Quy 1 chương 163, gia thú vị. Xin lấy ra người văn thư. Lữ An ba người tới sơn môn chỗ, một sĩ binh trực tiếp ngăn cản ba người. Lý Lý trực tiếp đem lá thư này đưa tới. Binh sĩ nhìn qua, khẽ không người, trực tiếp cho đi. Không thể tưởng được còn chiếm người rồi ánh sáng, bằng không thì còn vào không được. Lữ An vừa cười vừa nói, thuận tiện vuốt vuốt vẻ ương đầu. Vệ ương cười hắc hắc, đi đường tư thế đều biến thành uy vũ sinh gió đã bắt đầu thổi đến. Lý Lý thấy vậy, lập tức tặc một chậu nước lạnh, đắc chí cái gì? Ngươi chỉ là thứ hai, không phải thứ nhất, mặt trên còn có một người so với ngươi lợi hại, đắc chí cái gì sức lực? Nghe nói như thế vậy ương lập tức héo số dưới. Nghe nói là người nữ, giống như kêu Thẩm tinh nhi. Lữ An nói một tiếng. Có nghe hay không, một cái tiểu cô nương đều so với người lợi hại, ngươi một cái đàn ông thậm chí ngay cả tiểu cô nương cũng không sánh bằng, bất quá tại sao có thể có cô nương cũng sẽ khảo thi học? Lý Lý tiếp tục dễ cợt nói. A, tiểu cô nương làm sao vậy? Không thể khảo thi thư viện rồi hả? Không thể được thứ nhất. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái như chuông bạc thanh âm, chỉ là ngữ khí thoáng mang theo một tia bất mãn. Ba người lập tức trở về đầu, liền chứng kiến một cái lớn lên rất thanh tú rất tinh tính nữ hài. An mặc một cái váy sa mỏng, mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ, hoàn toàn chính là một cái mỹ nhân bại hoại, lúc này chính tinh khí thần mười phần nến đầu, những mày nhìn xem lưu an ba người, chỉ là trên mặt nhìn xem có chút nộ khí. Lữ an cũng là như những như mày, xem ra lý lý vừa mới mà nói đắc tội hắn, lập tức tranh thủ thời gian khẽ không người nói ra, tiểu thương, xấu hổ, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Ừ, nhìn qua đã biết rõ các ngươi không là vật gì tốt, ngươi chính là cái kia khảo thi thứ hai vậy ương đi. Có cái này thì một cái Có thể thứ hai coi như là vận khí của người tốt, bất quá vận khí cho dù tốt, cùng buồn tiểu thư so sánh với vẫn có chút trên người đấy. Thẩm tinh nhi hừ lạnh nói, sau khi nói xong, lập tức không thèm nhìn lưu an ba người, một người hướng trên núi đi đến. Lưu an bị, được cái này thẩm tinh nhi khí thế cho lại càng hoàng sợ, vừa cười vừa nói, vệ ương, ngày đầu tiên liền chọc cái này thì một cái cựu nhân, ngươi về sau ở chỗ này thời gian có sống dễ chịu qua. Vệ ương trực tiếp bị, được lưu an lời này lại càng hoàng sợ, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như Lữ An cũng không có nói sai, lập tức vẻ mặt buồn rười rượi nhìn về phía Lý Lý, tức giận nói, "Phu tử đều tại ngươi, em đẹp nói những lời kia làm gì? Cái này ngày đầu tiên liền cho ta chọc cái này thì một cái đại phiền thoái. Lý Lý cũng là biết mình đối lý, cười hắc hắc, không có nói xạo, ngược lại thúc dục hai người mau chóng trở lên đi. Dọc theo con đường này, Vệ Ưng đều là lạnh lấy cái mặt, vẫn còn quái dị Lý Lý không hiểu thấu cho hắn chọc cái này một đích nhân, mấu chốt còn là xinh đẹp như vậy đích nhân, Vệ Ưng cảm giác rất không vui. Giờ đi một hồi ba người liền đi tới chính thức thành quân học phủ. Lữ An ngước cổ nhìn qua lên trước mặt cái này quái vật khổng lồ. Một cỗ nồng đậm thư hương khí đập vào mặt. Trong cửa lớn lúc giữa tấm biển dâng thư thành đều hai chữ, chữ tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng nhìn liếc sau đó, Lữ An liền cảm nhận được một tia lực lượng thần bí, một cỗ huyền ảo cảm giác trực tiếp dâng lên, toàn bộ người đều cảm thấy có chút trong mặt, lập tức lập tức thấp lai lịch, nhìn về phía một bên, chỉ hoãn thở ra một hơi. Hai bên cột đá trên treo một bộ lại một phó thi tử, đều là các thời kỳ thánh hiển danh ngôn lời răn, chứng hơn mấy chục cái của đá. Xin lấy ra các ngươi văn thư. Một người thư sinh đã phấn thanh niên tại lúc này chạy ra đón chào, khẽ cười nói, Vệ Ưng đột nhiên tiến lên, cung kính xoay người hành lễ, sư huynh Nguyên lai là tiểu vệ ương, vậy không cần văn thư rồi, hai vị hẳn là vệ ương trưởng gọi đi. Ta là Tống thư, coi như là vệ ương sư huynh." Tống thư nói ra. Lữ An khẽ gật đầu, coi như là chấp nhận cái này thuyết pháp, lập tức khách khí một câu, "Về sau vệ ương làm phiền ngươi nhiều trông non một chút rồi." Tống thư liên tục khoát tay cười trả lời, "Trông non vệ ương. Hai vị xin yên tâm, ở chỗ này khẳng định không ai có thể khi dễ vệ ương, thậm chí có thể nói gặp có rất nhiều người đi đuốt lót hắn, tương lai hắn nhất định bất phàm." Lữ An dùng ánh mắt khác thường nhìn xem tổng thư, nhưng mà tổng thư dùng một loại tươi cười quái dị đáp lại, Lữ An lập tức mỉm cười, "Nếu như là như vậy, Cái kia không còn gì tốt hơn rồi." Tống thư lập tức nói ra, "Ta mang mấy vị đi trước đem học phí nộp đi." "Còn muốn giao học phí?" Lý Lý khẩn chương nói. Tống thư đương nhiên nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không dùng sao? Lý Lý thoáng cái lung túng một cái, nhẹ gật đầu, "Muốn giao đấy, muốn giao đấy." Sau đó dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lữ An. Lữ An thoải mái cười cười, "Bao nhiêu tiền?" Tống thư lập tức trả lời, "Không đắt, cộng lại tổng cộng 100 miếng linh tinh." Nghe được cái này con số, Lữ An toàn bộ người lão đảo một cái, xoa xoa cái xuất hiện mồ hôi lạnh, thầm nói, "Phải không quý, phải không quý." Ha ha. Lili thoáng cái màu đỏ đã đến cổ, trên mặt càng là mang theo một tia e lệ biểu lộ. Trống dư khẽ cười nói, bên này mời. Lữ An Kiên chỉ chỉ có thể đi theo, trong nội tâm nhưng là một hồi thở dài, cái này linh tinh dùng thật đúng là nhanh, như vậy hoa xuống dưới, trên thân linh tinh sẽ phải chưa đủ dùng. Lần trước Khôn Kính bị đánh vỡ, lại tốn bản thân 10 miếng linh tinh tinh, nếu như cái này 100 miếng linh tinh lại tổn ra, như vậy trên người mình cũng chỉ còn lại có hơn 10 miếng linh tinh, cộng thêm 6 miếng linh tinh tinh rồi, bất quá bởi vì Khôn Kính nguyên nhân, cái này 6 miếng linh tinh tinh tuyệt đối sẽ không đi động đấy, vậy cũng là trên người mình cũng chỉ còn lại có hơn 10 miếng linh tinh. Có thể nói thoang cái lại nghèo rồi không ít, huống chi còn có cái kia ở bên. Ngoài, Lữ An cảm giác là thời điểm nên đi nơi nào nghĩ biện pháp làm ít tiền rồi, bằng không thì túi tiền sớm muộn muốn trống rỗng. Không lâu lắm, Tống thư liền dẫn Lưu An đã trở về, Lý Lý lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Lữ An hỏi, kế tiếp đi nơi nào? Đi lên phía trước là được rồi, phía trước sẽ có người tiếp đối đãi các người đấy. Trống thư trả lời. Cái kia đi thôi. Lữ An tức giận nói, Lý Lý cùng Vệ Ương lập tức đuổi kịp. Ba người lập tức theo Thành Quân Học Phủ đại môn đi vào. Theo giờ khắc này bắt đầu, Vệ Ương người coi như là Thành Quân Học Phủ đệ tử rồi. Lữ An ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện. Vệ Ưng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nhìn qua Lữ An bóng lưng, tâm tình đặc biệt phức tạp, nhưng mà có một cái tín niệm trực tiếp chôn ở trong nội tâm, cái kia chính là đời này ngoại trừ phu tử, chính là Lưu An, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, đời này cũng nhận định Lưu An rồi. Không chỉ có đem phu tử đưa đến thành quân học phủ, thậm chí còn đem mình đưa vào thành quân học phủ, quả thực có thể xưng là ân huệ cùng tái tạo, phần ân tình này đáng giá bản thân nhớ một đời, thậm chí có thể nói chính mình cái mạng chính là công tử lấy. Vệ Ưng yên lặng nhìn qua Lữ An bóng lưng, vụ trộm định rồi cái này thì một cái quyết tâm Công tử hiện tại cũng đã ưu tú như vậy rồi, như vậy mình nhất định phải đổi được càng thêm ưu việt, như vậy sau này khi công tử muốn dùng đến bản thân thời điểm mới có thể đem giá trị của mình thân thể hiện ra, khả năng cái này chính là mình đến thành quân học phủ mục đích đi, dù cho về sau công tử làm cho mình đi tìm chết, bản thân chắc chắn sẽ không có chỗ nghi kỵ. Đang lúc Vệ ương xuất thần thời điểm, lại có một người ngăn cản ba người. Vệ ương Nhi đệ, ngươi cuối cùng đã đến, viện trưởng một mực ở chờ ngươi. Một cái hình thể rất là gầy yếu mười mấy tuổi tiểu cô nương chạy tới nhiệt tình nói. Tuy rằng tiểu cô nương này rất nhiệt tình, nhưng trên thân rồi lại mang theo điểm thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc khí chất, mà nàng tướng mạo cùng cái kia thẩm tinh nhi so với còn kém coi chút xa, hình dạng tối đa chỉ có thể coi là phải không xấu đi. Vệ Ưng hờ hợt lên tiếng, đã tạ Hoàng Hoa sư tỷ, sau đó tiếp tục hỏi, "Viện trưởng? Cái nào viện trưởng?" Hoàng Hoa lập tức trả lời, "Đương nhiên là Công Tôn chắc viện trưởng, hắn theo buổi sáng mà bắt đầu chờ ngươi rồi, nói trắng ra là đã nghị cho ngươi bái ông ta làm thầy, miễn cho ngươi không nghĩ qua là bị, được cái khắc phu tử lọt đi." Vệ Ưng vừa định trả lời, Lily trực tiếp đưa hắn đẩy ra, sau đó đi tới Hoàng Hoa trước mặt, chăm chú hỏi, "Tiểu cô nương, có thể mang bọn ta đi gặp Công Tôn viện trưởng sao?" Hoàng Hoa nhẹ gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay, nói ra, "Ngươi làm cho chạy đi đâu, đi đến đấy, có một hồ, bên hồ có một đỉnh, thì có thể xem được hắn." Lý Lý tranh thủ thời gian tạ ơn, sau đó một người liền đi lên phía trước đi. Vệ Hưng ngẩn ngơ, lập tức đi theo. Lữ An đi tại cái cuối cùng, quay đầu lại yên lặng nhìn thoáng qua Hoàng Hoa, gật đầu ý bảo tỏ vẻ tạ ơn. Hoàng Hoa thấy vậy, lập tức hạ thấp người hành lễ. Lữ An khẽ miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, bất chi bất thậm chí có điểm ưa thích cái này ngu ngơ Hoa rồi. Lý Lý bộ pháp càng lúc càng nhanh, đi cũng là càng ngày càng gấp, nhanh chóng mình cũng thở gấp nội lên khí. Sao lưng vệ ương vậy mà đều nhanh đổi không kịp lao đầu này rồi, nhanh chóng hô to, phu tử, ngươi chậm một chút. Sau đó Lily có thể không có để ý vệ ương ý tứ, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi tới đi tới liền biến thành dùng chạy, cứ như vậy trực tiếp chạy tới hoàng hoa chỉ cái chỗ kia. Một cái góc dẽ tới, sau đó gặp được cái kia hồ nước, bên hồ có một cái đỉnh nghỉ mát, trong tròi nghỉ mát ngồi một cái lao nhân, một cái cầm lấy sách lao nhân, chính bám vào thân thể, túi đầu, nhìn xem trong tay của mình sách, vẻ mặt nghiêm túc. Lily giờ phút này cũng là ngừng cước bộ của mình vừa mới còn rất khẩn trương biểu lộ, giờ phút này thời gian dần qua lộ ra vẻ mỉm cười, thậm chí có thể nói là mang theo cương chiều mỉm cười. Vệ ương cùng Lữ An lúc này cũng đi tới Lý Lý bên người, ngừng lại, cũng nhìn thấy trong lương đình lao nhân kia, là hắn sao? Lữ An hỏi một tiếng. Lý Lý khẽ gật đầu. Sau đó toàn bộ người trong nháy mắt đứng thẳng, sửa sang cổ áo của mình, vớt vẻ bản thân trường bảo, đem vừa mới bởi vì sức chạy mà làm cho loạn tóc để ý chính, tùy tiện lại vớt vuốt bản thân có chút lộn xộn dầu như thế sau đó xoay người nhìn về phía Lữ An hỏi, như thế nào? Lữ An nhẹ gật đầu, tư thế vai hùng phần trấn. Lý Lý rất là thỏa mãn, quay người, thẳng tắp bộ ngực của mình, đem bản thân lưng kéo căng, ước lượng tay náo, đem ống tay háo lật lên một vòng, sau đó tay phải ngang tại bên hông, tay trái thả lòng phía sau, mũi chân nhẹ giơ lên, hơi hơi cách mặt đất, dùng như vậy một loại dị thường, nhưng cực kỳ xem xét tính tư thế chậm rãi đi tới. Rõ ràng theo do mà đến, lành lạnh mà không mất phong độ. Chắc chắn là một vị nho sĩ nha. Lữ An nhìn xem Lý Lý đi xa thân ảnh, nhịn không được thán một câu. Vệ Ưng cũng là nhẹ gật đầu, trong mắt hắn, bản thân phu tử, Lý Lý, dùng bộ dạng này dáng người lần nữa cho hắn làm một lần lời nói và việc làm đều mẫu mực biểu hiện. Người đọc sách khí tiết, làm lục cao nữa là dựng ở đấy, lấy nho nhã trước mặt hộ thế, mới có thể đúng đấy lên đến chính mình trong bụng cái kia một fan tài văn chương. Phu tử, đệ tử thủ giáo. Vệ Ưng dùng một bộ trước đó chưa từng có nghiêm túc biểu lộ nói ra. Lữ An vô nhẹ nhẹ về Ưng bà vai, nói ra, "Để tâm trông, đây là ngươi phu tử khí tiết, nhưng đây là hắn khí tiết, ngươi khí tiết được chính ngươi đi tìm." Vệ ương nhẹ gật đầu. Lý lý ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong chọi nghỉ mát lão nhân kia, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng phàm mãn, thẳng đến đi đến đỉnh nghĩ mát lô hổng chỗ, đứng lại Trong chòi nghỉ mát lão nhân kia vẫn là tại chăm chú nhìn trong tay sách, chỉ là biểu lộ rất là xoắn xuýt, lông mày càng là nhăn đã thành một cái chữ xuyên, một tay níu lấy bản thân xám trắng râu ria, thỉnh thoảng đang dùng lực lượng, toàn bộ người dị thường nghiêm túc, vậy mà thật không có phát hiện lý lý đến. Ma Lý Lý cũng không có quấy rầy ý tứ, cứ như vậy bảo chỉ cùng một cái tư thế, thẳng tắp đứng ở, lặng lặng chờ, mỉm cười nhìn. Lữ An cùng Vệ ương thì là tại cách đó không xa lặng lặng nhìn, cũng không có đều muốn đến gần ý tứ, dù sao đây là thế hệ trước sự tình, hãy để cho bọn hắn tiên kiến qua sau rồi nói sau, cũng không tốt lắm ý tứ đi đã quấy rầy bọn hắn. Thì cứ như vậy Không biết qua bao lâu, lão nhân rốt cuộc thở dài một hơi, cũng buông lòng ra níu lấy dâu địa chính là cái kia tay, khẽ ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến chính phía trước có một người hình ảnh, nhìn cũng không nhìn, tùy ý mà hỏi, "Chuyện gì?" Lý Lý nhẹ giọng ho một tiếng, "Không có việc gì, chỉ là ta đã đến." "Không có việc gì?" "Cái gì? Ngươi đã đến rồi? Ngươi?" "Lại?" "Lại ai?" Lão nhân tại nghe được câu nói kia sau đó, lập tức ngẩng đầu lên, ngự khí cũng không giải ngược lại biến thành bực bội, sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng vẻ mặt không thể tin được. Toàn bộ người buông lỏng tay ra trong sách, run run dậy dậy đứng lên, dùng tay chỉ Lý Lý, chậm nói, "Ngươi Ngươi, ngươi. Lý Lý nhẹ gật đầu, cười trả lời, là ta, thật là ta. Lão nhân hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên, đến gần hai bước, thở dài, 90 độ ngoặt dưới đi, Công Tôn chắc bái kiến Sư minh. Lý Lý thấy vậy vội vàng đem hắn đỡ lên, trong miệng không ngừng nói qua, "Tốt, tốt, tốt." Sau đó hai người lại rất nghiêm túc nhìn đối phương liếc, hai người hốc mắt đều đỏ, còn kém ôm cùng một chỗ, khóc lớn một bữa. Hai người đều chăm chú bắt được đối phương, sợ đây là mộng, cái này bưng lòng, khả năng lại là vài thần niên. Công Tôn chắc đem lý, lý đỡ đến trên mặt ghế, vẻ mặt không dám tin mà hỏi, "Sư huynh, ngươi thật sự đã đến?" Lý Lý cười trả lời, "Thật sự đã đến." "Tuất, tuất." Công Tôn chắc lại là lập lại nhiều lần. "Sư đệ, vi huynh vì đến cái này thành quân học phủ bỏ ra trọn vẹn một năm thời gian, nếu không phải trong lòng có chấp nhiệm, khả năng sư đệ ngươi liền không thấy được ta." Lý Lý trực tiếp tố nổi lên đau khổ. Lý Lý đem sau khi tách ra sự tình toàn bộ giảng cho Công Tôn Trác nghe, mà Công Tôn chắc cũng là cũng giống như thế, hai người trực tiếp đem cái này để chống vài thập niên đầu đôi gốc ngọn chia sẻ một lần, cũng thuận tiện chậm trì hoãn riêng phần mình kích động tâm tình. Vất vả sư huynh rồi, làm cho sư huynh chịu khổ." Công Tôn Trác trả lời. Lý Lý tiêu xái khoát tay áo, Chớ để vút mông ngựa, ta lần này sợ rĩ nhất định phải tới, khẳng định không phải là vì ngươi tin trong đồng ý cái kia một quan nữa trước, mà là vì một đứa bé, học sinh của ta, Đại Tài, hơn xa từng đã là ngươi. Công Tôn chắc cũng là hơi chút hồi thẳng, thần bí nói, Sư huynh không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng tìm được một cái Đại Tài, giải thích học thức hơn xa tại ngay lúc đó ngươi. Lý Lý khỏe miệng lập tức liệt ra, lộ ra vẻ mặt vui vẻ, rất là vui vẻ, lập tức hướng phía Lư An phương hướng, vây vây tay. Lư An lập tức mang theo vẻ ương đi tới. Sư đệ, thu đồ đệ đệ chuyện này, ngươi khả năng lại muốn thất bại đưa cho ta. Đời này ngoại trừ đọc sách ngươi có thể thắng ta, những thứ khác ngươi cái gì đều không thắng được ta." Lý Lý Đắc Chí nói. Công Tôn chắc vẻ mặt khinh thường, trực tiếp phủ nhận nói: "Sư minh, lần này nhất định là ngươi thua, không cần nghĩ. Sư đệ ta tại đây thành quân học phụ chờ đợi nhiều năm như vậy, đã dạy đệ tử nhiều vô số kể, nhưng mà nếu bản về lại tại, còn là một cái như vậy. Lý Lý Chê Bở, có phải hay không ngày hôm qua người dự thi cái kia?" "Đúng, chính là hắn." Công Tôn chắc thói quen trả lời, sau đó liền cảm thấy một tia nghi hoặc, "Làm sao ngươi biết?" Lý Lý cười tủm tỉm không có trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, "Một cái 11, 12 tuổi thiếu niên?" Đúng, Công Tôn chắc sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Có phải hay không kêu vệ ương?" Lý Lý tiếp tục hỏi. "Đúng, Công Tôn chắc tâm đều muốn bắt đầu ngồi lạnh." Lý Lý nhìn nhìn vừa mới đến gần vệ ương, vẫy vẫy tay, cười to nói, "Ương nhi, tới đây bái kiến ngươi sư thúc." Vệ ương lập tức nghe theo, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói ra, "Vệ ương bái kiến sư thúc." Công Tôn chắc giờ phút này mặt đều là lục đấy, ngơ ngác nhìn vệ ương cùng Lý Lý, cả buổi đều cũng không nói đến lời nói. Lữ An trông thấy Lý Lý cười được kêu là một cái vui vẻ, mà Công Tôn Trác thì là mặt lục không được. Cái này một cái thiên nhiên tương phản, cũng là làm cho hắn cảm nhận được một kia buồn cười, ải, thực là một đôi lão ngoan đồng nhà. Vệ Ưng quỳ cả buổi cũng không có làm cho đứng lên, chỉ có thể lên tiếng hỏi, "Sư thúc, sư thúc, công tôn chắc lúc này mới phản ứng tới đây." Vũ Vũ đem Vệ Ưng đỡ lên, dùng một cái ánh mắt thú đoán vẫn nhìn hắn. Vệ Ưng đều nghiêm bị, được xem sợ, không hiểu hỏi, "Sư thúc, làm sao vậy?" ải, "Ngươi thế nào lại là đồ đệ của hắn nha? Vì muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ta còn tận lực đem ngươi biến thành thứ hai, mất được cái thứ nhất bị người tranh đoạt." ải, "Kết quả ngươi dĩ nhiên là đồ đệ của hắn." Công Tôn Trác tức giận thẳng đập đùi. Vệ Ưng sau khi nghe lập tức cũng là nhảy dựng lên, hét lớn: "A! Nguyên lai like là sư thúc cố ý nha, cái kia vốn ta chính là thứ nhất." Công Tôn chắc nhẹ gật đầu. Vệ ương kêu thảm thiết một tiếng: "Sư thúc ngươi có biết hay không, ngươi đem ta biến thành thứ hai, hại ta bị được phu tử oán trách rất lâu, còn hung hăng bị được hắn đánh một trận." Ai? Nói xong cũng dùng ánh mắt u oán nhìn xem Công Tôn Trác. Công Tôn chắc lập tức đứng dậy quát lớn: "Ngươi vậy mà đánh hắn? Tương nhi, Lý Lao đầu như vậy hùng, nếu không ngươi theo ta đi, ta tính khí tốt." Lý Lý lập tức bất mãn đứng lên, đập nổi lên cái bàn. Công Tôn Tiểu Nhi, ta còn ở nơi này lâu rồi, đang tại mặt của ta nạy ra đồ đệ của ta, có phải hay không cũng quá làm cản. Loại này thời điểm, ai còn cùng ngươi khách khí? Tương Nhi, ngươi nói được hay không được? Ngươi theo ta, ta bao ngươi trở thành một đời thánh hiển, dù gì cũng có thể trở thành một đời danh gia, nhất định có thể đem ngươi những cái kia mới lạ ý tưởng phát dương công đại, không chừng còn có thể tự thành nhất phái." Công Tôn chắc dụ dỗ nói. "Cái rắm, trung thực cùng ngươi nói đi, ngươi cảm thấy lưng thú đồ vật cũng là ta làm cho." Hắn một cái nhóc con tối đa cũng liền đã hiểu cái da lông mà tôi, ngươi rằng hắn muốn hiểu bao nhiêu? Lý Lý lập tức phản bác, Công Tôn chắc nghe nói như thế, mặt lại là một lục, vội vàng nói: "Làm sao có thể lại là ngươi làm cho của ta tốt sư huynh, ngươi thật sự muốn tức chết ta nha. Ngươi tới, là có chủ tâm tìm đến không thoải mái a?" Lý Lý nhẹ gật đầu, cái này thật đúng là một cái trong đó tầm nhìn. Công Tôn Trác mặt tối sầm, trực tiếp đứng ở này trong, u uấn nhìn xem Lý Lý cùng vẻ ương, cuối cùng nhìn về phía Lữ An. Quy một chương 164, đao kiếm muốn gặp. Lữ An chứng kiến Công Tôn chắc nhìn về phía bản thân, tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ, Lữ An bái kiến Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Trác vuốt râu cũng là rất nghiêm túc hành nói: "Loạn đường này vất vả công tử" Lão phu ở chỗ này trước tạ ta Lý Lily xem thời cơ ngắt lời nói, đây chính là người nói, nếu như muốn tạm vậy cũng được xuất ra điểm thứ tốt đến ta, bằng không thì đều thực xin lỗi công tử đoạn đường này tức tốn tinh lực lại phế tiền tài, vất vả khổ cực đem hai ta tiễn đưa đến nơi này. Vệ Ưng cũng là hát miệng nói, sư thúc, đoạn đường này còn may mà công tử, nếu không chúng ta khẳng định không đến được thành quân học phủ, có thể nói không, có công tử sẽ không có chúng ta. Công Tôn chắc sắc mặt khẽ run dậy, trong nội tâm một hồi đau khổ, vừa mới bản thân rõ ràng nói rất đúng khách khí lời nói, này làm sao cảm giác đi vào một cái lõm. Lữ An cũng nhìn ra Công Tôn chắc không biết làm sao. Lập tức khách khí một câu, "Công tôn tiên sinh, ngươi khách khí, đây hết thảy đều là ta tự nguyện, làm chuyện này thời điểm có lẽ không có trông chờ qua có thể có cái gì hồi báo." Công tôn chắc ho nhẹ một tiếng, trả lời, lời nói cũng không phải là nói như vậy, "Lữ công tử khổ cực rồi một đường, lao phu xác thực có lẽ hảo hảo cảm tạ ngươi một cái, dù sao ngươi đem vệ ương đưa tới." Lý Lý lần nữa lên tiếng nói, "Đây chính là ngươi nói, hiện tại có thể đùa nghịch không được lại rồi à. Công tôn chắc căm tức nhìn thoáng qua cái này, lấy tay bắt cá A Lý Lý. Lý Lý cũng không để ý tới cái này ánh mắt, vẫn là hào phóng nói ra, "Công tử ngươi yên tâm, nếu như sư đệ nói lời này, Như vậy chỉ cần là thành quân học phụ sự tình, hắn khẳng định đều có thể dọn dẹp, yêu cầu ngươi cứ việc nói, cũng tỉ như đi liếc mắt nhìn cái kia tàng thư. Nghe được tàng thư hai chữ, Công Tôn chắc lập tức lên tiếng cắt ngang nói ra, cái này thật đúng là không có biện pháp, ta không làm chủ được, những thứ khác đến còn có thể giúp đỡ một chút. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là viện trưởng, cái này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lý Lý không tin nói, sắc mặt cũng là thời gian dần qua biến kém đứng lên. Công Tôn chắc có chút ngượng ngùng nói, sư huynh, ngươi đây cũng không rõ ràng rồi a. Ta chỉ là thư viện viện trưởng, cũng không phải là cái này thành quân học phụ phụ chủ. Từ trước tảng tư là về bọn hắn võ viện còn đấy, ta còn thực không còn được. Võ viện? Còn có cái này thì một cái viện. Lý Lý hỏi. Ai, bên ngoài ta là thành quân học phủ viện trường, tốt giống như sự tình gì đều là ta nói tính, đó là bởi vì võ viện cái này một viện cho tới bây giờ cũng không lộ diện đấy, cũng cũng không thu đồ đệ, vì vậy mọi người đều cho là ta chính là thành quân học phủ viện trường, ta lớn nhất, kỳ thật cũng không phải, ta chỉ là thư viện viện trường mà thôi, chỉ để ý dạy học mà thôi. Cái tiếp theo như ngươi nói như vậy, còn có một võ viện viện trưởng, còn có một phụ chủ. Lữ An cũng là hỏi một câu. Công tôn chắc nhẹ gật đầu. Nhưng bọn hắn nhưng thật ra là một người các thời kỳ thành quân học phụ phụ chủ đều từ võ viện viện Tr Kiêm vẫn còn có loại chuyện này lý lý rất là kinh ngạc nói công tôn chắc nhẹ gật đầu trả lời cái này thành quân học phủ cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái học phủ ngàn năm trước cũng là tiếng tâm lửngâ tồn tại có thể nói là có thể so sánh vai sáu các ba môn tồn tại chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì lựa chọn từ bế sâm môn về sau một phân thành hai, thư viện võ viện người phía trước giáo thư dục nhân người sau chính là nội tình bất quá một mực không có xuất thế về sau thư viện tên tuổi càng lúc càng lớn đến người cũng là càng ngày càng nhiều Ngược lại là võ viện người rồi lại càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng mặc kệ sự tình, vì vậy thế nhân mới cho rằng thư viện chính là hậu phụ, nhưng kỳ thật võ viện mới là thành quân học phủ đặt chân gốc dễ. Nói xong trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói như vậy mấy năm này thành quân học phủ thời gian cũng là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Lý Lý hỏi. Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, vẻ mặt yêu sầu, "Đúng rồi, thư viện càng lúc càng lớn, võ viện rồi lại từ từ sự suy thoái, không chừng lúc nào võ viện liền chết rồi. Ai, cái kia đến lúc đó cái này thành quân học phủ cũng không liền biến thành thành đều thư viện rồi, cái kia đến lúc đó" Có thể thì phiền báis. Lý Lý lập tức cũng là cao chặt lông mày, cái này là học phủ cởi mở tàng thư nguyên nhân sao? Đều muốn thu nạp một số người mới. Công Tôn chắc không xác định trả lời, hẳn là đi, bất quá đây là chuyện của bọn hắn, ta chưa bao giờ quản, cũng không cần biết. Lữ An nghe thế này, một phen lời nói, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này to như vậy một cái thành quân học phủ vẫn còn có như vậy nguy cơ, mặt ngoài phong quang, sau lưng nhưng lại như thế sóng cả mấy liệt. Đúng rồi, những chuyện này tình thế nhưng là tuyệt mật tin tức, cũng không thể tùy tiện cùng người khác nói, truyền đi thế nhưng là xảy ra đại sự đấy, hôm nay ta cũng là lênh mồm lênh miệng. Không nghĩ qua là nói ra được công tôn chắc dặn dò lý lý trực tiếp ứng với một câu yên tâm đi cái này ta biết do đấy chúng ta về sau có thể đã là người trên một cái thuyền rồi chắc chắn sẽ không nói mà công tử chí hướng vượt xa chúng ta cái này chính là một cái thành quân học phủ cũng không để ở trong lòng Lữ An nghe xong lập tức mồ hôi lungtung nói không đúng sự thật đừng nghe hắn nói bậy công tôn chắc sắc mặt cũng là âm tình bất định lời này nghe như thế nào cảm giác kỳ quái như thế đây lý lý vô vô công tôn chắcạ vai nói ra tốt rồi người đã làm không được chúng ta đây cũng liền không miễn cỡ người rồi Vệ tiếp ta có thể đã đem Vệ ương giao cho ngươi rồi, ngươi được dụng hết toàn lực đi dạy hắn. Công Tôn chắc sắc mặt vui vẻ, "Thật sự?" Lý Lý nhẹ gật đầu, "Thật sự, ngươi mạnh khỏe tốt dạy hắn, ta có ta chuyện của mình muốn làm, ngươi chỉ cần tại học phủ trong an bài cho ta cái gian phòng là được rồi, cái gì một quan nửa trước ta đây cũng không cần." Vệ ương toàn bộ người chịu chấn động, hét lớn, "Phu tử, ngươi nói cái gì đó?" Lý Lý quay đầu nhìn về phía Vệ Ưng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của hắn, nhỏ giọng nói ra, ương Nhi, kỳ thật đến nơi này chính là vì ngươi mà thôi." Nơi đây hết thể tất cả có thể so sánh Ngô huyện muốn tốt hơn nhiều, ngươi có thể tiếp xúc đến đấy, học được cũng càng thêm cẩn thận, làm sư phụ bộ xương già này ở đâu còn có thể đi làm những cái kia cứu quốc cứu dân sự tử nha. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi đi làm. Vệ ương vẻ mặt khó có thể tin, hốc mắt mù đỏ, "Phu tử, ngươi lại dám gạt vào ta một đường?" Lý lý xin lỗi nhẹ gật đầu, ương Nhi, kỳ thật điều này cũng không tính lừa gạt đi, lấy trước kia thời điểm, nếu để cho để ta làm cái gì tiểu quan, ta cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng mà hiện tại làm sư phụ nghị thông suốt, ta có chuyện của mình mới làm." Vệ Ưng vẫn là phản bác, "Thế nhưng là Cái này cùng nhau đi tới khổ cực như vậy phu tử ngươi cam tâm sao? lý lý vui tươi hớn hở trả lời vậy khẳng định cam tâm nha, có thể còn sống cùng ngươi đến nơi đây cũng là làm sư phụ đoạn đường này lớn nhất kỳ vọng rồi ương nhi ngươi cũng không thể sẽ khiến ta thất vọng nếu là dám cả lơ phất thơ xem ta không cho công tử cắt ngang chân của ngươi Vệ ương gặp lý lý tâm ý đã quyết chỉ có thể túi đầu rất là nói được rồi lý lý tiếp tục nói còn có một sự tình, hiện tại đang tại công tử trước mặt ta rõ ràng của ngươi nói ng ngườiơi này phải nghe công tử mà nói ngườii cái này mệnh đều có thể nói là công từ đấy nếu ngơi về sau dám có dị tâm Nếu như ta còn sống, ta nhất định tự tay tới giết ngươi, nếu như ta chết rồi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua người, đã nghe chưa?" Lý Lý khi nói xong lời này, ngữ khí càng ngày càng nặng, cuối cùng thậm chí là giống lên, liền cuốn họng đều khàn khàn. Lữ An tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên một câu, "Tiên sinh nói quá lời, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy." Ra ngoài ý định chính là, Vệ Ưng không có chút nào phản bác, thậm chí có thể nói đã sớm làm tốt quyết định rồi giống nhau. Tiên Định nói, "Tiên sinh, ngươi yên tâm, đời này ta khẳng định đều nghe công tử đấy, dù cho công tử sẽ khiến ta đi tìm chết, ta cũng đi." Lý Lý đồng ý nói khó được ngươi có thể có như vậy tâm. Lữ An ngược lại là ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi một cái tiểu nha nhi, nhắc lên cái gì chết, ta muốn mạng của ngươi làm gì vậy? Ngươi còn là hảo hảo đọc sách đi, chờ ngươi trưởng thành rồi hay nói." Lúc này, Công Tôn chắc cũng là phụ họa một câu, "Tri ân đồ báo, có ơn thất báo, là không có sai, nhưng mà ương Nhi ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng không có biện pháp báo đáp Lữ công tử, còn là hảo hảo ở tại nơi đây đọc sách, tối thiểu cũng phải đuổi kịp Lữ công tử bộ pháp nhà, đúng không?" Vệ Ưng trùng trùng điệp, điệp nhẹ gật đầu, "Ừm một tiếng." Ngay ở chỗ này, thống thư tử đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới. Công Tôn Trạch hỏi: gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không?" Tống thư vội vàng trả lời, "Sư phụ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, hắn nói hắn cứ gọi vị quý." Vị quý? Người xác định?" Công Tôn chắc biến sắc. Tống thư nhẹ gật đầu, "Xác định, chính hắn nói. Không thấy, đã nói ta không ở." Công Tôn chắc trực tiếp cự tuyệt nói. Tống thư khó xử mà hỏi, "Sư phụ, ngươi xác định không thấy?" Công Tôn chắc sắc mặt lúng tụ, lập lại, "Không thấy chính là không thấy." Tống thư ồ một tiếng, tranh thủ thời gian lại chạy ra ngoài, gặp Tống thư rời đi sau đó, Lily tò mò hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Làm gì vậy không thấy, ngươi thật giống như rất phiền hắn. Công Tôn Trác trả lời, "Vũ lâm LâmỆ người, bây giờ đại chu bên trong thế nhưng là rất loạn, hơn phân nửa quan viên đều điều tra rút lui, từng cái phe phái lẫn nhau tranh phòng, cũng không biết đã ngộ thương bao nhiêu người rồi, nghe nói đây hết thảy đều là theo trên người hắn bắt đầu đấy, thời điểm này hắn tới tìm ta, ta có thể gặp." Hắn chính là Vi quý. Vi đại nhân. Lữ An nhỏ giọng thì thầm một câu, trong đầu thoáng cái liền nhớ lại đến cái kia Âm Dương Thạch, cùng với người nọ trước khi chết nói câu kia môi "Đúng, chính là kia cái Vi quý." Công Tôn Trác trả lời. Lữ An nhưng sẽ không dám bức din, tò mò hỏi: Công Tôn tiên sinh, ta muốn xin hỏi một chút, cái này đại chu tiêu bên trong, còn có hay không những thứ khác vi đại nhân? Công Tôn chắc suy nghĩ một chút, không xác định trả lời, họ vi khẳng định có mấy cái, nhưng mà nếu như nói là vi đại nhân, như vậy trên cơ bản có thể xác định chỉ chính là cái này vi quý. Vũ Lâm vẻ người, ưm, cao chức trọng. Lữ An nhẹ gật đầu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến trong một cái kiếm tiền biện pháp, không biết có thể hay không đi được không? Mấy người tiếp tục ở đây trong tùy ý trò chuyện. Ngay tại Công Tôn chắc chuẩn bị mời 3 người đi lúc ăn cơm, Lữ An đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có một cái thân ảnh màu đen, cũng đang nhìn mình cái phương hướng này. Cuốn nữa tại Lư An phát hiện hắn sau đó, hắn liền chậm rãi đến gần. Lữ An cảnh giác nói, "Công tôn tiên sinh, an cơm sự tình khả năng muốn trước kéo một chút." Công tôn chắc khó hiểu, đang muốn hỏi ra lời, thuần theo Lữ An ánh mắt phương hướng cũng nhìn thấy cái kia thân ảnh màu đen, lập tức hử lạnh một tiếng, âm hồn bất tán. Hắn chính là kia cái vi quý." Lữ An nghi ngờ hỏi. Công tôn chắc nhẹ gật đầu, "Các người ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi gặp hắn một cái." Lữ An hỏi, "Có muốn hay không ta phụng bồi tiên sinh cùng đi?" Công tôn Trác nghe được Lữ An lo lắng, lập tức cười cười, "Đa tạ công tử lo lắng." Bất quá công tử phải biết rằng, nơi này chính là thành quân học phủ. Lữ An mặt người cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình hơi nhiều dư, lập tức mỉm cười. Công tôn chắc lập tức hướng phía vi quý chậm rãi đi tới. Lữ An đứng xa xa nhìn hai người đi tới cùng một chỗ, cái kia vi quý rất là cung kính, trực tiếp hành lễ, sau đó hai người tại đó hàn huyên thật lâu, nhưng cuối cùng giống như không có nói khép. Vi quý đi theo Công tôn Trác sau lưng, hướng cái phương hướng này đã đi tới, chỉ là cái này sắc mặt nhìn xem rất thất vọng. Công tôn chắc đi ở phía trước, nhưng giống như một mực ở răn dạy lấy vi quý, xem sắc mặt đặc biệt yêu tú. Tiên sinh, người người sư đệ này giống như thật sự chính là quyền cao chức trọng nha." Lữ An nhẹ nói nói. Lý Lý cũng là thấy được vừa mới một màn kia, cũng là gật đầu trả lời, nếu như người nọ thật là Vũ Lâm vệ phó tướng mà nói, ta đây sư đệ khả năng thật đúng là như công tử nói như vậy, địa vị có chút không tầm thường, vậy mà có thể đem cái này vi quý làm lục đệ tử giống nhau hắn. Hiện tại như vậy xem ra, không dùng đoán, khẳng định là được, tiên sinh còn nhớ do cái kia đang tại chúng ta trước mặt bị bắt người sao?" Lữ An hỏi. Lý Lý suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, người kia còn vẫn muốn leo đến công tử trước mặt. Lữ An nhẹ đầu, "Đúng." Chính là kia cá nhân, kỳ thật người kia lúc ấy một mực nói chuyện, đáng tiếc hắn cuống họng câm rồi, không ngất thanh âm đều không phát ra được rồi, nhưng là thông qua hình dáng của miệng khi phát âm, ta chỉ là hơi chút suy đoán ra vài câu chữ, vũ làm phản, nói với, giao cho vi đại nhân. Còn có chuyện như vậy sao? Công tử kia lúc ấy tại sao không nói đi ra? Lý lý kinh ngạc hỏi. Lúc ấy nói như thế nào? Nói cho ai nghe? Đáng người kia rõ ràng liền không đối phó đấy, nói ra không chừng sẽ đem mình cho góp đi vào, hơn nữa còn có cái kia khối màu đen tảng đá. Cái này tạng đá cũng bị bắt chính là cái người kia trong tay màu trắng tảng đá, nhưng thật ra là một đôi, bên trong có thể sẽ có một chút tin tức. Lily trong nháy mắt kinh hãi, tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi, "Công tử ngươi tại sao phải đem loại chuyện này nói ra? Bị người biết rõ vậy cũng thị phiền toái." Nghe Lily trách cứ ngữ khí, Lữ An ánh mắt chớp chớp, sau đó chỉ chỉ càng chạy càng gần hai người. Lily không có kịp phản ứng, nhưng mà khẳng định biết rõ Lưu An lại đang biết cái gì lệnh ra đầu góc, cẩn thận hỏi, "Công tử định làm gì? Muốn ta hỗ trợ sao?" Lữ An đầu, đem Lôi sư đệ dẫn dắt rời đi là được rồi, ta nghĩ cùng cái kia vi quý một mình nhỏ một chút. Lý, lý lo lắng hỏi một mình công tử ngươi đừng quên rồi thân phận của ngươi, như vậy có thể hay không nguy hiểm thật muốn bại lộ đó cũng là cái chuyện phiền thoái Lữ An Chấn định trả lời yên tâm đi ta trong lòng mình hỏi sẽ không làm đâu đấy thấy vậy lý lý chỉ có thể bắt đầu lúc này vi quý cùng theo công tôn chắc cũng là đã đến ba người bên cạnh tốt rồi ngươi còn là không muốn những tay thành thành thật thật rời đi thôi, bất giữ họa vào thân công tôn chắc cao mày nói ra vì quý rất là không cam lòng nói viện trưởng ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sau bộ dạng như vậy số dưới Lời còn chưa nói hết, Công Tôn chắc liền trực tiếp ngắt lời nói, "Ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện này không phải ta có thể giải quyết đấy, cũng không phải là ngươi có thể giải quyết đấy, ngươi đến bây giờ còn có thể còn sống, bọn hắn đã cho sư phụ của ngươi rất lớn mặt mũi, không cần giống như Trần Phong như thế, tự tìm đường chết. Ngươi đi đi." Công Tôn Trác ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, trực tiếp làm cho Vi quý ngẩn người, nghẹn ngào nói ra, "Chẳng lẽ Trần Phong đã bị chết?" Nhìn xem Vi quý thất hồn lạc phách biểu lộ, Công Tôn Trác khẽ gật đầu, lời nói thâm tiếng nói, "Vi quý, rất nhiều người đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, hiện tại ngươi cần chính là bảo trụ chính ngươi." Những thứ khác sau này hay nói, chớ cô phụ kỳ vọng của bọn hắn, hiện tại ngươi cái gì đều không làm được, một chút chứng cứ đều cầm không đi ra, mạ Ngụy thâm dự, cuối cùng là ngươi chỉ sẽ trở thành bọn hắn phe phái chi tranh vật hy sinh, cần gì chứ? Vi quý cúi đầu, thất vọng trả lời, đã biết, viện trưởng. Vi quý, tuy rằng ngươi là Vũ Lâm vệ phó tướng, nhưng mà đừng quên ngươi còn là một gã ngũ phẩm vũ phu, ngươi không cần chết nhìn chằm chằm vào con đường này, ngươi có thể đi thứ hai con đường đấy, nhớ tới sư phụ của ngươi, đi hắn con đường kia cũng có thể đấy." Công Tôn Trác đề nghị. Vi quý cười khổ một cái, nhẹ gật đầu, đã như vậy Viện trưởng ta cáo từ trước. Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, không có chút nào giữ lại ý tứ. Vi quý đối với bốn người gật đầu ý bảo chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến Lữ An thời điểm, toàn bộ người hơi sững sở, một loại khó tả cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Lữ An mỉm cười nhẹ gật đầu, "Vi đại nhân." Vi quý hơi sững sở, nghi ngờ nói, "Ngươi là?" Lữ An cười không có trả lời, một bên Lý Lý gặp hai người đã dựng lên lời nói, lập tức lên tiếng nói, "Sư đệ, ngươi phía trước không phải muốn mang bọn ta đi ăn cái gì sao? Sẽ đi ngay bây giờ đi, ta giống như có chút đói bụng." Vệ cũng là gật đầu đồng ý, nói qua đều muốn ăn cái gì? Hai người lập tức liền phụ giúp Công Tôn chắc đi lên phía trước. Công Tôn chắc căn bản liền kịp phản ứng, không hiểu thấu đã bị hai người đẩy rời đi. Nơi đây thoáng cái cũng chỉ còn lại có Lữ An cùng Vi Quý hai người rồi. Vi Quý cũng là nhìn ra cái này kỳ quái một màn, giống như cười mà không phải cười nhìn qua lên trước mặt người này, nói ra, "Phế đi cái này sức lực đem viện trưởng chi đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Còn ngươi nữa là ai? Chúng ta là không phải ra mắt." Lữ An hơi sững sở, lập tức cười trả lời, "Vi đại nhân nói đùa, chúng ta có lẽ chưa từng có giã mắt đi." Vi Quý một chút, sau đó nhớ lại một cái Trong đầu giống như xác thực không có xuất hiện qua bóng người này, như vậy có thể làm cho mình sinh ra loại này quen thuộc cảm giác nguyên nhân, vậy cũng chỉ có một cái, bản thân đã từng điều tra qua người này, vì vậy động tác của hắn, khí chất, dung mạo, án mặc khắc tại trong đầu của mình, vì vậy bản thân lần đầu tiên có thể sinh ra loại này cảm giác quen thuộc, nhưng mà cái này người rốt cuộc là người nào? Vi quý nhìn xem Lữ An, trong đầu xuất hiện rất nhiều cái nhân ảnh, nhưng vẫn là không dám xác định là bao nhiêu cái. "Họ gì nha?" Vi quý hỏi một câu. Lữ An suy nghĩ một chút còn là trả lời một câu, "An dịch." Vi quý lại hồi nghĩ một lát mà phát hiện chưa từng có nghe nói qua cái tên này, lập tức khinh thường nói, liền tên thật cũng không dám nói, còn dùng cái giả danh. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Lữ An lại sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vị quý tộc thủng rồi, lập tức làm giả trấn định nói, vì đại nhân dựa vào cái gì nói như vậy. Vị quý mỉm cười, vị Mô tự nhận đã gặp qua là không quên được, tuy rằng không biết ngươi tên là gì, nhưng mà đối với ngươi cũng rất có ấn tượng, vì vậy ta dám khẳng định, ngươi dùng chính là giả danh, hoặc là mặt của ngươi là giả dối đi, về phần ngươi rốt cuộc là người nào, bây giờ cùng quan hệ của ta cũng không lớn rồi. Bởi vì ta đã không phải là Vũ Lâm vậy người. Lữ An cảm thấy một tia khiếp sợ, không nghĩ tới cái này gặp mặt trong ngáy mắt, dĩ nhiên cũng làm thất bại, toàn bộ người cứ như vậy bị nhìn xuyên lên rồi. Vi quý một lần nữa lại quan sát Liễu Lữ An, trên thân con đeo một thanh kiếm, hỏi dò, ngươi sử dụng kiếm a. Lữ An nhẹ gật đầu, run rẩy vai, nhìn thoáng qua Vi quý bên hông treo cây dao kia, hỏi ngược lại, ngươi là dùng dao đi. Vi quý rõ ràng sững sờ, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, bất quá thời điểm này trong đầu không khỏi xuất hiện một cái gương mặt, đồng dạng cũng là thần có một thanh kiếm, bao vô cùng kín, khóe miệng mỉm cười, trầm giọng nói, Lữ An Ngươi hôm nay đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Lữ An không chút suy nghĩ trả lời, "Lâm vụ người đi đi." Nói vừa xong, trong nội tâm lập tức thầm mắng một tiếng hẩm mất. Xem lên trước mặt cái này cười mà không nói vị quý, toàn bộ người đều làm càng ngay tại chỗ, không biết ứng với làm như thế nào nói tiếp, cùng vi quý giao phong ở bên trong, toàn bộ hành trình đều đã rơi vào hạ phòng, bị được hắn boss gắt gao. Quy một chương 165, xin ý mà tôi. Cái này tại Lữ An dĩ vãng trải qua trong thế nhưng là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, vô cùng đơn giản, giâm ba câu, liền đem ý nghị của mình boss gắt đào. Hiện tại nơi này tình hình không khỏi làm cho Lữ An đối với cái này sinh ý người trở lượng, sinh ra một tia hối hận. Vi quý gặp Lữ An thoáng cái không có thanh âm, tò mò hỏi, "Không tiếp tục sao?" Lữ An nhìn qua Vi quý, cảnh giác thoáng cái lên đây, toàn bộ người còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc, khoa trương nói nhịn không được muốn rút kiếm rồi. Vi quý cũng là cảm nhận được cái này một tia sắc cơ, cười lạnh nói, "Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đấy, ta cũng không có chủ động đi tìm ngươi, như thế nào? Còn muốn giết cậu?" "Bất quá ngươi cảm thấy ngươi thực lực này sao?" Lữ An thở thở ra một hơi, làm cho mình thoáng buông lòng xuống, lộ ra không khẩn trương như vậy. Tật lực dùng bướng bảng ngữ khí nói ra, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị vi đại nhân đoán ra thân phận của ta, kỳ thật cũng không sao, dù sao ta chỉ là tới việc buôn bán đấy. Nghe nói như thế, Vi quý lập tức dùng một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn qua Lữ An, không khỏi nhẹ gật đầu, "Táng Dương, đều nói tuổi của ngươi nhẹ, thực lực khẳng định cũng không khá hơn chút nào, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn sai rồi, chống chân phần này tỉnh táo liền không phải bình thường người có thể làm được, ngươi rất không tồi." Lữ An gặp Vi quý tận lực làng tránh lời của mình, cũng là cười lạnh một tiếng, toàn bộ người càng phát ra bướng lòng, đồng dạng cũng là trả lời một câu. Vì đại nhân lời này nói thì có điểm khoa trường cùng đại nhân so sánh với, tại hạ có tư cách gì có thể làm lục không sai hai chữ." Lữ An bình tĩnh lại để cho Vi quý kinh ngạc một cái, nhưng tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích nói, "Lữ công tử như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở nơi đây, sẽ không sợ bị được chúng ta đại chu phát hiện. Công tử trên thân thế nhưng là có một cái sâu sắc nhân mạng a. Hiện tại bại lộ thân phận sẽ không sợ ta đi mật báo." Lữ An sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, giả cười nói, "Chờ chúng ta làm cuộc làm ăn này sau đó, không biết Vi đại nhân còn có hay không tâm tư đi làm mật báo chuyện này. Vị quý gặp Lữ An như thế đã tính trước Trong nội tâm cũng không khỏi thì thầm đứng lên, có phải hay không cái này Lữ An chắc chắn là đã biết một ít chuyện bí ẩn tình, hơn nữa chuyện này vẫn thật sự cùng bản thân tương quan. Lập tức nhịn không được tò mò hỏi, Lữ công tử không khỏi nói một chút coi. Lữ An gặp Vi quý rốt cuộc nhịn không được mắc câu rồi, không khỏi thở dài một hơi, vừa mới Vi quý cái kia cường thế ngự khí cũng là đem mình khiến cho chân tay luôn cuống, thiếu chút nữa liền nhận thức sợ rồi, bất quá hoàn hảo, bản thân coi như là kiên trì chịu đựng, bằng không thì thật có thể bị hắn nắm rồi đi. "Vị đại nhân, không biết ngươi còn nhớ hay không được khúc phụ thành Lâm Vũ?" Lữ An thản nhiên nói. Vị quý tuy rằng trong nội tâm hơi kinh hãi, nhưng cũng là ra vẻ chấn định trả lời, vậy khẳng định nhận thức nha, ta thuộc hạ của mình khẳng định nhận thức nha. Vậy đại nhân khẳng định biết do hắn làm phản sự tình đi. Tại Tam triều đại chiến đặc thù thời kỳ, làm phản rồi, do đó đưa tới một loạt sự tình, chuyện này ta nghĩ đại nhân cũng hẳn là biết được đi. Hoặc là nói là nghe nói qua một ít chuyện. Lữ An hỏi. Vì quý ha ha cười cười, nguyên lai like Lữ công tử phế đi như vậy cái sức lực đã nghĩ nói chuyện này sao? Vấn đề này chúng ta Vũ Lâm vệ đã sớm đã điều tra xong, nên biết sự tình cũng đều biết rồi. Lữ An nhướng mày, nghe lời này không biết là thật là giả, nhưng dựa theo chính mình rồi giải sự tình đến xem. Vũ Lâm vệ là tuyệt đối không có khả năng tra rõ ràng đấy, bởi vì chính mình trên tay còn có một mấu chốt nhất đồ vào tại, theo lý khẳng định không có khả năng bị được tra rõ ràng đấy, trừ phi Lâm Vũ bị được bắt được, hoặc là chính là chỗ này vi quý cô y tại nổ bản thân. Lữ An lập tức cười nhạt một cái, Vũ Lâm vệ động tác nhanh như vậy. Cái kia xem ra cái này Lâm Vũ hẳn là bị bắt được, đã như vậy, là tự chính mình đồn đột, vốn định lấy đem một ít chuyện báo cho biết cho đại nhân đâu, cái kia tại hạ cáo tử. Thốt ra lời này xong, Lữ An liền ôm chuẩn bị rời đi. Vi quý gặp Lữ An ôm sau đó trực tiếp đi. Không có chút nào tiếp tục chu toàn xuống dưới ý định, cũng là sững sở, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đây cũng quá quyết định nhanh chóng rồi a. Nhìn qua Lữ An bóng lưng, Vi quý thở dài một hơi, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Lữ An, có việc nói sự tình, đừng làm những thứ này có không có đấy." Lữ An chậm rãi quay người, nhìn xem Vi quý cái kia không cam lòng biểu lộ, không hiểu hỏi, những chuyện này Vi đại nhân không phải có lẽ đều biết được sao? Vi quý mặt cứng đờ, lúng túng trả lời, "Lữ An, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa rồi hả? Còn đang cố ý đùa ta?" Lữ An trong nội tâm vui lên, coi như là tìm về chút mặt mũi, lập tức cười khan một tiếng. Nếu như vi đại nhân muốn biết, nói sớm đi. Như vậy tới tới lui lui hơn chậm trễ sự tình nha. Lữ An trông thấy vi quý sắc mặt dần dần lạnh xuống, tranh thủ thời gian tiếp tục bổ sung, kỳ thật đi, ta cũng liền muốn bán điểm tin tức cho đại nhân, không biết đại nhân có nguyện ý hay không. Vi quý lạnh giọng nói ra, tin tới gì? Lữ An lập tức trả lời, Lâm Vũ làm phản, chuyện này vi đại nhân hẳn là biết rõ đấy đi. Vi quý nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Cái kêu Lâm Vũ làm phản thời điểm, thế nhưng là phái hai người đi ra, cho đại nhân đưa tin, không biết chuyện này đại nhân có biết hay không? Lữ An tiếp tục hỏi. Vi quý toàn bộ người cả kinh, Tranh thủ thời gian lên tiếng nói, ngươi biết chuyện này? Lữ An gặp Vi quý là như vậy một bộ biểu lộ, trong lòng nhất thời năm chắc rồi, lập tức nhẹ gật đầu trả lời, "Không sai, không trùng hợp, hai người kia ta đều gặp qua một lần." Vi quý tranh thủ thời gian truy vấn, nói mau, bọn hắn nói gì đó? Có phải hay không trả lại cho cái gì? Lữ An mỉm cười, trả lời, "Đại nhân đừng nóng độ, ngồi xuống trò chuyện." Nói xong chỉ chỉ bên cạnh đình nghỉ mát. Vi quý cũng phát hiện bản thân có chút thất thố, tranh thủ thời gian chậm trì hoãn, đi đến đình mát, ngồi xuống, nhưng mà cái kia chặt lông mày hãy để cho Lữ An xem vô cùng thoải mái. Lữ An tại sau khi ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, "Ta cũng biết, Vũ Lâm vệ tại Quốc Phong thành bố cục đã thất bại, theo Cốc phụ thành bắt đầu, hoặc là nói theo ta ly khai Quốc Phong thành bắt đầu, vẫn đang tìm hành tung của ta, có lẽ đại nhân có lẽ hiểu rõ đi." Vì quý vị, được Lữ An ở trước mặt vạch trần chuyện thương tâm của mình, trên mặt tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. "Ta theo Quốc Phong thành sau khi rời khỏi, đã đến Cốc phụ thành, sau đó tại Cốc phụ thành trong xuất hiện một ít việc lạ, ta hơi chút lưu lại một hồi, sau đó rời đi rồi, tại ta lúc rời đi, cũng là Lâm Vũ gặp chuyện không may thời gian, lúc này có lẽ đúng đấy lên đi." Đại nhân đối với ta nói có lẽ cũng không có ý kiến đi." Lữ An chậm rãi nói ra. Vì quý tiếp tục gật đầu, ý bảo Lữ An tiếp tục. Lữ An tiếp tục nói, "Sau đó ta liền rời đi Khúc Phụ Thành, chuẩn bị tiến về trước Thương khâu, cũng chính là tại dọc theo con đường này, ta đụng phải hai người kia, đáng tiếc là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hai người kia rất cẩn thận, lộ ra cái trước mặt đã đi, đợi đến lúc lần thứ hai gặp mặt thời điểm, cũng đã tại bị được Khúc Phụ Thành người truy sát, ta cũng là lực bất tòng tâm, một cái trong đó trực tiếp đã bị chết ở tại ven đường, cái khác thì là đang tại mặt của ta bị bắt. Sau đó thì sao?" Ngươi gặp được bọn hắn, bọn hắn có nói rõ cái gì sao?" Vi Quý nóng vội mà hỏi. Lữ An chậm rãi nhẹ gật đầu, sắp thực nói ý đồ, bất quá không được đầy đủ. Vi Quý tranh thủ thời gian đứng dậy, truy vấn, "Nói gì đó?" Lữ An ý bảo Vi Quý đừng kích động, làm cho hắn ngồi xuống, tiếp tục nói, "Ở trước mặt ta bị bắt chính là cái người kia, chạy thoát một đường, thật vất vả đụng phải một người, đều muốn bỏ tới trước mặt của ta, đem một khối màu trắng tảng đá giao cho ta." Vi Quý sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, âm dương thạch, hòn đá kia đây, bây giờ đang ở ở đâu? Đáng tiếc, sau lưng chính là truy binh, hòn đá kia ta cũng không dám thu chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bị bắt, sau đó hòn đá kia cũng bị bọn hắn cầm đi. Lữ An đáng tiếng nói, vị quý sắc mặt lập tức biến hóa thất thường, hai tay nắm bắt ngón tay cái, một mực ở xoắn nắm, không xác định mà hỏi, Người xác định là bị được Khúc phụ thành người bắt đi hay sao? Lữ An nhẹ gật đầu, bắt đi người, ta còn từng có gặp mặt một lần, cơ bản xác định chính là Khúc phụ thành người, người nọ bị bắt thời điểm ra đi, còn nói mấy câu, đáng tiếc lúc ấy hắn đã liền lời nói đều nói không rõ ràng rồi, ta chỉ có thể bằng vào hình dáng của miệng khi phát âm, đại khái đoán được mấy cái từ, Vũ Lam Phạn, nói với giao cho Vi đại nhân Đây cũng là ta tại sao phải cùng vị đại nhân nói chuyện này nguyên nhân. Vi quý bỗng nhiên tại đó, chính tiêu hóa lời Lữ An cho tin tức, sắc mặt thoáng cái âm tình bất định, "Vũ." "Tại đây một cái vũ." "Không có họ." "Xác định là Lâm Vũ phái người." Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời, "Không sai, tuy rằng người nọ chỉ nói một chữ, nhưng ở cùng những binh lính kia nói chuyện phiếm thời điểm, bọn hắn cũng là nói như vậy, Lâm Vũ phái hai người, đều muốn đem chuyện này tình nói rõ cho vị đại nhân, ta nghĩ đây cũng là vị đại nhân bị được mất trước nguyên nhân đi, chuyện này có phải hay không còn không người cùng đại nhân nói qua đi." Vi quý nhẹ gật đầu, Đây cũng là hắn một mực nghi hoặc địa phương, tuy nói Lâm Vũ làm phản, nhưng mà chuyện này phát triển không khỏi cũng quá nhanh rồi, sự tình bắt đầu trong nháy mắt, bản thân đã bị liên lụy, hơn nữa mục đích tính chính là hướng bản thân, cũng làm cho mình không có chút nào thời gian phản ứng, tại biết rõ Lâm Vũ làm phản đồng thời, bản thân đã bị mất chức rồi, Vũ Lâm vệ cũng tại thời khắc này bị được thanh toán rồi, bị được triệt chỉ còn lại có một cái vỏ bọc. Nguyên lai like mưu chốt ở chỗ này, khu phụ thành trong không ai biết chuyện này, hoặc là nói đúng là hắn đám chủ đạo chuyện này, mình ở không có kịp phản ứng thời điểm bị được giải quyết hết. Nhưng mà trong này mấy cái điểm cũng thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng rồi thứ nhất Lâm Vũ đi theo bản thân nhiều năm có thể nói là bản thân một tay nhấc rút lên đến đấy sau đó hiện tại thì cứ như vậy không hiểu thấu bị khấu trừ một cái làm phản ngũ Tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng là mình tuyệt đối không cho rằng đây là thật sự thứ hai phản bội biến thành thời gian điểm cũng quá xảo hợp rồi Tam chiều chi tranh bắt đầu trước cái này trong lúc mấu chốt bị người phát hiện làm phản thứ ba không có bất kỳ chứng cứ duy nhất chứng cứ chính là khúc phụ thành tin tức truyền đến cùng với cái gọi là chứng cứ thứ tư người không thấy Súng không gặp người chết không thấy xác, hiện tại chỉ còn lại có khúc phụ thành lời nói của một bên. Thứ năm, sự tình lên men tốc độ thật sự là quá là nhanh, theo bắt đầu đến chấm dứt, chính giữa đầu cách vài ngày thời gian, cũng chính là mấy ngày nay, Vũ Lâm vệ cơ hồ bị người nổ tận gốc, nhưng mà vài ngày thời gian, liền tin tức chuyển lại thời gian cũng không đủ đi. Hướng chi là còn bao hàm điều tra thời gian, nhanh đến làm cho người ta đáng sợ. Cái này khi nào đối với trưởng quản tình báo Vũ Lâm vệ mà nói cũng quá không chân thực một chút, dường như chính là một cái cái bầy giống nhau, hết thể đều như vậy không hợp phân cấp, cũng là mình muốn biết nhất địa phương, hiện tại cuối cùng là không ai biết một chút nội tình. Lữ An gặp Vi quý cả buổi không có có đáp lại, hỏi dò: "Vị đại nhân, người làm sao vậy?" Vị quý phản ứng tới đây, giả cười nói: ngoại trừ những thứ này, còn có mặt khác sao? Nếu như chỉ có điểm ấy tin tức, cái kia trên cơ bản có thể nói không có gì dùng. Lữ An hồ nghi một cái, tiếp tục hỏi: "Thật vậy chăng? Vậy đại nhân muốn biết mấy thứ gì đó?" Vị quý thản nhiên nói: "Toàn bộ, chuyện này lúc đầu." Lữ An trực tiếp từ chối nói: "Vậy cũng có thể muốn cho đại nhân thất vọng rồi, nếu ta có thể biết rõ ràng như vậy, ta tựu cũng không cùng đại nhân cố ý thừa nước đục thả câu rồi." Vị quý hơi có vẻ thất vọng mà hỏi: Ngươi đã chủ động tìm tới tận cửa rồi, trong tay không có khả năng chỉ có như vậy điểm tin tức xấu đi. Như vậy điểm tin tức nói thật, giá trị của nó cũng không phải rất quý giá. Lữ An trong lòng vui vẻ, rút cuộc đã tới, ho nhẹ một tiếng, "Đại nhân, trong tay của ta còn có một đồ vật, ta nghĩ ngươi khả năng so sánh cảm thấy hứng thú, nhưng mà ta không biết ngươi có thể ra bao nhiêu giá cả đến mua vật này." Vì quý trên mặt cũng là vui vẻ, truy vấn, "Cái gì? Cái giá tiền này còn phải nhìn người vật này gặp bao nhiêu tiền?" Lữ An thay đổi cái tư thế ngồi, càng thêm vui lòng nói, "Một cái tảng đá, ta cảm thấy được như thế nào cũng phải gặp cái 100 miếng linh tinh tinh đi." Vị quý cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đúng thật là công phu sư tử họ nhà, ngươi cảm thấy cái gì tạm đá có thể đáng 100 miếng linh tinh tinh. 100 miếng linh tinh tinh cũng có thể mua một quả tẩy Tùy Đan hoặc là một bộ cực phẩm kiếm cái rồi. Lữ An giang tay ra, nếu như đại nhân không có hứng thú, ta đây cũng không có biện pháp, thứ này đối với ta mà nói, dù sao cũng không đáng tiền, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy tiện xử trí, bất quá chuyện này khả năng đời này đều chỉ có thể như vậy, không ai có thể biết cái này tin tức rồi. Vi quý chậm rãi mở miệng nói, ngươi, đây là đang uy ta. Lữ An mỉm cười, nếu như đại nhân nhất định phải nghĩ như vậy, Ta đây cũng không có biện pháp, chẳng qua nếu như đổi loại phương thức đến nói lời, ta chính là đang uy hiếp ngươi." Vi quý nhìn xem Lữ An ánh mắt cũng thay đổi, lúc trước còn là một bộ xem kĩ thái độ, hiện tại đã dấn theo một tia sát khí rồi, ngón tay dùng sức tại xoa xoa, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay các đốt ngón tay đều có điểm trắng bệ. Lữ An cũng là cảm nhận được cái này, một đột nhiên tới sát khí, tuy rằng trong nội tâm có chút kinh ngạc, đối với vi quý thực lực kinh ngạc, nhưng vẫn là vẻ mặt trấn định, chậm rãi lên tiếng nói, "Đại nhân tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà đừng quên, nơi này là thành quân học phủ." Ngoại trừ thư viện bên ngoài, nơi đây còn có một ẩn thế không xuất ra võ viện, không nói đại nhân có thể không thể giết người càng hàng, dù cho thành công, cái này động thủ sau đó, đại nhân có thể hay không an ổn ly, khai cũng là một đại vấn đề đi. Vi quý sắc mặt càng ngày càng mở, cắn răng trả lời, võ viện sự tình người cũng biết. Lữ An, cái này sẽ là của người lực lượng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nghe câu này Vũ Nục lời nói, Lữ An không có chút nào để trong lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, đại nhân nếu như nhất định phải nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nhận biết, dù sao chúng ta cũng không phải là người một đường, lần này sinh ý làm xong sau, chúng ta có thể hay không gặp lại đều khác nói, đại nhân hà tất xính nhất thời nhịn miệng, nếu ép, cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần suy nghĩ, ta có thể đã không làm rồi. Dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vi quý lập tức lên tiếng nói, "Chậm đã. Nếu như muốn việc buôn bán, đồ vật cho ta xem liếc." Lữ An xoay người lại, do dự một hồi. "Nếu người liền can đảm này đều không có, còn dám cùng ta việc buôn bán?" Vi quý chào phủ một tiếng. Lữ An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, biểu lộ lập tức bình thường trở lại. Lấy ra cái kia khối màu đen tảng đá, đặt ở trong lòng bàn tay, hai tảng đá trong một khối, người nọ chết ở vân đường, ta nhặt đấy, bất quá ngươi nghiên tâm, tuyệt đối là theo trên người bọn họ lấy tới đấy, hàng thật giá thật, đương nhiên nếu như ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp, cái này xin ý không làm cũng được. Vì quý hít một hơi, sắc mặt khẽ biến thành hơi chuyển biến tốt đẹp một kia, không sai, là âm dương thạch, bất quá chỉ có một khối. Lữ An gật đầu trả lời, không sai, là chỉ có một khối, nhưng đổi một loại thuyết pháp, đại nhân ngươi đã có một khối, tổng so với không có được rồi. Hơn nữa nếu như đại nhân đã muốn cái này tảng đá, ta còn có thể tặng kèm một tí tí về một tảng đá khác tin tức. Vi quý biểu lộ lại âm tình bất định đứng lên, do dự, chờ mong, không đành lòng, đủ loại tâm tình trong nháy mắt vọt tới trên mặt. Đại nhân, như thế nào đây? Cảm giác không có hứng thú. Lữ An buông lòng nói, hiện tại toàn bộ nói giá sự tình đã đều ở Lữ An trong lòng bàn tay, cái này 100 miếng linh tinh tinh chỉ là Lữ An tùy tiện mở giá, cũng biết thứ này nhất định không có khả năng gặp nhiều tiền như vậy, nhưng mà nếu là việc buôn bán, có đến có hồi, trả giá tất nhiên cũng là một môn học vấn, không sợ chết đát, chỉ sợ không có hứng thú, chỉ cần có ý tưởng, giá cả còn là tốt thứ lượng. Quá máng. Vì quý do dự cả buổi, nói một câu nói như vậy. Lữ An lập tức đại hỷ, trong lòng quả thực liền trong bụng nở hoa, ra vẻ xoắn xuýt nói, Vì sao?" Đại nhân ngươi suy nghĩ một chút xem, đây chính là người Đông Sơn tái khởi vu liếng, cái này trong đó tuyệt đối cất giấu tin tức trọng yếu, cái này Lâm Vũ trước khi mất tích, cố ý làm cho người ta tống xuất đến tin tức, đây chính là Vũ Lâm vệ có thể hay không xây dựng lại hạt giống nha. Thậm chí cũng có thể nói là đại chu nội loạn thủy chung, không đắt. Vì quý nghe Lữ An lời này, cũng là tâm bắt đầu chuyển động, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là một bộ khó nhịn biểu lộ, nhưng mà ta thật sự cảm không xuất ra nhiều như vậy linh tinh tinh. À. Vậy đại nhân có thể cầm ra bao nhiêu linh tinh tinh? Lữ An tỏ mò hỏi. Vi quý không nói hai lời, trực tiếp móc ra một cái túi, đưa tới, "20 miếng, cứ như vậy nhiều." Lữ An trong mắt vui vẻ, nhưng trên mặt rồi lại là một bộ đáng tiếc biểu lộ, lấy tay gước lượng cái này túi tiền, thở dài nói, "20 miếng, quá ít." Vi quý nhìn xem Lữ An cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ, do dự một hồi, lại lấy ra 12 miếng linh tinh tinh, đưa tới, "Đây là ta có thể xuất ra tất cả, nhiều hơn nữa thật sự cầm không ra." Lữ An nhìn thoáng qua Vi quý, ánh mắt bình tĩnh mà lại lộ ra bất đắc dĩ. Trong nội tâm mặc dù đối với 32 không có linh tinh tinh rất hài lòng, nhưng là mình không thể biểu hiện ra thỏa mãn, lập tức quyết định chắc chắn, không cam lòng hỏi, không, có linh tinh tinh không quan hệ, vật gì đó khác cũng có thể, ta không chọn, đại nhân đang vũ lâm vệ nhiều năm như vậy, trên thân thứ tốt có lẽ có không ít đi. Vi quý lập tức lông mày co rú lại, một bộ muốn giết người biểu lộ, cắn răng, dừng một hồi, trực tiếp móc ra 5 cái phụ chú, phẫn nộ nói ra, ngũ hành kiếm trận, thứ này ít nói cũng có thể đáng giá hơn 10 miếng linh tinh tinh, đối với sử dụng kiếm ngươi tới nói, đây là đồ vật không tệ. Lữ An nhìn xem cái này, năm cái phù chú thoảng cái hướng thú "Còn bao hay, thứ này có cái gì hữu dụng?" Vì Quý im lặng nói, "Ngươi vậy mà chưa nghe nói qua?" Ngũ Hành Kiếm Trận, 5 cái phủ chú tự thành một hồi, có thể nhiều lần sử dụng, sử dụng thời điểm có thể ngưng tụ kiếm quyết uy lực, rất mạnh. Chính là thành phẩm có chút lớn, nếu không phải ta dùng đạo, ta khẳng định không bỏ được." Lữ An nghe được tăng lên kiếm quyết uy lực một câu nói kia thời điểm, liền trực tiếp nhận, đằng sau cái kia mấy câu trực tiếp không đáng kể rồi. "Còn gì nữa không?" Lữ An nhận lấy sau đó, vô liêm sỉ tiếp tục hỏi. Vi Quý sắc mặt thoáng cái đen, nhìn qua Lữ An cái kia phó biểu lộ, thật là khí không đánh vừa ra tới. Do dự cả buổi lại móc ra một lọ đan dược, Cựu Thiên Huyền đan, ba miếng, nhiều hơn nữa đã không có, chính ngươi nhìn xem làm đi. Nghe thấy vi quý ngữ khí càng ngày càng kém, Lữ An biết không có thể lại được một tức lại muốn tiến một thức rồi, bất quá cũng không nghĩ tới bản thân thuận miệng vừa nói, vậy mà lại lừa gạt ra ba miếng Cựu Thiên Huyền đan, thứ này có thể là đồ tốt, trong truyền thuyết địa giai đan dược, bản thân từng tại tượng thành thời điểm dùng qua một lần, cái này hiệu quả trong lòng mình nghĩ đòi, lập tức vui cười a vui cười a đem trên bàn đan dược, linh tinh tinh toàn bộ thu xuống dưới. Vi quý gặp Lữ An đổ vật thu vào, sắc mặt hơi chút tốt rồi điểm, mở ra tay, ngoắc ngón tay Lữ An vội vàng đem cái kia khối hòn đá màu đen đưa tới, trên mặt cười hắc hắc. Vi Quý đem cái này tảng đá nắm ở trong tay, nhìn nhìn, xác nhận không sai, đúng là Âm Dương thạch trong Hắc thạch, cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ, lập tức tiếp tục hỏi, "Tin tức đây, Lữ An đang tại vui cười a đâu rồi?" Nghe nói như thế lập tức lập tức phản ứng tới đây, nói ra, "Một cái tên người, Phương Giản, khu phụ thành một cái tướng sĩ, chính là hắn đem người nọ theo trước mặt của ta bắt đi đấy, bạch thạch cũng bị mang đi, bất quá hắn chỉ là phục mệnh làm việc, tảng đá kia giao cho người nào, hắn nên biết." Vi Quý nhẹ gật đầu, không có phản bác. Đối với tin tức này coi như thỏa mãn. Lữ An lập tức ngay sau đó tiếp tục nói, cho ngươi thêm một tin tức, phương giản trong khoảng thời gian này nghe nói muốn điều đến cái này thành quân học phủ, ngươi đến lúc đó có thể đi hỏi một cái hắn, bất quá nhớ lây không thể giết hắn đi, nếu không động tác của ngươi nhất định sẽ bị được bại lộ đấy. Vi quý lần nữa nhẹ gật đầu, trả lời, không dùng ngươi nhắc nhở, đều là ta đại chu tướng sĩ, ta làm sao sẽ tùy ý giết hắn, ta chỉ muốn tin tức. Lữ An nhẹ gật đầu, trong nội tâm khó chịu hơi chút tốt rồi điểm, lập tức nghĩ tới một chuyện, tiếp tục dặn dò, vi đại nhân, làm ăn là làm ăn, ta không muốn bại lộ ta hành tung của mình. Ta hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài." Vi quý suy nghĩ một chút trả lời, hiện tại biết rõ sợ. "Bất quá ta vi quý từ trước đến nay sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của người khác, mặc dù nhưng cái này là xin ý, hơn nữa cái này xin ý làm được ta rất không vui, nhưng định đứng lên ta còn là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra đi đấy, nhưng mà bị được người khác điều tra ra rồi, sẽ không quản chuyện của ta rồi." Lữ An ôm quyền cảm vớ ta. Vi quý vung tay lên, trực tiếp rời đi. Lữ An nướng lượng tiền của mình cái túi, trong nội tâm đối phương giản yên lặng nói tiếng xin lỗi, sau đó cũng là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hai người phân biệt đi xa sau đó, vì quý dừng bước, đứng lại tại nguyên chỗ, nắm thật chặt rảnh tay trong chính là cái kia tảng đá, toàn bộ người biểu lộ âm chầm đứng lên, nghiến răng nói ra, "Vũ, tốt ngươi cờ vũ, họ bạch cái này cơ. Quy một chương 166, người giả. Lữ An một đường vui cười ai chạy đi, trong tay cái này tảng đá giờ phút này cũng là rốt cuộc có người tiếp bằng rồi, hơn nữa coi như là bán đi cái giá tốt, cái phiền toái này cũng triệt để vãi đi ra rồi, liền không cần lo lắng bị được người khác cho nhớ từng rồi, bất đến lúc đó lại rước họa vào thân nhà. Cũng coi như hiểu được một cái tâm sự đi. Nghe đến chỗ này, Lữ An trực tiếp rũi lưng một cái, vẻ mặt nhếnh nhốm. Mới vừa đi không có vài bước, rẽ vào cái ngõ lại đụng phải Hoàng Hoa. Hoàng Hoa hơi hơi hành lễ, "Công tử, ngươi sao thì một cái người ở chỗ này nha." Lữ An mỉm cười hỏi, "Bọn hắn trước đi ăn cơm, Hoàng Hoa cái này đều giữa trưa, ngươi như thế nào cũng còn ở nơi này, không đi ăn cơm sao?" Hoàng Hoa lắc đầu, từ dưới bàn lấy ra một bao giấy, cẩn thận từng ly từng tí bắt nó mở ra, bên trong có hai cái bánh bao, cho Lữ An nhìn nhìn, khoe khàng nói, "Công tử, tự chính mình chuẩn bị lắm, một chút cũng không nói đụng." Hắc hắc. trả lời, "Ngươi thích ăn màn đầu sao?" Vì thật ta cũng rất thích ăn màn đầu. Nghe được Lữ An nói như vậy, Hoàng Hoa biểu lộ thoáng cái lộ vẻ do dự, dường như đang làm cái gì khó có thể lựa chọn quyết định giống nhau, suy tư một hồi, sau đó trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ, nhưng mà ánh mắt vẫn là rất không đành lòng, trực tiếp tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, đồng thời lại đem cái này hai cái bánh bao đưa cho Lữ An, nói ra: "Công tử, ta mời ngươi ăn màn đầu." Lữ An vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Hoàng Hoa cái này một bộ thần tình, không khỏi cảm thấy một kia buồn cười, nhẹ nhàng đẩy trở về, vừa cười vừa nói: "Không, rủ, chính ngươi ăn, tự chính mình cũng chuẩn bị lắm, ngươi xem." Nói xong cũng làm móc ra hai cái bánh bao, cầm trong tay khoe khoang lung lay. Hoàn Hoa nghe được không dùng hai chữ thời điểm lập tức thở dài một hơi, lập tức lại quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, rất là vui vẻ nói, "Công tử, ngươi vậy mà cũng giấu đồ ăn nha." Lữ An cười hắc hắc, nói ra, "Đúng rồi, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn, ta còn có một chút dưa muối cùng thịt khô đây." Hoàn Hoa ánh mắt lập tức phát sáng lên, nuốt nuốt nước miếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, "Ừ, chúng ta đây cùng một chỗ ăn, ta còn dẫn theo điểm cũ cải trắng khô." Lữ An chỉ chỉ cách đó không xa mái hiên, "Chúng ta ngồi chỗ đó ăn đi." Hoàn Hoa nhìn nhìn lại nói nhìn một cái, công tử, chỗ đó không thể ngồi đấy, làm cho người ta chứng kiến không tốt, tiên sinh bọn hắn muốn mắng chửi người đấy, có tổn hại thư viện hình tượng, ta liền thường xuyên bị, được tiên sinh bọn hắn nói. Nói xong còn méo méo ý phục trên người. Nghe lời này, Lữ An nhíu như mày, lập tức quét mắt liếc hoàng hoa trên thân mặc quần áo, vốn là màu xanh ra trời áo khoác, giờ phút này cũng đã bị được tẩy trắng bệnh, cũng là nghe hiểu lời này ý tứ, lập tức ý bảo nói, chúng ta đây lén lén lút lút, không bị người khác chứng kiến thì tốt rồi. Hoàng Hoa lại suy nghĩ một chút, đối với cái này cái như thế kích thích đề nghị, khó khăn nhẹ gật đầu trả lời. Vậy được rồi, bất quá địa phương ta tới chọn, có thể chứ? Lữ An tranh thủ thời gian vật đầu. Sau đó Hoàng Hoa dẫn Lưu An đi tới một chỗ so sánh nhận nấp góc tường xuống, Tiên Tâm đối với Lữ An nói ra, nơi đây bọn hắn có lẽ nhìn không tới rồi. Nói xong lời này, Hoàng Hoa trước tiên ngồi xổm người xuống, hướng trên bậc thang thổi thổi, dùng tay áo phủi phủi, sau đó chỉ vào cái chỗ này nói ra, công tử, người ngồi cái này. Lữ An cười cười, không có cự tuyệt, thuận theo Hoàng Hoa chỉ địa phương ngồi lên. Đợi đến lúc Lữ An sau khi ngồi xuống, Hoàng Hoa lập tức cũng thổi thổi, ngồi ở Lữ An bên cạnh, sau đó lấy ra màn đầu. Sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra một ít bao củ cải trắng khô, mở ra sau đó, trước tiên đưa tới Lư An trước mặt, nói ra, "Công tử nếm thử, tự chính mình làm đấy." Nghe được mình làm ba trước kia, Lữ An lập tức cầm một cặn, liền màn thầu bắt đầu ăn, thanh thúy sướng miệng hơi ngọt, so với ta dưa muối tốt ăn nhiều. Lập tức cũng đem bản thân dưa muối đưa tới. Hoàng Hoa ngượng ngùng mỉm cười, cũng thử ăn hơi có chút, lập tức nhướng mày, miệng há thật to, "Công tử, ngươi cái này dưa muối cũng quá mặn rồi a." Lữ An trông thấy Hoa cái này biểu lộ, lập tức hặc phá lên cười, "Ta cũng hiểu được có chút mặn, hặc hặc." Nói xong lại lấy ra hơi có chút thịt khô đưa tới. Ngươi nếm thử cái này xem." Hoàng Hoa trông thấy Tikhô, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhưng lại có một loại ngượng ngùng biểu lộ, không dám đơn giản đi đón. Tại Lữ An lại đưa một lần sau đó, Hoàng Hoa theo Lữ An trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận khô, sau đó xé một ít ăn, bỏ vào trong miệng, ngay từ từ chầm nớp ngẹn đứng lên, vẻ mặt dư vị bộ dạng. "Vị đạo như thế nào đây?" Lữ An hỏi. Hoàng Hoa nhai cả buổi, mới không cam lòng nuốt xuống, túi đầu nhẹ nói nói, "Rất thơm, ăn thật ngon." Nhìn xem Hoàng Hoa trên mặt biểu lộ, cùng với trong tay bị được nắm chặt vừa bung ra lại nắm chặt Tikhô, hơn nữa trên thân ăn mặc, Lữ An đại đoán được Hoàng Hoa sinh hoạt thật sự rất bách Lữ An lập tức lấy ra một lớn bao thịt khô, sau đó gói kỹ, theo Hoàng Hoa trong tay đem cái kêu bao cụ gải trắng khô cầm tới, đem thịt khô đưa tới, "Vậy mà ngươi thích ăn, ngươi ta hai thay đổi. Ta cảm thấy cho ngươi cụ cải trắng so với thịt hoàn hảo ăn." Hoàng Hoa trên mặt biểu lộ lập tức quấn bạch đứng lên, tranh thủ thời gian chối từ nói, "Kỳ thật ta cũng không thích ăn thịt, còn là cụ cải trắng làm tốt chịu chút, bất quá công tử ưa thích cái này cụ cải trắng khô mà nói, ta đây chút ít sẽ đưa cho công tử đi, ngược lại chính là ta mình làm đấy, ta mình còn có." Nói xong đem thịt khô hướng Lữ An trong lượt thuận tiện đem trong tay mình cái kia khối thịt khô cũng bỏ vào Lữ An trong tay. Lữ An mỉ cười, "Cái này tại sao có thể đây? Ta hay trao đổi, như vậy ta mới ăn an tâm, nếu không ta ăn đều không ăn lỏng, thịt này khâu ngươi còn là thu đi." Nói xong còn chỉ chỉ cái kia khứa bị được hoàng hoa bóp nhiều nếp nhăn thì khô. Hoàng Hoa lập tức mặt đỏ lên. Lữ An lập tức đem thịt khô một lần nữa đẩy trở lại Hoàng Hoa trong tay, ngoan nghe lời cầm lấy, ăn tay của ngươi ngắn, không thể lấy không. Hoàng Hoa đều muốn tiếp tục chối tử, nhưng nhìn đến Lữ An biểu lộ, lập tức bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng dáng tươi cười. Sau đó, hai người liền đưa muối củ cải trắng thì khô. Ăn màn tẩu ăn xong, còn hàn huyên rất nhiều, Lữ An cũng đúng cái này thuần phát tiểu cô nương cảm phát ra hứa thích. Đúng lúc này, vệ ương vô cùng lo lắng chạy tới, trông thấy Lữ An ngồi ở chỗ này, hô to nói: "Công tử, ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? Hại ta tìm cả buổi." Lữ An tò mò hỏi: "Làm sao vậy?" Phu tử cùng sư thúc thương lượng một chút, nói có biện pháp có thể cho ngươi đi vào xem táng thư, vì vậy để cho ta tới tìm ngươi. "Đúng rồi, công tử, ngươi ăn cơm xong sao? Chúng ta còn chờ bọn ngươi hơn nửa ngày." Vệ nói xong còn liếc mắt nhìn Hoàng Hoa. Hoàng Hoa tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng vẻ ương sư đệ, vẻ ương tùy ý trả cái lễ. Lữ An thì là tò mò trả lời, "A, đúng không? Cái kia đi nhìn một cái." Nói xong, Lữ An thu hồi cái kia cũ cải chẳng khô, vuốt vuốt Hoàng Hoa đầu nói ra, "Ta rời đi à. Hoàng Hoa nhẹ gật đầu,ừ một tiếng. Lập tức Lữ An cùng vẻ ương hai người cùng một chỗ rời đi. Hoàng Hoa nhìn xem Lữ An cùng vẻ ương đi xa thân ảnh, khỏe miệng không khỏi lộ ra vui vẻ. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối lên Hoàng Hoa khăn tay, đưa tay lau sạch sẽ, sau đó chậm tốt, cẩn thận thả lại trong ngực. Cuối cùng lại đem tẩy trắng bệ quần áo đập sạch sẽ, vướt lên, sau đó ăn còn giữ lại thịt bánh bao khô cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, giấu đi. "Công tử, ngươi vừa mới cùng nàng đang làm gì đó nha, trò chuyện được vui vẻ như vậy." Vệ ương có chút ghen mà hỏi. Lữ An mỉm cười, "Vừa mới, nàng mời ta ăn cái gì, nàng làm củ cải trắng khô ăn thật ngon, tiểu cô nương này ta rất ưa thích, về sau tại trong học viện, ngươi muốn chiếu cố thật tốt nàng, không thể khi dễ nàng." Vệ ương ồ một tiếng, chỉ là biểu lộ nhìn xem có chút không tình nguyện, nhưng coi như là miễn cưỡng đã đáp ứng. Lữ An vuốt vuốt Vệ Ưng đầu, cảm nhận được một tia kỳ quái nhưng vẫn là dặn dọ một câu, cũng không thể khi dễ nàng, nếu không coi trưởng ta đại ngươi." Vệ Ưng ngoan ngoãn ừ một tiếng, biểu lộ khôi phục bình thường, tuy rằng trong lòng vẫn là không tình nguyện, nhưng vẫn là có ý định tuân theo Lữ An dặn dò, sau đó dẫn Lữ An bước nhanh đi phía trước phương hướng đi đến. Vòng mấy vòng, Lữ An liền chứng kiến Lý Lý cùng Công Tôn Trác hai người ngồi ở một lương đình bên trong chính nhàn nhã uống trà, trên mặt biểu lộ rất là nhàn nhã. nhã. Lily gặp Lưu An đã tới, tranh thủ thời gian đứng dậy đón, "Công tử ngươi như thế nào mới đến nhà, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu. Lữ An mỉm cười, nói chuyện chút chuyện, thuận tiện ăn đồ vật, vì vậy có chút chậm trễ, bất quá vừa mới nghe Vệ Ưng nói có biện pháp rồi hả? Công Tôn Trác mở miệng nói, "Lữ An, vốn hai ngày nữa khai giảng đại điện thời điểm, sẽ có 10 cái danh ngạch, bất quá những thứ này danh ngạch là muốn cạnh tranh đấy, cân nhắc đến thân phận của ngươi, cùng với chúng ta cái tầng quan hệ này tại, ta có thể đi thử nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi tranh thủ một cái cơ hội, bất quá sự tình nói rõ trước, không nhất định có tác dụng, hơn nữa còn có thể sẽ có võ viện khảo nghiệm, tạm thời còn nói không chính xác." Lữ An gật đầu tạ ơn, đa tạ tiên sinh trợ giúp, bất kể như thế nào, Lữ An ở chỗ này đi đầu đã cảm ơn. Công tôn chắc hơi hơi khoát tay, cười nói, nên phải đấy, chúng ta đây đi trước gặp một cái võ viện quán sự đi. Mọi người nhẹ gật đầu. Lập tức ba người cùng theo công tôn chắc đi tới thành quân học phủ chỗ sâu nhất, một cái hơi có vẻ cũ nát sân nhỏ. Cái này cũ nát sân nhỏ cùng phía trước thư viện quả thực tạo thành một cái thật lớn đối lập. Tiên điện hùng vĩ đại khí, khí phái mười phần cũng làm lục được rất tốt thành quân học phụ thế tôi nhưng mà trước mặt cái này võ viện thật có thể có chút nói không được, các nơi đều khắc lấy 5 tháng dấu vết, thấp bé buồn bức tưởng, hết nước sơn đại môn, một gốc cây lệch ra xoay cây ngoẻ ra nghiêng rượi vào trên tường, xem bộ dáng đã biết rõ có lẽ có chút mấy tuổi rồi, rễ cây cực kỳ vừa thô vừa to, nhưng mà trên nhánh cây đã không có còn mấy cái lá cây rồi, trên cửa viện còn dạ vờ rạ vịt, cúp hai cái cũ nát đèn lồng màu đỏ. Giờ phút này cửa sân có một cái lao đầu, cầm lấy một chút cái chổi, chính không người cố sức quét lấy bụi, thỉnh phảng xoa xoa của mình. Lữ An dừng bước, nhìn qua cái nhà này, vẻ mặt kinh ngạc. Không thể tin được nơi này chính là trong truyền thuyết võ viện cẩn thận hỏi nơi này chính là võ viện công tôn chắc trên mặt cũng là một hồi đỏ bừng xin lỗi giải thích nói không sai nơi này chính là hH lý lý cũng là xấu hổ mở miệng nhưng mà sắc mặt biểu lộ cũng là bán rẻ ý nghĩ của hắn lao tử công tôn tônắc nhiệt tình đối với cái kia mất sạch lao đầu hô lớn một tiếng lao tử vẫn là tại mất sạch không có chút nào để ý tới công tôn chắc công tôn chắc mặt đỏ lên lập tức đến gần sau đó lại hô lớn một tiếng lao tử lao từ lần đầu nhìn thấy công tôn chắc Lập tức lộ ra dáng tươi cười vui cười A nói à là viện trưởng nhà công tôn chắc thở dài một hơi lập tức hỏi ngũ thúc có ở đây không lao tử A một tiếng để sát vào lỗ thai hỏi người nói cái gì công tôn chắc lập tức tiến tới bên thai của hắn hô lớn ngũ thúc có ở đây không lao tử A A xong hai tiếng tại đấy tại đấy ở trong nhà công tôn chắc thở dài một hơi đối với lưu An ba người cười Khan một tiếng chỉ chỉ lỗ thai lớn tuổi lô thai có chút tiếc Lữ An Lý giải nhẹ gật đầu lao từ thời điểm này xương sở biến sắc quét ném trên mặt đất cả giậ nói ai nói ta điếc Công Tôn chắc bị, được lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cho lão tử chịu tội, dỗ rén rất lâu mới đem lão đầu này dỗ dành tốt. Sau đó, bốn người mới tiến nhập cái nhà này. Cửa lão đầu cũng là làm cho Lữ An choáng váng cả buổi, nhưng là không thể tin được, nơi đây dĩ nhiên cũng làm là võ viện. Công Tôn chắc cũng là nhìn ra Lữ An khó hiểu, ở một bên cũng là tranh thủ thời gian giải thích đứng lên, nơi đây thoạt nhìn quả thật có điểm phá xưa cũ, lúc trước đều muốn xây dựng lại, nhưng mà bên trong lão nhân không cho, nói tốt nhiều lần, vẫn luôn không cho, nói là ở lâu rồi, ở thói quen. Lại một lần nữa xác nhận sau đó, Lữ An cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Công tôn chắc tiếp tục nói cái nhà này cũng có chút lâu lắm rồi ít nói cũng có mấy trăm năm rồi vì vậy nhìn xem có chút phá đừng làm như người xa lạ đừng làm như người xa lạ Lữ An gật đầu trả lời những thứ này đều là việc nhỏ tiên sinh yên tâm càng cũ kỹ chỉ có thể nói rõ cái này võ viện lịch sử càng lâu xa vừa rồi cũng chỉ là có chút không nghĩ tới mà thôi vì vậy biểu hiện có chút kinh ngạc. công tôn chắc gặp lữ An như thế thẳng thắn sắc mặt cũng là thoáng chuyển biến tốt đẹp hơi có chút tiếp tục nói đợi lát nữa đi gặp người tiêu lý ngũ phụ trụ không ở cái này trong cơ bản cũng là hán định đoạn coi như là thành quân học phủ có chân dễ rồi bất quá nói chuyện khả năng có chút hướng, tính khí không tốt lắm, đến lúc đó chớ để ý. Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Lý thời điểm này lên tiếng hỏi, "Ta nói sự đệ, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây, như thế nào tất cả đều là lao đầu, không có gặp có đệ tử nha?" Công Tôn chắc trả lời, "Đệ tử? Ai nói có đệ tử? Nơi này chính là võ viện nha, chỉ bất quá nơi đây chỉ còn lại có mấy cái lao đầu, có ý định thu đồ đệ đệ, nhưng mà một mực không tìm được phù hợp đấy, đây cũng là ta vì cái gì nguyện ý làm cho Lữ An tới thử xem nguyên nhân." Lý Lý cũng là sai lầm ngạc nhiên một cái, "Như vậy lấy sao?" Đây chẳng phải là nói cái này mấy cái lao đầu đi về sau, cái này võ viện liền không tồn tại. Công Tôn chắc ho nhẹ một tiếng, có thể nói như vậy. Cái này ba người đều sợ ngây người. Tiên sinh, trước người nói võ viện nhân tại tàn lụi, đây cũng quá linh rồi ha. Chẳng phải là liền mấy năm này sự tình rồi hả? Lữ An hỏi một câu. Công Tôn Trác vắt tay áo trả lời, cái kia không có nghiêm trọng như vậy, ta 20 năm trước đi vào thành quân học phụ thời điểm, cái này mấy cái lao đầu là bộ dáng này, 20 năm qua đi, bọn hắn còn là cái này bức bộ dạng, về sau không chừng ta không còn, bọn hắn còn là cái dạng này. Lữ An kinh ngạc một cái, cái này giúp đỡ lao nhân thực lực có chút đáng sợ, không chừng cũng đã sống 1 200 tuổi. Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, tuy rằng người số không nhiều, nhưng mà thực lực của những người này từng cái đều sâu không lường được nha, hơn nữa cái này niên kỳ trẻ tuổi nhất cũng so với ta lớn. Đã có cái này lo lắng, vậy bọn họ vì cái gì không thu đồ đây? Lữ An hỏi nghi ngờ trong lòng. Sợ. Công Tôn chắc trở về cái này thì một cái chữ. Sợ. Lữ An khó hiểu. Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, vẻ mặt ưu sầu nói, khả năng chính là 20 năm trước đi, Võ Viện thu một đệ tử, một cái chính thức thiên tài, võ song tu. 25 tuổi liền chạm tới tông sư cánh cửa, đáng tiếc đang ở đó thời điểm đã xảy ra chuyện, hắn làm một cái không chuyện nên làm. Im ngay. Một cái giàn mua quát lớn thanh âm, đột nhiên theo chính phía trước trong phòng truyền ra, Công Tôn chắc toàn bộ người đều bị dọa đến run dậy, lập tức nhắm lại miệng. Sau đó một cái lao đầu, một cước đem cửa bay, hấp tấp từ trong nhà đi ra, vẻ mặt nộ khí, dâu ria đều bị tức giận bay lên. Công Tôn chắc nhìn thấy lao đầu này, lập tức cung kính hành lễ nói, bái kiến ngũ dục. Lao tiểu tử, ngươi có phải hay không lại ngứa ra, cũng dám ở trước mặt người ngoài xách chuyện này. Hả? Lý Ngũ nói xong lời này, Không trở Công Tôn chắc trả lời, trực tiếp đạp một cước. Công Tôn chắc Trác 23. Một tiếng, đạn ngông trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng là vẻ mặt ngộng. Lữ An thấy như vậy một màn, cũng là bị, được lại càng hoảng sợ, trong lòng nhất thời lộ bộ một cái, cái này gọi là nói chuyện có chút hướng. Tính khí không tốt lắm. Cái này tính khí cũng quá lớn đi. Lý Ngũ lúc này cũng chuyển hướng về phía Lữ An ba người, khi thế hung hăng mà hỏi, ba người các người, là ai? Lữ An tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tại hạ Lữ An, bái kiến Lý lão tiên sinh. Lý Ngũ nhướng mày, râu ria thổi, phẫn nộ lớn nói, Lữ An Ai bảo ngươi tới đây, tới làm gì hay sao? Lúc này, Công Tôn chắc vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bằng ngón, nói ra, "Ngũ thuốc, ta mang đến đấy, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tiểu tử ngươi không hảo hảo phía trước viện dạy học, chạy ta tới nơi này làm gì? Thứ nhất là nói chút ít không đứng đắn mà nói, muốn ăn đòn nhà." Lý Ngũ Cả giận nói. Công Tôn chắc vẻ mặt cười ngây ngô, nên đón tiếp lấy, nhỏ giọng nói ra, "Ngũ thuốc đừng kích động, trọng tức thân thể không tốt, đây không phải rất lâu không có tới sao? Liền ghé thăm ngươi một chút, tùy tiện mang một ít người đến cho ngươi quen biết một chút." Lý Ngũ nhẹ gật đầu, nộ khí hơi chút tiêu tan biến mất, hỏi: "Cái kia mặt khác hai cái đây?" Công Tôn chắc chỉ vào Lý Lý nói ra: "Hắn là sư huynh của ta, hiện tại coi như là chúng ta thành quân học phụ tiên sinh, vì vậy qua tới bái phòng một cái trường gối. Tiếp tục chỉ vào Vệ Ương nói ra: "Hắn là sư huynh của ta đệ đệ, cũng là lần này đệ nhất danh, hiện tại cũng là học viện chúng ta đệ tử rồi." Lời này vừa ra, Lý Ngũ biểu lộ lập tức tốt hơn nhiều, nhất là nhìn chằm chằm vào Vệ Ương, khuôn mặt vui vẻ, trái xem phải xem, nhẹ gật đầu, "Không tệ không tệ, tiểu tử này không tệ, hảo hảo dạy, tương lai có thể thành đại tài." Công Tôn Trác nghe nói như thế, lập tức đối với vệ ương nói ra, nhanh lên bái kiến sư tổ. Vệ ương nghe nói lập tức nghe theo, vì xuống đất dập đầu, vẻ ương bái kiến sư tổ. Lý Lý lúc này cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cung kính hành lễ, Lý Lý bái kiến Lý lao tiên sinh. Lý Ngũ hài lòng nhẹ gật đầu, ngoài miệng không ngừng đã nói, "Đứng lên đi, về sau thư viện còn phải dựa vào các người đám này người trẻ tuổi nha." Lý Lý nghe được người trẻ tuổi kia ba chữ, toàn bộ mặt đều nhăn đã thành một đoàn, trong lòng cũng là một hồi khó chịu, lớn như vậy kỷ còn là lần đầu tiên có người như vậy hình dung bản thân. Vậy người này đây? Lý Ngũ đối với Lư An chép miệng, Sau đó đột nhiên ho khan một tiếng, hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, sau đó dùng chân đùa đùa, vẻ mặt bất thiện. Một màn này xem cũng là làm cho tất cả mọi người chịu sững sở. Quy một chương 167, cho một cái cơ hội. Lữ An Nghi hoặc nhìn trước mặt Lý Ngũ, không rõ Lý Ngũ vì cái gì nhìn về phía ánh mắt của mình như thế không hiểu hảo. Vừa muốn mở miệng đã bị Công Tôn chắc vượt lên trước trả lời, "Ngũ thúc, hắn gọi Lữ An, lần này tới đây đầu tiên là muốn bái phòng một cái, thứ hai hắn muốn vào tàng thư các, nhìn một chút những cái kia tàn thư." Lý Ngũ nhướng mày, không vui nói, "A, dựa vào cái gì?" Lữ An nghe Lý Ngũ như vậy hướng lư khí, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, sắc mặt cũng là thoáng có chút khó coi, không rõ cái này Lý Ngũ là xem bản thân không vừa mắt hay là thật không muốn đơn giản làm cho người ta đi vào. Công Tôn chắc tranh thủ thời gian tiếp lời nói, "Ngũ thúc, là như vậy, Lữ An đâu rồi? Hắn theo đại hán đem vệ ương bọn hắn tiến đưa đến nơi này, cũng là vãi là học viện làm lớn công hiến, đưa hai cái ưu tú như vậy nhân tài tới đây, hơn nữa hắn cũng không có sách kia yêu cầu của hắn, liền nói ra cái này này một cái yêu cầu, vì vậy ta nghĩ tới chúng ta là không phải có thể thỏa mãn hắn một cái." Lý Ngũ do dự một chút, nhưng mà trên mặt biểu lộ vẫn đang không phải rất thân mật, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, dựa vào cái gì hắn nói ra, chúng ta muốn thỏa mãn. Lời này vừa ra, trực tiếp làm cho Lữ An Tâm chìm vào đáy cốc, cảm thấy chuyện này hẳn là không có đùa dẫn rồi, bất quá cũng không có đặc biệt thất vọng, bản thân liền đã làm xong không có đùa giỡn ý định, lập tức nói thẳng, nếu như lão tiên sinh đều nói như vậy, cái kia Lữ An cũng liền không miễn cưỡng rồi. Lý Ngũ cười nhạt một tiếng, đúng vậy, rất tức thời. Công Tôn Trác Vũ lấy mặt, khẩn cầu, ngũ thúc, thật sự không hãy suy nghĩ một chút. Lý Ngũ trừng mắt liếc, quát lớn, cân nhắc cái gì cần nhắc. Hai ngày nữa chính là đại điện, muốn đi vào xem tháng thử, danh ngạch bản thân đi tranh thủ không thì tốt rồi, nếu như không có thực lực này, tiến vào cũng là lãng phí." Công tôn chắc tiếp tục nói ra, thế nhưng, "Nhưng mà cái gì thế nhưng là?" Lý Ngũ phiền chẳng nói. Lữ An cũng là tiếp lời một câu, "Tiên sinh đừng nói nữa, Lý Lao tiên sinh nói có đạo lý, không dùng miễn cưỡng." "Sư tổ, ngươi vừa mới nói thực lực, vậy có phải hay không chỉ cần chứng minh công tử có thực lực này, có thể tiến vào?" Vệ Ương bắt được Lý Ngũ trong lời nói lỗ thủng, hỏi thăm một tiếng. Lý Ngũ ngẩn người, nhìn qua Vệ Ương, vướt vướt cái mũi, bẹt một cái, trả lời Nói thì nói như thế, nếu như đều nói như vậy, ta đây liền cho ta tiểu đồ tôn một cái mặt ngủi, chỉ cần chứng minh ngươi có thực lực này, ta để lại ngươi đi vào, như thế nào? Vệ Ương lập tức đại hỉ nói, "Đa Tạ sư tổ, công tử, có nghe thấy không? Ngươi có thể tiến vào." Lý Ngũ tranh thủ thời gian chỉ ra chỗ sai nói, "Ai nói làm cho hắn tiến vào? Đây là có điều kiện tiên quyết đấy, muốn đã chứng minh mới có thể đi vào." Lữ An nhẹ gật đầu, cũng là đi đầu nói cảm ơn, "Đa Tạ lao tiên sinh." Nói xong còn cười nhìn thoáng qua Vệ Ương, "Đừng cao hứng qua sớm, ta còn chưa nói chứng minh như thế nào đây." Lý Ngũ lập tức nói ra, "Sư tổ Ngươi nói đi, công tử thực lực rất mạnh, nhất định có thể chứng minh đấy." Vệ Ưng tin tưởng 10 phần nói. Lý Ngũ hặc hặc cười cười, dương cả giận nói, "Tiểu Ha Nhi, hướng ngoại, thân là học phụ đệ tử tại sao có thể thay ngoại nhân nói chuyện?" Vệ ương vừa muốn tiếp tục phản bác, đã bị Lữ An ấn trả rồi. Lao tiên sinh, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào?" Lữ An trực tiếp trả lời. Lý Ngũ gái gãi cái cảm, bình tĩnh nói, "Tiểu tử, đem ngươi mặt nạ hái xuống, làm cho ta nhìn ngươi rải cái An đối với cái này lời nói, không thể không biết kinh ngạc, lập tức trượt hồi mặt nạ trên mặt, lộ ra hơi lộ ra non nớt khuôn mặt. Lý Ngũ rõ ràng kinh ngạc một cái, thì thầm một cái, vậy mà như thế trẻ tuổi, xem bộ dáng 20 tuổi cũng chưa tới, ầy, đáng tiếc nha. Lữ An không có nghe rõ Lý Ngũ nói lời, nghi ngờ hỏi, lão tiên sinh, người nói cái gì? Lý Ngũ giật lấy một cái ghế, lập tức ngồi lên, chậm rãi mở miệng nói, tuổi con nhỏ thì có phần này thực lực cũng xem là không tệ, chỉ bất quá người đời này khả năng đều vượt qua không tiến tông sư cánh cửa rồi. Lữ An đột nhiên cả kinh, không hiểu hỏi, vì cái gì? Vì sao nói như vậy? Lý Ngũ không có trả lời vấn đề này, ngược lại híp mắt hỏi, tiểu tử, từ nhỏ đến lớn, giết bao nhiêu người rồi hả? Vấn đề này trong nháy mắt làm cho Lư An tâm cơ lại, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt không dám tin nhìn qua Lý Ngũ, do dự cả buổi, cuối cùng vẫn là gật đầu trả lời, không thua 500. Cái số này, tất cả mọi người không tự giác lui về sau một bước, nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng thay đổi. Vệ ương sắc mặt trắng bệnh mà hỏi, "Công tử, người đang nói đùa đi." Lữ An lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn qua lên trước mắt Lý Ngũ, không rõ hắn tại sao phải hỏi như vậy, bất quá nếu như hắn hỏi, nhất định là nhìn ra một ít đầu mối, nhưng mà Lữ An rất ngạc nhiên, rất muốn biết Lý Ngũ phía trước nói hai câu này là có ý gì. Lý Ngũ tại nghe được cái này con số thời điểm, cũng là thoáng kinh ngạc một cái, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, nhìn không ra, tiểu tử ngươi thật đúng là cái loại người hung ác, tuổi con nhỏ trên tay vậy mà có nhiều người như vậy mệnh rồi, vậy ngươi không cảm giác mình thân thể có cái gì kỳ quái địa phương sao? Trên thân kỳ quái địa phương? Có ý tứ gì?" Lữ An nghi hoặc nói. Lý Ngũ nhìn qua Lữ An cái này vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ, cũng là đoán được hắn căn bản là không biết mình nói rất đúng cái gì, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cái này hư lạnh một tiếng trực tiếp làm cho Lữ An kinh ngạc một cái, không hiểu hỏi: "Lão tiên sinh, thân thể của ta là xảy ra vấn đề gì sao?" Lý Ngũ lập tức mở miệng nói ra: "Tiểu tử Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Không chừng lúc nào liền không kiểm soát. Lữ An vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, truy vấn, đến cùng là có ý gì. Có thể nói nói nguyên nhân sao. Công tôn chắc cũng ở một bên nóng nảy, ngũ thúc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng đi. Lý ngũ phẫn nộ đối một tiếng, xú tiểu tử, liên quan gì đến ngươi, mù lẫn vào cái gì, hắn và ta lại không có quan hệ gì, ta dựa vào cái gì nhất định phải nói. Công tôn chắc bị, được đối không còn cách nào khác, chỉ có thể cười khan một tiếng, giảm bất một cái lung túng, nhưng vẫn là trung thực đem miệng đóng lại Lữ An thời điểm này coi như là thăm dò hơi có chút lão nhân này xáo lộ, tuy rằng ngoài miệng nói mạnh như vậy cứng rắn, nhưng hắn còn là nhịn không được đều muốn lộ ra chút gì đó, chỉ là không biết hắn tại sao phải có ý nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, "Lão tiên sinh, ngươi nếu như cùng ta nói nhiều như vậy, chắc hẳn khẳng định không phải là vì hù hai ta dưới đi." Lý Ngũ cái này không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngược lại không vội không chậm chậm rãi nói ra, "Ngươi đã như vậy thời, ta đây liền cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, về sau đừng có lại dễ dàng người, nếu không cuối cùng là thua thiệt là chính ngươi, ngươi còn trẻ như vậy." Hiện tại thì có thực lực này, tương lai đường lớn đều có thể, thế nhưng là tu đạo không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dù cho ngươi tu chính là chủ giết kiếm đạo, nhưng kiếm đạo có thể không chỉ là. Đơn thuần giết người, kiếm đạo cũng là đạo, tu đạo trọng yếu nhất là tu tâm, tu chính là ngươi viên kêu kiếm tâm, tiểu tử, nếu ngươi về sau chân ma sợ run, đừng trách Lao phu không có nhắc nhở qua ngươi. Lữ An trong lòng nhất thời lộn buộc một cái, tuy rằng không rõ lý ngũ nói đến cùng là có ý gì, nhưng mà duy nhất có thể xác định chính là lời này hẳn là thật sự, hơn nữa đối với mình mà nói rất trọng yếu, tuy rằng hiện tại chính mình còn chưa rõ Hơn nữa tu đạo tức tu tâm những lời này mình đã nghe rất nhiều người đã nói, vì vậy bản thân có thể xác định lời hắn nói thật sự, huống hồ hắn lúc nói chuyện ngựa khi cực kỳ vững vàng, không có chút nào làm ra vẻ, càng không có lựa gạt lựa gạt ủy cần. "Phải." Lập tức Lữ An ôn quyền hạ thấp người, cung kính nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lữ An lúc này đi đầu tạ ơn." Lý Ngũ cắt một tiếng, "Nếu không phải ta đây đổ tôn thay ngươi nói chuyện, ta mới chẳng muốn nói lời nói này, dù sao chính ngươi nhìn xem làm, có tin hay không là tùy ngươi." Lữ An thành khẩn nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta tin." Lý Ngũ lượn quanh có ý tứ nhìn xem Lữ An, hỏi Xem ra lời này đã có không ít người đã nói với ngươi. Lưu An nhẹ gật đầu. Lý Ngũ hài lòng quét mắt liếc lữ An, sau đó tiếp tục nói ra, đã như vậy, xem tại ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể kháng trụ tiểu từ ba triệu, ta liền cho phép ngươi tiến thẳng thư các, như thế nào? Lữ An lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, bất quá tiểu từ là ai? Lý Ngũ lập tức hô lớn một tiếng, tiểu từ, cầm lấy cái trổi tiểu từ lập tức đi vào, hỏi sư thúc trách Lữ An nhìn qua cái này, tiểu tử dĩ nhiên cũng làm là phía trước tại cửa sân mất sạch lão nhân kia, đầu gốc trông rỗng, nguyên bản bản thân còn tưởng rằng là một người tuổi còn trẻ đâu rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là hắn. Lại liên tưởng đến công tôn chắc lúc trước đã từng nói qua, nơi đây lão nhân niên kỉ đều là đã trên trăm tuổi, hơn nữa mỗi cái đều có tông sư thực lực cấp bậc, như vậy trước mặt cái này cầm lấy cái trọi lão nhân khẳng định cũng có tông sư thực lực, như vậy ba chiêu này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể kháng trụ đấy. Lữ An sắc mặt toàn cái khẩn trương lên. Lý Ngũ mời đến tiểu tử tới đây, cùng hắn so với ba chiêu. Tiểu tử lại là a một tiếng. Đưa lộ thay một bộ không nghe rõ bộ dáng. Lý Ngũ trùng trùng điệp điệp hít một hơi, hô lớn, cùng hắn so với ba chiêu. Tiểu tử a a xong hai tiếng, đánh nhau đúng không? Nói xong lập tức cái chọi con ra, toàn bộ người hít một hơi, trong không khí chuyển đến một tiếng kêu đau đớn, thân thể mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn là còn xuống không người thân thể lập tức đứng thẳng đứng lên, tới đồng thời, gầy thành xương sườn thân thể lập tức bành trướng một vòng lớn, cơ bắp trực tiếp theo thân thể gầy yếu bên trong phát nổ đi ra, từng khối cơ bắp trực tiếp cầm quần áo khởi động, thiếu chút nữa bị được chóng bạo, toàn thân cao thấp xanh cũng là toàn bộ phát nổ đi ra, nhìn xem rất là dọa người. Sau đó tiểu tử đi phía trước làm mạnh, lập tức toàn bộ mặt đất đều rung lên, từng đạo vân mạnh trực tiếp theo lòng bàn chân chô khuyết thẳng ra, nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên, là ai muốn đánh? Một màn này trực tiếp đem ở đây bốn người giật nảy mình, Vệ Ương lập tức cả làm đứng lên, chỉ vào tiểu tử vẻ mặt kinh hãi, cái này, cái này. Lý Lý lập tức bưng kín Vệ Ương miệng, ý bảo Vệ Ương câm miệng, yên tĩnh nhìn xem, bởi vì hắn biết rõ lúc này thời điểm, căn bản cũng không có chính mình nói chuyện phần. Lữ An sắc mặt lúc này cũng là khó thấy được cực hạn, nhìn qua lên trước mặt quái nhân này, toàn bộ người theo một cái gầy yếu lắc đầu thoang cái biến thành, cái này thì một cái toàn thân đều là giữ tận chẳng hắn, tuy rằng bộ dáng không có biến hóa, nhưng mà cái này hình thể trên cái biến đủ để cho Lư An kinh ngạc không thôi. Lý Ngũ nhìn xem tiểu tử rất là ghét bỏ quát lớn một câu, ngươi cái này là muốn làm gì? Muốn đem hắn đánh chết sao? Tiểu tử lại là a một tiếng, nhỏ chạy tới Lý Ngũ bên người, ngũ thúc, ngươi nói cái gì? Lý Ngũ lông mày trực tiếp nhíu lại, trên mặt nộ khí trực tiếp lên đây, táo bạo đứng dậy, đi tới, nhắm ngay tiểu tử mặt trực tiếp quăng một cái tác. Tiểu tử bị đánh đích tại chỗ đánh cho một cái truyện, bu mặt, vẻ mặt mê mang nhìn xem Lý Ngũ. Sau đó Lý Ngũ kéo lấy tiểu tử Lỗ thai kéo gần lại tới đây, nhỏ giọng quá lớn, "Cho ngươi thả nước, nước, đừng đánh chết, ngươi đang làm gì thế?" Tiểu tử tranh thủ thời gian ổ một tiếng, toàn độ người lại khôi phục nguyên trạng, vớt vứt hơi có vẻ sương đỏ mặt, không biết là bị đánh đích hay là bởi vì bị giáo huấn khiển trách tệ thùng. tranh thủ thời gian nói ra, "Đã biết, Ngũ thúc, đã biết." Hắc hắc. Lữ An trên mặt không khỏi chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian xoa xoa, hoảng sợ nhìn qua hai người, một câu cũng không dám nói, hai người này làm cho bệ gia thực lực đã đủ để hù đến Lữ An rồi, trong nội tâm đối với cái kia ba chiêu càng phát ra cẩn thận. Tiểu tử xoay người lại, Nhìn về phía Lữ An, hai tay thả lỏng phía sau chậm rãi nói ra, "Tiểu Hoan Nhi, ta sắp ra rồi." Lữ An không nói hai lời, hàn huyết trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cầm ở trong tay, thấy lạnh cả người trực tiếp tràn ngập đi ra. Lý Ngũ nhìn qua thanh kiếm này, hai mắt tỏa sáng, méo méo râu ria, "Đúng vậy, kiếm này không sai." Tiểu Từ hít một hơi khí lạnh, cũng là nhìn ra kiếm này bất phàm, duỗi tay ra, trên mặt đất cái chổi trực tiếp bị được kêu hút vào trong tay, vừa muốn động thủ, giống như lại nghĩ tới điều gì, trên mặt một hồi hoang mang, quay đầu nhìn nhìn Lý Ngũ. Lý Ngũ lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhếch miệng, Tiểu Từ ngầm hiểu, cái chổi trực tiếp ra. Tiểu tử phen này động tác lại là làm cho Lữ An Sở không được ý nghĩ, nhưng mà cũng không dám có bất kỳ bất kỳ bung lỏng. kiếm làm phòng ngự tư thái, tay trên truyền lại cảm giác mát cũng là làm cho mình tinh thần vô cùng phân chấn đứng lên, không, có chút nào lượi biếng. Tiểu tử vốn là duỗi lưng một cái, toàn thân tuôn ra một hồi đùng đùng, không, rực, tiếng vang, mặc dù là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng mà tại Lữ An trong mắt lại giống như một đầu chiếm giữ hung thú, chính tản ra không thể nói lời nói hung lệ khí tức. Tiểu tử chính ở chỗ này tùy run chân bắp tay, toàn bộ người nhìn như rất bung lòng. Nhưng mà Lữ An cũng không như vậy cảm thấy, tiểu tử bộ dáng càng bung lòng. Bản thân đã cảm thấy càng đáng sợ, lúc này thậm chí cũng không dám tùy tiện hoạt động vị trí, bởi vì biết mình đã bị đã tập trung vào, hơi không cẩn thận, bản thân khả năng liền một chiều cũng đỡ không nổi. Hai người cứ như vậy rằng qua một hồi, tiểu tử hơi có vẻ kinh ngạc, đình chỉ bông lọng, nhìn qua Lữ An, "Tiểu tử, như vậy cảnh giác, thật đúng là khó được, thậm chí ngay cả một chút nhược điểm đều tìm không thấy." Nghe nói như thế, Lữ An không có bất kỳ bông lọng, thậm chí càng thêm cảnh giác. "Mà Lữ An cái này tưởng tượng pháp không sai, trong đầu mới vừa xuất hiện cái ý nghĩ này, đối diện tiểu tử liền bắt đầu chuyển động. Nhấc chân, lui về phía sau, đặt một cái Vô cùng đơn giản ba cái động tác. Văng một tiếng, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất đều nhớ lại một cái hố. Mà tiểu từ người này cũng là trong nháy mắt hướng phía Lữ An lao đến. Lữ An tại tiểu từ nhấc chân trong nháy mắt, trong nháy mắt hướng sau trở hồi, đều muốn tận lực đem khoảng cách kéo ra. Đáng tiếc chính là Lữ An triệt thoái phía sau đồng thời, tiểu từ vọt tới trước tốc độ nhanh hơn, hầu như tại trong nháy mắt liền trực tiếp chạy tới. Hai người trong nháy mắt mặt đối mặt đứng lên, Lữ An đang nhanh chóng lui về phía sau, mà tiểu tử thì là thành thạo đuổi theo, hai người giữa một mực bạo trì cùng một cái khoảng cách, Lữ An chân thực không được, đều muốn xuất kiếm đồng thời Lữ An thấy được tiểu từ khuôn mặt đột nhiên dừng ở trước mặt của mình, sau đó hướng bản thân cười cười, sau đó chậm rãi dơ chân lên, nhắm ngay bụng của mình, nhẹ khẽ đẩy một cái. Sau đó tiểu từ ngừng, đứng tại nguyên chỗ. Mà Lữ An tại kinh ngạc đồng thời, trên bụng truyền đến một hồi lực đẩy cực lớn, đem chính hắn một người đẩy về sau đi, mình muốn ngừng rồi lại như thế nào cũng ngăn không được. Tuy rằng trên bụng không có cảm giác đến đau nhức, nhưng mà lực đạo này rồi lại thật lớn, Lữ An căn bản là tiêu hóa không được lực đạo này, hai cái đuổi kéo trên mặt đất, trực tiếp để lại hai cái thật dài kéo vết tích, một mực kéo dài rời khỏi bồn tường. Sau đó Lữ An cũng nặng nặng đâm vào bồn trên tường lực cảm nhận được một hồi đau đớn kịch liệt, không khỏi phát ra kêu lên một tiếng buồn bực. Bùng bức tường bị được như vậy va chạm, cả bức tường đều lay động kịch liệt đứng lên, có thể thấy được lực đạo này mạnh bao nhiêu, sau đó cũng là rơi xuống không ít buồn khối bụi bặm. Vệ Ương kinh hô một tiếng, "Công tử ngươi không sao chứ?" Lý Lý cũng là nhịn không được tiến lên một bước. Nhưng mà phản ứng lớn nhất nhưng là cái kia Lý Ngũ, trực tiếp đứng dậy đạp một cước tiểu tử, quát to một tiếng, "Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi thu thêm chút sức, bây giờ còn muốn hủy đi cái nhà này sao? Đợi chút nữa đem bức tường cho ta sửa tốt." Tiểu tử 23, một tiếng, khiếp đảm nhẹ gật đầu. Lữ An chen ngực, chậm chí hoãn, bất quá sắc mặt như cũng là ửng hồng đấy, xem lên trước mặt tiểu tử trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Vừa mới một cái kia, Lữ An cũng là biết được tiểu tử khủng bố thực lực, đối với lực lượng thuần túy không chế, thân thể của mình không có đã bị chút nào tổn thương, nhưng mà đạo này mạnh mẽ lực đạo bản thân rồi lại hoàn toàn ngăn không được, nếu như không phải sau lưng có bức tưởng chống đỡ, bản thân khả năng cũng không biết muốn bay ra ngoài rất xa. Bản thân tử vừa mới bắt đầu liền sai rồi, vốn tưởng rằng là cẩn thận phòng ngự, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phòng ngự là không có bất kỳ cơ hội cũng bắt đầu triệt thoái phía sau đồng thời đã bị tiểu tử bắt được cơ hội, mượn bản thân triệt thoái phía sau trong nháy mắt, tiểu tử biết thời biết thế, trực tiếp cho mình bỏ thêm một phần lực, lui tốc độ cũng làm cho mình không chế không nổi, cứ như vậy trắng ra bị ảnh hình người đóng cắt giống nhau cho đẩy đi ra, không thể không nói, hai người này trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Thời điểm này, Lý Ngũ chậm rãi mở miệng nói, chiêu thứ nhất coi như người chặn. Lữ An nghe nói như thế, lại là kinh ngạc một cái, vậy cũng là chặn. Ngũ nhẹ gật đầu, dù sao ngươi có ngã xuống, còn tỉnh dậy coi như là người chặn chứ sao. Thế nhưng, Lữ An vừa ra âm thanh đã bị đánh đứt đấy không có gì thế nhưng là, tiểu tử tiếp tục. Lý Ngũ lớn tiếng nói, "Lữ An nghe này, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục, nhưng mà trong đầu rất rõ ràng, vừa mới nếu không phải tiểu tử cố ý nhường, bản thân đã chúng như vậy một cái, khẳng định đã gục xuống, căn bản sẽ không giống hiện tại giống nhau, một chút tổn thương đều không có." Tiểu tử cười hắc hắc, bất quá cũng lộ ra vẻ mà tạo não biểu lộ, ở một bên đấm ngực rầm rầm nói, "Không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể ngăn ở một chiêu này, kế tiếp ta có thể đã lại muốn ra chiêu rồi." Nói xong còn sếp đặt rất nhiều tư thế, chỉ là cái này diễn xuất rất khó làm cho người ta tin tưởng, hắn đây là thật đang tức giận. Lữ An im lặng nhìn xem một màn này, cảm giác mình giống như tại bị người làm lục hầu đường dịch. Quy một chương 168, loè loẹt. Lữ An dường như nhận lấy nụ nhã giống nhau, nhìn qua cách đó không xa tiểu từ sức sở, ngần người thần, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy, trên mặt thẹn quá hóa giận biểu lộ vừa mới nổi lên, liền cảm nhận được một tia không đúng. Toàn bộ người lập tức phản ứng tới đây, thật sâu hấp một miệng lực khí, chậm trì hoan tâm thần, tâm tình lúc này mới hơi chút bình tĩnh một cái, không hề lộ ra như vậy chân tay luôn cuống. Kỳ thật nói thật, đây là Lữ An lần thứ nhất chính thức cùng Tông sư so triều, hoặc là nói là bị được cho an tuyền. Trước kia tuy rằng cũng đụng phải rất nhiều tông sư, tỷ như Minh Bạch, Yến Thanh đám người, nhưng mà thật đúng là chưa từng đã giao thủ, liền liền sư phụ của mình Minh Bạch cũng chưa từng có chính thức cùng Lưu An đã giao thủ, chớ nói chi là người khác. Bởi vậy Lữ An hiện tại suy nghĩ Minh Bạch, đây thật ra là một cái vô cùng cơ hội khó được. Tuy rằng theo tiếp xúc, đã biết do cùng tiểu từ trên lệnh rất lớn, nhưng mà hiện tại chính mình không nên bị sợ đến, đổi có lẽ phấn khởi mới đúng, hảo hảo nắm chặt cơ hội này, đem hết toàn lực là được rồi, dù sao sẽ không đả thương đến đối phương, cũng có thể, thể hiện ra bản thân mạnh nhất thực lực, nhìn xem cùng sư đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Đây là một cái có thể ngộp nhưng không thể cầu cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, Lư An toàn bộ người trở nên càng thêm hung họng, nhìn qua tiểu tử, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi cảm giác, cũng không ở giống như lúc trước như vậy sợ đầu sợ đôi Kiếm hoa hắt lên, nắm thật chặt kiếm trong tay, cảm nhận được hàn huyết kiếm làm cho mang đến rét thấu xương hàn ý, toàn bộ người trong nháy mắt trở nên càng thêm tinh thần, một cố độc thuộc về Lưu An kiếm tu khí thế tự nhiên sinh ra, kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tiểu tử cũng là cảm nhận được Lư An biến hóa, nhìn qua Lư An, biểu lộ cũng có vẻ mong đợi, lập tức hướng Lư An ngoắc tay, cao hứng nói, "Đến đây đi đến đây đi." Lữ An cũng không nói nhảm, lại kéo xuống dưới, hàn huyết đều muốn cầm không được rồi, tay trái vung lên, mời đạo kim quang lửng lánh tinh luyện kiếm, khí trực tiếp hiện lên đi ra, xoay quanh tại Lữ An bốn phía. Vệ hương kích động kêu lớn lên, đã đến, công tử kiếm quyết. Lý Ngũ cũng là nhẹ gật đầu, ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, nguyên lai đêm hôm đó chính là hắn nhà. Tiểu tử nhìn xem những thứ này kiếm khí, biểu lộ hơi chút nghiêm túc đứng lên, quần trưởng một kích, trực tiếp phát ra một tiếng tiếng bạo liệt, toàn bộ người hơi hơi trầm xuống, hít một hơi, để thế, chuẩn bị ra quyền. Lữ An lập tức cảm giác không khí cũng không khỏi trở nên nồng đặc đứng lên, kiếm khí của mình cũng nhận được kịch liệt đè ép, thậm chí đều đã có một tia rối loạn, cũng biết nếu như tiếp tục kéo xuống dưới, làm cho tiểu tử để thế hoàn tất, cái kêu bản thân tất nhiên liền thất bại. Lập tức không nói hai lời, tay trái đẩy, mười đạo kiếm khí bay thẳng đến tiểu tử chạy ra bàn đi. Tiểu tử nhàn nhạt nhìn xem những thứ này kiếm khí, không có bất kỳ khẩn trương, trên mặt thậm chí còn dẫn theo mỉm cười, tay phải bàn tay đưa ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Roay một tiếng, cả cái tiểu viện đều run bắt đầu chuyển động. Cùng tiểu tử trực diện Lữ An cảm giác càng rõ ràng, Tiểu tử bản tay rũa ra trong ngay mắt, bản thân liền cảm nhận được một cố vô hình lực đẩy, nồng đặc không khí bị được tiểu tử cho cứng rắn đẩy tới, mà kiếm khí cũng là tại thời khắc này cứng rắn đã ngừng lại tiến lên bộ pháp, bị được treo rừng ở không trung. Sau đó tiểu tử bàn tay nắm chặt, cả hai ở giữa không khí cứ như vậy bị được cứng rắn bắt vỡ, lơ lửng trên không trung kiếm khí giờ phút này cũng là bị được tạo thành một chút điểm kim quang, hướng phía tiểu tử chậm rãi thổi đi. Lữ An cũng là bị được cái này một cỗ lực đánh vào cho chấn lui lại mấy bước, nhưng là bắt được cơ hội này, trong tay hàn huyết mũi kiếm kim quang lóe lên. Điểm tinh Tựa dịp tiểu tử xuất trưởng giảm sóc thời gian trực tiếp ra chiêu. Tiểu tử ánh mắt hơi hơi co rút lại, nhìn qua lên trước mặt đạo này kiếm ý run sợ đến mức tận cùng kiên quyết, ra quyền, trực tiếp dụng quyền đầu đụng nhau đi lên. Một tiếng đổi kịch liệt tiếng nổ vang, trực tiếp tại trong tiểu viện vang lên. Lữ An tại điểm tinh ra chiêu trong nháy mắt, cũng đã đoán được chiêu này khẳng định đối với tiểu tử không tạo được lớn tổn thương, nhưng chiêu này chỉ là vì làm cho tiểu tử bộc lộ ra bản thân kẽ hở mà thôi. Lập tức lập tức cưỡng ép đem tức của mình thay đổi trở về, hai tay nắm chặt hán huyết, hàn huyết lên, kiếm khí trực tiếp hiện lên đi ra, sau đó Lữ An đột nhiên đập một cái đấy. Tổng phía tiểu tử đâm thẳng tới. Tiểu tử gặp Lưu An sử dụng ra một chiêu uy lực coi như cũng được chiêu thức, vốn định lấy Lữ An nhất định sẽ chỉ hoan trên rừng một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu An vậy mà có thể lập tức cầm kiếm mà đến, cũng là bị, được Lưu An cái này liên tiếp suốt thao tác cho lại càng hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ là dọa một cái mà thôi, tiểu tử mỉm cười, trong nháy mắt tăng tốc, mạnh mẽ thu quyền. bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đưa tới một trận cuồng phòng. tất cả mọi người ánh mắt đều bị thổi làm híp mắt đứng lên. Lữ An cũng là như thế, bị được cái này một hồi kịch liệt cuồng phong thổi trúng thân ảnh lắc lư đứng lên, tốc độ thoáng cái chậm lại, nhưng vẫn là quật cường đâm về tiểu tử. Tiểu Từ lại là mỉm cười, nhìn qua gần trong gang tấc Lữ An, trực tiếp một cái nghiêng người, lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Lữ An đang nhìn đến tiểu Từ nghiêng người sau đó, trên mặt không có chút nào thất vọng biểu lộ, thậm chí còn lộ ra đã có một tia thực hiện được sau đó vui vẻ. Lữ An tay trái chuyển một cái, lúc trước những cái kia phiêu tán từng điểm kim quang, đột nhiên toàn bộ tụ hợp đứng lên, trong nháy mắt tại tiểu Từ sau lưng tạo thành một thanh vừa thô vừa to màu vàng kiếm khí, mũi kiếm nhắm ngay tiểu Từ đầu lâu. Lữ An vung tay lên, kiếm khí trực tiếp đâm về tiểu Từ đầu. Một màn này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc trước tất cả mọi người không có chú ý tới những thứ này phiêu tán kim quang, đầu ngược lại là cho rằng đây là kiếm khí đập nát sau đó lưu lại vật, không nghĩ tới, lại vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ, một chiêu này quả thực là để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Xem không hiểu môn đạo vệ ương chỉ thấy kiếm khí trực chỉ tiểu từ đầu, thương phấn hô lớn, tháng. Lý Lý cùng Công Tôn chắc cũng đồng thời lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Cho dù là bắt bẻ Lý Ngũ thấy như vậy một màn cũng là lộ ra tán dương dáng tươi cười, không ngừng gật đầu, "Tán dương, thư thật kết hợp, rất không tồi, coi như không tệ." Lữ An mình cũng là kích bắt đầu chuyển động, một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Từ khi lĩnh ngộ một chiêu này sau đó, mặc dù mình chỉ sử dụng qua hai lần, một lần là cùng Linh Nhi đùa giỡn, còn dư lại chính là chỗ này một lần, nhưng mà hiệu quả đều thần kỳ tốt, không qua trương nói một chiêu này có thể trở thành lư an một trong những cái chiêu, chiêu. Đang tại lư an cao hứng thời điểm, tiểu tử cũng là bị được một chiêu này cho hù đến, đến rồi, nhưng mà chỉ là hù đến một cái mà thôi, trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, lập tức biến thành các ngợi, sau đó biến thành đắc tiếc, ba loại biểu lộ lóe lên rồi biến mất. Kiếm khí ngưng tụ mà thành sau đó, cùng tiểu tử đầu chỉ có một chút điểm khoảng cách, như vậy điểm khoảng cách đối với kiếm khí mà nói khả năng chỉ cần một cái nháy mắt là đủ rồi. Đang lúc Lư An nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, tiểu tử trên khai, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt này toàn bộ bạo khởi, một cú cực kỳ cuồng bạo khí thế trực tiếp theo trên người hắn bạo phát ra, khoảng cách gần nhất Lữ An đứng núi chịu sào, trực tiếp bị được cố khí thế này cho chấn đã đến. Lữ An ngực cảm giác bị được cái gì cho mãnh liệt va chạm một cái, một cú khó nói lên lời cảm giác theo toàn thân cao thấp bạo phát ra, toàn bộ người dường như bị được định trụ giống nhau, không thể động đậy chút nào, thậm chí cảm giác liền huyết dịch đều ngưng chệ, chớ nói chi là trong tay hàn huyết kiếm, cùng với chuôi này vừa mới ngưng tụ kiếp khí đều không hiểu thấu đều ngừng tại nơi chỗ, nhưng mà ánh mắt lại có thể xem rành mạch. Sau đó Lữ An thấy rõ ràng tiểu tử đối với Lữ An lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thanh kiếm tiê khí, đưa tay phải ra, chụp tới kiếm khí, nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm khí lập tức đập nát, hóa thành một phấn. Thu thập xong kiếm khí sau đó, tiểu tử lại quay đầu trở về, nhìn về phía Lữ An, khoe khoang những mày, lộ ra khuôn mặt vui vẻ, thời gian dần qua giơ lên tay trái, duỗi ra ngón tay, nhắm ngay hàn huyết mũi kiếm, dùng sức bắn một cái. Lữ An cứ như vậy chơ mắt nhìn hàn huyết kiếm bị được bắn một lúc sau, Theo mũi kiếm bắt đầu hướng phía chuôi kiếm mảnh liệt bóp méo đứng lên, ngoật đã thành một cái khoa trương gọn sóng hình. OONJ. Một đạo cực kỳ vang dội kiếm tiêu trực tiếp vang vọng toàn trường, công tôn chắc ba người lập tức bưng kín lốt thai, trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ. Lúc này Lư An càng thêm không dễ chịu, trên thân kiếm chuyển đến vận bẹo lực lượng trực tiếp lan tràn đã đến Lư An trên thân, cầm kiếm cánh tay cũng bị cái này một cổ lực đạo cho xoay mạnh rồi, sau đó tiếp tục truyền lại đến thân thể, toàn bộ người cũng bị khoa trương đung đưa. Đồng thời vừa mới vẻ này không thể giải thích cảm giác cũng là biến mất, người lại có thể động, nhưng mà bị Được cái này cô vận vẹo lực đạo cho Hoàng đứng lên, toàn bộ người lập tức bị, được quăng đi ra ngoài. Đồng thời, trong tay run dậy không ngừng hàn huyết kiếm rút cuộc cầm không được rồi, trực tiếp rời tay, trên không trung hóa thành một đạo hồng sắc huyết tuyến, cuối cùng chọc vào trên mặt đất. Chính kịch liệt run rẩy, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Lữ An sau khi rơi xuống đất, lảo đảo hai cái, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem tiểu tử. Tiểu tử thở ra một hơi, sau đó thân thể lập tức khôi phục đã thành nguyên lai bộ dáng, không ngời, sắc mặt như thường, cười hì hì nhìn xem Lữ An, "Táng Dương, ngươi rất mạnh." Nói xong còn vuốt tay trái của mình. Tuy nói đây là một cái tông sư khích lệ, nhưng mà Lữ An nghe lời này, không có bất kỳ vui mừng, thậm chí cảm giác càng thêm bất đắc dĩ, cả hai lúc trước chênh lệch dường như giống như là cái hào rộng giống nhau, mong muốn mà không thể thành, không, phải không mong muốn càng thêm không thể thành. Liên cuối cùng cái kia một cái trong ngay mắt, trực tiếp đem Hàn Huyết kiếm vận mẹo thành cái dạng này, đã biết rõ cả hai chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lữ An đã từng thử qua, mặc kệ bản thân như thế nào thao tác, thậm chí lấy tay tách ra, Hàn Huyết kiếm chưa từng có xuất hiện bất kỳ hồ lượng, thân kiếm thậm chí ngay cả đường cong đều không có xuất hiện qua, có thể thấy được Hàn Huyết kiếm cứng đến bao nhiêu. Hiện tại tiểu từ chỉ dựai vào một cái ngón tay trực tiếp làm cho Hàn huyết kiếm bạn bèo đã thành gợn sau hình cái này lực đạo được nhiều đến bao nhiêu nếu cái này một cái trong nháy mắt đạn tại trên thân thể của mình cái tiêu đoán chừng bản thân trực tiếp liền chết rồi suy nghĩ cẩn thận sau đó Lữ An chỉ có thể nhàn nhạt cười khổ một cái đi đến một bên đem hàn huyết kiếm rút ra may mắn lúc này Hàn huyết kiếm lại khôi phục đã thành nguyên bản bộ dáng, vừa mới một kích kia đối với nó không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng coi như là vạn Hạnh trong bất hạnh nếu cầm trong tay vẫn thiết kế mà nói đoan chừng một k này liền đầy đủ vị vẫn thiết kiếm rồi à thu hồián huyết kiếm cũng đem bản thân cái kia phần hoàng sợ thu vào, nhìn về phía tiểu tử. Lý Ngũ lúc này cũng tiếp tục mở miệng, trong giọng nói càng là lộ ra đối với Lữ An các loại thưởng thức, đệ nhị chiêu cũng trận, hơn nữa rất đẹp, coi như là bức ra hơi có chút tiểu tử bản lĩnh thật sự, không tệ, ngươi rất không tồi, còn thường một chiêu, cho ta xem xem còn có hay không những thứ khác kinh hỉ. Vệ Ưng nghe lời này, cảm thấy rất không vui, cả giận nói: "Sư tổ, các ngươi cũng quá coi thường công tử, công tử thực lực xa không chỉ chừng này, ngươi xem rồi đi." "Hử? Công tử muốn cố gắng lên nha, chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng rồi, nhất định phải thắng nha." Lữ An nhìn về phía Vệ Ưng, lộ ra khó tả cười khổ. Vệ Ưng thì là rất chờ mong, bất quá hắn căn bản cũng không biết rõ Lữ An đối mặt là cái gì. Trong mắt hắn, vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là quá là nhanh, có thể nói căn bản liền không thấy rõ, liền chứng kiến Lữ An kiếm khí đâm tới, lang không đập nát, tại tiểu tử sau lưng một lần nữa ngưng tụ, đồng thời lưu An cầm kiếm đâm đi qua, kết quả bị được tiểu tử đánh lùi. Vệ Ưng cho rằng đây chỉ là vô cùng đơn giản từng chiêu từng thức, tiến vừa lui mà thôi, căn bản là thể hiện không xuất ra Lữ An thực lực. Còn vẫn cho rằng Lữ An tại nhượng. Tại hắn trong ấn tượng Lữ An sát phạt quyết đoán, kiếm khí tàn sát mưa bãi, cực kỳ kiếm tiên phong thái, hiện tại làm hết thệ căn bản chính là Lữ An cố ý tại nhường mà thôi, nếu không cái này tiểu tử cũng sớm đã ngăn không được rồi. Tại Vệ ương trong lòng, Lữ An chính là chỗ này trên đời mạnh nhất lớn nhất phong thái kiếm tiên, dù cho bây giờ không phải là, tương lai nhất định là, đây cũng là hắn một mực tin tưởng vững chắc Lữ An có thể thắng nguyên nhân. Tiểu tử thời điểm này có thể không có nghe được Vệ ương cố gắng lên thanh âm, hắn chỉ nghe được Lý Ngũ nói một chiêu cuối cùng, lập tức liền bày xong tư thế, tại nguyên chỗ đầu đánh quyền, ra quyền thu quyền, một quyền lại một quyền. Lữ rất là kinh ngạc Xem không hiểu tiểu tử hành vi, một quyền lại một quyền hướng phía ngay phía trước không khí đánh nhau, tuy rằng hắn điếc nhưng mà hắn có lẽ không ngủ đi. Tiểu tử tại liên tục ra 10 quyền sau đó, Lữ An rốt cuộc hiểu do hắn đang làm gì thế, cùng loại với thập thức quyền, một quyền lại một quyền, ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Quyền thứ nhất thời điểm, chỉ có quần áo run run thanh âm, thứ hai quyền xuất hiện quyền phong, thứ ba quyền xuất hiện quyền kình, thẳng đến thứ 10 quyền thời điểm, vậy mà đã xuất hiện tiếng nổ vang thanh âm. Đông, đông, đông. Một quyền này lại một quyền tiếng nổ vang trực tiếp rung động lắc lư đã đến Lữ An tâm thần. Huấn nữa cái này ra quyền tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thậm chí còn đều bắt kịp lư yêu tiếng tim đập, tim đập tốc độ cũng ra quyền tần suất dần dần nhất trí. Toàn bộ người đều theo cái này ra quyền tiếng nổ vang run bắt đầu chuyển động, một cái lại một xuống, một cô cực kỳ khó có thể chịu được cảm giác lần nữa bỏ lên trên lư an trong lòng, trực tiếp rung động lắc lư đã đến lư an tâm thần, thậm chí còn liền trong cơ thể ngũ hành hoàn đều bị ảnh hưởng rồi, từng rung động lắc lư trực tiếp làm cho ngũ hành hoàn vận chuyển đều ngưng lại. Lục phủ ngũ là tùy theo kịch liệt run rẩy, xé rách đứng lên, một cái lại một xuống, trên mặt biểu lộ lập tức thảm trắng đi, gân xanh cũng là bò đầy lư mày. Thời điểm này lực án rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng, thật sự nếu không ngăn lại, chính hắn một người khả năng đều muốn bị trấn sát rồi. Không còn kịp suy tư nữa như thế nào giải quyết, Lữ An trực tiếp tuyển dụng một cái trực tiếp nhất phương thức, một tay nắm tay, hướng phía bộ ngực của mình hung hăng đập phá đi lên, một búng máu trực tiếp phun tới, trong nháy mắt đem cái này trạng thái quấy dậy. Tuy rằng sắc mặt hắn cái đổi trở nhìn, nhưng mà biểu lộ nhưng là hết sức hoan khoái dễ chịu. Thở khẽ thở ra một hơi, Lữ An biết rõ thật sự nếu không động thủ, nhưng là không còn cơ hội, càng không biết, tiểu tử cái này đấm đánh tới khi nào mới là đầu, nhưng mà lúc này uy lực đã rất là rõ người rồi. Nếu như không biết cái này nắm đấm mạnh bao nhiêu, như vậy mình cũng phải đến một chiều cùng một dạng với hắn đấy, quyền thế trùng lên, cái kêu bản thân liền kiếm thế trùng lên đi, nhìn xem rút cuộc là quả đấm của người cứng rắn còn là kiếm khí của ta lợi. Hai tay vung lên, 30 đạo kiếm khí trực tiếp chống rông xuất hiện. Lý Ngũ chứng kiến kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt lập tức nhíu mày, thì thầm đứng lên, ta biết ngay, tiểu tử này không có khả năng chỉ có thể ngưng tụ 10 đạo, quả nhiên vậy mà che giấu, chỉ là cái này kiếm khí chất lượng giống như cùng lúc trước có chút chênh lệch, cũng quá đơn một chút đi. Muốn dùng mấy cái này lộn kiếm khí cùng tiểu tử năm đấm vừa mới giới có phải hay không quá ý nghĩ hao huyễn một chút. Còn là nói có khác cho gian trá. Lữ An hít sâu một hơi, tận lực bài trừ tạp niệm, không để ý tới gặp cái kia càng ngày càng vang lên quyền thiên âm, buộc chặt tâm thần, mở ra hai tay, trực tiếp hợp lại với nhau. Lập tức 30 đạo kiếm khí như ong vỡ tổ lẫn nhau và chạm đứng lên, nổ rách kim quang dường như lưu quang giống nhau, trực tiếp từ không chung hết rơi xuống, liên tục không ngừng, rất là để mắt. Một màn này cũng là trực tiếp làm cho Lý Ngô đứng lên, ánh mắt co rúm lại, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ đứng lên, chân chuyển khai một, hai bước, nhưng giống như lại bị hắn cho nhịn được, hết sức chăm chú nhìn xem cái kia một đống kim quang. Lữ An cũng không có chú ý tới phụ cận phát sinh những chuyện kia, toàn bộ người suy nghĩ đều ngưng tụ ở cái kia một đống kiếm khí lên, 30 đạo kiếm khí số lượng tại dần dần giảm bớt, 25 nói, 20 đạo, 18 đạo. Thoáng cái cũng chỉ còn lại có 15 đạo kiếm khí, Lữ An lúc này vẫn còn có một loại thành thạo cảm giác, tuy rằng vẫn có chút cố hết sức, nhưng mà cùng mấy lần trước so sánh với, lần này lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tùy ý. Cái kia một chút ngưng tụ 15 đạo kiếm khí đại kiếm lúc này đã trở nên cực kỳ khủng bố, thể tích cực kỳ cực lớn, chỉ bất quá nó là trong suốt đấy, bên ngoài dường như bị được một tầng kỳ quái màng cho bao vây lấy. Mắt thường có thể thấy được Bên trong cái kia tơ nhện giống như màu vàng kiếm khí chính đang kịch liệt qua lại du động va chạm, cực kỳ bùng bạo, thỉnh thoảng đem tầng ngoài màng đụng ra từng cái một bong bóng khí, bất quá tại Lư An điều khiển xuống, bong bóng khí không có vỡ tan, chậm rãi lại khôi phục nguyên trạng. Lư An lập tức đem thứ 16 đạo kiếm khí hòa nhập vào trong đó, cái này thanh đại kiếm trực tiếp biến lớn một vòng, nội bộ màu vàng tơ nhện thoang cái lại thêm rất nhiều, Lư An cũng bắt đầu cảm thấy một cố cố hết sức cảm giác, đầu cũng bắt đầu phát triển đứng lên Lúc này vệ ương đám người cũng sớm đã trốn xa xa, lúc trước đứng vị trí kia sớm đã bị vô tình ý phát ra kiếm khí cho tan vỡ đã thành một phấn, mặt đất đều bất chi bất giác long đã thành một cái hố nhỏ, liền công tôn chắc quần áo đều bị kéo lê vài đạo lô hình nhỏ. Mã Lý Ngũ như trước đứng tại vị trí kia, dường như những cái kia kiếm khí căn bản cũng không có cận thân giống nhau, xung quanh bao gồm cái kia cái ghế đều là hảo hảo đấy, không, có một kia biến hóa. Nhưng mà Lý Ngũ sắc mặt lúc này liền có điểm gì là lạ rồi, nhìn qua không trùng cái kia càng lúc càng lớn kiếm khí, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. tay một mực thả tại phía trước, không ngừng rũi kiềm chế. Tiểu tử nhìn qua càng lúc càng lớn kiếm khí cũng là bị, được lại càng hoảng sợ, bất quá ra quyền tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, nhưng mà quyền thế càng ngày càng kinh ngợi, một bên nhìn xem thanh kiếm kia khí, một bên chậm rãi ra quyền. Kỳ thật dựa theo lúc trước hắn ý tưởng, tại đánh tới hơn 10 quyền thời điểm dọa dọa Lữ An là được rồi, kết quả chứng kiến kiếm kia khí càng lúc càng lớn, kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, cái này mới không được lấy đem quyền mới bỏ thêm đi lên. Nhưng mà cái này quyền mấy tăng thêm đi sau đó, hắn cũng có chút đâm lao phải theo lao rồi, lúc trước cái này quyền thế còn có thể tùy tiện tán mất, nhưng mà hiện tại liền có chút khó khăn rồi. Lữ An lúc này đã đổ đầy mồ hôi thở gấp nổi lên khí thổ, đang chuẩn bị đem thứ 19 đạo kiếm khí hòa nhập vào, độ khó cũng là càng lúc càng lớn, trên thân kiếm bong bóng khí cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà cảm thụ tiểu từ quyền thế càng ngày càng mẫm liệt, Lữ An cũng chỉ có thể liều mạng hướng bên trong thêm. Lý Ngũ chứng kiến Lữ An ý định đem thứ 19 đạo kiếm khí dung nhập đi vào, rốt cuộc cũng là nhìn không được rồi. Toàn bộ người thuần gian di động đã đến giữa hai người, trước là đối với tiểu từ ra một trường, quyền trưởng trăm nhau, trực tiếp nhắc lên một hồi gió lớn. Lý Ngũ đột nhiên một đập chân, mặt đất lập tức nứt ra ra, toàn bộ người đều thấp một đoạn, mượn này đem cái này lực đạo cho tán mất, tiểu tử lập tức bị được đẩy lui hai ba bước, ổn định thân hình, chỉ hoãn thở ra một hơi. Sau đó Lý Ngũ nhìn về phía Lữ An, xong chỉ đột nhiên chỉ một cái, quát to một tiếng, "Ngón tay!" Lữ An bị được cái này hô to một tiếng cho chấn nhiếp đã đến, theo bản năng thả suy nghĩ, ngẩng đầu lên, lúc này toàn bộ người lập tức thư giãn xuống, sau đó sắc mặt đã biến, nguyên bản coi như ổn định kiếm khí, trực tiếp đã mất đi trói buộc, trong nháy mắt cuồng bạo đứng lên, kim quang trực tiếp độ ra. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lý Ngũ thấy vậy cũng là thở dài một hơi, thản nhiên nói, "Mất đi." Một đạo trăng mở theo ngón tay trô bắn đi ra ngoài, hòa nhập vào giữa kình Sau đó cái này sắp nổ rách kim quang tại trong chớp nhoáng này trực tiếp thu dụ trở về, dường như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Không trung lơ lửng một viên màu xám hào quang, Lý Ngũ rũ tay ra, cuồng chăng mở về tới trong tay, ngón tay nhẹ nhàng mở rút, hóa thành khói trắng, biến mất trên không chung. Lý Ngũ lập tức thầm mắng một tiếng, loẻo loẹt. Cái gì đồ chơi? Quy một chương 169, là tháp không phải cắt. Lữ An kinh ngạc nhìn Lý Ngũ, một hồi lâu cũng không có kiệm phản ứng. Chỉ đơn giản như vậy mấy lần, tiểu tử quyền thế cùng kiếm khí của mình toàn bộ cho phá, hơn nữa không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nguyên bản trong dữ liệu bạo tạc nổ tung cũng không có xuất hiện, chỉ có thấy được cái kia tim đập nhanh bụi sắc qua mang, thoáng cái liền giải quyết xong bản thân một chiêu mạnh nhất. Cái này hơi hợt thủ đoạn quả thực làm cho Lữ An kinh sợ ngẩn người tại chỗ. Lý Ngũ nhìn xem Lữ An còn đang ngẩn người, thò tay tại trước mắt hắn lung lay, nói ra, "Này Bibi, nhập ma rồi hả?" Lữ An lúc này mới phản ứng tới đây, lập tức ho hai tiếng, đối với Lý Ngũ cùng tiểu tử, lập tức cung kính ôn quyền hành lễ, nội tâm không dám chút nào có bất kỳ bất kính, đây là từ đối với cường giả tôn kính. Lý Ngũ khoát tay áo, ghét bỏ nói, "Ít đến bộ này, nhìn xem đáng ghét." Lữ An lung tung đứng dậy, lau đi khỏe miệng máu. Thời điểm này vệ ương ba người cũng là chạy tới, khẩn trương hỏi, "Công tử ngươi không sao chứ?" Lữ An nhẹ gật đầu, ý bảo bản thân không ngại. Vệ ương đối với Lý Ngũ nói ra, "Sư tổ, một chiêu cuối cùng không có so với thành. Cái này làm như thế nào tính? Ta cảm thấy được nếu như bị, được người đã cắt đứt, ta nghĩ tối thiểu tính cái ngang tay đi." Nói cách khác công tử đều chặn, không có thua, ta nói cũng đúng không đúng. Lý Ngô gết bỏ trừng mắt liếc vệ ương, bất mãn trả lời, "Tiểu tử ngươi củi trở suốt ngày ra bên ngoài rẻ, ngựa ra đúng không?" Nói xong ra vẻ mườn đánh. Sợ tới mức vệ ương tranh thủ thời gian giúp vào mọi người sau lưng, do xét cái đầu lén lén lút lút nhìn quanh. Công Tôn chắc thời điểm này cũng là giúp đỡ Lư An nói đến lời nói, ngũ thúc, nếu như nói điều kiện, vậy bây giờ tình huống này ứng với nên làm thế nào cho phải đây. Nghe nói như thế, Lý Ngũ càng thêm phiền chán, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Gấp cái gì mà gấp? Ta đều còn chưa nói kết quả, các ngươi từng cái một sẽ tới nói. Đánh trống reo họ. Công Tôn Trác mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa một câu, lập tức tối lui đến một bên, tiếp tục bị được bị mắng. Lý Ngũ hừ lạnh một tiếng, cam tức tiến lên một bước đặt một cước đang ngẩn người tiểu tử, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói, thực là vô dụng nha, lớn như vậy một chút tuổi rồi, thậm chí ngay cả cái tiểu ba nhi đều làm không được. Tiểu tử 23, một tiếng, vẻ mặt mở mịt nhìn chung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Ngũ, nhỏ giọng hỏi, "Ngũ thúc lại trách?" Lý Ngũ khí không đánh một chỗ, để sát vào hô lớn một tiếng, "Làm căn ở chỗ này làm gì vậy? Còn không mau đi quét dác. Nhớ kỹ đem mà còn có bức tường cho ta bổ sung tốt." Tiểu tử nghe hiểu lời này, lập tức nhặt lên cái thanh kia chỉ còn lại có một cái chui cái chổi, vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài. Lý Ngũ sau đó nhìn phía Lực An, ho nhẹ một tiếng, mà không đỏ tim không nảy nói, lúc trước nói, nếu như ngươi có thể ngăn ở tiểu từ ba chiêu, như vậy ngươi liền chứng minh ngươi có tiến vào thực lực, ta khiến cho ngươi đi vào, đáng tiếc ba chiêu không có đánh xong. Cái gì? Sư tổ, ngươi đây là đang chơi sọ lá. Vệ Ương vội và ngắt lời nói. Lý Ngũ căm tức quay đầu nhìn lại, trừng mắt liếc về Vệ Ương. Lý Lý cũng là thức thời lập tức đem Vệ Ương miệng chỏ che lên. Lý Ngũ tiếp tục nói, tuy rằng ba chiêu không có đánh xong, nhưng mà ngươi cũng đã chứng minh thực lực của ngươi, tuy rằng thực lực giống nhau, không tính là xuất chúng, nhưng là tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Nói xong lời này, lý Ngũ dừng một chút. Lữ An tranh thủ thời gian hành lễ nói cảm ơn, đa tạ Lao tiên sinh thành toàn. Lý Ngũ nhướng mày, vừa cười vừa nói, ngươi đừng vội lấy ta, ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, ta có thể cho ngươi đi vào, nhưng mà ngươi còn phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lữ An nhẹ gật đầu, Lao tiên sinh nói một chút coi, chỉ cần Lữ An có thể làm được đấy, tất nhiên thỏa mãn. Lý Ngũ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thực lực của ta. Lữ An sững sở, rõ ràng không rõ Lý Ngũ mà nói là có ý gì, nhưng vẫn là trung thực trả lời, Lý lão thực lực thông thiên, tại ta đã thấy nhân chúng có điều sắp xếp 3 thứ hàng đầu, thậm chí có thể là sắp xếp thứ nhất, chỉ bất quá ta đối với tông sư thực lực còn không phải hiểu rất rõ, vì vậy khác nhau không xuất ra, nhưng ta có loại cảm giác này. Lý Ngũ hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng lại nói còn là rất sợ người, tiểu tử ngươi mới thấy qua mấy cái tông sư, cú chém gió này đập không dễ nghe. Lữ An lập tức mặt đỏ lên, đều muốn tiếp tục giải thích một cái, đáng thiết bị được Lý Ngũ trực tiếp ngăn lại. Lý Ngũ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái thẹn thùng dáng tươi cười, nhìn xem Lữ An, cười hắc, hắc hỏi, ngươi đã cho là ta thực lực mạnh như vậy, cái kia ta hỏi ngươi, nếu ta đi tu đồ đệ mà nói, xác suất thành công nhiều đến bao nhiêu? Lữ An không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời, lấy lý lao tiên sinh thực lực như vậy đi thu đồ đệ, tất nhiên là muốn nhận người nào liền thu người nào, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người đứa gì muốn trở thành người đồ đệ, có thể đi đầu sinh đồ đệ là phúc khí của hắn, chân thực không thể tưởng được có ai gặp cự tuyệt, trừ phi người nọ là cái kẻ ngu. Lý Ngũ đối với cái này cái trả lời càng thêm phàm mãn, hiển nhiên Lữ An cái này vỗ mông ngựa vô cùng thoải mái, biểu lộ cũng thoáng cái vui vẻ lên, vuốt vuốt râu ria, mong đợi hỏi, "Đã như vậy, tiểu tử ngươi có nguyện ý hay không làm lục đồ đệ của ta?" Lữ An một tiếng, kinh ngạc nhìn Lý Ngũ, lập tức cả làm đứng lên, vài lạ vì cái gì? Này là ta. Lý Ngũ cũng là nhìn ra Lữ An kinh ngạc, nghĩ đến hẳn là kinh hỉ đi, tiếp tục nói, bởi vì Lao tử coi trọng chứ. Người phía trước mình cũng nói, có thể làm lục đồ đệ của ta là phúc khí. Thế nhưng là, thế nhưng là ta. Lữ An cao mày không biết ứng với nên trả lời thế nào. Ngươi ngươi cái gì ngươi? Như thế nào ngươi muốn cự tuyệt? Lý Ngũ chân mày cao lại, sắc mặt cũng là lạnh xuống, vẻ mặt bất thiện. Lý Lao tiên sinh, rất cảm tạ ngươi yêu mến, nhưng mà ta đã có sư phó, vì vậy chân thực không có biện pháp lại bái làm thầy rồi. Lữ An từ chối nhã nhặn nói. Lý Ngũ thẹn quá hóa giận. Trung Trung điệp điệp hừ lạnh một tiếng, tức giận dâu gia đều thổi lên, sau đó trực tiếp ngồi xuống, đầu chuyển một cái, vậy mà tại đó phát lên hừ hừ rồi. Một màn này cũng là làm cho Lữ An trận mắt nhìn thẳng, bản thân lúc nào trở nên như vậy bán trẻ nhất, ầy. Ba người khác đối với Lý Ngũ muốn nhận đồ chuyện này cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu. Nhất là Công Tôn Trác, bản thân chờ đợi 20 năm, lần thứ nhất gặp võ viện vậy mà đi cầu lấy người khác tu đồ đệ, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều là võ viện chọn người khác, chọn lấy 20 năm liền chọn lấy một cái mà tôi, hôm nay khinh ngược, Lữ An tùy tiện lộ ra mấy tay, sẽ đem Lý Ngũ cho bắt được rồi, đây đối với Công Tôn Trác mà nói Quả thực là kinh ngạc không thôi. Công Tôn chắc lập tức lên tiếng hỏi, "Ngũ thuốc, ngươi đây là thật muốn nhận đồ?" Lý Ngũ lập tức dựng dâu trừng mắt trả lời, "Ngươi cứ nói đi, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa?" Công Tôn chắc tranh thủ thời gian sợ rồi một cái, lúng túng cười, cười cười, liên tục khoát tay nói, "Không, có không có, thế nhưng là Ngũ thuốc ngươi vì cái gì liền coi trọng Lữ An đây?" Lý Ngũ hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật coi ta là đang nói đùa?" Nói xong trực tiếp đứng dậy lại là đạp một bước, "Công Tôn Trác ai Một tiếng ngã trên mặt đất. Lữ An lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Cảm kích nhìn thoáng qua Công Tôn Trác, lập tức ôm quyền nói ra, "Lý Lao tiên sinh, ta thực không có biện pháp bãi ngươi làm thầy." Lý Ngũ thở dài một hơi, bất đắc gì nói, "Ngươi là đã, đã có sư phó, vậy cũng không có biện pháp, ta liền không miễn cỡ ngươi rồi." Lữ An thở dài một hơi, lần nữa tạ ơn. Cái kia tiến tàng thư các sự tình, Công Tôn Trác không đúng lúc lại hỏi một câu. Lý Ngũ trừng mắt liếc, "Ta từ trước đến nay giữ lời nói, nếu như tiểu tử này đã chứng minh bản thân có thực lực này, ta đây nhất định sẽ làm cho hắn đi vào." Thúc thúc thúc, đã biết do thúc. "Hử?" Lữ An trong nháy mắt đại hỉ, cảm kích nhìn qua Công Tôn Trác. Lý Ngũ lại bất mãn, lập tức chất vấn: "Ngươi xem hắn làm gì vậy, muốn tạm muốn cám ơn ta, lao tiểu tử đó mỗi ngày đã biết rõ đạo hộ gián, phiền đều phiền chết rồi." Công Tôn chắc lập tức cười cười xấu hổ. Lữ An lập tức nhìn về phía Lý Ngũ, cười hắc hắc: "Lần nữa tạ ơn. Cái này còn không sai bị lắm, ngươi muốn lúc nào đi vào?" Lý Ngũ hỏi. "Này thời gian còn có thể chọn. Chẳng lẽ không phải qua mấy ngày cùng bọn họ cùng một chỗ đi vào?" Lữ An trả lời. Lý Ngũ mắt liếc Lữ An trả lời: "Ngươi đây không phải là nói ngốc lời nói, ngươi muốn lúc nào đi vào liền lúc nào đi vào, cái này lại không phải là cái gì động phủ?" Cần cố định thời gian mới có thể đi vào, chẳng phải mở cửa sự tình sao? Ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời. Lữ An bị Đường Lý Ngũ đưa tiệc này vắn trách, cũng là chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu, bất quá vẫn là lập tức trả lời, ta đây hơi chút nghỉ ngơi một chút liền đi vào, có thể chứ? Lý Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống, niết lên chân bắt chéo, lập tức nhìn về phía Công Tôn Trác ba người, ghét bỏ nói, các ngươi có thể rời đi, đừng xử ở chỗ này, chướng mắt. Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, Lữ An đối với Lý Lý cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền rời đi cho rồi. Lữ An tìm cái địa phương, nghỉ ngơi. Không lâu lắm, Lữ An liền mở mắt ra, nhìn phía Lý Ngũ, cung kính nói: "Lý lão, ta tốt rồi." Lý Ngũ đang tại trên mặt ghế đập vào ngủ gật, nghe nói như thế, rồi lưng một cái, "Đi thôi." Lữ An đổi đi sát Lý Ngũ sau lưng, đi thẳng tới phía sau núi. Dọc theo con đường này, rời đi chẳng bao lâu nữa Lữ An liền thấy được một cái tầng chín tháp thác. "Cái này là Tàng thư các?" Lữ An hỏi. Lý Ngũ nhẹ gật đầu, "Kỳ thật Têu Tàng thư tháp, cùng sở hữu tầng 9, phía dưới 3 tầng lấy các loại văn học điện tịch làm chủ, 4 đến 7 tầng chính là cái gọi là võ đạo điện tịch rồi, 8 tầng ngươi cũng không cần lên rồi, đương nhiên ngươi muốn trên cũng không thể đi lên." Vì vậy tiểu tử ngươi nghĩ như vậy đi vào, là muốn xem cái gì sao? Lữ An lắp đầu, xin lỗi trả lời, chỉ là nghe nói cái này có rất nhiều thất truyền đồ vật, vì vậy liền muốn đi xem có hay không thích hợp bản thân đấy, dù gì được thêm kiến thức cũng tốt. Lý Ngũ mắt liếc, quát lớn một câu, "Số tiểu tử, liền mục đích đều không có đã nghĩ ngợi lấy đi tàng thư các, đầu óc ngươi đến cùng nghĩ cái gì sao?" Lữ An cười hắc hắc, không dám nói lời nào, cứ như vậy lúng túng gãi đầu. Lý Ngũ lại thở dài một hơi, lộ ra tích tài biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đã không có mục đích, ta đây cho ngươi chỉ một cái đi, như thế nào?" Lữ An lập tức nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ, bản thân đối với cái này tàng thư thắp không chút nào hiểu rõ, nhưng Lý Ngũ nhưng là hiểu rất rõ, nếu như hắn có thể cung cấp một cái đề nghị, hơn phân nửa chính là bên trong thứ tốt, hơn nữa rất có thể thật là vật chân quý, đối với mình mà nói đương nhiên là không thể tốt hơn đề nghị. Lý Ngũ lập tức nói ra, phía trước nói những lời kia, cũng không phải dùng để hù người đấy, tiểu tử ngươi trên thân sát khí quá nặng đi, đối với người bình thường mà nói. Trên thân không nên có nặng như vậy sát khí, người khác giết được người khả năng so với ngươi giết được thêm nữa, nhưng là bọn hắn sát khí cũng cũng không như người vậy nặng, trên người của người sát khí là cái loại này tích lũy thắng ngày tích góp từng tí một xuống đấy, sẽ không chút nào tiêu tán cái chủng loại kia, nghe hiểu? Được ta nói đấy sao? Lữ An cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lý lao ý của người là người khác gặp theo thời gian mà tiêu tán, mà trên người ta sẽ không, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lý Ngũ gật đầu, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ thời gian dài như vậy đến nay người đều không có cảm giác sao? Thân thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua khác thường sao? Lữ An dừng một chút, hỏi một câu, khác thường chỉ là cái gì?" Hiếu sát, màu đỏ tươi, thân thể đột nhiên không khống chế được, lâm vào điên cuồng, không biết đau đớn, không sợ đổ máu, chỉ muốn tiến công. Lý Ngũ nhíu mày trả lời, dường như lại nghĩ tới điều gì giống nhau. Nghe nói như thế, Lữ An theo bản năng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thoáng cái run lên, chậm rãi mở miệng nói, "Có, từng có hai lần." Lý Ngũ nhìn qua Lữ An, ánh mắt đều ảm đạm rồi một tia, "Đã có hai lần sao?" Lữ An sợ hãi nhẹ gật đầu, khiếp đảm mà hỏi, "Hai lần, đã tính rất nghiêm trọng sao?" Lý Ngũ trả lời, một lần cùng hai lần nhập lại không có gì khác nhau, mấu chốt là đã bắt đầu rồi, nếu như hiện tại không khống chế, ngươi về sau khả năng thật sự muốn nhập ma rồi. Lữ An phản bắt một câu, thế nhưng là ta cảm thấy được khi đó cảm giác rất tốt nha, cái này hai lần đều là tại ta có sinh mệnh thời gian nguy hiểm, đột nhiên bạo phát đi ra, dựa vào cái này hai lần ta mới sống lại đấy, vì vậy cái này trạng thái thật sự có lý do ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Lý Ngũ lập tức quát lớn, ngươi biết cái gì, lần một lần hai, ngươi cảm thấy thoải mái, sau đó liền sẽ từ từ thích loại cảm giác này, tất loại, chờ đến lúc đó ngươi đang nhớ áp chế, nhưng là không còn cơ hội. Lữ An mở người, hỏi ngược lại, thật vậy chăng? Trên mặt biểu lộ rất là nghi hoặc, bởi vì này hai lần đều là Lưu An đến gần chết biên giới thời điểm mới xuất hiện đấy, tuy rằng khi đó ý thức của mình chẳng phải rõ ràng, nhưng mà tốt xấu cũng đoán được là vì sát khí mới bảo vệ mạng của mình, vì vậy Lữ An nhập lại không cảm thấy cái này sát khí đối với chính mình gặp có rất lớn tổn thương, thậm chí cảm thấy được nó tại tứ mình. Cân nhắc sau đó, Lữ An đầu nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là mình muốn sống muốn làm cho kích phát ra. Hơn nữa Lữ An nhớ ký tiếu vô kinh nói câu nào, nói mình sát khí có thể vì chỗ dùng, và những người khác không giống vậy. Vì vậy Lữ An nhập lại không cảm thấy trên người mình sát khí là một loại thai hoang ẩm, đối chuẩn xác mà nói nó là mình bảo vệ tính mạng một loại phương thức, đầu là mình tạm thời còn không biết như thế nào không chế mà thôi. Hiện tại Lý Ngũ còn nói sát khí gặp đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng, thiếu vô cùng Lý Ngũ hai người lời nói thoang cái liền mâu thuẫn, cũng thật là làm cho Lữ An cảm nhận được một tia hoang mang. Lý Ngũ gặp Lữ An như cũng là như vậy một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng, đã biết rõ Lưu An đối với mình nói lời rất không cho là đúng, lập tức chịu giận giữ, mắng, số tiểu tử ngươi bây giờ cảm giác không đi ra. Đó là ngươi mệnh tốt, đều là tại ngươi có sinh mệnh thời gian nguy hiểm mới xuất hiện đấy, cái kia muốn là lúc sau vô duyên vô cơ sinh ra loại biến hóa này, ngươi nên như thế nào? Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể trở thành một không có nhân tính, chỉ biết ham muốn giết người, vậy ngươi đời này cũng thì xong rồi, ngươi có biết hay không? Cái này hậu quả nói thật Lữ An còn chưa từng cân nhắc qua, Lữ An hiện tại rất mâu thuẫn, không biết ứng với nên tin ai, một cái nói mình có thể khống chế, một cái nói mình không thể khống chế, hai người lời nói hoàn toàn bất đồng, nếu như hai người đều tại vậy cũng tốt, để cho bọn họ đối chất nhau, như vậy mình cũng cũng không cần lo dự rồi. Suy nghĩ một chút Lữ An còn là muốn nghe một cái lý ngũ đề nghị lý lao người đối với lấy cái này vì cái gì như vậy hiểu rõ là thấy qua chưa Lý ngũ không nghĩ tới Lư An sẽ hỏi vấn đề như vậy thoáng cái làm càng ngay tại chỗ đột nhiên liền không nói thấy vậy L An đã biết do lý ngũ khẳng định ra mắt hơn nữa nhìn phản ứng có thể là bên người rất người quen vì vậy ấn tượng mới có thể sâu như vậy và lại mãnh liệt như vậy Lữ An vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi lý ngũ liền trước tiên lên tiếng không sai ta đã thấy hơn nữa rất quen thuộc ta nhìn hắn từng bước một biến thành cái dặc kia biến thành ta nói cáiặc kia nữ ăn cái này cũng đã cho mặt Lặng lặng nhìn Lý Ngũ, chờ hắn tiếp tục mở miệng. Lý Ngũ hấp một miệng nước khí, chậm rãi nói, "Ngươi còn nhớ rõ công tôn chắc phía trước nói chính là cái người kia sao? Chính là kia cái 20 năm trước võ viện thu đồ đệ sao?" Lữ An hỏi dò. Lý Ngũ nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên đặc biệt thâm trầm, thậm chí mang theo một tia bí thường, "Chính là hắn, ta chơ mắt nhìn hắn đi vào này cái vực sâu, không còn có từ bên trong đi ra." Lữ An nhỏ giọng hỏi, "Vậy hắn, hiện tại đây?" Lý Ngũ túi đầu thản đạm cười, cười "Có lẽ đã chết rồi đi, bị được ta trọng thương, tự tay ném ra núi, chết rồi." Nghe được đã chết hai chữ, Lữ An cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Hai người thì cứ như vậy lâm vào kỳ quái trong mặc, người nào đều không có mở miệng. Bất chi bất giác liền đi tới tàng thư thắp xuống, Lý Ngũ dừng bước, Lữ An cũng đi theo ngừng lại. "Lý Lao, ta hiện tại nên làm như thế nào?" Lữ An lên tiếng hỏi. Lý Ngũ trầm thấp trả lời, "Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì như vậy chắc chắc ngươi sẽ không bị sát khí ảnh hưởng, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi phải làm một ít phương diện này chuẩn bị, không nói tiêu trừ, tối thiểu muốn kiểm chế, không thể để cho cái này sát khí tại như vậy không kiêng nể gì cả tam trượng. Cái này có phải hay không có tương quan đồ vật có thể làm được ức chế?" Lữ An đuổi theo hỏi một câu. Lý Ngũ gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi trên tầng 5, bên trong có một quyển thành tâm tính lục, vật này là dùng để tập trung tư tưởng suy nghĩ luyện khí đấy, đối với ngươi linh thức chi hải mới có lợi, hơn nữa có thể áp chế sát khí, nếu không phải xem tiểu tử ngươi không tệ, ta mới không cùng ngươi nói nhiều như vậy đâu rồi, còn giữ lại ngươi liền bản thân đi dạo đi, tối đa chờ 3 ngày, đến lúc đó mà các một đám người cũng sẽ tiến đến, ngươi đang ở đây khi đó đi ra là được rồi." Lữ An ôn quyền nói cảm ơn, "Đa Lý lão." Lý Ngũ khoát tay áo, gết bỏ nhìn xem Lữ An, ý bảo đừng làm cái này một bộ, "Đáng ghét, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta." Dù sao vẫn là bái ta xong rồi nha. thử Nói xong lời này, Lý Ngũ lập tức đi tới cửa trước, phanh phanh phanh gõ đứng lên, trong miệng còn hô lớn: "Lão tứ, mở cửa." Qua một hồi lâu, cửa mới chậm rãi bị mở ra. "Là ai? Lại đầy gõ gõ Đầu đầy tóc trắng Lao tứ tức giận nói. "Là ta." Lý Ngũ trực tiếp trừng mắt liếc. "A a a, nguyên lai like là Lao Ngũ nha." Lão tứ nhìn thoáng qua Lý Ngũ vừa liếc nhìn bên cạnh Lư An, khó hiểu nói: "Năm nay chỉ có một người đi vào." Lý Ngũ giải thích nói: "Tình huống đặc biệt, thả hắn đi vào 3 ngày, ngươi không cần phải xem vào. 3 ngày sau, ta lại dẫn người đến." Lão tư nhíu mày, bất mãn nhẹ gật đầu, một tay lấy Lữ An cho kéo tiền đến, sau đó vừa đóng cửa. Lữ An cẩn thận từng ly từng tí xem lên trước mặt lão nhân này, không có đi đầu nói chuyện. Lão tư ghét bỏ nhìn thoáng qua Lữ An, chậm rãi mở miệng nói, "Ta họ Triệu, xếp hạng thứ tư, chính ngươi nhìn xem đi dạo đi, chỉ cho xem, bất động trụ, lại càng không chuẩn mang đi ra ngoài." Quy một chương 170, chuẩn bị trở mình. Lữ An nghe thấy âm thanh giới thiệu sau đó, lập tức ôm quần hành lễ, "Bái kiến Triệu lão." Triệu lão nhẹ gật đầu, vung tay lên nói ra, "Nên làm gì làm gì đi, không có việc gì chớ lộn xộn đừng có chạy lung tung." làm hư phải thường đấy, tầng cao nhất hai tầng cũng đừng có nghĩ đến lên rồi, thành thật một chút. Lữ An lập tức cung kính nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lữ An cái này bức thức thời bộ dáng, Triệu lão lập tức phất phắt tay, đã ra động tăng áp, lại rồi ư một cái, sau đó liền hướng phía cách đó không xa cái kia ngó ghế nằm đi tới, trực tiếp nằm đi lên, chỉ chốc lát liền đã ra động tác khó khẻ. Lữ An nhìn xem cái này, như thế tâm lớn Triệu Lao cũng là có chút điểm sở không được ý nghĩ, bất quá tại liên tưởng đến Lý Ngũ diễn xuất sau đó, Lữ An liền bình thường trở lại, coi như là thấy nhưng không thể trách rồi. Cái này võ viện người ở bên trong thật đúng là đều là một đám cá nhân, tính khí giống như đều không thế nào tốt, bất quá xem nghiên kỷ có lẽ đều là cái loại này làm cho người ta sợ hãi tồn tại, cũng càng thêm không dám tới so đo. Sau đó Lưu An mà bắt đầu bản thân hoàng du Hiện tại là tầng thứ nhất, Lữ An tùy tiện đi dạo, phát hiện tầng này tuyệt đại đa số đều là một ít chi, hồ, giả, giá đồ vật, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là rất cổ xưa bản đơn lẻ rồi, có chút thậm chí đều bị đốt chỉ còn lại có nửa buồn rồi. Như trước cũng là nằm ở trên giá sách, bởi vậy có thể thấy được nơi đây sách có bao nhiêu trân quý, nhiều cổ xưa, nếu Vệ Ương cùng Lý Lý tiến đến, đoán chừng biết lái tâm không được rồi đi, không đem những này xem hết hẳn là sẽ không ra đi đấy. Dạo qua một vòng sau đó, Lữ An không thấy được cảm thấy hứng thú liền trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 sách liền rõ ràng nếu so với lầu 1 ít đi không ít, nhưng nhìn sách bộ dạng nhưng là càng thêm cổ xưa, thậm chí còn có khắc vào giáp xương, vỏ cây, thậm chí là trên tảng đá chữ, bất quá phía trên này chữ Lữ An một chút cũng xem không hiểu, cũng không có thiếu kinh văn quân chủ. Đi dạo một vòng Lữ An phát hiện tầng này bản thân một chữ cũng không nhận thức, đội cũng không dám đi nghiên cứu, nhìn xem như vậy cổ xưa đồ vật, sợ cầm trong tay đã bị bản thân làm hỏng rồi, vì vậy rất xa nhìn mấy lần rồi đi rồi, thẳng tiếp lên lầu 3. Đã đến lầu 3 đập vào mắt dĩ nhiên là đủ loại vẽ, một vài bức đều đóng ở trên sà nhà, trực tiếp đeo đầy tầng này, bốn phía còn để đó mấy tấm cực lớn vẽ, bày ra tại trên tường. Trên tường bên cạnh còn có một chút vật gì đó khác bày chỉnh tề, đáng tiếc bề ngoài đều không thế nào tốt, là đủ loại đàn cổ, bất quá giống như đều hỏng mất, không ít đều chỉ một nửa, tự do số ít mấy cái thoạt nhìn là hoàn hảo đấy, còn kéo căng lấy có đàn dây cùng đấy. Bất Quá Lư An cũng không dám đi sợ chút, sợ bị bản thân làm hư. Lại đi dạo một vòng, phát hiện cũng không có thiếu bản cờ con cờ, bút nghiên mực đặt ở các nơi, Bất Quá Lư An đối với những thứ này đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhìn mấy lần, coi như là mở khai nhàn giới, sau đó liền hướng tầng thứ tư đi tới. Mới vừa lên, cũng cảm giác được tầng này bất đồng, cùng phía dưới mấy tầng so với, tầng này giá sách số lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều, chỉ có mười mấy cái giá sách, hơn nữa những sách này khung mỗi một tầng tối đa để lại hai quyển, bày ra ở phía trên, đặt vô cùng lại chỉnh tề, dù cho những sách này nhìn qua có chút tang thương cảm giác, nhưng mà rất sạch sẽ. Rất sạch sẽ, có thể nói là đầu xưa cũ không phá đi. Lữ An đại khái đến một cái, phát hiện chỉ có mấy trăm món mà thôi, cùng phía dưới ngàn vạn so sánh với thật sự là ít hơn nhiều. Bất quá nơi đây số lượng tuy rằng ít, nhưng mà cái này chủng loại còn là rất đủ đấy, cơ bản nhất võ học, thể thuật, đạo pháp, pháp khí, phù chú vân. Vân, đủ loại kỳ kỳ quái quái đều có. Đáng tiếc Lữ An chỉ có 3 ngày, nếu có thể ở chỗ này chờ cái hơn nửa năm thì tốt rồi, như vậy có thể hào hảo nghiên cứu một cái. Đối với cái này Lữ An cũng thở dài một hơi, nhịn không được vừa ngắm vài lần, cuối cùng mới không tình nguyện hướng tầng thứ 5 đi đến. Lên tầng thứ 5 sau đó, Lữ An phát hiện phía trên này sách thì càng thiếu đi, giá sách còn cũng chỉ có thưa thớt 20 cái rồi, bất quá phía trên này điện tịch đều bị bảo tồn đặc biệt nghiêm mật, không ít đều bị phong tồn đứng lên, chỉ có thể xuyên thấu qua phía ngoài giới thiệu vắn tắc mới có thể hiểu rõ cái này là cái thứ gì. Mặc dù đối với mấy thứ này rất ngạc nhiên, nhưng mà Lữ An còn là nhớ kỹ Lý Ngũ nói cái kia lời nói, lập tức cũng là không nói nhảm, bắt đầu tìm kiếm. Hoàn hảo nhưng thứ kia không nhiều lắm, tìm không có một hồi đã tìm được cái kia vốn thanh tâm tĩnh lục. Lữ An thò tay đem cái này vốn thanh tâm tĩnh lục cầm lên, lập tức liền cảm nhận được một hồi gió mát thổi đi qua rất là nhu hòa tươi mát, nhưng mà cái này tháp là phong bê đấy, nơi nào sẽ có gió. Cái này do trực tiếp thổi vào Lữ An trong đầu, liền linh thức chi hải đều nhận lấy ảnh hưởng, bên trong chậm rãi nổi lên một hồi gió mát, toàn bộ người lập tức tinh thần khอุ ít. Cho dù chẳng qua là vừa tiếp xúc một cái, nhưng mà tại cảm nhận được thứ này làm cho mang đến kỳ lạ hiệu quả sau đó, Lữ An không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái, cái đồ chơi này thật đúng là đồ tốt nha. Dứt lời, lập tức tìm cái địa phương, ngồi xổm xuống đi, sau đó nghiêng, cứu đứng lên, cả Nghiên, cứu càng sợ quái lạ. Thanh tâm tính lục là một quyển độ khó cực cao công pháp, nhưng nó tác dụng duy nhất chính là ngưng thần tinh khí không có những thứ khác hiệu quả, coi như là một quyển rất hiếm thấy công pháp. Bất quá tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng mà nó ngưng thần tinh khí hiệu quả ngược lại là thật tốt, trong sách cũng nhắc tới cái khác hiệu quả, cái kia chính là nếu như tu luyện tới cực hạn, có thể khám phá hết thể ảo cảnh, đối với Lư An mà nói vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Thanh tâm tính lục tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, thanh tâm, tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh khí, huyền thần, muội nhất giai đoạn hiệu quả cùng tên của nó giống nhau. Bất quá tu luyện giống như rất phi tầng thứ nhất là đơn giản đấy, làm từng bước, 10 ngày nửa tháng cơ bản đều có thể thành, nhưng mà đằng sau 3 cái giai đoạn liền cần các loại bất đồng đan dược linh thảo đến phụ trợ rồi, tỉ như rõ ràng thần đan, tính tâm thảo, thanh phong nha, tử vụ diệp, ngũ huyết tâm, thiên nhất huyền đan vân. Vân, mấy cái này đồ vật lữ án nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Bất quá suy nghĩ một chút hay là trước mặc kệ, còn là thành thành thật thật đem nó thuộc xuống đến rồi nói sau, chuyện sau đó về sau đang suy nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, lữ an lập tức liền thành thành thật thật bắt đầu bế quan, bởi vì thời gian chỉ có 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu như có thể đem cái này giai đoạn thứ nhất luyện thành rồi nói, vậy không ngượng công chuyến này nha. Trong chi cái này trong tòa tháp còn có vài tầng không có đi lên qua đâu rồi, nhất định phải nắm chặt thời gian, sau đó đem còn giữ lại hai tầng cũng đi lục lọi một lần. Đối mặt cái này bà khố, Lữ An lần thứ nhất đã có một loại thời gian chưa đủ dùng cảm giác. Vì quý theo Lữ An chỗ đó bỏ ra giá tiền rất lớn mua được tin tức này sau đó, cũng là lập tức lại bắt đầu hành động, mặc dù mình đã bị mất trước, hơn nữa Vũ Lâm vệ cũng bị rút lui cái sạch sẽ, nhưng mà đây chẳng qua là kinh đô Vũ Lâm vệ mà thôi, đại chu các nơi che giấu đội ngũ cũng không có dễ dàng như vậy bỏ cũ thay mới. Hơn nữa hiện tại chỉ là bên ngoài Vũ Lâm vệ không còn, Nhưng mà chỗ tối như trước tại hoạt động lấy, vi quý tại vũ lâm vệ nhiều năm, chỗ tối đám người này hầu như liền là hắn tự mình một người nâng đỡ đứng lên đấy, vì vậy dù cho bên ngoài nói vi quý bị được mất chức rồi, nhưng mà sau lưng như cũng là đám người này lao đại, đối với cái này giúp đỡ người mà nói, vi quý chính là sau cùng độc nhất vô nhị tồn tại, vũ lâm vệ có thể không còn, nhưng là tuyệt đối không thể không có người này. Vi quý tự mình một người đi tới một cái nhỏ ngõ đứng ở một cái cũ kỹ trước cửa, dùng một loại đặc thủ thủ pháp nhẹ nhàng gõ cửa, Nhiều năm không mở cánh cửa này đã dài khắp cỏ xỉ theo như lẽ thường mà nói tất cả mọi người sẽ không chú ý tới cái này cánh phá cửa, đổi sẽ không cho là cánh cửa này gặp mở ra. Nhưng mà lúc này cái này vậy mà chậm rãi mở ra. Vi quý không do dự, nhìn cũng không nhìn, thẳng tiếp đi vào, cùng theo phía trước người nọ đi vài bước, sau đó lại chui vào trong địa đạo, thuận theo mà nói lại là rời đi một con đường, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn chống trải mất đất, mười mấy cái che mặt người chính cung kính đứng ở nơi đó. Đám người ngay phía trước xếp đặt một cái bàn cùng một cái ghế, Vi quý tại sau khi đi vào, không nói hai lời, bay thẳng đến phía trước cái bàn đi đến, sau đó ngồi lên. Lúc này tất cả mọi người cung kính quỳ một chân trên đất, nhưng lại không có chút nào phát xuất bất kỳ thanh âm nào, chỉ có quỳ xuống lúc phát ra từng trận tiếng gió. Vì Quý không có để ý quỳ xuống đám người kia, ngồi xuống trong ngáy mắt, liên một cái trên bàn thả gái này mấy phần mật tín, lập tức cứ như vậy ngồi ở chỗ kia lật nhìn lại. Lật xem rất lâu, dùng bút làm tốt phê bình chú giải, khép lại, đưa cho bên cạnh một người, thản như nói, "Tiễn đưa Kinh Đô." Sau khi nói xong lại dừng một chút, đem mật tín một lần nữa cầm trở về, mở ra, lại bỏ thêm mấy chữ, bảo trì trạng. Sau đó một lần nữa đưa tới. Bên người, người nọ cung kính tiếp nhận, một câu đều không có nói trực tiếp lui ra ngoài. Chờ người nọ sau khi rời khỏi, vị quý mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt đã quỷ hồi lâu đám người kia, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ bất thiện, nhưng vẫn là nhịn xuống, phò tay ý bảo đứng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ đứng dậy, vẫn là một chút thanh âm đều không có. Vị quý nhìn qua lên trước mặt đám người này, chẳng biết tại sao lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, dường như đang suy tư cái gì. Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, thanh âm gì đều không có. Vị quý cái kia nhẹ cái bàn đắt đắt âm thanh tại lúc này lộ ra đặc biệt chói tai. Nhìn qua lên trước mặt đám người này, Vị quý đột nhiên tản nở nụ cười, ngón tay đánh tần suất dần dần gia tăng, càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên ngừng, đột nhiên nắm tay, trùng trùng điệp điệp đện cho một cái cái bàn. Tất cả mọi người bị được lần này cho lại càng hoảng sợ, lập tức lại toàn bộ quỳ xuống, ánh mắt đều không hẹn mà cùng thấp xuống dưới, nhìn về phía mặt đất, không dám có bất kỳ bất tĩnh, thậm chí không ít người trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mà cũng không dám lau, tùy ý nó chậm rãi chạy xuống gương mặt. Vị quý đứng dậy, nhìn về phía phía trước nhất chính là cái người kia, giác thất. Nói xong tay chỉ một cái, một cái. Người nọ ngẩng đầu, trong nháy mắt đứng dậy, đứng thẳng tắp, Trên mặt mồ hôi lạnh trực tiếp trôi xuống, dưới, khăn mặt màu đen đều đớt hơn phân nửa. Người biết tội sao?" Vi quý trầm rãi mà hỏi. Giáp thất lập tức quỳ xuống, thuộc hạ biết tội. Thử. Người lợi ở chỗ này quả thực chính là trắng chờ đợi, dẫn như vậy một đám phế vật, suốt ngày cũng không biết đang làm gì đó." Vi quý lạnh giọng quá lớn. Giáp thất mặt lập tức bị sợ trắng bệnh, một câu cũng không dám phản bác. Theo gặp chuyện không may đến bây giờ, hơn một tháng thời gian, các ngươi tổ bẩy thậm chí ngay cả một chút hữu dụng tin tức đều không có truyền về. Ngươi có biết hay không, liên công tôn chắc tin tức đều so với các ngươi linh thông. Ngươi không phụ lòng Vũ Lâm vệ ba chữ kia sao?" Vi Quý nói xong lại nặng nặng nện cho một cái cái bàn, trên bàn bút bị được trấn bắn lên sau đó lăn rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ cái bàn trong nháy mắt hạ thấp đi một đoạn. Giáp Thất trong nháy mắt run lên, đầu giơ lên, lại thấp xuống dưới, vẫn là một câu cũng không có nói, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nói một câu nói, khả năng chính là chỗ này cuộc đời cuối cùng một câu nói. Vi Quý nhìn phía Giáp Thất sau lưng đám người kia, giễu cợt nói, nhiều người như vậy tại đây thành quân học phủ có phải hay không ăn thật quá, thời gian trôi qua rất thư thái, cảm giác đều mập không ít, không nghĩ tới lại vẫn thực nuôi nhiều như vậy phế vợ. Giáp Tất thời điểm này rốt cuộc cả lâm mở miệng, một câu thanh âm giản mùa vang lên, "Đại nhân, đại nhân, tha mạng." Khả Trù, "Mệnh." Vì quý mỉm cười, khoa chương nói, "Không sai sao, bây giờ lại còn có thể thay bọn thủ hạ xin tha." Giáp thất lập tức túi đầu, không dám lại tiếp tục mở miệng, bởi vì hắn biết rõ hắn phạm sai lầm rồi, phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, Vũ Lâm Vệ chưa bao giờ dạng cảm giác, chỉ luận thật thành bại, thành công chính là ban thưởng, thất bại chính là trừng phạt, nếu như muốn xin tha, có thể, vậy cùng một chỗ cùng theo bị phạt, như thế nào phạt? Đối với mình đám người này mà nói, ngoại trừ chết bên ngoài, Còn có thể có cái gì coi như là phạt. Mồ hôi lạnh thoáng cái hiện đầy giáp thất gương mặt. Vi quý chậm rãi đi tới giáp thất trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn, sau đó một phát bắt được tóc của hắn, trực tiếp đem hắn sách đứng lên, vươn tay kia, trực tiếp bóp ở cổ của hắn, đem cả người hắn nhấc lên, sau đó đối với quỷ đám người kia lạnh giọng hỏi, nửa tháng trước, 75 số, đứng lên. Giáp thất bị được bóp ở hết hầu, sắc mặt đỏ lên, đều muốn phản kháng, nhưng mà cũng không dám, chỉ có thể xuất phát từ bản năng bắt được vi quý tay, muốn làm cho mình hơi chút thoải mái một chút, nhưng vẫn là phát ra tiếng khổ tiếng rên rỉ. Lúc này một người hoảng sợ đứng lên. Hồi đại nhân, là tiểu nhân phụ trách." Vi quý cười cười, thi tay đem xác thất ném tới trên mặt đất. Xác thất như chút được gánh nặng nằm trên đất, lập tức miệng lớn thở dốc đứng lên, phát ra vụ vụ tiếng thở. Vi quý hướng phía người nọ ngoắc một cái tay, "Tới đây." Người nọ lồm lộm lo sợ từ trong đám người đi ra, đi tới vi quý trước mặt. Vi quý hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Cái kia ngươi cảm thấy ngươi làm như thế nào nha? Đồ vật cầm trở về rồi sao?" Người nọ run rẩy nhẹ gật đầu, "Cầm về rồi." Vi quý nụ cười, càng cười càng lớn thanh âm, sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, toàn bộ mặt lập tức biến thành ấm lẫm, nhìn thẳng nải người nghiêm nghị quá lớn, cầm về rồi hả? Cầm về rồi? Thật sự cầm về rồi hả? Nhưng mà ngươi lại đem thứ trọng yếu nhất nhét vào chỗ đó. Ngươi biết là cái gì? Đem người Vũ Lâm lệnh lấy ra. Người nọ sợ tới mức lập tức quỳ xuống, khóc hồ. đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Vi quý chậm trì hoan tâm tỉnh, ngược lại đột nhiên lại nhạt nợ nụ cười, nhẹ nói nói, ngươi đã biết rõ sai rồi, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nên biết rồi à. Người nọ sắc mặt lập tức trắng bệ, quỳ bò tới vi quý dưới chân, muốn ôm lại không dám ôm, chỉ có thể không ngừng hô hào, đại nhân, cầu ngươi lượng venh tam một mạng. Vị quỷ ghét bỏ nhìn xem dưới chân cái này người, sau đó vừa nhìn về phía một bên vẫn còn thở mạnh giáp thất, hỏi: "Ngươi biết phải làm sao?" Giáp thất thở hồn hển hai khẩu đại khí, lay động đứng lên, nhẹ gật đầu, rút ra đoàn kiếm bên hông. Người nọ chứng kiến giáp thất cầm kiếm chính hướng bản thân đã đi tới, lập tức lại là khốc hô, thất thúc: "Ta sai rồi, cầu ngươi lượn quanh ta một mạng, thay ta hướng đại nhân xin tha." Giáp thất sắc mặt như thường, bất quá lông mày đang điên cùng lúc đích, biểu hiện hắn lúc này là cỡ nào kích động cũng không đánh lòng, bất quá như trước cầm theo đoàn kiếm đi tới. Vị quỷ ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó rút chân đi tới một bên. Phất một tiếng, Máu tươi chảy ra đi ra, chảy đầy đất. Vi quý nghe thấy được gây mũi mùi máu tươi, ghét bỏ lấy tay phẩy phẩy, che bịt mũi con, cuối cùng vừa chỉ chỉ nằm trên đất cái này người. Vị gối phía trước nhất hai người lập tức đứng dậy, trực tiếp đem thi thể lôi đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Vi quý mới buông lòng ra cao chặt lông mày, nhìn thoáng qua còn đứng ở một bên điên cuồng thở mạnh giáp thất, hỏi: "Xong chưa?" Giáp thất run rẩy nhẹ gật đầu, về tới vị trí của mình. "Nếu như tốt rồi, ta đây muốn bắt đầu nói chính sự rồi." Vi quý vừa nói một bên lại ngồi trở lại trên mật đế. "Tất cả đứng lên đi." Vi quý nói ra. Tất cả mọi người lập tức đều đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngồi vi quý. Vị quý lại bắt đầu gõ nổi lên cái bàn, sau đó nhẹ nói nói, "Hiện tại kinh đô đại loạn, Vũ Lâm vệ bị được trọng chỉnh, đây hết thể đều cũng có người có ý định làm. Hiện tại ta đã, đã tìm được một tia manh mối rồi, nhưng vẫn là chưa đủ, ta các ngươi phải đi tìm một người, cấp phụ thành một người tướng lãnh, phương giản, trong khoảng thời gian này giống như gặp điều đến thành quân học phủ." Giáp thất lập tức ôn quyền đất đầu, "Tuân mệnh." Sau khi tìm được, không muốn giết, hỏi ra một việc, "Viên kia bạch thạch đi nơi nào?" Vị quý nói qua đem cái kia khối hắc thạch đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay, cho mọi người thấy một lần. Giáp Thất nhận ra vi quý trong tay tảng đá chính là kia Âm Dương Thạch, tuy rằng không biết bên trong cất giấu tin tức gì, nhưng mà nếu như vi quý nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể đi hoàn thành, lập tức trả lời, "Tuân mệnh." Vi quý nhìn qua Giáp Thất, lời nói thâm điếc nói, "Lần này chỉ cho thành công không được thất bại, nếu đã thất bại, các người liền bản thân sách cái đầu tới gặp ta đi." Giáp Thất nghe vi quý ngữ khí lập tức kinh ngạc cả kinh, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vi quý dùng loại này trầm trọng ngữ khí cùng hắn nói chuyện, dị vãng bất kể là cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Cái này vi đại nhân cho tới bây giờ đều là dùng sau cùng bình thản ngựa khí bố trí nhiệm vụ, nhưng là vừa vẫn lúc nói chuyện vậy mà mang theo như thế trầm trọng ngự khí, quả thực làm cho giáp thất run run một cái. Giáp thất lập tức ông quyền, quỳ xuống, đại nhân xin yên tâm, trên cổ đầu người làm bảo. Vi quý thở phào nhẹ nhõm, từ một tiếng, nhớ tới mật tín trên một việc, cũng không quay đầu lại trực tiếp theo cái này mật thất dưới đất rời đi. Giáp thất chứng kiến vi quý rốt cuộc đã đi ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển hai cái, lại vứt vứt bị, được bóp màu đỏ cổ, tâm tình rất là muộn. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người kia, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhiệm vụ đều nghe rõ ràng đi, lần này nếu ai dám ra lại yêu thiếu thân, không dùng đại nhân phát hiện, lao tử ta lập tức liền cắt hắn." "Tuân mệnh, đại nhân." Một đám người cùng tê lên trả lời. Giáp Thất hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhắc nhở một câu, đúng rồi, nhớ ký hậu táng." Nói xong cũng là nên rời đi cho rồi. Quy một chương 171, một cái giả thuyết một cái tự ngạo. Vì quý giờ đi cái kia mật thất sau đó liền đi tới một cái loại nhỏ bệnh viện, sau đó đứng ở trước cửa lộ vẻ do dự, do dự, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia oán hĩ. Thành quân học phủ Sơn môn ở dưới biệt viện, chống chân sương hô thế này đã biết rõ cái này biệt viện có bao nhiêu hi hữu, vốn cũng không lớn thị trấn nhỏ, ở chỗ này có thể xây dựng một tòa biệt viện, có thể thấy được cái này người thân phận địa vị cao bao nhiêu, tuy rằng biệt viện chủ nhân thường xuyên không đến ở, nhưng vẫn là an bài một số người ở chỗ này quản lý, cung cấp người khác ở nhờ. Bất quá có thể ở chỗ này, mượn người đang ở cũng có thể nói không phải phú tức quý. Lúc trước tại mật thất thời điểm, một phong mật tiến trên liền đã viết cái này này một cái địa chỉ, hơn nữa còn cố ý sách đã đến một người như vậy, một cái vi quý rất không muốn gặp, đại chủ cốt sư Lương Lương. Đang lúc vi quý đứng ở trước cửa do dự có muốn hay không gõ cửa đi bãi phòng một cái thời điểm, cửa vậy mà mình mở rồi, một cái tùy tùng cung kính đối với vi quý hành lễ nói ra, đại nhân, quốc sư cho mời. Vi quý hơi hơi kinh ngạc một cái, nhưng lập tức lại phản ứng tới đây, nhớ tới lương lương thực lực, liền thấy nhưng không thể trách rồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó rồi hướng lấy tùy tùng nhẹ gật đầu, ý bảo dẫn đường. Tùy tùng cung kính tại phía trước dẫn đường, rẽ vào hai cánh ngoặt, đem vi quý dẫn tới một lương đỉnh, trong đỉnh lúc này đang ngồi lấy một cái đầu phát trắng trung niên nam tử, một người chính nhất mặt nghiêm túc tại đó uống trà. Vi quý ánh mắt liếp, vẻ mặt gắt Nhẹ giọng thở dài, sau đó nói ra sách tinh thần, tiến lên đi đến. Bài kiến quốc sư, vi quý cung kính thi lễ một cái." Lương Lương ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn vi quý, sau đó lại là vui vẻ ra mặt đứng dậy, đem vi quý đón, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy vi đại nhân, chắc chắn là niềm vui ngoài ý muốn nha. Hắc hắc. Vi quý nhìn xem Lương Lương cái kia vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ, cũng là nỗ lực cố ra một trường khuôn mặt tươi cười, hồi cười tới, đúng nha, xác thực không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được quốc sư. Lương Lương cho vi quý rót một chén trà, đợi tới, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ. Không hiểu hỏi, vị đại nhân vì sao biết rõ ta ở chỗ này nha? Khi ta tới rõ ràng đã rất ít xuất hiện nha. Vi quý trong nội tâm thầm mắng một câu, thật sự là một cái lao hồ ly nha, điều này cũng kêu ít xuất hiện. Theo cái kia phần mê tín đến xem, Lương Lương theo kinh đô trước khi lên đường, cố ý đi tìm cái tiểu viện này chủ nhân, tự động ném đi mấy miếng linh tinh, đẹp kỳ danh viết vái là tiền thuê, tức giận người nọ râu ria đều khí lệ ra, nhưng vẫn là trở ngại mặt mũi đem cái này tiểu viện thuê tới. Sau đó một đường rêu giao khắp nơi, sợ người khác không biết hắn cái này quốc sư già cửa giống nhau, lại tới đây sau đó làm chuyện làm thứ nhất sẽ đem giáp thất kêu tới, làm cho hắn an bài một cái. Nếu như không phải như vậy, hắn một cái tông sư hành tung có thể được người khác dễ dàng như vậy biết được. Nhưng mà nếu như Lương Lương hỏi như vậy rồi, vi quý cũng chỉ có thể lộ ra một bộ định bợ biểu lộ, đập nổi lên vô mộng ngựa, ai bảo quốc sư thân phận tại đại chủ như thế hết sức quan trọng đây. Đương nhiên là đi tới chỗ nào, đều sẽ có người chú ý đấy. Lương Lương ai đoán thờ dài, rất là ưu sầu nói, "Ai, hiểu rõ yên tĩnh vài ngày đều không được." Vi quý nghe nói như thế, lập tức sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm lập tức toát ra một đợt lửa. Lúc này Lương Lương cũng đã ý thức được bản thân giống như nói sai, tranh thủ thời gian che một cái miệng, "Ai này nói, vị đại nhân, lênh mồm lênh miệng lênh mồm lênh miệng, ngươi biết ta không phải ý tứ này." Vi Quý lung túng cười cười, trả lời, "Hiểu được giải." Trong nội tâm đã đem cái này người dối trá mắng nhiều lần rồi, cũng là rất buồn, tại sao mình muốn đi qua, ai, bất quá lại nghĩ tới một việc, cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Lương Lương cho Vi Quý lại rót một chén trà, sau đó bắt đầu nói tỉ mỉ cái này đương viện cảnh vật bên trong rồi, đầu đôi gốc ngọn nói đặc biệt cẩn thận, thuộc như lòng bàn tay. Một người nói một người nghe, đơn giản chỉ cần trò chuyện hơn nửa canh giờ. Khả năng Lương Lương cũng là nói mệt mỏi, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, biểu lộ cũng là không tự giác nghiêm túc một tiếng, Vi Quý đã biết rõ chính sự rốt cuộc đã tới. Lương Lương cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Vi Quý, chậm rãi mở miệng nói, "Vi đại nhân, ngươi cảm thấy ta lần này đến mục đích là cái gì?" Vi Quý giả ý nghi ngờ một cái, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải chịu học phủ mời, tới tham gia khai giảng đại điển đấy sao?" Lương Lương giống như cười mà không phải cười trả lời, "Không phải vậy, xem ra Vi đại nhân ly khai Vũ Lâm vệ không có vài ngày, liền đối với cái này kinh đô sự tình không biết rồi." Vi Quý bị được đâm chọt đau đớn nhưng vẫn là giả bộ vẻ mặt tò mò biểu lộ, nhìn về phía Lương Lương. Lương Lương lấy ra một cái chiếc phiến, nhẹ nhàng mở ra, sau đó cánh đứng lên, vi đại nhân không ở mấy ngày nay, kinh đô lại đã xảy ra một ít chuyện tương tâm, cũng là làm cho người ta nhìn có chút trái tim băng giá, Trần Phong theo như làm bị, được xử tử. Phanh. Vị quý chén trả trong tay trong nháy mắt bị được tạo thành mấy khối, bình tĩnh trả lời một câu, "Đúng không? Cái kia thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút trái tim băng giá nha." Lương Lương trên mặt biểu lộ một cái khoa trương đứng lên, nhìn phía vị quý chén trong tay con, vị đại nhân tay không có sao chứ? Người tới đâu rồi? giúp đỡ đại nhân xử lý một cái, cái này ly chất lượng cũng quá kém một chút. Không cần, việc nhỏ mà thôi." Vi quý nói xong cũng vô vô tay của mình, ý bảo bản thân không có việc gì. Lương Lương thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta nghe nói đại nhân cùng cái kia Trần Phong giống như là bà tốt, không biết thật sự là thế này phải không?" Quốc sư nói đùa, "Ngươi cảm thấy ta Vũ Lâm vệ gặp có bằng hữu sao?" Huống chi là giống như Trần Phong trần tướng quân loại này tay cầm trọng binh người. Vi quý trực tiếp phản bác một câu. Lương Lương nhẹ gật đầu, nói ra, "Nói cũng đúng, vì đại nhân chức vị là tổ, muốn thật sự là như thế." Đoán chừng cái này Trần Phong cũng sớm đã bị được bệ hạ xử tử, bất quá nghe đại nhân nói như vậy, trong nội tâm của ta liền bị tổn thương tâm. Vi quý cố nén tức giận, chậm rãi lên tiếng nói, trong lòng ta, quốc sư một mực là ta kính trọng trường bối, địa vị tựa như mạc đại nhân giống nhau. Lương Lương vui vẻ phá lên cười, liên tiếp nói nhiều cái tốt, sau đó lại cho vi quý rót một chén trà. Vi đại nhân lời này nói nghiêm trọng, tôn sư mới là đáng giá kính trọng người, ta còn không tính là, không tính là. Lương Lương liên tục khoát tay áo. Vi quý lúng túng cười cười. Lương Lương đột nhiên vòng chủ đề, tiếp tục nói, kỳ thật thế cục bây giờ thật không tốt nha, vì vậy cũng không có biện pháp dừng lại ở kinh đô quá phiền, mỗi ngày có người tìm, nói cái này nói cái kia, dễ dàng xuất yêu tiêu thần, vì vậy ta mới chạy đến nơi đây, tránh tránh, hiểu rõ yên tĩnh một chút. Vi quý vẻ mặt không tin hỏi ngược lại, "Quốc sư, lời này của ngươi đã nói có chút giả, tại kinh đô có ai dám cho ngươi xuất yêu tiêu thân?" Lương Lương nghi hoặc ổ một tiếng, lập tức hỏi ngược lại, "Vì đại nhân, ngươi xác định không có?" "Chẳng lẽ có sao?" Dù sao ta là theo chưa thấy qua có người dám nói quốc sư người nói bậy. Vi quý trả lời, "Đúng không?" Ta cái kia đồ để nói như thế nào? Vũ Lâm Vệ Vi đại nhân. Lương Lương ngữ khí thoáng cái lạnh xuống. Vì quý lúc này mới suy nghĩ cẩn thận cái này, Lương Lương tới nơi này mục đích là cái gì? Nguyên lai là tìm đến manh mối đấy, chẳng lẽ là đã có lư an manh mối? Lập tức hỏi ngược lại, Quốc sư, lời này của ngươi là có ý gì? Lương Lương cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Ta không có ý gì, nói chỉ là cái này thì một cái ý tứ mà thôi, ta nghĩ chuyện này có lẽ cùng vi đại nhân có chút quan hệ đi. Lúc trước vốn định lấy cùng vi đại nhân hảo hảo nhờ một chút, đáng tiếc, vì chuyện của ngươi lớn tình hơi nhiều, liền tìm không thời gian đều tìm không thấy. Hiện tại rốt cuộc có thời gian rồi. Vi quý nhìn xem Lương Lương cái kia lãnh đạm biểu lộ, lúc này rốt cuộc biết Lương Lương kia mà thành quân học phủ mục đích, ngươi là cố ý tới tìm ta hay sao? Lương Lương không có trả lời, Chấm rãi uống một ngụm trà. Vi quý biểu lộ thoáng cái khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Lương Lương đến thành quân học phủ mục đích vậy mà chính là vì tìm đến mình đấy, tuy rằng không biết có phải hay không là nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà cái này nhất định là một cái chủ yếu nhân tố, muốn biết hắn đồ đệ Lương Hàn Thủy sự tình. Làm rõ rõ ràng cái này, Lương Lương lúc trước diễn xuất, Vi quý cũng là muốn đa thông, chắc không được hắn tới nơi này chuyện thứ nhất, chính là đi tìm cái kia giáp thất tìm kiếm nghị cách đem hành tùng của hắn lộ ra, nguyên lai like là làm cho mình chui đầu vô lữa nha. Cái này xuất sẹo diễn xuất, tuy rằng cười đã, nhưng mà Lương Lương cách làm, cùng với đem bản thân trở thành đồng lõa, cầm cố hỏi thái độ của mình, vi quý cảm thấy rất bất mãn. Vi quý hít một hơi, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời, "Quốc sư, muốn biết chuyện này cứ việc nói, ta cũng sẽ không chạy, không đáng lượn quanh nhiều như vậy đường." Lương Lương mỉm cười, đứa khí rất là vư vàng, chậm rãi trả lời, "Vi đại nhân, tục ngữ nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, ta đối với Tôn sư còn là rất kính trọng đấy." Vi quý nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Lương Lương, cưỡng ép đè lại trong nội tâm muốn động thủ xúc động, hít thở sâu một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười một cái, bình tĩnh hỏi, "Đã như vậy, quốc sư có chuyện nói thẳng đi, ta biết đều bị đáp." Lương Lương vông xuống chén trà trong tay, mở miệng nói ra, "Ta muốn biết chuyện đã trải qua, tất cả." Vì quý sắc mặt như thường, đem trọn kiện chuyện đã trải qua toàn bộ nói một lần, Lương Hàn Thủy theo đại chu đến đại hán, lại đến quốc phong thành, lần thứ nhất gặp được lư ăn, như thế nào giao thủ, lại đến tỉnh phủ lần thứ hai giao thủ, như thế nào bị giết, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói một lần. Những lời này xuống, Lương Lương sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, nghe lời này của ngươi Hàn thủy chết là bởi vì hắn bản thân nguyên nhân. Vi quý không tiêu ngạo không xỉm lệnh, sắc mặt như thường trả lời, "Quốc sư, ta chỉ là đem chuyện đã trải qua tự thuật một bên mà thôi, không có ý tứ khác, huống hồ cái này là hắn hành động của mình, nói thật, cùng ta Vũ Lâm vệ thật đúng là kéo không hơn quan hệ, thậm chí có thể nói là bởi vì hắn mới bại lộ ta Vũ Lâm vệ hành động, đem cái này bố trí đã lâu hành động làm hỏng." Lương Lương thân thể cứng lên, ánh mắt hơi hơi híp mắt đứng lên, nhìn xem Vi quý ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết giống nhau. "Nói thật, bị Được tông sư dùng loại này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào, vi quý trong lòng vẫn là cảm giác có chút sợ hãi đấy, nhưng mà cũng không có nhận thức tính sợ, cũng là thẳng đứng lên thân thể tới đối mặt, tiếp tục mở miệng nói, "Quốc sư, đối với lương Hàn Thủy chết ta cũng cảm thấy thật xin lỗi, nhưng mà nếu như nhất định phải phân chia trách nhiệm lời nói, ta Vũ Lâm vệ nói thật thật đúng là không có bất kỳ trách nhiệm, thậm chí có thể nói, đối với hắn tự tiện hành động, Vũ Lâm vệ hoàn toàn có thể đổi theo trách, là hắn đem chọn cái hành động làm hỏng, từ đó làm cho đến tiếp sau một loạt sự tình." Lương Lương cười khan hai tiếng, trên mặt gân xanh phát nổ đi ra, một cô cực kỳ âm lãnh khí tức đột nhiên phát nổ đi ra, nguyên bản còn là nóng hổi nước trà, lập tức lạnh xuống, trên chén trà kết thúc một tầng hơi màng băng, một bên ấm trà cũng là lập tức bị đông cứng nước ra ra mấy cái lỗ hồng. Vi quý cảm nhận được cái này thấy lạnh cả người, thở gấp bạch khí, nhưng mà thân thể mặc dù không có sợ hãi, như trước nâng cao thân thể, nhìn qua lương lương, quốc sư, ta đây lời nói là luận sự, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, chuyện này sau đó, ta Vũ Lâm vệ đụng phải đả kích, cái này thảm đau lớn đại giới đủ để chống đỡ lương Hàn thủy nhiều lần chết rồi. Lương Lương nghe nói như thế thoáng cái bình thường trở lại, Khi thế một cái toàn bộ biến mất, toàn bộ người cũng mềm nhũn ra, cong ngương đến trên mặt ghế rồi, nói như vậy, trong chuyện này trước mặt, các ngươi cũng là người bị hại. Vi quý gật đầu, không sai, Vốn định lấy thông qua tỉnh phủ thẩm thấu đến Quốc Phong thành bên trong, sử dụng cái kia lý mục, kết quả ra như vậy một đống sự tình, còn chưa bắt đầu như thế nào nói, cái này Quốc Phong thành đã bị quay đến một bãi vũng nước đủ còn đưa tới kiếm chương doanh chú ý, sau đó liền thất bại thảm hại rồi, lúc này đây hành động coi như là một bài học. Lương Lương nhẹ gật đầu, sắc mặt rốt cuộc khôi phục như thường, đã như vậy Ta đây liền không truy cứu các người Vũ Lâm vệ trách nhiệm, nhưng mà cái kia lữ ăn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha, lúc trước liền cho các người tại truy xét rồi, hiện tại có tin tức sao?" Vi Quý nhìn thoáng qua Lương Lương, nội tâm sóng bùng lúc lích, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, nhàn nhạt trả lời, "Không có." "Không có." "Thật không có." Lương Lương vẻ mặt không tin. Vi Quý lần nữa xác nhận nói, "Thật không có, chỉ có thể xác nhận hắn xác thực đi tới lại Chu, hơn nữa tiến nhập Cốc phụ thành, nhưng mà hành tùng của hắn không có tìm được, đoán chừng là đã ẩn tàng thân phận." Thiều giao cấp đầy." Lương Lương hỏi tới một tiếng cũng cha xét, cũng là đồng dạng đức quang tin tức, cũng không có thực tế hành tung, không, có tham khảo tính." Vi quý trả lời. Lương Lương hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ta cũng không tin, tiểu tử này tiến vào đại chu, còn tìm không thấy. Tuy rằng các người Vũ Lâm vệ hiện tại chỉ còn lại có một cái xác không còn, nhưng mà người phía dưới vẫn còn à, chuyện này vẫn phải là nhờ vào ngươi." Vi quý nhẹ gật đầu, quốc sư ngươi yên tâm, ta sẽ hết ta có khả năng đấy." Lương Lương ngừ một tiếng, sau đó đột nhiên bắt đầu phát khởi nốc. Vi quý thấy thế cũng đã hiểu ý tứ, lập tức đứng dậy nói câu, "Cố sư, ta đây cáo từ trước." Lương Lương nhẹ gật đầu, đột nhiên nhắc nhở một câu, "Ba ngày sau Khai giảng đại điện ngươi cũng nhớ ký đến. Vi quý cứng một cái, nhưng vẫn gật đầu, dời đi hai bước, đột nhiên ngừng lại, nói ra, "Quốc sư ta muốn thỉnh giáo một việc." "Sự tình gì?" Lương Lương không ngẩn đầu trả lời. Lần kia mạc đại nhân đột nhiên đem ta theo khúc phụ thành Triệu Hồi đi hình như là dùng quốc sư tê tụội, ta muốn biết là vì cái gì." Vi quý đưa Lương về phía Lương Lương hỏi. Lương Lương buông xuống cái chén trong tay, nghi hoặc hỏi ngược lại, "Còn có loại chuyện này? Ta như thế nào không biết?" Vi quý ồ một tiếng, sau đó trực tiếp đã đi. Lương Lương nhớ tới Vi quý cuối cùng hỏi vấn đề này, bất tri bất giác nhăn lại lông mày, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tay. Một tân ảnh theo trong nội viện đi ra, nếu như Lữ An ở đây khẳng định có thể nhận ra người này là ai vậy? Nhị hoàng tử." Lương Lương cung kính nói. Đại Chu nhị hoàng tử Cơ Hạo nói khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Nhị hoàng tử, vừa mới vi quý nói, ngươi cũng nghe được rồi a?" Lương Lương hỏi. Cơ Hạo nói nhẹ gật đầu, cười trả lời, "Đã nghe được, nhưng mà nhập lại không cảm thấy có thể tin." Lương Lương nghi hoặc hỏi ngược lại, "Vì sao?" Cơ Hạo nói nhàn nhạt trả lời, "Hắn lời nói của một bên vì sao phải tin tưởng?" "Lương sư ngươi cứ nói đi." Lương Lương sững cảm thấy có chút đạo lý nhưng vẫn là rất nghi hoặc, lập tức không hiểu hỏi, thế nhưng là hắn gạt ta có chỗ tốt gì đây? Cơ Hạo nói buông tay tỏ vẻ không biết, Lương Lương trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm giác chính là cái đạo hồ gian đấy, xem ra cùng vi quý kẻ thù hắn còn là ghi ở trong lòng, thật đúng là cái mang thủ ra hòa. Cơ Hạo nói dừng một lúc sau giải thích nói, Vũ Lâm vệ xưa nay sẽ không nói nói thật, ngoại trừ đối với phụ hoàng ta gặp nói thật ra bên ngoài, đối với mọi người đã từng nói qua nói thật. Vì vậy hắn mà nói ta tại sao phải tin tưởng đây? Lương Lương yên lặng nhẹ gật đầu. Nhất là bây giờ cục diện này, Vũ Lâm vệ thoáng cái bị được làm thành như vậy, hắn còn sẽ tin tưởng người nào? Cứ hồi chuyện này vẫn chưa xong, Vũ Lâm vệ bên trong sự tình khẳng định cũng không chỉ như vậy một chút, hiện tại bị được thúc thúc ta làm thành cái dạng này, cái kia Vi quý đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, Lương sư ngươi đợi đấy xem đi, trong khoảng thời gian này khẳng định còn sẽ có sự tình khác xảy vò đi ra đấy, chỉ là ta không nghĩ tới chính là, ta đây cái thúc thúc vậy mà như thế có quyết đoán, dám hành hạ như thế, Vô Thanh vô tức liền bứt lấy phụ hoàng ta một viên răng nanh, lại, nói tiếp ta cũng là có chút điểm bội phục hắn. Cơ Hạo nói lộ ra một bộ không chế toàn cục bộ dạng, nói, Lương Lương ở một bên không có trả lời, đối với cơ họ việc nhà Hắn cũng không có ý tưởng đi lẫn vào một cướp, cũng không có bản lính đi lẫn vào, chống chân trước mặt tiểu tử này, hắn cũng không dám đắc tội, huống chi sau lưng cái kia hai cái lớn được rồi, một cái đại chu chi đế, một cái biên thủy vương hậu, hai cái đều là hắn muốn đi đuốt lộc đối tượng. Bất quá trước mắt cần định bợ chính là cái này rất là tự ngạo tiểu nhân, lập tức nói ra, nhị hoàng tử, nếu như bệ hạ đã đoán được lần này náo động nguyên nhân, vì cái gì còn như vậy phong túng đám người kia đây?" Cơ Hạo nói suy tư một chút trả lời, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, nhưng mà ta chỉ biết là phụ hoàng làm như vậy khẳng định có lý do của hắn đi. Đoán chừng khả năng thật là muốn cả dừng một cái Vũ Lâm vệ cũng nói không chừng, dù sao nó tồn tại thời gian quá dài, quyền lợi cũng quá lớn, tổng sẽ cho người sinh ra một ít kỳ quái ý tưởng, cũng tỉ như ta, đối với nó cũng rất là kiêng kỵ. Đương nhiên cũng có thể là ta tốt lắm thúc, thúc thúc thật sự đã tìm được Lâm Vũ làm phản chứng cứ đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, thằng xui xẻo này tên cùng thúc thúc ta tên giống như nhà, còn kém một chữ, Lâm Vũ, Cờ Vũ. Ha ha ha, thú vị thú vị. Nhị hoàng tử, vi quý cuối cùng vấn đề kia có phải là hắn hay không tại hoài nghi ta? Lương Lương lo lắng hỏi. Cơ nói liếc qua Lương Lương, người nói, lương sư cái này cũng không giống như ngươi, không nói đến việc này không liên quan gì đến ngươi, liền nói ngươi đường đường một cái tông sư vậy mà cũng sẽ sợ hắn một cái lục phẩm vũ phu. Lương Lương vẫn là vẻ mặt lo lắng nói ra, hắn cũng không phải sợ, nhưng mà sư phụ của hắn có ai không sợ. Lời này vừa nói ra, Cơ Hạo nói cũng là cứng lại rồi, sắc mặt thoáng cái khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, lời này nói có đạo lý, đạo thánh ai không sợ. Quy một chương 172, gợn sóng không sợ hãi. Ba ngày thời gian cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi qua. Bởi vì khai giảng đại điển mà chào vào rất nhiều đám người, dẫn đến học phủ sơn môn ở dưới thị trấn nhỏ Sung đột gia tăng hàng ngày, coi như là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đi, nào ầm ầm không ngừng. Trong 3 ngày này, đến không ít người bị được khiêng xuống núi người cũng là không ít. Bất quá kỳ quái chính là những đại nhân kia vật đều không có xuất hiện, tỉ như Thái Nhất tông kiếm các các loại những thứ này, đại môn đại phái đều không có người đến. Về sau mới biết được, lúc này đây thành quân học phủ căn bản sẽ không nghĩ đến mọi bất luận kẻ nào đến đây, đối ngoại đầu tuyên bố là một lần bình thường khai giảng đại điện mà thôi, nhưng mà không chịu nổi danh ngạch sức hấp dẫn, đến người cũng là nhiều vô số. Tuy rằng Thành Quân Học Phủ nói rất hời hận, nhưng mà đại chủ, nhưng là rất nghề tình phái nhị hoàng tử cơ hạo luôn cùng quốc sư Lương Lương hai người đến đây xem lễ, cũng là cho đủ Thành Quân Học Phủ mặt mũi, dù sao cái này trên triều đình có hơn phân nửa quan viên đều là theo Thành Quân Học Phủ bên trong đi ra. Bất quá tuy rằng Thành Quân Học Phủ tự ngươi nói phô trương không lớn, nhưng mà học phủ bên trong thực tế phô trương nhưng là rất lớn, Thành Quân Học Phủ 2 năm mới có thể có một lần đại điện còn là làm vô cùng long trong đấy. Theo chân núi cái kia khối tấm bia đá bắt đầu, một đường bố trí đã đến đỉnh núi, cả tòa núi đều là cờ màu đồng bền, tràn đầy vui mừng. Khả năng cũng là bởi vì Lý Ngũ khó được ra mặt cho cái đề nghị Công Tôn Trác cũng chỉ có thể thuận theo ý nghị của hắn, vì vậy lúc này đây lại điện bố trí lộ ra đặc biệt là thủ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này hấp dẫn thêm nữa người đến đây, đối với cái này lần đại điện đều rất là hiếu kỳ, dĩ nhiên đối với tại cái kia tiến vào tàng tư tháp danh nghịch càng thêm khát vọng. Công Tôn chắc đứng ở vừa mới bố trí xong trên quảng trường, rất là hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Lý, sư huynh như thế nào? Lý Lý vẻ mặt không dám gật nửa bộ dạng, nhìn qua cái này cờ màu đồng biển quảng trường, trợn nhìn hai mắt, rất là ghét bộ trả lời, ngươi mấy năm này đều sống đến heo trên người đi. Làm thành như vậy, là muốn bãi đường thành thân sao? Công tôn chắc đối với lý lý trêu chọc rất không quan tâm, sư huynh ngươi đây liền không hiểu, đã nhiều năm như vậy, Lý Lao cuối cùng là cao hứng một lần, khó được theo võ viện đi ra cho cái đề nghị, vẫn không thể làm cho lão nhân ra người cao hứng một cái. Lý Lý nhún vai, một bộ không liên quan việc của mình tình biểu lộ, nhìn về phía nơi xa bốn thân ảnh. Lúc này bốn người thiếu niên chính nhất lên đi dạo, Vệ Ưng cùng Hoàng Hoa đi theo Tống Thư Thẩm Tinh Nhi sau lưng. Tống Thư cùng Hoàng Hoa chính dẫn Vệ Ưng cùng Thẩm Tinh Nhi giới thiệu học phụ hết thảy, bất quá Thư đối với Thẩm Tinh Nhi cũng rất là ân cần, ven đường cũng là đặc biệt chiếu cố, thời gian dần qua cùng với Vệ Ưng Hoàng Hoa kéo dài khoảng cách. Vệ Ưng vừa đi vừa nghe Hoàng Hoa giới thiệu, nhưng mà biểu lộ nhưng là rất nhàm chán, hoặc là nói tâm tư sẽ không ở phía trên này, thỉnh thoảng đi phía trước nhìn quanh, thúc dục Hoàng Hoa đi nhanh điểm. Hoàng Hoa bị được thúc bất đắc dĩ, đối với cái này bên trong sự tích chỉ có thể càng nói càng giả lược, cùng theo Vệ Ưng đi phía trước tiến đến. Vệ Ưng kỳ quái hành vi cũng là đưa tới Hoàng Hoa chú ý, cũng là đoán được hắn cái này Vệ ương sư đệ ý tưởng, một tay lấy Vệ ương giữ chặt. Ánh mắt chỉ lo đi phía trước Vệ Ưng bị, được cái này kéo một phát, làm cái lảo đảo, bất mãn nhìn về phía bên người Hoàng Hoa, hỏi, "Ta nói sư tỷ ngươi lại muốn làm gì rồi hả?" Hoàng Hoa khẩn trương một cái, Mặt đỏ lên, lời nói nhỏ nhẹ nói ra, "Sư đệ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Vệ ương lập tức cũng là mặt đỏ lên, bỏ đi quá mức đi, nói lẩm bẩm, mù nói cái gì đó, ta có thể có tâm sự gì?" Hoàng Hoa không hiểu hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì dù sao vẫn là xem hướng phía trước, một bộ không tập trung bộ dạng?" Vệ ương tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta đây không phải nhìn ngươi giới thiệu quá chậm sao? Ngươi xem Tống sư huynh giới thiệu hơn nhanh nha, hắn và Tinh Nhi đều rời đi xa như vậy rồi, chúng ta nhanh lên đuổi lên đi." Hoàng Hoa vẫn chưa trả lời, Vệ Ưng liền chạy về phía trước đi lên, trực tiếp tiến tới Thẩm Tinh Nhi bên người. Sau lưng Hoàng Hoa cũng là không kịp thở chạy tới, yên lặng đi theo mấy người sau lưng. Tống thư chứng kiến vệ ương đột nhiên xuất hiện, lập tức nhướng mày, bất quá lập tức giãn ra ra, tiếp tục hữu mô hữu dạng, ra dáng, giới thiệu, cũng may Thẩm Tinh Nhi nghe được đặc biệt nhận thức thật cẩn thận, không có chút nào để ý tới bên người cái này cái lúc nào thiếu đi, hiện tại lại nhiều đi ra người. Học phủ đại khái chính là cái này bộ dạng, thẩm sư muội còn có cái gì không hiểu sao? Tống thư rất là nho nhã mà hỏi. Thẩm Tinh Nhi cũng là rất lễ phép lắc đầu, như chung bạc thanh âm lên, hôm nay vất vả sư rồi. Tống thư sáng lạn cười cười, không có gì đáng ngại, nên phải đấy. Về sau nếu có cái gì không hiểu có thể tới tìm ta." Thẩm Tinh Nhi lần nữa tạ ơn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ ương, tiêu ngạo hứ một tiếng, ghét bỏ mà hỏi, "Ngươi còn đứng đó làm gì nha? Còn không mau thật cảm tạ sư vinh sư tỷ." Vệ Ưng lập tức phản ứng tới đây, sau đó đối với Tống thư cùng Hoàng Hoa hành lễ, nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Hoa tranh thủ thời gian trở về một cái lễ, Tống thư thì là cười khẽ một tiếng. "Cái này còn không sai bị lắm, thử. Thẩm Tinh Nhi hờn dỗi một tiếng, nhìn về phía bên cạnh cửa mẩu. Một tiếng này hờn trực tiếp làm cho Vệ Ưng ánh mắt đều xem thẳng, Tống thư cũng là cũng giống như thế, nhưng mà Tống thư lại nhìn hướng Vệ Ưng. Đột nhiên lộ ra chán ghét biểu lộ. Đứng ở cuối cùng Hoàng Hoa, nhìn xem ba người bất đồng biểu lộ, cũng là lộ ra lòng chua sót mà lại vẻ mặt lo lắng. Bốn người đều có lấy bất đồng tâm tư đi đứng lên. Một hồi nói chuyện phiếm sau đó bốn người liền tách ra, Tống Thư cùng Hoàng Hoa hai người đến thời gian muốn đi học rồi, bất đắc dĩ rời đi, mà Vệ ương cùng Thẩm Tinh Nhi hai người không có việc gì làm, tức thì tiếp tục ngủ đi dạo đứng lên. Dọc theo con đường này, Vệ ương không phải vào đầu chính là trà sát ngón tay, rất là khẩn trương, mặt đỏ lên, yên lặng đi theo Thẩm Tinh Nhi sau lưng. Thẩm Tinh Nhi nhìn trái xem nhìn một cái, khuôn mặt mối lạ, cảm khái nói, "Vệ Ưng" Nơi đây thật sự thật lớn nha, so với ta đã thấy địa phương cũng phải lớn hơn." Vệ ương A một tiếng, phản ứng tới đây, nhẹ gật đầu trả lời, "Đúng vậy, nơi đây thật sự rất lớn, so với Ngô huyện học viện lớn hơn thật nhiều." Thẩm Tinh Nhi hử lạnh một tiếng nói ra, "Muốn cái gì đây? Muốn như vậy nghiêm túc?" Vệ Ưng khẩn trương một cái, tranh thủ thời gian khoát tay trả lời, "Không có. Không có." "Cái gì?" Thẩm Tinh Nhi mắt liếc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, hỏi, "Ngày đó ở trên núi thời điểm, ta nhớ được các ngươi là ba người, ngươi, sư phụ của ngươi, còn có một đeo kiếm người là ai vậy?" Vệ Ưng thở dài một hơi cười ngây ngô lấy trả lời, đeo kiếm chính là cái kiên là công tử nhà chúng ta." Thẩm Tinh Nhi nghi ngờ một cái, "Công tử? Xem ra công tử nhà ngươi là tu tiên người." Vệ Ưng nghe được là về lư an vấn đề, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, thoáng cái mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói đứng lên, "Công tử nhà ta thế nhưng là một vị rất mạnh tu tiên người à, đối xác thực nói hẳn là một gã thực lực rất mạnh kiếm tiên, dùng mới bước giết một người ngàn giảm không lưu hành những lời này để hình dung, một chút cũng không quá đáng." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Nhi ánh mắt lập tức thiêu đốt nóng lên, cầm lấy Vệ Ưng cánh tay truy vấn, "Thật vậy chăng?" "Nhanh cho ta hảo hảo giảng một chút, ta rất muốn biết." Vệ Ưng bị được Thẩm Tinh Nhi như vậy một chảo, toàn bộ sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ lên, bất quá Thẩm Tinh Nhi nhưng không có cảm giác được cái này, một mực ở truy vấn lấy Vệ Ưng. Vệ ương sắc mặt đỏ bừng, bất xá đem Thẩm Tinh Nhi tay cho cởi ra rồi, sau đó đem Lữ An sự tích từ đầu tới đuôi nói một lần, như thế nào cứu người, như thế nào giết người, lại đến cuối cùng, như thế nào đem bản thân hai người đưa đến cái này thành quân học phủ, chắc chắn là một cái hiệp chữ cũng không đủ hình dung Lữ An đấy. Những lời này nói Thẩm Tinh Nhi càng phát ra hứng tới, ánh thẳng mạo tinh tinh. Bừng này anh Hùng Hào kiệt nhất định muốn gặp vừa thấy, thật sự là quá đẹp trai rồi. Vệ Ương gặp Thẩm Tinh Nhi đối với Lư An như thế luôn tới, cũng là lập tức vô vô bộ ngực nói ra, "Tinh Nhi, yên tâm đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nhặt thức, công tử người rất tốt đấy, huống hồ ngươi lại giỏi được xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ thích ngươi." Thẩm Tinh Nhi tiêu ngạo vừa nghiêng đầu, coi như ngươi rất biết nói chuyện. Vệ Ương ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Cái kia hắn ở đâu? Bây giờ đang ở ở đâu đây? Hai ngày này như thế nào đều không có gặp hắn." Thẩm Tinh Nhi tò mò hỏi. Vệ Ương trực tiếp trả lời, "Hiện tại công tử đang bế quan, ngày mai có lẽ liền đi ra, ngươi yên tâm đi." Đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy đấy. Thẩm Tinh Nhi hừ hừ hai tiếng, trong mắt đều lá chở mong ánh mắt, giống như còn kèm theo một tia khắc tình cảm. Thời điểm này, Vệ Ưng cũng nhìn ra Thẩm Tinh Nhi suy nghĩ giống như có chút kỳ quái, lập tức không hiểu hỏi: "Tinh Nhi, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy gặp công tử?" Thẩm Tinh Nhi đột nhiên nhướng mày, trả lời: "Không được gọi ta Tinh Nhi, muốn cứ gọi ta là sư tỷ, ta thứ tự so với ngươi cao, không được gọi bậy." "Ừ." Vệ Ưng lúng túng một cái, có thể là vừa vặn ta cũng gọi là nha. Thẩm Tinh Nhi chu môi hừ một tiếng, từ giờ trở đi, không được gọi ta Tinh Nhi, nhớ kỹ sao? Muốn là công tử nhà ngươi gọi như vậy còn không sai bị lắm. Vệ Ương gật đầu bất đắc dĩ, một hồi phiền muộn, "Được rồi, ngươi vẫn chưa trả lời phía trước vấn đề đây." Thẩm Tinh Nhi đột nhiên dừng bước, nhìn phía bầu trời, lộ ra một bộ hướng về biểu lộ, như thế hiệp nghĩa người chỉ có thể tồn tại ở thuyết thư tiên sinh trong miệng, nếu có thể đụng một cái đằng trước, đời này đều có thể cởi tỉnh. Trường kiếm đi chân trời xa xăm, lần này phong thái, nhớ tới cũng rất hướng tới. Vệ Ương nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới một chuyện, hỏi một cái vấn đề lo lắng nhất, "Ngươi sẽ không thích công tử đi?" Thẩm Tinh Nhi mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, nói cái gì đó, ta cùng với hắn gặp qua một lần." Hơn nữa niên kỷ của hắn lớn như vậy, ta làm sao sẽ ưa thích?" Vệ ương nhẹ nhàng thở ra, sau đó vụng trộm nói, "Nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật ngày đó ngươi nhìn thấy gương mặt đó cũng không phải công tử chân thật diện mạo, công tử niên kỷ còn muốn nhỏ một chút, chừng 20 tuổi, hơn nữa bộ dạng lớn lên càng đẹp mắt ta." Thẩm Tinh Nhi nhãn tình sáng lên, hét lớn, "Thật vậy chăng? Con trẻ như vậy, còn rất dài rất khá xem." Nói xong hai tay bóp đứng lên, khuôn mặt vui vẻ, liền đi đường đều bất chi bất giác nhảy dựng lên. Vệ Ưng chứng kiến cái này Thẩm Tinh Nhi cái dạng này, lập tức liền biết rõ mình nói sai, vẻ mặt táo náo. Thẩm Tinh Nhi vui vẻ rất lâu, Trong mắt trở mong ánh mắt cũng là càng thêm mấy liệt. Sau đó trên đường đi lại cùng vệ ứng nói thật nhiều về tu tiên nhân sự tình, bọn họ là như thế nào trừng phạt gian trừ ác, như thế nào bảo vệ một phương bình an, cái này sự tình, tại Thẩm Tinh Nhi trong miệng nói ra giống như đều phát sinh ở trên người nàng giống nhau, quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay, rất là dương dương đắc ý. "Thinh Hoa, sư tỷ, ngươi nói những chuyện này là phát sinh ở bên cạnh ngươi sao?" Vệ ứng nhìn xem Thẩm Tinh Nhi bộ dạng này sùng bái bộ dáng, rất là tò mò hỏi. Thẩm Tinh Nhi lắc đầu, phấn trả lời, "Đều là ta nghe được, từ nhỏ trong nhà quản đốc Nghiêm, chỉ nghe nói qua." Đáng tiếc cho tới bây giờ không cùng những thứ này tu tiên người tiếp xúc qua đâu rồi, mặc dù có ra mắt, nhưng mà biết nhưng là một cái đều không có, công tử nhà ngươi là người thứ nhất a, vì vậy ta rất chờ mong. Thấy vậy, Vệ ương thở dài một hơi, Nguyên Lai là từ nhỏ nghe những thứ này chuyện xưa nghe thói quen, do đó sinh ra ngưỡng mộ tình cả nhà, hoàn hảo không phải coi trọng công tử, như vậy bản thân liền thật sự yên tâm. Bất quá trong lòng cũng là ảo não một cái, nàng vậy mà không thấy trên công tử. Tại Vệ ương trong mắt, Lữ An cái này tu tiên nhân hòa những thứ khác tu tiên nhân đều không giống nhau, bình dị gần uý, thực lực cao cường, mấu chốt nhất chính là hữu cầu tự Đây mới là một cái thế nhân trong suy nghĩ làm cho kính nể chính thức tu tiên người. Bởi vậy, đối với Thẩm Tinh Nhi không thấy trên lư an chuyện này, Vệ ương rất là bất mãn, không tự giác dùng ghét bỏ ánh mắt xem xét hai mắt. Thẩm Tinh Nhi đột nhiên phát hiện Vệ ương dùng loại này ánh mắt xem bản thân, rất là khó hiểu, tức giận mà hỏi, ngươi làm gì thế dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Vệ ương lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian gãi gãi đầu, thúc dục Thẩm Tinh Nhi đi lên phía trước. Hai người đẩy đẩy ồn ào, nhau ầm ĩ tình cảnh toàn bộ bị, được Lý Lý cùng Công Tôn Trác xem tại trong mắt. Hai cái lao đầu không khỏi đều lộ ra cười xấu xa biểu lộ. Lý Lý rất là đắc ý nói, "Như thế nào? Ta đồ đệ này có phải hay không rất thông suốt? Lúc này mới 2 ngày liền đem trong học viện lớn nhất đối thủ cho bắt lại rồi." Công Tôn chắc cũng là vớt dâu gật đầu nói, "Trẻ nhỏ dễ dạy nhà, chắc chắn là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, không giống sư phó hắn, cơ khổ cả đời, vĩnh viễn không ra mâu chốt." Lý Lý hừ lạnh một tiếng, mang một tiếng, người còn nói ta? Chính người cũng không giống nhau sao? Thậm chí so với ta còn không bằng, lớn tuổi như vậy rồi, bên người cũng không có một cái nào có thể người nói chuyện, ta tốt xấu còn có một lưỡi nhị có thể nói một chút lời nói, ngươi thì sao? Có ai?" Tống thư, Hoàng Hoa, Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian nói ra, "Ngươi quan hay nói, Hoàng Hoa đứa nhỏ này ta thế nhưng là thực ưa thích, vừa thành thục lại thông minh, cho tới bây giờ đều sẽ không làm ố sự tình, đáng tiếc đứa nhỏ này tính tình quá bội bạc rồi, sự tình gì cũng sẽ không tận tâm đi làm, nhưng mà cái này thì một cái tùy tính người nhưng là bên trong thành tích tốt nhất, ngươi có biết hay không lần trước danh đầu là ai?" Lý Lý cứng đờ, bất khả tư nghị hỏi ngược lại, chẳng lẽ chính là nàng? Công Tôn chắc nhẹ gật đầu, đừng nhìn nàng một bộ ngựa ngủ cây làm càn bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng rất thông minh. Đáng tiếc chính là tính tình quá bội bạc rồi, Ngũ Thúc cũng đã gặp hai lần, mỗi lần nhìn thấy nha đầu kia, tuy rằng cũng rất ưa thích, nhưng dù sao vẫn là thở dài cảm khái một hai tiếng, nói nàng tâm quá bội bạc, không giữ được nha, vốn định lấy. Ai được rồi, hiện tại không đề cập nữa. Lý lý sợ lên dâu riệng, trầm rãi nói ra, nói như vậy, liên tục hai lần đều là bọn nha đầu cầm cái thứ nhất, chắc chắn là âm thịnh dương suy nha, vừa mới xem tiểu tử ngươi cái này một bộ đáng tiếc bộ dạng, lúc trước có phải hay không có cái gì hỏng điểm quan trọng. Công Tôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, hai ngày trước chứng kiến Hoàng Hoa đối với vệ ương thái độ giống như có điểm lạ quái gì đấy vì vậy đột nhiên toát ra cái này thì một cái không thực tế ý tưởng, đều muốn cái kia hai người, ha <cười> ha. Nói đến một nửa đột nhiên nợ nụ cười. Lý Lý chỉ vào Công Tôn Trác, cam tâm nói, "Tốt ngươi lão tiểu tử, bò lớn như vậy tuổi rồi, vậy mà nghĩ đến đi làm bà mối giật dây sự tình, có biết hổ trại không? Hơn nữa hai người này niên kỷ còn nhỏ như vậy, đầu óc ngươi trong muốn đều là mấy thứ gì đó nha. Mấu chốt nhất chính là vẻ ứng thế nhưng là đồ đệ của ta, thậm chí ngay cả thông báo cũng không biết gặp một tiếng, bản thân liền làm như vậy." Công Tôn Trác tự biết đối lý, tranh thủ thời gian này nói, "Sư huynh, ngươi đừng nóng giận." Kỳ thật cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, trông thấy Hoàng Hoa vậy mà sẽ đối với Vệ ương sinh ra điểm hứng thú, vì vậy liền để cho bọn họ nhiều ở chung một hồi mà thôi, không, có kia động tác của hắn. Cái này là ngươi hai ngày này làm cho Hoàng Hoa mang theo Vệ ương bốn phía đi dạo nguyên nhân. Lý Lý hỏi ngược lại. Công Tôn chắc tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lý Lý gai gai cái cảm, thật cũng không có tiếp tục đuổi trách trí tứ, đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, chậm rãi trả lời, kỳ thật ta cảm thấy được cũng có thể, bất quá bây giờ lại thêm một tiểu nha đầu, ư? Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu cũng không là vấn đề, ngươi thấy đúng không? Liên xem tiểu tử này tranh giành không hăng hái tranh giành rồi. Công Tôn chắc vui mừng một cái, trong nội tâm trực tiếp trong bụng nở hoa, như vậy tốt nhất, ba cái hào hạt giống đều có thể lưu lại thành quân học phụ rồi, không khỏi đập nổi lên lý lí vô mộng ngựa. Hai người đầu giống như đã đạt thành cái gì âm hiểm hiệp nghị giống nhau, vui cười không ngừng. "Khởi bẩm đại nhân, phương giản thì ở phía trước cái tiểu viện kia bên trong, hắn là hôm nay vừa tới đấy, vì vậy hiện tại chính ở bên trong nghỉ ngơi." Một cái che mặt hắc y nhân đối với giáp thất cung kính nói. Giáp thất nhìn xem trong phòng nhích tới nhích lui bóng người, rốt cuộc thở dài một hơi. Chỉ tốn 3 ngày thời gian đã tìm được cái này người hành tung coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước căn cứ vi quý cho tin tức phân tích, phương này giản sẽ bị điều đến cái này thành quân học phủ. Nếu là như vậy, phương này giản đến học phủ đường cũng chỉ có hai cái. Một cái là bình thường đường bộ, cái khác chính là vân chu, chỉ là không biết hắn đến phương thức còn có thời gian cụ thể mà thôi. Vì vậy giáp thất dùng ngu nhất phương pháp, cái kia chính là ngồi trồn hồng chờ chân núi, sơn muôn xuống, học cửa phủ, vân chu lỗ hổng, đều an bài không ít người cắm điểm vì có thể xác nhận thời gian cụ thể cùng hành trình, giáp thất còn phi kiếm truyền tin đến khúc phụ thành đều muốn xác nhận, kết quả phi kiếm còn không có truyền về, phương này giản liền có tin tức. Nhiều cái mà cáo giáp tướng sĩ nên ngang theo Vân Chu trên đi xuống, không có chút nào che giấu ý tứ, cũng không nghĩ ra cần phải có che giấu nguyên nhân. Sau đó dựa theo tiêu giao các trô đó lấy được bức họa một đôi so với, liền phát hiện này phương giản liền ở trong đó. Cái này đối với giáp thất mà nói chắc chắn là niềm vui ngoài ý muốn, ngắn ngủn 3 ngày thời gian đã tìm được cái này người. Sau đó phương giản mấy người thẳng đến thành quân học phủ, cái này hành trình cũng là cùng vi quý nói giống như lúc Điều này làm cho Giáp Thất càng thêm xác định cái này là cái kia phương giản. Vì vậy đêm nay, Giáp Thất liền triệu tập tất cả mọi người, thừa dịp cảnh ban đêm chạm vào học phụ ở trong, hoàn hảo phương này giản trô ở rất là vắng vẻ, xung quanh ở cũng đều là những cái kia phiên trực binh sĩ, vì vậy cũng là không có người nào hình ảnh. Đoạn đường này tìm được đến đây đến rất là nhẹ nhõm. Giáp Thất nhìn qua trong phòng bóng người, lại nhìn một chút bên người hơn 10 học y nhân, lạnh giọng nói ra, đợi lát nữa phải nhanh, nhớ lấy không thể giết, trói lại liền đi. Đắc thủ sau đó lập tức đến dự định tụ hợp mà tập hợp, đã nghe chưa? Bên người mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Giáp Thất tay lên, Một đám nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xờ tới, sau đó đột nhiên vào cửa, Phương Giản còn không có tới đây trong nháy mắt đã bị bốn người bổ nhào vào đánh náo xỉu. Toàn bộ quá trình ngoại trừ đẩy cửa thời điểm phát ra điểm thanh âm bên ngoài, còn lại liền một chút thanh âm cũng không có phát ra tới, bốn phía như cũng là yên tinh im ắng. Tuy rằng Phương này Giản cũng coi như có chút thực lực, nhưng là làm sao có thể gánh vác được nhiều như vậy thân thủ so với hắn tốt Vũ Lâm về đây. Giáp Thất ở bên ngoài chứng kiến Phương Giản thân ảnh bị được bổ nhào, cũng là không nói hai lời, trực tiếp hướng dự định địa phương rút lui tới, trên mặt biểu lộ cũng là hưng phấn lên. Quy 1 chương 173, thi thị phi, phi. Phương Giản ánh mắt giật giật thức tỉnh lại, phát hiện mình chính nằm trên mặt đất, rướt rướt đau bứt nhức cổ, mơ hổ nhớ tới bản thân lúc trước hình như là chờ trong phòng đấy, sau đó đột nhiên chứng kiến bốn cái bóng đen vọt lên, bản thân liền đã mất đi ý thức. Nghĩ tới đây, Phương Giản đột nhiên đánh thức, nhìn qua một mảnh đèn kịt bốn phía, rất là bất an, vừa định động, đột nhiên sau lưng vươn một cây đào con gác ở trên cổ của mình, lập tức cũng là một cử động cũng không dám rồi. Bất quá Phương Giản cũng là ra mắt núi thây biển máu người, tại bị sợ một lúc sau sắc mặt cũng là lập tức hồi phục bình tĩnh, chậm rãi mà hỏi, không biết mấy vị là người phương nào? Đem ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Giáp Thất nghiêm hiểm cười âm thanh trực tiếp vang lên, không hổ là Phương giản Phương đại nhân, hiện tại loại này tình cảnh lại vẫn có thể lánh tính như vậy, thật sự là bội phục. Phương giản cười lãnh hai tiếng, trả lời, thời điểm này nói loại này, lấy lòng lời nói không cảm thấy rất chói hay sao? Giáp Bảy nhẹ gật đầu, hắc hắc cười cười, Phương đại nhân nói cũng đúng, lời này quả thật có điểm giả. Phương giản rất không cho là đúng trả lời, nếu như tất cả mọi người là người biết chuyện, còn là đi thẳng vào vấn đề đi, các người đến cùng muốn làm gì? Biết rõ đấy ta khẳng định nói thẳng, không đáng vì người khác hại mạng của mình. Giáp Thất vung giản dĩ nhiên là như vậy một bộ phối hợp thái độ cảm thấy rất là ngoài ý muốn, bất quá cũng là thở dài một hơi, bất việc hơn nhiều, trực tiếp hỏi, hơn một tháng trước, ngươi bắt một người, còn lấy được một tảng đá, đúng hay không? Phương Giản toàn bộ người kinh ngạc một cái, không nghĩ tới đối phương hỏi vậy mà sẽ là chuyện này, cái này bị, được dặn đi dặn lại không được lộ ra sự tình. Hơn nữa đối phương còn giống như biết rõ đấy rất kỹ càng, vì thế cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì vậy là chuyện này từ đầu đến cuối cứ như vậy mấy người biết rõ, bản thân dẫn đội lén lút tiến hành, hao tốn thời gian dài như vậy cũng chỉ làm thành một nửa, cái khắc hòn đá màu đen như thế nào đều không có tìm được. Giờ phút này vậy mà sẽ có người bởi vì vãi là chuyện này đến hỏi ý kiến hỏi mình, Đầu góc lập tức dần hiện ra một cái ý nghĩ. Các người là Vũ Lâm vệ người đi." Phương giản hỏi dò. Giáp Thất hơi sững sở, sau đó thản nhiên thừa nhận nói, "Không sai, không nghĩ tới Phương đại nhân Đầu góc còn thật là tốt sử dụng đấy sao. Bất quá ta còn rất là hiếu kỷ người như thế nào đoán được hay sao?" Phương giản giải thích nói, "Chuyện này nói thật ra, rất ít người biết, đúng là ta dẫn người làm đấy, chuyện này tại làm xong sau, tất cả mọi người bị được phân tán đã đến các nơi, đương nhiên thân phận của ta có thể là tốt nhất truy xét đấy, dù sao chuyện này là thông qua ta đi làm đấy." Vì vậy có thể đem ta điều tra rõ ràng như vậy, ngoại trừ Vũ Lâm vệ ta không thể tưởng được những người khác, mà khác cái này tảng đá vốn chính là cái kia phản nghịch đều muốn giao cho vi đại nhân đấy, như. Vậy một liên tưởng sẽ theo liền đoán một cái. Giáp Thất nghe xong Phương Giản giải thích, không khỏi vỗ tay lên, khen ngợi nói: "Phương đại nhân, ngươi cũng làm cho ta có tích tài trong tâm." Phương Giản sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra: "Ngươi cũng đừng có dùng loại những lời này hụ ta, lão tử cũng là ra mắt việc đời đấy, không phải là trên cổ một cái xèo sao?" Cố ý kích ta có ý tứ. Giáp Thất gãi gãi dưới khăn mặt màu đen cái cằm, Nhẹ gật đầu, là ta thất lễ, nếu như Phương đại nhân biết rõ chúng ta là Vũ Lâm vệ, hy vọng ngươi có thể phối hợp một cái, đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Phương giản ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi, cái kia nếu ta không phối hợp đây, giáp thất một bên tay, nếu như là như vậy, cái kia cũng chỉ có thể trách ta không hiền hậu, chỗ chức trách, chỉ có thể làm cho Phương đại nhân chịu khổ một chút rồi. Phương giản phá lên cười, còn là đang uy hiếp ta, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Giáp thất tiếp tục hỏi, thất lễ thất lễ, ta đây tiếp tục hỏi, hy vọng Phương đại nhân có thể chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Phương giản nhẹ gật đầu, Vậy mà hôm nay thua bởi các người trên tay rồi, cũng không có biện pháp." Giáp Thất chậm rãi mở miệng nói, Người bắt người nọ nói gì đó?" Phương Giản lắc đầu trả lời, "Ta chỉ phụ trách bắt người, thần vấn sự tỉnh ta một mực không biết, hơn nữa hắn bị bắt thời điểm, đã coi như là hấp hối rồi, chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng rồi." Giáp bảy nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Vậy người đem cái này người giao cho người nào?" Phương Giản suy tư một chút, trả lời, "Nói thật, người nọ ta còn thật sự không biết, chỉ là thấy qua một hai lần, ta chỉ biết là hắn là cấp phụ thành bên trong giám mục ti, tên gì Ngô Qua Huy, không quen, cầm người liền giao cho hắn." Giáp Thất gật đầu hỏi thăm một vấn đề, "Tảng đá kia đây, cũng cho hắn rồi hả?" Phương Giản nhẹ gật đầu, "Nghe nói đây là chứng cứ, cũng là cùng nhau giao cho hắn." "Vậy ngươi có biết hay không tại sao muốn bắt bọn hắn?" Giáp Thất thăm dò tính hỏi một câu, "Bởi vì hắn làm phản rồi chứ, bị để lộ cơ mật, các người Vũ Lâm vệ không phải cũng bởi vì cái kia Lâm Vũ mà gặp không may nạn." "Chuyện này hiện tại mọi người đều biết, nghĩ như thế nào tìm hắn báo thủ?" "Bất quá đáng tiếc, ta tìm hơn nửa tháng cũng không phát hiện người này." Phương Giản duỗi lưng một cái, cổ động, thiếu chút nữa đụng phải cây đao kia dao, dọa hắn nhảy dựng, "Ta nói, cái này đao là không phải có thể rút lui." Giáp Thất tay hơi hơi vung lên, ý bảo chuyện hồi. Dao Gam rút lui mở sau đó, Phương Giản thoải mái duỗi lưng một cái, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không đúng sự thật ta phải không là có thể rời đi. Giáp Thất cau mày, bởi vì vậy là chuyện này tiến triển cũng quá thuận lợi hơi có chút, ba câu nói liền cho nói rõ, càng nghĩ cảm giác cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy chỗ không đúng, chợt nhìn Phương này giản đối với chuyện này có lẽ hiểu rõ không rõ ràng lắm. Bất quá suy nghĩ một chút coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng tìm được kế tiếp người, cái kia chính là giám ngục Ti Ngô Quang Huy, bất quá cũng không biết thiệt giả mà thôi. Giáp Thất lập tức thở dài một hơi đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Người đối với chuyện này thật sự không rõ ràng làm sao?" Vi Quý thanh âm theo giáp thất sau lưng chuyển tới. Giáp thất vội vàng bay đầu nhìn lại, Vi Quý theo trong âm ảnh đi ra. "Vi đại nhân." Giáp thất cung kính nói. Phương giảng nghe nói như thế hơi sửng sở, cười nói, "Cái này cũng không tin ta. Người phải là cái kia Vi đại nhân đi." Vi Quý nhướng mày, không nói hai lời đi lên chính là một cái tát, Phương Giản trực tiếp bị, được cánh té trên mặt đất, bất quá đơn giản chỉ cần không nói tiếng nào, đến mà sau đó, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dâm mát nhìn về phía Vi Quý. "Không hổ là Vi đại nhân." Phương giản lao đi khỏe miệng tơ máu. "Ngươi nói dối?" Vi quý lãnh đạo nói. Phương giản trực tiếp hỏi ngược lại, "Ta nói dối? Ta nào có nói dối, ta đã phối hợp như vậy rồi, phải nói ta cũng nói rồi." Vì quý mỉm cười, "Ngươi cho rằng nơi này là thành quân học phủ, khoảng cách khúc phủ thành cách xa vạn dặm, ngươi thuận miệng nói lời, chúng ta khẳng định chứng thực không được." Đáng tiếc nha, ngươi còn là xem thường ta Vũ Lâm vậy rồi, hiện tại cái này nô Quang Huy có thể không phải là cái gì dám mục ti, khúc phủ thành bây giờ dám mục ti kêu Phương Minh, ngươi nói ta nói cũng đúng sao?" Phương giản rõ ràng kinh ngạc một cái, ánh mắt trong nháy mắt lập lòe đứng lên thậm chí cũng không dám nhìn hướng vi quý rồi. Người nói Ngô Quang Huy nhưng thật ra là có một người như thế, hơn nữa hắn cũng đúng là dám mục ti, đáng tiếc hắn là 3 tháng trước không phải bị người trong nhà ám sát, đã bị chết, ta nói cũng đúng không đúng. Vi quý tiếp tục chất vấn. Phương Dạn không có trả lời, nhưng mà trên mặt xoắn xuýt biểu lộ chứng minh hắn tuyệt đối là biết rõ chuyện này đấy. Vì vậy, ngươi nói sự tình đều là giả dối, không thể không nói người giả bộ còn rất giống như đấy nếu không phải ta vừa vặn biết rõ chuyện này, khả năng thật đúng là bị người lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, đến lúc đó chúng ta một điều tra, tra được cái trên thân người chết, cũng liền chuyện không liên quan ngươi rồi lại vừa dễ dàng đánh cái thời gian kém, ngươi nói ta nói cũng đúng sao? Vi quý đi đến phương giản bên người, tối đầu nhìn về phía có chút khẩn trương phương giản. Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, vi quý như trước nhìn xem phương giản chờ câu trả lời của hắn. Hồi lâu sau, phương giản rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía vi quý. "Chịu nói, vi quý do hỏi." Phương giản nhẹ gật đầu, "Các ngươi đã đã hiểu rõ rõ ràng như vậy rồi, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta loại vấn đề này? Các ngươi đến cùng muốn biết cái gì?" Vi quý trực tiếp trả lời, "Hai vấn đề, Tảng Đá đi nơi nào? Người nào sai khiến các ngươi?" Phương giản bắt đầu trả lời. Thật không có người sai khiến chúng ta, bởi vì lúc ấy ra chuyện này sau đó, chẳng phần lịch, là một kiện theo lý tưởng chuyện đương nhiên, vì vậy nhập lại không phải là cái gì sai khiến không sai khiến vấn đề. Vì quý ánh mắt híp lại, sắc mặt cũng là lạnh xuống, còn đang nói xạo. Chuyện này phát sinh thứ tự trước sau ta giúp ngươi xử lý rõ ràng, thứ nhất, cái gọi là làm phản, các ngươi căn bản là không tìm được chứng cứ, cũng không có tìm được người, Khúc phụ thành liền đã có Lâm Vũ làm phản tin tức. Thứ hai, ngươi là lúc cách tốt vài ngày sau mới bắt được chính là cái người kia. Vì vậy ngươi gặp không có bị người sai khiến. Chứng cứ gì đều không có, ngươi lấy cái gì định người tội? Dù cho hiện tại cũng giống như vậy. Phương Giản cứ ngay tại chỗ nhìn về phía Vi Quý, "Đúng không? Còn có chuyện như vậy sao? Cái này chuyện đã xảy ra ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách bắt người mà thôi, cái này xoắn suất ta làm sao sẽ biết rõ." Vi Quý cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy ngươi nếu như đều nói như vậy, có thể đem bên trong tiền căn hậu quả thông báo một chút rồi." Phương Giản một buông tay, bất đắc dĩ trả lời, "Thế nhưng là ta đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, ta biết rõ đây chính là những chuyện này." Vi Quý nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía giáp thất, "Trước phế cái nửa cái mạng rồi hay nói, đừng giết chết là tốt rồi, mặc kệ hắn nói cái gì." ta không có trở về, không được ngừng." Nói xong lời này xoay người rời đi rồi, để lại vẻ mặt cây làm càn Phương Giản. Sau đó thời gian, dù là định lực dị thường kiên định Phương Giản cũng là gánh không được Giáp Thất Trà tấn, tiếng kêu thảm thiết chưa từng đã có, cuối cùng càng phát ra mấy liệt. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, vi quý cầm trong tay một cái bánh chậm rãi đã trở về, nhìn thoáng qua toàn thân là máu hấp hối Phương Giản, đưa tay ra mời tay, ý bảo không sai biệt lắm. Giáp Thất lui qua một bên, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Phương Giản sưng lên hai mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía vị quý, bất đắc dĩ mà lại mê mang. Vừa mới hắn có mở miệng sao? Vị quý hỏi. Giáp Thất lắc đầu trả lời, chưa nói, miệng rất cứng. Vì quý thưởng thức nhẹ gật đầu, có thể kháng trụ Giáp Thất cái này một bộ, ngươi cũng là loại người hung ác, nếu không phải hiện tại không có biện pháp, thật muốn đem ngươi gọi đến thủ hạ của ta. Phương Giản hưu khí vô lực nết miệng cười cười. Vì quý tiếp tục nói, yên tâm đi, dù sao ngươi không chết được, lần sau vẫn còn có cơ hội. Phương Giản khục khục cười cười, hỏi ngược lại, còn có cơ hội? Người nào cho cơ hội, cái này Vũ Lâm vệ còn có thể sống lại? Vị quý nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết rõ ngươi bây giờ không có sợ hãi, biết rõ ta thật thế. Nhưng mà ngươi như thế nào không suy nghĩ ta vì cái gì còn lại ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện cái này đây?" Phương Giản Đầu đột nhiên nâng lên, vẻ mặt không tin nói, chẳng lẽ đây là giả dối? Vi Quý lắc đầu tiếp tục nói, "Thật giả ngươi không cần phải xem vào, chuyện này ta Vũ Lâm Vệ nhất định là muốn tra rõ ràng đấy, bất quá trước đó, ta phải nhắc nhở một câu, ngươi muốn không cần tiếp tục đưa cho ngươi thành chủ bán mạng, chuyện này dù cho ngươi không nói ta kỳ thật cũng biết, chính là cơ Vũ làm đấy." Phương Giản nghe nói như thế, toàn bộ người thoáng cái liền hỏng mất, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, sa sút mà hỏi, "Ngươi đã cũng biết chuyện này, vì cái gì còn muốn tới tìm ta?" Vi Quý cắn một cái bánh Nuốt vai trả lời, đương nhiên là muốn xác nhận một lần, hơn nữa người là người bắt, không chừng bên trong còn sẽ có những chuyện khác đây. Thì Như ngươi đem tảng đá cho ai rồi hả? Tỷ Như mặt khác một tảng đá lại bị ngươi giấu ở đâu rồi hả? Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể bán cái giá tốt." Phương Giản mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian lúc đầu, vội vàng điện hộ, "Ta đã tìm được một tảng đá, mặt khác một khối ta thật sự không tìm được, ta cũng muốn tìm được, thế nhưng là bỏ ra rất lâu đều không tìm được, vì thế còn bị cơ đại nhân cho cớ trách nhiều lần." Vi Quý thoáng cái liền lộ ra dáng tươi cười, "Cái nào cơ đại nhân?" Cấp phụ thành trong họ cơ cũng không mấy cái, hơn nữa bằng chức vị của ngươi, cái này cơ vũ ngươi khẳng định tiếp xúc không đến, cái kia sẽ là ai chứ? Phương Giản miệng ngậm ngừng, trong mắt đều là mất tinh thần ý, toàn bộ người thoáng cái mềm nhũn ra, thành chủ con thứ hai, cơ phụ, ta đem tảng đá cho hắn rồi, hắn có lẽ đem tảng đá cho thành chủ rồi a. Vi quý ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ phương Giản bà vai, vừa cười vừa nói, tốt rồi, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, trong khoảng thời gian này là tốt rồi dễ nuôi lấy đi, cũng đừng nghĩ chạy, về sau ngươi hãy theo ta, tiếp tục cùng theo bệ hạ. Phương Giản hai mắt vô thần nhẹ gật đầu. Vì quý tay chỉ một cái, lập tức liền có hai người đem Phương Giản cho kéo xuống. Giáp Thất bu lại, dùng ý bảo ánh mắt nhìn về phía Vi Quý, sau đó đưa tay đặt ở chỗ cổ giật giật. Vi Quý lắc đầu, trả lời: "Không dùng, ta đáp ứng qua người khác, không giết hắn, nuôi đi, không chừng về sau còn hữu dụng." Giáp Bảy nhẹ gật đầu, đại nhân, cái kia chuyện kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Vi Quý suy tư một chút, đem bánh toàn bộ nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nhai nhm nuốt đứng lên, thật lâu sau đó, mở miệng nói: "Nếu như hiện tại Lâm Vũ không thấy, lại biết rõ tảng đá tại cơ vũ trong tay, đi gần nhất hẳn là Giáp Tam đi." Người cùng hai người bọn họ tiên tiến khúc phụ thành một lần nữa bố trí đứng lên, chờ ta xử lý xong sự tình liền tới tìm các ngươi. Giáp Thất vừa muốn rời đi, lập tức vừa lắm một một câu, chuyện này phải nên biết gặp Mạc đại nhân sao? Vi Quý lắc đầu, Mạc đại nhân chỗ đó ta sẽ đi nói, ngươi không cần phải xem bảo. Giáp Thất do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Vi Quý nhìn xem biểu lộ không phải rất tự nhiên Giáp Thất, mỉm cười, yên tâm đi, hiện tại chỉ là tạm thời. Giáp Thất ôm quần hành lễ, đi trước tự nhiên tin tưởng đại nhân, chỉ là hy vọng đại nhân cũng có thể bảo trọng thân thể, chú ý an toàn. Vi Quý nhẹ gật đầu, thúc thúc đi nhanh đi. Thời gian rất gấp bức, bách, ta còn muốn đi gặp lại cái kia nhị hoàng tử, không biết hắn đột nhiên tìm ta muốn làm gì. Giáp Thất nghe được thất thúc hai chữ, lập tức hốc mắt đều đỏ một tia, nhẹ gật đầu lập tức rời đi. Vi quý lấy ra một phong thiếp mời nhìn hai mắt, sau đó tiện tay quăng ra, cười nhạo nói, "Điều này cũng muốn làm cho cái thiếp mời." "Hừ, già vờ già vịt. Cơ Hạng luôn, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Sau đó Vi quý liền đi tới trên thiếp mời ghi ngôi tụu lâu kia, vừa tới cửa liền dừng lại, nhìn qua vào bên trong không có một bóng người tình hình, thì thầm một tiếng, "Phô chương thật đúng là lớn nha, vậy mà dọn bãi rồi hả? Sợ người khác không biết thân phận của hắn." Thời điểm này, trong kiểu Lâu đi ra một người mặc áo giáp tướng sĩ, cung kính nói: "Tôn chắc bái kiến vi đại nhân, nhị hoàng tử ở bên trong chờ ngươi thật lâu rồi." Vi quý hơi hơi ôn quyền, hoàn lễ nói ra: "Làm phiền dẫn đường rồi." Tôn chắc lập tức phía trước dẫn đường, trực tiếp đem vi quý dẫn tới tận cùng bên trong nhất ghế lô. Vi quý sửa sang vào áo, trực tiếp mở cửa đi vào. Cơ Hạo ngôn lúc này chính một thân một mình ngồi ở chủ vị uống trà, trông thấy vi quý đột nhiên vào được, tranh thủ thời gian đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón chào: "Vi quý, đã lâu không gặp." Vi quý cung kính thi lễ một cái, "Vi quý bái kiến nhị hoàng tử." Cơ Hạo Nôn vội vàng đem vi quý kéo lên, nói: Giữa chúng ta cũng đừng có như vậy khách khí." Vi quý nội tâm hừ lạnh một tiếng, không biết cái này Cơ Hạo ngôn đến cùng đang giở trò quỷ gì, bây giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy, cho dù trong nội tâm rất chú ý, nhưng mà trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ, nhẹ gật đầu. Cơ Hạo Nôn đem vi quý dẫn tới trên chỗ ngồi, sau đó mình mới nhập tọa. Mấy cái này động tác cũng là làm cho vi quý cảm nhận được một tia quái gì, tại hắn trong ấn tượng, Cơ Hạo ngôn nhưng cho tới bây giờ sẽ không đã cho hắn sắc mặt tốt, hai người thậm chí còn bởi vì một chuyện kết qua kẻ thù, hiện tại hắn vậy mà sẽ chủ động đứng dậy đón chào, còn làm cho mình trước đây hết thảy cũng thật bất khả tư nghị điểm. Vị quý không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm cũng là dâng lên nghiền ngẫm ý tưởng, lập tức không tự giác mỉm cười. Vi quý gần đây như thế nào nha?" Cơ Hạo Nôn nhập tọa sau đó dò hỏi. Vị quý cười trả lời, "Coi như cũng được, ăn được cũng tốt, không có chuyện đại sự gì." Cơ Hạo Nôn hặc hặc hạ cười cười, "Như thế rất tốt nha." Hai người cứ như vậy nói đến tình cảnh lời nói, cục diện rất là nhẹ nhõm tùy ý, tựa như hai cái hồi lâu không thấy bằng hưu cũng giống nhau. Nhưng mà vi quý trong nội tâm nhưng là một mực rất rõ ràng, nhìn qua Cơ Hạo Nôn cái kia tự cho là rất thân thiện hài bi, ngoài miệng cũng một mực treo dáng tươi cười. Trì bất quá trong nội tâm không có chút nào lòng, tự lợi đến cơ Hạo Nôn luôn lúc nào không nén được bắt đầu nói chính sự rồi. Vài chén rượu hạ đỗ sau đó, cơ Hạo Nôn gặp Vi Quý thái độ rất là phối hợp, cũng hiểu được không sai bị lắm, nên nói chính sự rồi, lập tức đột nhiên buông xuống chén rượu, nhìn về phía Vi Quý. Vi Quý đồng dạng cũng là buông xuống chén rượu, nhìn xem cơ Hạo Nôn, trên mặt thủy trung mang theo vẻ mỉm cười. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau vài giây. Cư Hạo Nôn đột nhiên phá lên cười, chậm rãi mở nói, "Vi Quý, có nghĩ là muốn trở lại trước kia?" Vi Quý kinh ngạc ô một tiếng, hỏi, "Nhị hoàng tử lời này nói rất có ý tứ nha." Tại hạ không biết cái này trước kia chỉ chính là cái kia trước kia." Cơ Hạo luôn nhàn nhạt trả lời, "Chính là ngươi tại Vũ Lâm vệ dưới một người, trên vài người, hô phong hoán vũ thời điểm." Vi quý phi nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, nhị hoàng tử, ngươi có phải hay không lầm?" "Ta lúc nào từng có dưới một người trên vạn người thời điểm?" Cơ Hạo luôn ha ha cười cười, "Vi quý, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa rồi." Vi quý còn đang cười, chỉ là ấy nãy mà hỏi, nhị hoàng tử, ngươi đến cùng nói rất đúng, cái gì một kia, tại hạ thật sự có điểm không hiểu." Cơ Hạo ngôn hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, dùng một loại có chút run rẩy ngữ khí, nói ra, "Thứ hai Vũ Lâm vệ" Vi quý thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt không tự chủ được cũng là híp mắt đứng lên, liếc hướng về phía Cơ Hạo Nôn. Quy một chương 174, tha bị gây chứ không chịu công. Cơ Hạo Nôn tại nói ra những lời này sau đó, ánh mắt sẽ không dịch chuyển khỏi qua Vi quý, một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào. Vi quý đồng dạng cũng là như thế, gắt gao theo dõi hắn, cả khuôn mặt đều căng thẳng, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Cục diện thoáng cái trở nên dị thường yên tĩnh cùng quý dị. Nghiên Kỳ tương đối nhỏ Cơ Hạo Nôn trước tiên không chịu nổi, ánh mắt nháy hai cái, ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu trốn tránh đứng lên, người này dần dần bước rối đứng lên. Lúc này Vi quý đã là một bộ mặt đen rồi, chậm rãi nói ra, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi biết ngươi phía trước nói lời ý vị như thế nào sao?" Cơ Hạo ngôn vậy mà nhất thời ấp đúng nói không ra lời. Vi quý thở dài một hơi, chậm rãi trả lời, "Điện hạ, hôm nay lời này ta tựu xem như chưa từng nghe qua, tại hạ xin được cáo lui trước rồi." Trong thấy Vi quý chuẩn bị đứng dậy rời đi, Cơ Hạo Nôn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, "Vi quý ngươi chờ một chút, chờ ta đem nói cho hết lời." Vi quý do dự một chút, lại lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Cơ Hạo Nôn. Cơ Hạo Nôn biết rõ nếu như mình không nói rõ ràng mà nói, Vi quý nhất định sẽ lập tức đi. Hơn nữa cách đi sau đó, bản thân khẳng định cũng sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Đáng buồn nhất là cả đại chu triều bên trong vậy mà tìm không thấy thứ hai chọn người thích hợp rồi, bản thân hao tốn thời gian dài như vậy muốn sự tỉnh người chọn lựa chọn tới chọn lui cũng chỉ có vi quý một cái, đây cũng là bản thân cảm thấy không nhất làm sao địa phương. Nguyên bản còn có một người khác chọn, đáng tiếc mình mới sách hơi có chút điểm ý tưởng đã bị hắn tự tuyệt, cự tuyệt cũng cùng vi quý cuối cùng nói giống như lúc, quyền coi như chưa nghe nói qua. Hiện nay vi quý vậy mà cũng là đồng dạng nói chuyện Cái này làm cho mình làm sao có thể tiếp nhận, hoàn toàn không tiếp tục được, bản thân giàu gì cũng là đường đường đại chu vương triều nhị hoàng tử, tương lai thái tử, tương lai chu vương, nhưng là bây giờ đều muốn làm chút chuyện thậm chí ngay cả liên tiếp bị được hai người cự tuyệt, hơn nữa hai người kia vừa đúng là có thực lực nhất khô cái này người, vậy làm sao có thể làm cho mình cam tâm? Cơ hạng luôn trong lòng vẻ này tối tâm phiền muộn tâm tình trong nháy mắt bị điểm đốt, đối với Vi quý nghiến răng nói ra, ngươi vì cái gì không muốn? Ngươi bây giờ cùng trước kia ngươi đã là hoàn toàn bất đồng rồi, ngươi đã không phải là Vũ Lâm vệ người chủ sự rồi, Vũ Lâm vệ cũng đã đã thành một cái xác không con, cũng không còn tự quyền. Cầm ngươi hiện tại tối đa coi như là một đám sống trong bóng tối con chuột mà thôi, vì cái gì liền cân nhắc cũng không cân nhắc liền cự tuyệt đề nghị của ta. Nghe khí thế như vậy dạo dạt lời nói, vi quý hờ hợt nói năm chữ, vậy hạ còn sống. Lời này vừa ra, cơ hạo luôn trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế, chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía vi quý, vẫn là không cam lòng nói ra, thế nhưng là tương lai vị trí kia còn là của ta. Vi quý nhìn xem giống như điên rồi giống nhau cơ hạo luôn bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng là bây giờ còn không phải ngươi đấy, chuyện này là có thể cho ngươi đời này đều ngồi không được vị trí này, ngươi hiểu không? Hoàng tử của ta Kơ Hạo Nôn ánh mắt nhìn về phía một bên, nhưng mà trong mắt vẫn là tràn đầy oán hận, không giải thích được nói, vì cái gì hết thảy đều chỉ có thể nghe hắn ấy, ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tới chỗ như thế là một ít không có chuyện có ý nghĩa. Vi Quý nhìn xem cái này có chút uống nhiều quá cơ Hạo Nôn, cảm thấy có chút chẳng ghét, không biết là đối với hắn lời này chẳng ghét, hơn nữa là đối với hắn loại này tâm tình chán ghét, tự cho là không ai bị nổi, rồi lại ở chỗ này đoán trách, cái này trên lệch thật sự là làm cho người ta nghe không vô. Vi Quý hít một hơi, mạnh liệt gõ một cái cái bàn, Kơ Hạo toàn bộ người bị, được lần này sợ tới mức run lên một cái. Vì quý chỉ vào cơ hạo luôn, cắn răng nhẹ nói nói, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy nhất định là ngươi, liền bởi vì ngươi là nhị hoàng tử, nhưng mà ngươi gặp linh quân sao? Ngươi gặp thi hành biện pháp chính trị sao? Ngươi là tông sư sao? Ngươi cái gì cũng không phải, ngươi biết không? Ngươi cái gọi là đầy bụng tinh luân, đế vương chi thuật, tại chúng ta xem ra chính là tiểu hài tử gặp ra ra, hiện tại ngươi liền năm đấm đều năm cũng nhanh, đã nghĩ nhắc tới ta đây đem nhuộm vô số máu tươi đau. Ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền một chút? Ngươi có biết hay không, Vũ Lâm vệ 1 năm muốn giết bao nhiêu người? Tối thiểu hết mấy vạn người? cái này nhưng đều là chết ở tự chúng ta nhân thủ lên, đều là ta một tay xử lý đấy, ngươi biết không? Ta cây đao này ngươi dám cầm sao? Chính ngươi lại chuẩn bị kỹ càng sao? Cơ Hạo ngôn trực tiếp bị, được những lời này đối á khẩu không trả lời được, toàn bộ người cứng tại đó, ánh mắt thời gian dần qua run rẩy lên, khỏe miệng cũng không tự chủ được mặt dưới đi, thậm chí ngay cả hàm răng bắt đầu đã ra động tác run rẩy, ta, ta, vi quý thở phào nhẹ nhõm, cau mày, liếc mắt nhìn liếc tới, điện hạ, ta bây giờ đang ở cứu ngươi, ngươi biết không? Chuyện này nếu có người thứ ba biết rõ, vậy thì xong rồi. Dù cho ngươi là cái gọi là nhị hoàng tử, vị trí kia tất thấy máu. Thế nhưng, Cơ Hạo Nôn vừa muốn phản bác, vi quý trực tiếp liền đã cắt đứt, ngươi bây giờ không có tư cách cầm cây đao này, nhưng mà tương lai ngươi có thể sẽ có tư cách đi, bất quá ngươi có không có năng lực huy độc lên, cái kia chính là chuyện của mình ngươi rồi. Nói xong lời này, vi quý không có ý định tiếp tục ở lại, trực tiếp đứng dậy rời đi, không do dự chút nào. Cơ Hạo Nôn trơ mắt nhìn vi quý rời đi, ở sâu trong nội tâm dị thường sợ hãi, một loại nguyên ở chỗ sâu sở run, là đối với mình xúc động, cũng bởi vì vi quý lời nói, càng là đối với tại vấn đề này hậu quả, đủ loại Những thứ này cũng làm cho hắn để không nổi bất luận cái gì ý tưởng đi giữ lại Vi quý, chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem Vi quý rời đi. Vi quý đi ra quán rượu sau đó, trên mặt tâm tình bất định, nói thật, đêm nay cơ hạo luôn đây không phải là tính hậu quả đề nghị cũng là hù đến bản thân, lập tức vô vô mặt của mình, hít một hơi thật sâu, còn là nhịn không được há mồm mắng, muốn chết cũng đừng kéo lấy ta, loại ngu bức. Tiểu tử, ba ngày thời gian đã đến. Triệu Thứ nhìn qua vẫn còn nhập định Lư An nói ra. Lữ An chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi, nhẹ đầu. Triệu Thứ nhìn xem Lữ An không tự chủ được nhẹ đầu ruốt ruột râu ria, khen ngợi nói: "Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi thiên phú còn coi như không tệ, trách không được lao ngũ vội vã như vậy đem ngươi đưa vào đến." Lữ An cảm giác đứng dậy được rồi một cái lê, đả tạ Triệu lão. Triệu tứ khoát tay áo trả lời: "Cảm ơn ta làm gì vậy? Đây là người bản lĩnh của mình, cùng ta không quan hệ, ta lại không có dạy ngươi cái gì, ta chính là một cái quản sách lao đầu mà thôi." Lữ An gặp Triệu tứ như thế nhẹ nhõm tùy ý, không cho là đúng, tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể gãi gãi đầu, nếu như ba ngày thời gian đã đến, ta đây liền cáo trước." Triệu tứ lắc đầu nói ra, khó được đụng phải một người Theo giúp ta uống chút rượu lại đi." Nhìn xem Triệu Tứ vẻ mặt chờ mong biểu lộ, Lữ An cũng là có chút điểm không đành lòng tự tuyệt, lập tức tứcừ một tiếng, đáp ứng xuống. Triệu Tứ cũng là vui vẻ lên, lôi kéo Lữ An liền hướng lầu một đi. Xuống lầu dưới, Lữ An liền chứng kiến đã bày xong rượu và thức ăn ăn rồi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ rồi. Triệu Tứ rất hầu nhanh trong cho mình cùng Lữ An đều rót một chén rượu, lập tức qua loa đụng đũa chén, sau đó đi đầu hướng một hơi cạn sạch, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lữ An nhìn xem Triệu Tứ này cảm thấy rất là buồn cười, nhưng mà cũng không tốt biểu đạt đi ra, lập tức cũng uống một ly. Thì cứ như vậy đến lúc này một hồi, vài chén rượu đã đi xuống bụng rồi, Lữ An còn không có cảm giác gì, Triệu Tứ mặt đã đỏ rực rực được rồi, còn thỏa mãn bắt đầu đã ra động tác rượu ngực. Thấy vậy, Lữ An cũng rất là bất đắc dĩ, vậy mà sẽ đụng phải cái này thì một cái không thắng tựu lực lao đầu, rượu này số lượng quả thực so với lý lý còn muốn kém nhà, nhưng mà theo lý có lẽ không đến mức mới đúng, dù sao hắn khẳng định cũng là một cái thực lực rất mạnh tông sư, làm sao sẽ yếu như vậy đây? Triệu lão, lại đến hai chén." Lữ An hỏi dò. Triệu Tứ mặt vui vẻ, nhưng trong nháy mắt vừa khổ mong mong lắc đầu, nói ra, "Đã đủ rồi, đã đủ rồi." không thể nhiều hơn nữa uống, lại uống hết muốn xảy ra chuyện rồi. Nói xong còn duỗi lưng một cái, đã ra động tắc áp, vẻ mặt đầy bại. Lữ An chứng kiến Triệu Tứ dĩ nhiên là bộ dáng này rồi, cũng chỉ có thể đặt chén rượu xuống, chuẩn bị cáo lui. Ai ngờ ngồi phịch ở trên mặt ghế Triệu Tứ đột nhiên mở miệng nói ra, "Đừng ngồi đi, hãy nghe ta nói mấy câu." Lữ An ừ một tiếng, lặng lặng nhìn cái này sắc mặt thường hồng lao đầu. Triệu Tứ đột nhiên chầm chậm hướng về phía Lữ An trên lưng thanh kiếm kia, cười tủm nói, "Cho ta nhìn liếc." Lữ An đưa tới. Triệu Tứ đem trên thân kiếm vài bỏ, cũng không mở ra, cứ như vậy qua lại vướt ve kiếm của nó vào kiếm trên mặt biểu lộ rất là thản thụ. Lữ An trên mặt biểu lộ rất là khó hiểu, "Triệu lão, có vấn đề gì không?" Triệu Tứ lắc đầu, vẻ mặt bất giác đem Hàn huyết lần lượt trở về, "Hảo kiếm, cái này là một thanh kiếm tốt, nó tên cứ gọi là gì?" "Hàn huyết, bởi vì trên thân kiếm có một cái huyết tuyến, hơn nữa hàn khí 10 phần, vì vậy ta gọi nó cái tên này." Lữ An trả lời. Triệu Tứ lầm bẩm hai tiếng, nhẹ gật đầu, "Lạnh thông khắp huyết, tên rất hay, bất quá thanh kiếm này ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." Lữ An gãi gãi đầu, Triệu lão, thanh kiếm này là sư phụ ta vừa đánh chính là, bình thường ta cũng không thế nào dám dùng." Vì vậy ngươi chưa nghe nói qua? Triệu Tứ bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được chưa nghe nói qua, như vậy xem ra sư phụ của ngươi là một nhân vật rất lợi hại nha, thậm chí có bổn sự rèn xuất như vậy một thanh kiếm, có lẽ khẳng định không phải hạng người vô danh, hắn là ai? Họ Minh danh trắng, minh bạch. Lữ An trả lời. Triệu Tứ cao mày suy tư một chút, cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người, sau đó liền lộ ra vẻ mặt hướng tới biểu lộ, xem ra tại đây trong tháp chờ đợi thời gian quá dài, loại nhân vật này vậy mà đều chưa nghe nói qua, thật là làm cho người cảm thấy có thể khí nha. Ai? Triệu người không sao chứ? Lữ An cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Triệu Tư khoát tay háo trả lời, lớn tuổi chính là dễ dàng cảm khái, khó được gặp được như vậy một thanh kiếm tốt, thoáng cái nhịn không được. Triệu Lao đối với kiếm cũng cảm thấy hứng thú. Lữ An dò hỏi. Triệu Tư nhịu lông mày, rung dày vai, khoe khòng nói, "Ngươi cảm thấy ta giống như không giống một cái kiệp tiên?" Lữ An lập tức lung túng một cái, nhìn xem Triệu Tư cái này, một thân trường bào màu đen, dâu ria kéo gốc trán trường bộ dáng, trái lương tâm nói, giống như, rất giống, không, câu nội tiểu tiết. Đối với trả lời, Triệu Tư vướt vướt dâu ria rất là thỏa mãn, "Tiểu tử, rất biết nói chuyện, vậy mà ngươi như vậy biết hàng?" Lão phu kia dạy ngươi một chiêu như thế nào nha? Tại Lữ An trong mắt, cái này Triệu Tứ hẳn là một cái thực lực cao cường tông sư, nhưng mà cùng kiếm tu khẳng định kéo không hơn quan hệ, cho tới bây giờ đều không cảm thấy hắn sẽ là một cái kiếm tu, lúc trước cũng chỉ là trở ngại mặt mũi tùy tiện vô vô Triệu Tứ vô mộng ngựa, nói một chút mà thôi đấy. Vì vậy lúc này cái này Triệu Tứ vậy mà muốn chỉ điểm một chút, cũng là làm cho Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng mà hơn nữa là kinh hỉ, Triệu lão, ngươi vậy mà thật là kiếm tu. Triệu Tứ cười hắc, hắc hỏi ngược lại, như thế nào? Chẳng lẽ không giống như sao? Số tiểu tử ngươi phía trước còn nói ta giống như đây. Lữ An mặt đỏ lên, cười khan một tiếng. Bất quá lao phu thật là một cái kiếm tu, cái này chắc chắn sẽ không lừa ngươi, hơn nữa là một cái lấy kiếm mà có tiếng kiếm tu, đáng tiếc tại đây trong tháp đã chờ đợi thời gian quá dài, trước kia lăn lộn tên tuổi hiện tại đoán chừng cũng không có người đã biết. Ai? Triệu Tứ nói xong lại thở dài một hơi. Lữ An trầm mặt không nói gì, bởi vì cũng không biết ứng với phải an ủi như thế nào lao đầu này. Cảm khái sau đó, Triệu Tứ rất là tiêu sái tiếp tục nói, bất quá cũng không sao cả rồi, trong này đều chờ đợi thời gian dài như vậy, lại bó lớn như vậy tuổi rồi, loại này hư danh muốn tới làm chi. Lữ An thành khẩn nhẹ gật đầu, trả lời: Tiền bối lòng dạ cảnh giới làm cho Vãn Bối rất là kính nể. Triệu Tứ cười mắng, ngươi tiểu tử này, theo vừa mới đến bây giờ, vô mông ngựa bao nhiêu lần. Tướng Mạo Thoạt nhìn thành thật như vậy, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái dịu dàng người. Lữ An bị được Triệu Tứ nói mặt lại là một đỏ, cũng là lúng túng không thôi, vốn tưởng rằng cũng bị Triệu Tứ hảo hảo oán trách ngừng lui một trận, ai ngờ Triệu Tứ kế tiếp nói lời làm cho Lữ An mở rộng tầm mắt. "Tiểu tử phần này kỹ xảo ngươi còn chưa đủ thuần thục, luyện một chút, ta trước kia có thể so sánh ngươi lợi hại hơn, nhưng cái này lao tiền bối đều bị ta đập thưa thưa phục phục, cả đám đều nhanh cùng ta xưng huynh gọi đệ rồi." Ngươi không được, ngươi còn chưa tới cái này trình độ." Triệu Tứ ghét bỏ nói. Lữ An xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đầu có thể phối hợp cười khan hai tiếng. Triệu Tứ gai gai cái cằm, nhìn qua Lữ An, đột nhiên cười cười, sau đó xong chỉ khép lại, chỉ hướng Hàn Huệ. Lữ An trong nháy mắt cảm giác đặt ở trên đùi Hàn Huệ đột nhiên run bắt đầu chuyển động, còn phát ra cực kỳ vui sướng kiếm minh thanh âm, trực tiếp vang dội toàn bộ tảng thư tháp. Không biết là bởi vì tháp kết cấu nguyên nhân vẫn có nguyên khác, cái này kiếm lâu đều không tiêu tán, rất xa còn truyền đến phát ra to rõ hồi âm. Lữ mắt há nghe cái này kiếm Trong nội tâm sinh ra một kia hâm mộ cảm giác, bản thân nhưng cho tới bây giờ không có làm cho Hàn huyết sinh ra qua loại này kiếm minh thanh âm, trước mặt lão đầu này là kiếm tu, hiện tại xem ra là không thể nghi ngờ. Nhưng mà kế tiếp một màn càng làm cho Lữ An kinh ngạc không thôi. Hàn huyết kiếm tại kịch liệt run rẩy sau đó, Lữ An tự động ra hai tay. Đúng lúc này Hàn huyết kiếm đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ. Chích. Cái này âm thanh cực kỳ to rõ kiếm minh thanh âm, trực tiếp làm cho Lữ An tâm đều run rẩy lên, toàn bộ người tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, phía sau lưng cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hàn huyết kiếm trên không trung vẽ ra mấy đạo hồng sắc huyết tuyến, sau đó trực tiếp xoay đứng lên. Một màn này chắc chắn là đem Lữ An cho rung động ở, ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm một mực giơ lên, không có chút nào trong nháy mắt ý tứ. Triệu Tư nhìn xem Lữ An biểu lộ không khỏi nợ nụ cười, ngón tay chỉ thiên, sau đó chậm rãi thu trở về, Hàn huyết kiếm cũng chầm chậm cùng theo ngón tay từ không trung rơi xuống, cuối cùng tại khoảng cách ngón tay 10 kg km phân không trung, chậm rãi lần quần. Triệu Tư chọn lông mày dị thường đắc ý mà hỏi, "Như thế nào đây?" Lữ An còn là vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm vào không trung lơ lửng Hàn huyết kiếm, không ngừng gật đầu, nuốt nước miếng. Triệu Từ Get bỏ nhìn xem Lữ An, bất mãn nói: "Tiểu tử ngươi có hay không điểm cốt khí nhà. Còn không có trì hoan tới đây, thiếu ngươi còn là một kiếm tu, mất mặt." Lữ An không tình nguyện đem ánh mắt thu trở về, nhìn về phía Triệu Từ, nghẹn lấy rất lâu rốt cuộc lên tiếng: "Nguyên Lai ngự kiếm chuyện này thật sự." Triệu Từ bị được Lữ An lời này kinh hãi lào đạo một cái, trực tiếp mắt liếc, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngự khí nói ra: "Tiểu tử ngươi cũng quá lên không được mặt bàn rồi à. Làm làm một cái kiếm tu, vậy mà nói ra những lời này?" Đưa tiệc này rượu Lữ An đã bị trào phúng nhiều lần lắm rồi, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng là có chút điểm thói quen, mà không đỏ tim không nhảy ngược lại đối nói, ngươi sẽ khiến ta đi nơi nào tìm giống như tiền bối cao thủ như vậy nha, đây chính là ta lần thứ nhất chứng kiến ngự kiếm, hơn nữa điều khiển còn là của người khác kiếm, không kinh ngạc mới là lạ. Triệu Tứ nghe thấy âm thanh không mặn không nhạt vỗ mông ngựa, cảm giác rất là thoải mái đấy, cười hắc hắc, trực tiếp hỏi, muốn học không? Lữ An ánh mắt trong nháy mắt trưởng lớn, nhìn xem Triệu Tứ điểm nổi lên đầu, nhưng mà điểm hai cái liền nghĩ đến một vấn đề, ngự kiếm môn công phu này Chẳng lẽ không phải kiếm thế lĩnh ngộ đến nhất định cấp độ sau đó mới có thể đi lĩnh ngộ đấy sao? Hiện tại thứ này đã có thể học được. Triệu lão, lời này của ngươi có phải hay không tại trêu chọc ta? Ta trình độ của chính mình ta còn là rõ ràng, khoảng cách ngự kiếm chuyện này tối thiểu còn có hai cái lớn khảm đâu rồi, muốn học cũng học không được nha." Lữ An vẻ mặt đau khổ nói ra. Triệu Tư nhíu mày run lên, trực tiếp quát lớn, "Số tiểu tử nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin, dù sao vẫn là hỏi cái này loại không có có ý tứ mà nói, nếu như ta đang hỏi ngươi rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ không có nghĩ đến cái này. Hơn nữa cái kia là người khác nói lời." Làm sao ngươi biết liền nhất định là đúng đấy? Ai nói tại đạt tới kiếm thế tầng thứ ba lúc trước khẳng định không thể ngự kiếm? Liên một câu, ngươi có muốn học hay không? Lữ An hưng phấn trực tiếp đứng lên, điên cuồng gật đầu. Cái này còn không sai bị lắm, muốn làm được sự tình muốn bản thân đi làm, người khác làm không được sự tình, cái kia là chuyện của người khác, nếu như cầm trong tay trường kiếm, biết do không thể làm, vậy càng muốn bại lạ, đây mới là kiếm tu có lẽ có khí tiết, thiên hạ vạn vật mọi sự, không đều là một kiếm sự thì sao? Có sợ gì quá thay, nhớ kỹ bốn chữ, thà bị gãy chứ không chịu con. Nếu như ngươi chính thức hiểu bốn chữ này, như vậy ngươi chính là một cái chính thức kiếm tu rồi, cũng là thường nhân trong mắt cái kia kiếm tin rồi." Triệu Tứ lời nói thâm thía nói. Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, cung kính nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối chắc chắn thà bị ghẻ chứ không chịu còn bốn chữ ghi nhớ trong lòng, vinh sinh không quên." Triệu Tứ ngón tay ngảy lên, hàn Huyết kiếm trực tiếp tháo chạy trở về vỏ kiếm bên trong, sau đó nhìn về phía Lữ An, lần lượt một quyển sách qua, lao phu bản thân sáng chế đồ vật, không phải kiên quyết, rất là kiên hôm nay cũng là xem tại đây trôi Hãn Huyết kiếm mà nuôi, không hi vọng ngươi mai một thành kiếm này, hảo hảo đi." có thể học được bao nhiêu liền xem ngươi bản lĩnh của mình rồi." Lữ An tranh thủ thời gian tiếp nhận, nhìn thoát qua, chẳng ngự. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay nói ra, "Hiện tại ngươi có thể rời đi, bên ngoài có một tiểu lao đầu đã đợi ngươi đã lâu rồi." Lữ An một gối quỳ xuống, bái tạ nói, "Đa tạ Triệu Lao, vạn bối xin được cáo lui trước rồi." Triệu Tứ dựa theo cái ghế, nhắm mắt lại, phất phất tay. Thấy vậy, Lữ An đứng dậy trực tiếp rời đi. Lúc này Triệu Tứ lông mày bông lỏng, lầm bẩm, "Trẻ tuổi thật tốt nha, ta lúc còn trẻ làm sao lại không chạm được người lợi hại như vậy đây. Ai, đáng tiếc không có cơ hội rồi." Hiện tại liền cái này đều ra không được. Lữ An đi ra ngoài sau đó, phát hiện lúc này sắp trời đã tối, cách đó không xa Lý Lý đang ở nơi đó không ngừng đi qua đi lại, sắc mặt rất là âm trầm. "Tiên sinh." Lữ An kêu một tiếng. Lý Lý nghe được cái này thanh âm, lập tức ngẩn đầu lên, vội vàng hô, "Công tử, người rốt cuộc đi ra." "Việc lớn không tốt." Quy một chương 175, tạm biệt. Lý Lý rất là bối rối chạy tới Lữ An bên người, nói ra, "Công tử thật sự xảy ra chuyện lớn." Lữ An nhìn xem không kịp thở Lý Lý, trấn an nói, "Tiên sinh có chuyện hảo hảo nói, động như vậy làm gì?" Ở chỗ này có thể xuất cái đại sự gì? Lý Lý nhanh chóng đổ mồ hôi đều gấp đi ra, cau mày, khẩn trương trả lời, bây giờ là ta kích động, đợi lát nữa chính là công tử người kích động. Lữ An lập tức cảm nhận được một tia không ổn, vội vàng hỏi, tiên sinh lời này là có ý gì? Công tử, lần này khai giảng đại điện, Chu vương phái hai người đến đây xem lễ, một cái là nhị hoàng tử Cơ Hạo Nôn, một người khác là đại chủ quốc sư Lương Lương. Lý Lý nuốt từng ngụm nước bọt, khẩn trương nói, nghe nói như thế, lập tức Lữ An trên mặt mồ hôi lạnh cũng là tụt ra, lập tức lên tiếng hỏi, xác định. Lý Lý nhẹ gật đầu, theo hôm qua có trời mới biết chuyện này sau đó. Ta cùng Ưng Nhi liền thay phiên thủ tại chỗ này, chờ công tử đi ra, sợ công tử đột nhiên đi ra, không nghĩ qua là không có chú ý, do đó bại lộ thân phận của mình. Lữ An sâu hít hai cái khí, tận lực làm cho nội tâm của mình bình tĩnh lại, may mắn ngươi tới nhắc nhở ta, nếu không ta đây khổ dung đi ra ngoài, không chừng thật đúng là sẽ bị người nhận ra. Nói xong lời này lập tức đem mặt nạ đeo đi lên, lần nữa sâu hít hai cái khí. Đêm nay còn có Vân Chu sao? Lữ An ánh mắt run run mà hỏi. Lý Lý nghe nói như thế lập tức kinh ngạc một cái, trong mắt của hắn chưa bao giờ sẽ biết sợ công tử, lúc này vậy mà cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Tuần nữa vậy mà ý định suốt đêm bỏ chạy, quả thực làm cho hắn kinh ngạc. Hiện đang không có rồi, ngày mai buổi trưa có thể sẽ có. Lý Lý trả lời. Lữ An chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sắc mặt âm tình bất định, cũng bắt đầu cùng Lý Lý giống nhau đi qua đi lại. "Công tử vậy làm sao bây giờ?" Lý Lý hỏi. Nói thật Lữ An hiện tại trong lòng rất cần trương, vô cùng cần trường. Cùng tông sư tiếp xúc càng lâu, đã biết do tông sư mạnh bao nhiêu, mới biết được cùng tông sư có bao nhiêu chiến lực. Tại biết rõ đối phương là một cái tông sư dưới tình huống, mình tuyệt đối sẽ không cùng hắn tiến hành chính diện đối kháng, bởi vì đây không thể nghi ngờ là một cái tử lộ. Không hề sinh cơ đang nói, mà khác mình bây giờ vẫn còn là đại chu, bản thân chưa quen cuộc sống nơi nơi đấy, như thế nào cũng không có khả năng có người sẽ đến giúp mình. Cho dù hiện tại chính mình ở vào thành quân học phủ, cái này cũng có mấy cái thực lực cao cường tông sư, nhưng như thế nào có thể xác định bọn hắn không phải đứng ở cùng một trận chiến tuyến đây này. Dù cho không đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, bản thân cũng không phải học phủ đệ tử, học phủ cũng không có khả năng vì mình mà cùng đại chu quốc sư đứng ở mặt đối lập, cái đó và học phủ lợi ích không tương xứng. Bởi vậy bản thân hầu như thể khẳng định là thành quân học phủ tuyệt đối không có khả năng đứng tại phía bên mình đoán chừng gặp bảo trì trung lập, không tham dự. Nói cách khác, bản thân ngoại trừ trốn bên ngoài, sẽ không có biện pháp khác. May mắn bản thân vẫn luôn làm ai danh nhận tích, Lương Lương có lẽ không biết mình ở nơi này thành quân học phủ, bản thân có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này đi. Lữ An nghĩ tới đây hơi chút yên tâm, chỉ hoán thở ra một hơi. Nhưng mà đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện, một cú cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, bản thân trước đó không lâu vừa làm một kiện chuyện mưu suẩn, vậy mà chủ động đi tìm vi quý bại lộ hành tung của mình, tuy rằng cái kia vi quý đáp ứng bản thân sẽ không tiết lộ hành tung của mình, nhưng làm mình rồi lại không nên như thế dễ tin với hắn. Vì quý là Vũ Lâm vậy người, nhất định là cùng cái kia đại chú quốc sư đứng chung một chỗ đấy, không chừng cũng sớm đã đem hành tung của mình báo cho biết cho Lương Lương, vì vậy Lương Lương tại biết mình hành tung sau đó, lập tức liền đi tới thành quân học phủ. Bởi vì hắn đến thời gian cũng quá đúng dịp, thật sự là thật trùng hợp, bản thân không thể không lên như vậy lòng nghi ngờ. Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, thập phần áo não, vậy là hơi có chút món tiền nhỏ, liền đem mình bán đi. Công tử ngươi làm sao vậy? Lý Lý nhìn xem Lữ An như vậy một bộ biểu lộ, trong nội tâm cũng bắt đầu sợ loạn cả lên. Lữ An tận lực hòa hoãn một cái tâm tình, chậm nói ra, Hiện tại hành tung của ta khả năng đã bại lộ, không chừng bên ngoài đã mai phục không ít người, liền tại chờ đợi mình rồi. A, không thể nào. Công tử từ đầu đến cuối đều không có bại lộ qua hành tung của mình, bọn họ là như thế nào phát hiện đây này? Lý Lý rất là không hiểu hỏi. Lữ An khô thở dài một hơi, cũng là quái dị tự chính mình không cần thận đi, bại lộ hành tung của mình, ngày mai ta an vị Vân Chu rời đi, nơi đây không thể chờ đợi. Lý Lý nhẹ gật đầu, chỉ có thể như thế, càng sớm ly khai càng an toàn, ngày mai vừa vặn cũng là khai giảng đại điện, nhiều người so sánh náo nhiệt, thừa dịp cái này trận náo nhiệt ly khai, cũng là một biện pháp tốt. Lữ An nhẹ gật đầu, ngày mai sẽ là khai giảng đại điện sao? Ngươi không nói ta còn đem chuyện này đem quên đi đâu rồi, về ương rốt của Quang Minh chính đại tiến vào học phủ, tiên sinh cũng có thể nói là đạt được ước muốn rồi." Lý Lý nhẹ gật đầu, sau đó đến gần hai bước, đối với Lữ An hành lễ, thật xấu bái. Sợ tới mức Lữ An tranh thủ thời gian như người, sau đó đem Lý Lý cho đỡ lên, chắc cứ, "Tiên sinh ngươi làm cái gì vậy nha? Như vậy ta muốn tổn thọ. Lý Lý nhìn qua Lữ An, hốc mắt một đỏ, tâm tình thoáng cái kích bắt đầu chuyển động, cái này thi lễ, công tử phải thủ lấy, nếu không lão phu đời này đều băn khoăn đấy, đoạn đường này chắc chắn là nhờ có công tử." Nếu như không có công tử, hai người chúng ta khả năng sẽ chết ở nửa đường lên, công tử không chỉ có xuất tiền còn ra lực lượng, thậm chí còn dạy ưng nhi võ học, phần ân tình này cùng cái này thi lệ so sánh với, quả thực kém rất nhiều nhiều nữa, nếu như công tử không bị cái này lễ, tổn tỏ phải là lão phu rồi, vì vậy mời công tử không muốn từ chối. Nói xong lời này, Lý Lý lập tức quật cường không người xuống. Lữ An muốn cự tuyệt, nhưng là vừa không đành lòng vi phạm Lý Lý ý nguyện, nhìn xem Lý Lý cái này ánh mắt kiên định cùng quyết đoán động tác, Lữ An nhắm mắt lại, đứng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc Một cái chỉnh trọng đại lễ sau đó, Lý Lý mới chậm rãi đứng dậy, Trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười, đa tạ công tử thành toàn lão phu. Lữ An chậm rãi chớp mắt, mang trên mặt một tia xoắn xuýt biểu lộ, không biết ứng với nên trả lời như thế nào lời này. Lý Lý cũng là nhìn ra Lữ An tâm thần bất định, lập tức mỉm cười, "Công tử, lần này phân biệt sau đó, lần sau không biết còn có thể hay không hẹn gặp lại. Lão phu như vậy một chút tuổi rồi, nói thật, khả năng cũng không có vài ngày tốt sống, đời này đoán chừng nhìn không tới công tử đứng ở võ đạo chi đỉnh rồi, cũng là một lớn tiếc nuối nha." "Tiên sinh, lời này của ngươi nói, như thế nào một bộ giống như là muốn ủy nha." Hiện tại rõ ràng là ta gặp nguy hiểm. Mà không phải tiên sinh. Lữ An đột nhiên cảm thấy một hồi buồn cười. Lý Lý hạc hạc nợ nụ cười, vừa mới còn hơi lộ ra trầm trọng cục diện thoáng cái nhẹ nhõm đứng lên, gật đầu trả lời, ha ha ha, không sai, là Lao Phu không đúng, công tử chớ trách, bất quá ta nói lời nói này thật sự. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt ngưng chạy xuống, nhìn về phía Lý Lý chậm rãi trả lời, tiên sinh, lời này nói quá nặng đi, đây hết thể cũng còn không có định số, võ đạo chi đỉnh chuyện này tự chính mình đều còn không có nghĩ qua đây. Lý Lý lắc đầu trả lời công tử Khả năng ngươi không cho là như vậy, nhưng mà ngươi đang ở đây ta cùng ngưỡng nhi trong mắt, tương lai ngươi tất nhiên là gặp đứng ở nơi này võ đạo chi đỉnh, dù cho tình cảnh hiện tại có chút nguy hiểm, nhưng mà ta nhập lại không cảm thấy công tử lại ở chỗ này gặp chuyện không may, cái gì đại chu quốc sư lương lương, thậm chí là toàn bộ đại chu, tương lai tại công tử trong mắt đều chẳng qua là một cái đã đặt chân mà thôi. Lời này nói lư An rất là thoải mái, nhưng mà cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng, tiên sinh chính ngươi cũng nói, đây hết thảy đều là tương lai sự tình, bây giờ ta cũng không dám nghĩ như vậy, phần này tâm tư đối với ta đến nói thật quá xa. Lý Lý đồng ý, nhưng vẫn như thế tiếp tục nói, Công tử ngươi bây giờ khẳng định không phải những người kia đối thủ, nhưng mà tương lai đây. chỉ cần sống qua một kiếp này, tương lai tất nhiên đường lớn đều có thể nha." Lữ An rất ngạc nhiên, không rõ lý lý tại sao phải như vậy tin tưởng mình, lập tức hỏi: "Tiên sinh ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đây?" Lý Lý mỉm cười trả lời, bởi vì ta tại công tử trong mắt thấy được một người bóng dáng. "A? Người nào bóng dáng?" Lữ An hỏi. Lý Lý đột nhiên lộ ra một bộ nhớ lại bộ dáng, chậm rãi nói: "Sư phụ của ta, công tử tâm tính cùng tầm tính của hắn quả thực chính là giống như lúc làm bản thân sự tình muốn làm, nói mình lời muốn nói, không chút nào để ý người khác cái nhìn." Không, có cái gọi là rất xấu phân chia, lợi ích có khác, thuận theo lòng của mình mà xuống lấy, đương kim trên đời, ta chưa thấy qua một người là như vậy, đã từng ta nói rồi, ta kế thừa sư phụ phần này tiêu xái, nhưng mà nói thật ra, công tử so với ta càng. Giống sư phụ ta, ta còn không có học được vị. Đối với Lily cao như thế đánh giá, Lữ An chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, nhập lại không phản đối cũng không ủng hộ. Chứng kiến Lữ An không có phản bác, Lily tiếp tục nói, kỳ thật tại đến trên đường, ta thậm chí cũng sinh ra qua làm cho Ưng Nhi bãi công tử làm sư phụ ý tưởng, đáng tiếc ý chí của mình lực lượng chưa đủ kiên định, không nỡ bỏ Ưng Nhi. Không có một hồi liền đem ý nghĩ này cho bỏ bỏ, bây giờ nghĩ lại cũng là có chút điểm đã hối hận. Lữ An liên tục khoát tay nói ra, tiên sinh lời này của ngươi nói liền không đúng, Vệ Ương còn là theo chân tiên sinh tương đối khá, ngươi xem nếu như cùng theo ta, chẳng phải là phiền toái trùng trùng điệp điệp, không chừng ngày nào đó sẽ chết tại một cái sương gốc rồi, hơn nữa đọc sách đối với Vệ Ương mà nói mới là sáng suốt nhất sự tình, luyện võ tu đạo đối với hắn mà nói cũng không tính là chính đạo. Lý Lý đồng ý nói, tuy rằng cũng là cái này này một cái đạo lý, nhưng mà bỏ lỡ công tử một người như vậy, ta còn là thay Dương Nhi cảm nhận được một tia đáng tiếc. Lữ An hặc cười, cười. Tranh thủ thời gian phản bác, tiên sinh nói lời tạm biệt nói khẳng định như vậy, không chừng là một một chuyện tốt đây. Lý Lý rõ ràng sửng sở, cũng là cười nói, công tử ngươi dù sao vẫn là quá thay người khác suy nghĩ rồi, bãi ngươi làm thầy, ngươi dù sao vẫn là suy tính là của người khác rất xấu, mà cũng không cân nhắc người bản thân tỉ lãi, người bình thường thật đúng là làm không được điểm này. Lữ An khó hiểu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ đồ đệ có thể tùy tiền thu? Thu sau đó liền mặc kệ sao? Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành xem bản thân, từ xưa đến nay đều là cái này này một cái đạo lý, nếu như dựa theo công tử suy nghĩ đấy, cái kia đồ đệ mệnh cũng liền thật tốt quá điểm. Công tử muốn qua sâu, ta làm phu tử nhiều năm như vậy, giao qua đệ tử cũng không ít, nhưng mà cũng không dám nói mỗi một học sinh đều đã nhận được bọn hắn muốn, nhưng mà ta có thể khẳng định là ta đã dạy bọn hắn sau đó, cách làm người của bọn hắn so với trước tốt hơn không ít, quả thật đều hướng phương diện tốt sửa. Lại, ta đây cũng liền không cần tự trách." Lý Lý giải thích nói. Lữ An làm càn tại nguyên chỗ, đột nhiên cảm giác Lý Lý lời này nói thấu triệt, rất có đạo lý, nói như vậy, ta lúc trước cách làm làm sai. Lý Lý lắc đầu trả lời, bất quá lời không thể nói như vậy, công tử ý tưởng kỳ thật cũng đúng. Vậy là đồ đệ của mình suy tính hết thảy, nhưng mà công tử không có cân nhắc đến chính là những cái kia đồ đệ, bọn hắn hi không hy vọng công tử người giúp bọn hắn an bài tốt hết thảy đây. Khả năng bọn hắn liền là muốn cùng theo công tử, muốn cùng công tử học tập mà thôi, đối với tương lai bọn hắn khả năng không muốn nhiều như vậy. Lữ An bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, "Thủ giáo, đã hiểu." Vì vậy ương Nhi đã từng cũng có qua ý nghĩ như vậy, mặc dù nói công tử không có đáp ứng, nhưng mà tại Ưng Nhi trong nội tâm, công tử kỳ thật chính là của hắn sư phụ rồi, đời này khả năng liền nhận thức công tử, cũng hy vọng công tử tương lai đừng quên nơi đây còn có một người đang chờ công tử. Lý Lý Thành cần nói Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Lý Lý, nói ra: "Cho về ương đấy, nhập học lễ vật, vốn định lấy tự tay giao cho hắn đấy, hiện tại xem ra không có cơ hội rồi." Lý Lý tiếp nhận, ánh mắt thoáng cái trùng lớn, xích thốn vật. Lữ An nhẹ gật đầu, "Không sai, đây là ta tại khúc phụ thành theo một tên mập chỗ đó lấy được, rất sạch sẽ, thu đi, về ương sắp nhiều, đến lúc đó cũng có thể thả ở bên trong rồi, không dùng mỗi ngày con đeo rồi, tiên sinh ngươi cũng có thể dễ dàng một chút rồi." Lý Lý dừng cả buổi, cuối cùng vẫn là nhận, "Ta thay Đường Nhi đạt công tử rồi." Lữ An khoát tay nào Lập tức lại móc ra 5 miếng linh tinh tinh, một ít vàng bạc đồ châu đao nữ trang, đưa tới, "Tiên sinh, những thứ này ngươi nhận lấy, đi ra ngoài bên ngoài cũng muốn chuẩn bị lấy điểm, tuy rằng hiện tại có học phủ giúp đỡ lấy, nhưng mà thời gian cũng không có thể qua quá khó nhịn, chuẩn bị lấy tổng không có việc gì, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đủ vệ ương trưởng thành." Lý Lý liền ngay cả cự tuyệt, "Công tử, cái này có thể không được, ngươi còn thiếu một số lớn khoản nợ đâu rồi, tại sao có thể như thế?" Lữ An sắc mặt rất nghiêm túc đổ lên Lý Lý trong tay, giương cả giận nói, "Cho ngươi nhận lấy tiểu thu hạ, nhiều như vậy nói nhảm, ta cũng sẽ không mạo xưng là trang hào hẳn." Lý vẫn đang không muốn nhận lấy, sắc mặt rất nghiêm túc kháng cự. Lữ An lập tức nghĩ tới một chuyện khác tỉnh, sắc mặt nhu hòa đứng lên, nói ra, kỳ thật ta còn muốn nhờ cậy tiên sinh một việc, số tiền kia không là thuần túy cho vệ ương đấy, tiên sinh tại thời điểm thuận tiện chiếu cố một cái hoàng hoa đi, tiểu cô nương kia cũng là có chút điểm đáng thương, thời gian trôi qua cũng so sánh khắc khổ, số tiền kia một nửa là cho nàng đấy. Thế nhưng, Lý Lý bất luận cái gì muốn phản bác. Lữ An chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, bọn hắn có thể đều là trẻ con con, nếu như ta đem tiền trực tiếp cho bọn hắn, không có một cái nào đại nhân nhìn xem không chừng còn sẽ phải chịu người khác lấp ngé, đến lúc đó vô duyên vô cớ gây phiền thoái, vì vậy ta nghĩ, chuyện này ngoại trừ tiền sinh bên ngoài, ta không thể tưởng được một người khác có thể làm chuyện này, tuy rằng tiền sinh có chút thăm nhậu. Lý Lý trên mặt biểu lộ tốt rồi một kia, chậm rãi đem tiền này thu xuống dưới, nhẹ gật đầu, ta thay cái này hai cái hài tử, đa tạ công tử, tương lai nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả tiền đấy. Lữ An hặc hặc cười cười, khoát tay áo, nếu như về sau có thể sử dụng đến bọn hắn, ta sẽ không khách khí đấy, điều kiện tiên quyết là bọn hắn trưởng thành. Lý Lý nhẹ gật đầu trả lời, chuyện này, ta thay Nhi đáp ứng công tử. Tương lai công tử sự tình chính là ương nhi sự tình, ương nhi mệnh chính là công tử đấy. Lữ An nhún vai, khoát tay áo, đột nhiên lấy ra một bầu rượu, lung lay trả lời, "Tiên sinh, cuối cùng uống nữa một lần." Lý lý nhẹ gật đầu, lôi kéo Lữ An trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hai người cứ như vậy sướng hàn huyên, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, lại đến sau đó cùng tiến lên đường, trên đường đụng phải đủ loại sự tình, đầu đôi gốc ngọn toàn bộ nói một lần. Không biết là bởi vì lớn tuổi, hay là bởi vì cảm tính, Lý lý tâm tình đặc biệt xấu não, uống rượu lấy, lời nói cho chuyện, cứ như vậy bất tri bất giác khóc lên, một lần nói chuyện, một lần rơi lệ. Một lần uống rượu, một lần cười to, mà Lữ An vẫn là cùng Dĩ Vọng giống nhau, lẳng lặng cùng lên trước mặt lao đầu này, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, phối hợp với rót rượu đáp lời. Bởi vì Lữ An cũng biết, cái này khả năng thật là một lần cuối cùng cùng lao đầu uống rượu, nếu như lần sau còn có cơ hội như vậy, ngồi ở trước mặt mình chính là cái người kia, khả năng chính là trẻ tuổi vệ ưng rồi. Vì vậy một đêm này đối với uống nhiều quá lý lý không có chút nào phản cảm, thậm chí có một tia hy vọng, hy vọng lần sau có thể tiếp tục xem hắn ở chỗ này phát ra diệu điên. Ngày hôm sau lý theo trên mặt đất tỉnh lại thói quen lấy tay che đợi ánh mắt ánh mặt trời chói mắt trực tiếp làm cho hắn mắt mở không ra chậm rất lâu lúc này mới bỏ lên vưt vốt chó mặt đầu quét mắt một vòng sau đó hồi tưởng lại đem qua tình cảnh phát hiện nơi đây chỉ còn lại có tự mình một người mà Lữ An không biết tại khi nào đã biến mất ng đầu nhìn thoáng qua mặt trời phát hiện đã lên cao láo cao lý lý tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi Lữ An tại trời còn chưa sáng thời điểm liền thừa dịp cảnh ban đêm lén lén lưốt lốt từ nơi này trốn ra thành quân học phủ Không nghĩ tới trên đường đi ra ngoài ý định an toàn, cũng không có đụng phải Lữ An lúc trước muốn những người kia, cơ hội là thông suốt đi tới cái chấn nhỏ kia. Lúc trước lên núi thời điểm thật không nghĩ đến sẽ đợi thời gian dài như vậy, vốn nghĩ đến giúp đỡ vệ ương quản lý tốt sau đó, cùng ngày sẽ xuống núi đấy, vì vậy vì lý do an toàn, cũng không có đem Nha Nguyệt mang tại trên thân thể. Từ khi Nha Nguyệt lại tới đây sau đó, quả thực có thể nói là thiên tính đều được thả ra, đầy khắp núi đồi tán loạn, vì vậy Lữ An mặc cho từ nó ở chỗ này loan chơi, chỉ là không biết hiện tại tại nó chạy đi nơi nào. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia khách sạn đằng sau cái rừng, nhẹ nhàng hô hô lên, Nha Nguyệt Hồi lâu cũng không có động tĩnh, Lữ An không khỏi nhăn lại lông mày, nhịn không được lần nữa hô một tiếng, "Nha Nguyệt." Đang lúc Lữ An chuẩn bị đổi địa phương thời điểm, cánh rừng chỗ đột nhiên nhớ tới một hồi hì hì thường thường thanh âm, một đạo bạch sắc bóng dáng từ đằng xa lao đến. Lữ An thở dài một hơi. Nha Nguyệt trực tiếp bổ nhào Lữ An trong lực, một hồi điên cuồng thẻ lượi ra liếm, ai oán đứng lên, biểu lộ rất là ủy khuất. Lữ An trấn an một cái, sau đó tay chỉ đặt ở trên miệng, "Suỵt." Nhìn cái này đặc biệt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức phản ứng tới đây, thành thành thật thật bất động. Đồng, về, về sau vẫn chờ tại cái đó phía trên. Chuyện của chúng ta làm xong cũng nên đi, bất quá ta một cái cựu nhân cũng ở nơi đây, vì vậy chúng ta được lén lén lút lút rời đi, bởi vì hắn rất mạnh. Nha Nguyệt giơ lên đầu, nhai răng trợn mắt đứng lên, đang chuẩn bị gào to một tiếng. Lữ An lập tức nắm bắt miệng của nó, "Ô ô, không được kêu, không được khiêu khích, thành thành thật thật theo ta đi." Lữ An chừng nói liếc. Nha Nguyệt nước nợ nghẹn nào một tiếng, chỉ có thể nhắm lại miệng. Lữ An đem Nha Nguyệt đặt ở đầu vai của mình, ngẩng đầu nhìn trên núi cờ màu đỏ đồng bệnh học phủ, hít một hơi, lập tức trực tiếp hướng dưới núi phóng đi, chạy về phía Vân Đài. Quy 1 chương 176, đến từ sau Lữ An đi đến vân đại thời điểm, trời vừa mới sáng, phóng nhãn nhìn lại cái này, một mảng lớn đất trống liền chỉ có một người, một cái lao đầu chính tựa ở một thân cây bên cạnh, ngáy khò khò ngủ được rất cứng nhắc. Thấy vậy Lữ An cũng không có đi quay giày hắn, nhìn thoáng qua bốn phía cũng là tìm một thân cây, trực tiếp xuống lên, sau đó dựa vào cây nghỉ ngơi. Ngày hôm qua phụ bội lý lý uống cả đêm, hầu như đều không sao cả ngủ, hơn nữa lúc trước đều tại tu luyện môn công pháp kia, định đứng lên Lữ An đã liên tục 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, nói thật, lúc này còn thật sự có điểm mệt mỏi, cái này hướng trên cây khẽ dựa dĩ nhiên cũng làm buồn ngủ, Lữ An ánh mắt thoáng híp mắt đứng lên. Hơn nữa Lily nói Vân Chu muốn tới giữa trưa mới có thể, bây giờ cách giữa trưa còn có một hồi lâu đây. Trong khoảng thời gian này, mình quả thật muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, dù cho bị được người nọ phát hiện, cũng có thể lấy tốt nhất trạng thái đi đối mặt, đi tranh giành một cái cái kia không có khả năng ba chữ trong khả năng. Lữ An ánh mắt khép lại, trực tiếp lâm vào ngủ say, nhưng mà linh thức trực tiếp huyết chương tản ra, chỉ cần có người tiếp cận bản thân năm thức ở trong cũng có thể lập tức bị được bản thân phát hiện. Đây cũng là bản thân trong khoảng thời gian này làm cho lấy được thành quả, thanh tâm lục tầng thứ nhất cảnh giới, thanh tâm, suy nghĩ không chế, linh thức tự nhiên bên ngoài tản ra. Đây là Lữ An dừng ở đây cảm nhận được cái thứ nhất chỗ tốt, còn lại tạm thời không có phát hiện. Làm Lục nhưng cái này tác dụng còn là rất gần gà đấy, bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, dù cho phát hiện, đối với cao thủ mà nói, cái này năm thứ khoảng cách cơ bản cũng là trong nháy mắt thời gian, cũng chính là đợi đến lúc bản thân chớp mắt đồng thời, đối phương cũng đã cầm lấy đao khung tại trên cổ của mình rồi. Hiện tại bên cạnh của mình còn có một nha nguyệt tại, chức năng này thì càng không cần dùng, nha nguyệt đối với phạm vi trăm thức ở trong gió thổi cỏ lay dị thường mẫn cảm, chỉ cần có làm cho dị động, cơ bản đều có thể cảnh giác lên. Vì vậy cái này linh thức bên ngoài tản ra đối với Lữ An đến nói thật thật là gân gà. Đương nhiên là có tổng so với không có muốn tốt. Tại Lưu An nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời, thành quân học phủ bên trong thế nhưng là dị thường náo nhiệt. Vô số người tràn vào học phủ, đẹp kỳ danh viết chúc mừng, kỳ thực đều nhìn chằm chằm vào cái kia tiến vào Tàng thư tháp danh nghịch. Giang đèn kết hoa trên quảng trường lúc này đã đứng đầy người, mà đám kia năm nay nhập học đệ tử liền đứng ở hàng trước nhất. An mặc học phủ thống nhất áo xanh, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mà quảng trường trên khán đài, đứng đúng là học phủ phu tử đám, cùng với nhiều năm không xuất hiện Lý Ngũ. Một thân một mình lười nhác tựa ở nơi hẻo lánh trên lan can. Đến đây xem lễ nhị hoàng tử cơ hạu luôn cùng với quốc sư Lương Lương cũng đã sớm tới, Công Tôn chắc đem hai người an bài tại ở giữa nhất, đem cái này vị trí tốt nhất cho hắn hai, coi như là cho đủ mặt mũi. Lý Lý thời điểm này áo kỳ quan không chỉnh cũng từ một bên chạy ra, đi tới Công Tôn chắc bên người. Công Tôn chắc tao mày, không hiểu hỏi, "Sư minh ngươi đi làm cái gì rồi hả? Nói xong chỉ chỉ Lý Lý ăn mặc. Lý Lý cúi đầu nhìn qua, cũng là sức sở quả thật có điểm loạn, lập tức mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, sửa lại cả bộ. "Vệ ương, ngươi phụ tử đã làm gì?" Áo kỳ quan không cả, vội vội vàng vàng bộ dạng. Thẩm Tinh Nhi nhỏ giọng hỏi. Vệ Dương cau mày, lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhưng mà nội tâm khả năng đoán được, bởi vì buổi sáng hôm nay đi tìm Lý Lý thời điểm, phát hiện hắn vậy mà cả đêm đều chưa có trở về, cũng liền có nghĩa là hắn tại Tàng Thư Tháp chỗ đó đợi một đêm, hơn nữa theo đạo lý nói ngày hôm qua trong đêm Lữ An nên đi ra, như vậy đã nói lên, ngày hôm qua trong đêm, Lý Lý hẳn là cùng Lữ An chờ cùng một chỗ đấy, hiện tại Lý Lý một người đã tới, như vậy đã nói lên Lữ An có lẽ đã đi rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Dương không khỏi vui vẻ, bởi vì Lữ An an toàn mà cảm thấy vui vẻ. Hỏi ngươi lời nói đây, ngươi còn đứng đó làm gì nha?" Thẩm Tinh nhi bất mãn nói. Vệ ương lập tức phản ứng tới đây, gái gãi đầu trả lời, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Thẩm Tinh nhi miệng một tít, cả giận nói, "Ngươi có hay không tại hay nghe ta nói? Ta hỏi ngươi phu tử đã làm gì?" Vệ ương a a xong hai tiếng, trả lời, "Phu tử khả năng buổi sáng tiêu chạy đi, lão nhân già, thân thể không thật là tốt, đêm qua ăn hỏng mất, vì vậy vội vội vàng vàng đấy, quần áo cũng không có sửa sang lại tốt." Thẩm Tinh Nghi lại là hừ một tiếng, sau đó nhìn phía khán đài, ánh mắt thoáng cái thiêu đốt nóng lên, chính giữa cái kia chính là nhị hoàng tử nhà. Lớn lên còn không lại sao, nếu có thể nhận thức hắn thì tốt rồi." Vệ Ương không nghe rõ, nhưng mà mơ hồ đã nghe được nhị hoàng tử mấy chữ này, lập tức hỏi ngược lại, người nói gì đó?" Thẩm Tinh Nhi vừa nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác, không thèm nhìn Vệ Ương. Vệ Ương thấy vậy cũng chỉ có thể hậm hực nhìn phía khán đài. Lúc này, công tôn chắc gặp người đều đến đâu đủ, lập tức bắt đầu nói chuyện, đầu tiên chính là giới thiệu một chút người tới, nhất là cơ hạo luôn cùng Lương Lương, công tôn chắc bỏ ra tốt vài phút mới giới thiệu xong, coi như là làm cho hai người này không ngủ công. Tại nơi này trong lúc thời điểm, Lý Lý cùng Vệ Ương một mực nhìn qua cái kia Lương Lương. Ánh mắt đặc biệt bất thiện đáng thiết hai người đều là người bình thường lương lương không có chút nào cảm thấy khác thường bởi vì giờ phút này hắn cũng một mực đắm chìm tại người khác đối với hắn ca ngợi ở bên trong thưởng thụ lấy ở đây tất cả mọi người cho nhìn chăm chú toàn bộ người đặc biệt thường thụ giới thiệu xong hai người sau đó công tôn chắc mới bắt đầu chính thức khai giảng đại điển đem lần này nhập học 50 danh thí sinh tên toàn bộ giới thiệu một lần sau đó chính là làngạc hành văn nói về ương không tự chủ được nhiệt huyết rồi đối với tương lai của mình tràn đầy tư tưởng sau đó liền đến phiên cơ hạo luôn cùng lương lương lên tiếng tại sau đó chính là học viện phu tử lên tiếng Cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít nói vài câu, đơn giản chỉ cần hao tổn một canh giờ mới đưa lời nói nói. Buổi lễ bộ phận cuối cùng kết thúc. Lúc này ở đây Tàng thư tháp danh ngạch chỉ có 10 cái, có thể ở bên trong chờ một ngày, đang ngồi các vị, vẫn uy cũ cũ, để cử cùng cạnh tranh, một canh giờ sau đó, ta đến xác định người trở lựa. Công tôn chắc chậm rãi nói. Nói vừa xong, dưới đài đám người kia liền không chịu nổi tịch mịch, nghe xong mới vừa buổi sáng chi, hổ, giả, dạ, dạ, trong bụng nén lấy một bộ khí, vào lúc này cũng rốt cuộc coi như là phát, một đám người cùng một chỗ tuân hướng cách đó không xa lôi đài. Tuy rằng Công Tôn chắc nói quý củ, đề cử cùng cạnh tranh tổng cộng hai cái, nhưng mà trên cơ bản tất cả mọi người đầu chọn một cái, cái kia chính là cạnh tranh, không ai gặp ngốc đến đẩy ra chọn người khác, lại có ai có thể thật sự đối với người khác tin phục đây? Có thể nói người tới nơi này đều là một đám dân liều mạng, hy vọng xa vời bọn hắn có thể đề cử người khác, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Công Tôn chắc đương nhiên cũng biết tình huống này, vì vậy bên cạnh trên đất trống đã giúp bọn hắn chuẩn bị xong 10 cái lôi đài, tất cả mọi người rút thăm, lựa chọn một cái lôi đài, cuối cùng đứng ở trên lôi đài chính là cái người kia chính là danh ngạch người được. Nghị hoàng tử điện hạ Kết tiếp mới là cái này khai giảng đại điện tiết mục cuối cùng. Lương Lương cười đối với cơ Hạo Nôn nói ra. Cơ Hạo ngôn nhẹ gật đầu, cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần tình, sinh tử bất luận. Lương Lương nhẹ gật đầu, không sai, cho nên mới là nơi đây tiết mục cuối cùng, người khác phục vụ quên mình cho điện hạ diễn vừa ra đùa giỡn, chẳng phải là đẹp quá thay. Công Tôn chắc tuy rằng đồng ý sinh tử vô luận cái này thuyết pháp, nhưng là từ Lương Lương trong miệng nói ra khiến cho người cảm giác có chút khó nghe rồi, lập tức nói ra, điện hạ, đem vui vẻ thành lập tại hắn người sinh tử phía trên tổng không phải là cái gì tốt diễn xuất. Cơ Hạo Nôn mỉm cười trả lời, tiên sinh nói cực đúng. Sắc thực như thế, cốt sư điểm ấy ngươi phải hào hảo cùng tiền sinh học tập một chút. Lương Lương thành khẩn nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ chỉ là một cái thô tục người, làm sao có thể cùng tiền sinh so sánh với, cái này cảnh giới thế nhưng là kém không ít đâu rồi, điện hạ ngươi cũng đừng ghét bỏ ta, ha ha ha. Công Tôn chắc nhìn xem Lương Lương cái này gầy nhẹ lời nói, lập tức cũng là nhăn lại lông mày, đều muốn nói tiếp vài câu, kết quả bị được sau lưng Lý Lý lôi kéo. Bất tranh cái, không đáng không cầu không trách giành, Lý Lý nhẹ nói nói. Công Tôn Trác lập tức phản ứng, nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía nơi xa lôi đại. Lý Ngũ đột nhiên hừ lạnh một tiếng cũng là khinh thường nhìn thoáng qua Lương Lương. Lương Lương nghe thấy âm thanh hừ lạnh, lập tức quay đầu nhìn sang, nghi hoặc nhìn thoáng qua, người là? Lý Ngũ trực tiếp mắt liếc sau đó không để ý hắn. Lương Lương trong đầu điên cuồng suy tư đứng lên, hắn cảm giác cảm thấy người này giống như đã gặp nhau ở nơi nào, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu khác, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Lập tức đi tới, hỏi dò, chúng ta là không phải đã từng thấy qua. Lý Ngũ lắc đầu, hỏi ngược lại, người là vị nào? Lương Lương nhìn xem Lý Ngũ ánh mắt có chút không tiện ý, nhưng mà cũng không dám phát tác bởi vì hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm khí thức, vì vậy chỉ có thể âm như mặt, tận lực khắc chế tâm tình của mình, chậm rãi trả lời, tại hạ đại chu quốc sư Lương Lương, không biết tiền bối cao tính đại danh. Lý Ngũ trong miệng niệm hai bên, Lương Lương, Lương Lương. À, ta giống như có chút ấn tượng rồi, chính là kia rất âm hiểm chính là cái người kia, tuổi còn nhỏ liền giết sư phụ của mình, đúng không? Lương Lương trong nội tâm lộ bột một cái, đây là trong lòng mình vĩnh viễn đâm, từ khi bản thân trở thành quốc sư sau đó, ai cũng không dám ở trước mặt mình nhắc chuyện này, hiện tại trước mặt lão đầu này vậy mà không kiêng nể gì cả tại trước mặt của mình nói ra chuyện này. Dù cho đối phương có thể là một cái bối phận rất cao trường trườngối, nhưng là mình hiện tại thế, nhưng là đại chu quốc sư, cái này không khỏi quá không cho mình mặt mũi đi. Lương Lương trong mắt đều là hàng ý, trực tiếp cười lạnh nói, "Lão già kia, ngươi có phải hay không hơi quá đáng điểm?" Lý Ngũ nghe nói như thế cũng là hứng thú, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nói, "A ơi bà, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người dám gọi ta như vậy, ngươi cái này quốc sư hẳn là trở thành không mấy năm đi." Vì vậy ánh mắt có chút kém đi. Lương Lương nghe được Lý Ngũ như thế cuồng vọng lời nói, lập tức cũng là lộ vẻ rõ dự, bởi vì đối phương cái này không có sợ hãi bộ dạng. Chân thực làm cho Lương Lương có chút do dự, hơn nữa dù sao nơi này là thành quân học phủ, một cái người tài ba rất nhiều địa phương, nhưng là đối phương mấy câu nói đó thật sự là khinh người quá đáng, không chút nào đem mình để ở trong mắt. Lúc này Cơ Hạo Nôn, Công Tôn chắc bọn người không tự chủ được nhìn về phía hai người, nếu như lúc này Lương Lương nhận thức kính sợ, đây chẳng phải là mất mặt ném đại phát rồi. Lương Lương quay đầu nhìn một cái Cơ Hạo Nôn. Cơ Hạo Nôn lập tức nhìn về phía Lôi Đài, làm giả không thấy được, một bộ không muốn tham dự vào bộ dáng. Mà trái lại Công Tôn chắc lý lý bọn người là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đối với Lý Ngũ đều là cực kỳ tự tin. Không chút nào nhận thức vì cái này Quốc sư có thể đối với lý ngũ sinh ra Tuy hiếp đang lúc lương lương đều muốn tiếp tục bác bỏ thời điểm sau lương đột nhiên bị người kéo một cái lương lương lập tức xoay người nhìn lại vi quý vi quý nhẹ gật đầu sau đó chậm dai nói ta đề nghị ngươi cho lão nhân ra người nói lời xin lỗi lương lương đột nhiên cả kinh nhìn thẳng vi quý dùng hỏi thăm ánh mắt mà nhìn qua tới vi quý ánh mắt rất là thanh tịnh thời gian dần qua nhẹ gật đầu lương lương hít một hơi lộ raang tươi cườii quay người nhìn về phía lý ngũ xoay người hành lễ nói ra lão nhân già vạn bối vừa rồi nhiều có đã tội mọi ngườiơ không cần để ở trong lòng Linh Vũ chút nào không cho là đúng mắt liếc, cắt một tiếng, sau đó sẽ đem đầu lệch ra đã đến một bên, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dạng. Lương Lương tuy rằng trong nội tâm rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đã tin tưởng vị quý, dù sao nếu quả thật chính là mấy cái trong đám người cũ một cái, như vậy mấy cái bản thân cộng lại khả năng cũng không phải lao nhân đối thủ. Ngươi như thế nào mới đến rồi hả? Lương Lương thở hồn hiện hỏi. Vì quý mỉm cười, "Quốc sư đại nhân, ngươi cũng đừng khí vung đến trên người ta, ta đây nhỏ thân thể cũng không đủ ngươi chút giận đấy, bất quá ngươi cái này thân thể cũng chưa đủ vị nhân già kia chút giận đấy." Lương Lương lông mày run lên, thật là một cái trong đó. Vi quý nhẹ gật đầu, "Vì vậy ta cũng là vì quốc sư an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi cũng đừng đem khí vung tới đây." Lương Lương trên mặt biểu lộ lập tức âm tình bất định, "Sợ hãi, may mắn, nghĩ mà sợ." Thoáng cái toàn bộ vọt tới trên mặt, nhìn về phía Vi quý ánh mắt, bây giờ lại đã có một tia cảm kích. Cơ Hạo luôn thời điểm này không hiểu đã đi tới, cười hỏi, "Làm sao vậy? Lão nhân kia không phải người bình thường sao? Vậy mà có thể làm cho quốc sư của chúng ta đại nhân nhận thức kinh sợ?" Vi quý tiến tới Cơ Hạo luôn bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói, "Võ viện nguyên lão một trong." Cơ Hạo nghe nói như thế, ánh mắt lập tức đột nhiên lớn, nhìn về phía Vi quý. Thật sự là đám người kia." Vi quý nhẹ gật đầu. Cơ Hạo Nôn liên tục xác nhận sau đó, cầm quần áo làm theo, sau đó trực tiếp chen lấn qua đám người, đi vào Lý Ngũ trước mặt, sau đó quý xuống, dập đầu một cái, "Cơ Hạo Nôn bái kiến sư tổ." Lý Ngũ ghét bỏ nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Cơ Hạo Nôn, không kiên nhẫn nói ra, người là ai? Loạn tiếng gì? Người là ai sư tổ?" Cơ Hạo Nôn ngẩng đầu, trả lời, "Sư tổ, ta là cơ thân con trai thứ hai, vì vậy bảo ngươi một tiếng sư tổ có lẽ tính hợp tình hợp lý đi." Lý Ngũ ồ một tiếng, "Nguyên lai like là tiểu tử kia nhi tử nhà, nghe nói hắn bây giờ là Chu Vương rồi." Ngươi đứng lên đi, đã lệ thì tốt rồi, đi xa một chút, đừng chậm trễ lao nhân ra ta xem của vui. Cơ Hạo luôn đứng dậy lập tức lui xuống. Một bên Lương Lương xem mồ hôi lạnh rứa ra, không tự chủ thối lui đến khán đài một bên, tận lực rời lý ngũ xa một chút. Vị quý xem cảm giác cười đã, không khỏi cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, không thể tưởng được quốc sư đại nhân cũng sẽ có sợ người. Đại chu thực lực mạnh nhất mấy người đều xuất từ võ viện, người cảm thấy ta có thể không sợ sao? Tuy rằng hắn không phải mạnh nhất, nhưng mà cùng vị lao nhân ra kia là sư đệ, thực lực có thể yếu đi nơi nào? Lại đụng lên đi, không là muốn chết sao? Lương Lương rất nghiêm túc nói ra. Vị quý núi bay, trả lời, cũng thế, mạnh nhất sư huynh tại hoàng cung to trấn, sư lệ tọa trấn học phủ, sắp thực không thể đi môn chết. Lương Lương lại hít một hơi khí lạnh, chậm trì hoãn, đột nhiên hỏi, ngươi muộn như vậy mới tới đây, đã làm gì? Vị quý một núi bay, cùng ngươi không quan hệ. Lương Lương biệt khuất lại là hư lạnh một tiếng, cuối cùng tức giận bất bình nhìn về phía lôi đài vị trí. Lý Lý đồng dạng cũng là như thế, một bên nhìn về phía lôi đài, một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa quan sát cách đó không xa Lương Lương, tâm tình đặc biệt khẩn trương, nhìn thời gian, Vân Chu có lẽ nhanh đã tới rồi, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, như vậy có lẽ liền an toàn. Vệ Ương cùng Thẩm Tinh Nhi lúc này đột nhiên chạy lên khán đài, hai người vốn là chạy đến lý ngũ chỗ đó, được rồi một cái đại lễ, sau đó Thẩm Tinh Nhi chạy qua một bên nhìn lên náo nhiệt, Vệ Ương thì là chạy tới lý lý bên người. "Phu tử, công tử thế nào?" Vệ Ương nhỏ giọng hỏi. Lý Lý làm cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó tiến tới Vệ Ương bên hai, nhỏ giọng nói ra, cố gắng nhịn một đoạn thời gian, "Công tử có thể rời đi." Vệ Ương lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng. Thời điểm này Thẩm Tinh Nhi đột nhiên bu lại, "Vệ Ương, công tử nhà ngươi đây, trước ngươi không phải nói muốn dẫn ta thấy hắn sao? Như thế nào còn không có gặp hắn đến?" Vệ Ưng đem sớm đã nghĩ kỹ trả lời nói đi ra ngoài, ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta cũng ở đây tìm hắn đây. Thẩm Tinh Nhi lập tức cong lên miệng, vẻ mặt không vui nói, ngươi sẽ không đang gạt ta đi. Vệ Ưng tranh thủ thời gian khoát tay trả lời, thật sự, không lừa ngươi, ta thật sự cũng ở đây tìm hắn. Thẩm Tinh Nhi lập tức hừ lạnh một cái, thanh âm không tự chủ được lớn lên, đại lựa gạt, ngươi cùng công tử nhà ngươi đều là đại lựa gạt. Lý Ngô nghe được cái này tiếng chửi rủa, cũng là dựng nổi lên lời nói, làm sao vậy? Người nào tại hùng hùng hổ, hổ đấy? Sư tổ, Vệ Ưng hắn gạt ta. Sau đó Thẩm Tinh Nhi đem về ương đáp ứng chuyện của hắn từ đầu tới đôi nói một lần. Lý Ngũ nhẹ gật đầu, cũng là nghi ngờ nói, "Đúng rồi, Lữ An, cái này tên tiểu tử tối lay. Ta nhớ được hắn có lẽ đêm qua liền đi ra mời đúng nha. Như thế nào hôm nay không gặp người khác? Lý Lý ngươi đêm qua không phải đi tiếp hắn sao?" Lý Ngũ cái này lời vừa nói ra, tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Ngũ. Lương Lương, Vi Quý, Lý Lý, Công Tôn Trác, Vệ ương, Cơ Hạo Luân, toàn bộ nhìn về phía Lý Ngũ. Trên mặt mỗi người biểu lộ tất cả đều bất đồng, kinh ngạc, ngoài ý muốn, bối rối, hối hận, sinh khí. Xem của vui. Lương Lương giống như cười mà không phải cười nói, "Là cái kia Bạch Bảng đệ cựu Lữ An sao?" Không ai đáp lại. Lương Lương nhíu mày hỏi, "Am hiểu sử dụng kiếm chính là cái kia Lữ An?" Như trước không ai trả lời. Lương Lương trên mặt gần xanh đột nhiên xấu ra, "Am hiểu vạn kiếm quyết chính là cái kia Lữ An?" Lý Ngũ rất là không hiểu hỏi, "Ngươi cùng hắn có cự án?" Lương Lương nhanh liệt hít một hơi, vừa cười vừa nói, "Người nói đùa, chỉ là nghe nói qua mà thôi, nghe nói cái này Lữ An rất mạnh, là trẻ tuổi bên trong cường giả một trong." Lý Ngũ nghi hoặc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Lý, "Lữ An người đâu?" Lý Lý soa soa mồ hôi lạnh trên trán, không biết khả năng vẫn còn trong thắt đi. Lý Ngũ trực tiếp phủ nhận nói, không có khả năng, lao tứ là theo như quý củ người làm việc, không có khả năng đem Lữ An Lưu lại đến bây giờ đấy, hắn rời đi. Lý Lý lập lờ nước đôi trả lời, khả năng đi. Nói xong còn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lương Lương. Lương Lương đột nhiên quay đầu lại, nói ra, điện hạ, ta đột nhiên nhớ tới giống như có chút việc muốn làm, muốn xin được cáo lùi trước rồi. Vi Quý đột nhiên kéo lại Lương Lương, nói ra, có thể là cùng tên đây. Lương Lương đối sự lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vi Quý, hỏi ngược lại, người tiên sao? Nói xong lời này trực tiếp rời đi. Vì quý suy nghĩ một chút, cũng là đi theo. Hai người đột nhiên rời đi, cũng là làm cho trên khán đài tất cả mọi người kinh ngạc một cái, ngoại trừ mấy cái người biết chuyện. Lý Ngũ lúc này cũng là hiểu rõ ra, đột nhiên khẽ cười một cái, ngạc nhiên, hiện tại ta để trong lòng chính là một người khác, trước kia lần nào đến đều xem chúng ta, năm nay làm sao còn chưa tới. Thực không tới. Quy một chương 177, bị buộc bất đắc dĩ. Vi quý theo sát tại Lương Lương sau lưng, biểu lộ rất là nghiêm túc, ngoài miệng còn đang không ngừng nói thầm, lự án chuyện này, nhưng không trách được ta, chớ có trách ta rồi. Lương Lương lúc này cũng chú ý tới sau Lương Vi quý, đột nhiên dừng lại, ngựa khí bất thiện mà hỏi, "Vi đại nhân ngươi đi theo ta cái gì?" Vi quý trả lời, hiểu rõ tình huống là ta Vũ Lâm vệ chức trách. Lương Lương lập tức hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn có mặt mũi nói cái này? Cái này thì một cái lớn người sống ngay tại ngươi mí mắt phía dưới, ngươi vậy mà cũng không phát hiện." Vi quý hơi lộ ra không vui nói, "Lương đại nhân lời này nghe được thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, là ở chỉ trích sao?" Lương Lương dùng trào phúng ngữ khí chậm rãi nói ra, "Ta làm sao dám chỉ trích Vi đại nhân, chỉ là tại chất vấn Vi đại nhân thái độ." Vi quý sắc mặt khẽ biến thành lạnh, ha ha cười cười, Không có trả lời. Lương Lương tiếp tục cười lạnh nói, "Ta xem Lôi đã sớm biết hắn ở chỗ này đi. Hiểu rõ tình hình cùng báo, chắc không được Vũ Lâm vệ gặp ngược lại rồi, ta xem cái này chính là một trong những nguyên nhân đi." Vi quý cứng tại nguyên chỗ, nhưng là không nói gì, cho ngươi một cơ hội, hiện tại đem hắn tìm ra. Lương Lương lạnh giọng nói ra. Vi quý thở dài một hơi, nếu như hắn muốn chạy, cũng chỉ có hai con đường, một cái chính là xuống núi tiếp tục mai danh nhận tích chậm rãi ly khai Đại Chu, cái khác chính là trực tiếp ngồi Vân Chu rời đi, ta có thể nghĩ đến liền cái này hai lựa chọn, ta có khuynh hướng thứ hai. Nếu như ta có thể tìm tới hắn Hiểu rõ tình hình không báo chuyện này ta liền không truy cứu, nếu không ngươi tự đợi đến đi." Thốt ra lời này xong, Lương Lương trực tiếp hướng Vân Đại Phương hướng chạy như điên. Vi quý đứng tại nguyên chỗ, thở dài một hơi, "Lữ An đừng trách ta, ta cũng là không có biện pháp." Vân Đài phụ cận người trầm rãi nhiều hơn, Lữ An lúc này cũng tỉnh lại, nhìn một cái, "Như thế nào còn có nhiều người như vậy? Hôm nay không phải khai giảng đại điện, không nên đều đi tham gia náo nhiệt sao?" Lữ An nghi ngờ một cái, cảm nhận được một tia không tầm thường, lấy phòng người vặn nhất, lập tức lấy ra một cái nón lá vành chúc mang trên đầu, sau đó lấy ra một cái bánh bao, cầm lên nhìn hai mắt Đột nhiên tố chất thần kinh cười cười, nói ra, nếu như vận khí không tốt, cái này khả năng chính là cái cuối cùng màn thầu rồi à. Tâm tình đặc biệt trầm trọng đem cái này màn thầu gặm xuống dưới, thở sâu thở ra một hơi, theo trên cây này xuống, lẫn vào đám người, tận lực đem làm cho mình thoát nhìn bình thường một chút, chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Lại ở một bên đứng hồi lâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời, phát hiện rốt cuộc muốn tới giữa trưa, có lẽ mau tới đi. Nói xong lời này, Lữ An lập tức lại cẩn thận nhìn quanh nổi lên bốn phía, lúc này cái này vân đài đã có chừng trăm người rồi, diễn phần mình vụn lẻ tẻ đứng ở Lữ An cận. Lữ An trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, tâm đột nhiên cũng bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh cũng bắt đầu sông ra. Lữ An hít thở sâu vài cái, tất lực đều muốn đem bản thân không tầm thường tâm tình bình phục lại, đáng tiếc nhập lại không có, có bất kỳ tác dụng gì, tâm ngược lại nhảy càng ngày càng điên liệt, chỉ có thể tự rễu một tiếng, không nghĩ tới chạy nạn trốn như vậy kích thích, tim đập cũng thật lợi hại điểm đi. Bất quá cũng xác thực như thế, Lữ An đứng ở chỗ này, thời gian đứng càng dài, cái này tim đập càng mãnh liệt, rõ ràng xung quanh không có bất kỳ người nào tại chú ý hắn, thế nhưng là tâm rồi lại tự nhiên mà vậy điên cuồng nhảy dựng lên, nếu như là Dĩ Vãng Lữ An nhất định sẽ nhiều tâm nhãn, bởi vì này đối với mình mà nói, quá không bình thường rồi, đáng tiếc lúc này Lữ An thuần túy liền cho rằng là bản thân khẩn trương quá độ nguyên nhân. Trong ngực Nha Nguyệt lúc này cũng cảm nhận được Lữ An không đúng, nhô lên đầu, nghi hoặc nhìn Lữ An, ai đoán hai cái. Lữ An xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trấn ăn một cái Nha Nguyệt, ta không sao, chính là quá khẩn trương. Nha Nguyệt vẫn là nghi hoặc nhìn qua Lữ An, lúc trước cùng nó cùng nhau đối mặt dạ xoa thời điểm, Lữ An đều không có lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng là bây giờ tại sao lại biểu hiện như thế khẩn trương? Vân Nửa phụ cận nó cũng không có cảm giác đến có bất kỳ lý hiệp, Lữ An hành vi thật sự là quá mức khát thượng. Nhang Nguyệt lẻ lươi, liếm liếm lư án mặt, coi như là hơi chút an ủi hắn một cái. Lữ An cười một tiếng, phụ cận có lẽ không có gì gió thổi cỏ lay đi. Nhang Nguyệt giọ sét ngẩng đầu lên, nỗ lực cảm giác một cái, sau đó lắc đầu, thỏ vẻ không có cảm giác đến cái gì. Lữ An hít sâu một hơi, nội tâm đột nhiên cảm nhận được một tia bực bội, thì thầm đứng lên, cái này Vân Chu như thế nào còn chưa tới. Đột nhiên bên người một người lên tiếng trả lời, là lần đầu tiên ở chỗ này ngồi Vân Chu đi. Vân Chu có lẽ còn có gần nửa canh giờ mới có thể đến." Nghe thấy âm thanh trả lời, Lữ An toàn thân mồ hôi lạnh một bục lên, tay không tự chủ được cầm bên hông vẫn thiết kiếm, khẩn Trương nhìn sang, phát hiện đối phương chính là một cái bình thường vũ phu, không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía đối phương, nhẹ gật đầu. Người nọ đột nhiên tiến lên hai bước, một bộ đều muốn tiếp tục bắt chuyện bộ dáng. Lữ An lập tức Hẩn Trương lui về sau hai bước, trong mắt đều là ý. Người nọ cũng là cảm nhận được Lữ An dị thường, chậm hực lui trở về, chỉ là trong mắt hiện đầy nghi hoặc, nhún vai, trong miệng lẩm một tiếng, "Quá nhân." Lữ An thấy kia người lui trở về, thoáng hóa giải một cái Hẩn Trương, cầm kiếm tay buông lỏng xuống, toàn bộ người cũng là thở dài một hơi. Nha Nguyệt cũng là cảm nhận được lực an cái này có bất thường thần trương, cái đó và nó biết Lữ An hoàn toàn bất đồng, lập tức nhẹ giọng kêu kêu một tiếng. Lữ An lập tức lần nữa khẩn trương lên, không tự chủ được hướng bốn phía nhìn lại, là có nguy hiểm gì đây? Nha Nguyệt cũng là nhăn lại lông mày, nhịn không được trực tiếp đối với Lữ An nhẹ nhàng tấn một cái. Lữ An bị đau, nhìn phía Nha Nguyệt, căm tức mà hỏi, làm gì vậy tấn ta? Nha Nguyệt hai đoán hai cái, lại liếm liếm Lữ An. Lữ An rất là khó hiểu, bực bội nói, thời điểm này, ngươi vẫn còn náo cái gì náo? Nha Nguyệt nhìn xem Lữ An, ánh mắt đặc biệt uy An lúc này cũng là phản ứng tới đây biết mình vừa mới nói chuyện ngự khí có chút nặng, lập tức vuốt vuốt nha nguyệt đầu, xấu hổ, ta quá khẩn trương. Nha nguyệt nhẹ gật đầu. Lữ An lại là hít sâu một hơi, tận lực làm cho lòng của mình bình phục lại, không đi tới, các loại chờ Vân Chu trong khoảng thời gian này, người này có chút khẩn trương quá độ, thoạt nhìn ta đây cái lực ý chí giống như vẫn có chút kém nha, thật là bị được cái kia lương lương làm cho sợ hãi. Nói xong tự giễu nợ nụ cười. Chứng kiến Lữ An trạng thái giống như hồi phúc xong, nha nguyệt cũng là thở dài một hơi. Lữ An xoa, xoa mồ hôi lạnh trên chán, sau đó bay thẳng đến lão đầu kia đi tới. Lão đầu cũng là chú ý tới tới đây Lữ An. Tỷ lệ hỏi trước, lần thứ nhất. Lữ An sững sốt một chút, lắc đầu, nói ra, "Ta muốn hỏi một chút cái này Vân Chu đại khái còn có bao lâu mới có thể đến?" Lao đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời, sau đó trả lời, "Nhanh, tối đa cũng liền gần nửa nén hương đi." Lữ An gật đầu tạ ơn, sau đó đi tới một bên, trên mặt sốt ruột biểu lộ lúc này rốt cuộc biến mất, biến thành vẻ mặt nhẹ nhõm, vuốt vuốt nha nguyệt, hưng phấn nói, "Còn có một gặp chúng ta có thể lên truyện." Nha nguyệt kêu lên hai cái, cũng là hưng phấn không thôi, đây chính là nó lần thứ nhất ngồi Vân Chu, tuy rằng lúc trước chợt nghe Lữ An đã từng nói qua, Vân Chu giải cái gì, bao nhiêu, nhiều nhanh nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt, vì vậy lúc này đối với cái này cái sắp đã đến Vân Chu cũng là dị thượng chờ mong. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng sese gió, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn qua tới. Lão đầu cũng là lông mày nhíu lại, cười nói, không đi tới, hôm nay vẫn còn có một cái đại nhân vật. không nên đều tại học trong phủ xem náo như sao. Lữ An vừa mới chỉ hoãn tới đây tâm tình lúc này đột nhiên lại khẩn trưng lên, là tông sư sao? Là ai? Một bên nói thầm, một bên hướng bên cạnh nơi hẻo lánh tối lui. Đó là tông sư sao? Là ai? Không biết, thật nhanh Tinh cảnh thoáng cái huyên nào đứng lên, tất cả mọi người đối với cái này bay nhanh mà đến tông sư rất cảm thấy hứng thú, trong mắt đều là hiếu kỳ mà cực nóng ánh mắt. Nhưng vào lúc này, trời thoáng cái tôi xuống, mặt trời dường như bị được cái gì cho che lại giống nhau, một trận cuồng phong đột nhiên dựng lên. Lữ An trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời lúc này đã bị một cái thật lớn vật thể cho che lại, sau đó cái này cái thật lớn vật thể chậm rãi từ phía trên trên rơi xuống, xoáy lên một hồi kịch liệt của phong. Lữ An bị được cái này một trận cuồng phong thổi chúng nheo lại ánh mắt, tâm tình thoáng cái lại kích bắt đầu chuyển động, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, cuộc đã tới. Xa sát cái kia bay nhanh mà đến thân ảnh, chứng kiến Vân Chu chậm lại, tốc độ trực tiếp nhanh hơn, một hồi càng thêm vang dội tiếng xé gió trực tiếp đem ánh mắt mọi người cho hấp dẫn. Bóng người tốc độ cực nhanh, vừa mới vẫn còn cách đó không xa, lúc này vậy mà đã đến trước mặt, đột nhiên đã rơi vào tất cả mọi người phía trước, ngăn ở đám người cùng Vân Chu chính giữa. Tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt cái này hạ tông sư, đều cảm nhận được một hồi kỳ quái. Hắn không phải quốc sư Lương Lương sao? Hình như là, ta đã từng có duyên ra mắt lao nhân ra người một mặt. Không sai chính là hắn. Bái kiến cố sư. Nói qua không ít người đều quy xuống. Cho cái kia Lương Lương thăm hỏi dặn dò, Lữ An sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua nơi xa cái kia thân ảnh, tay chân cũng không khỏi chủ run bắt đầu chuyển động, thật lực đem chính hắn một người che giấu. Lương Lương sắc mặt cực kỳ âm lánh nhìn qua ở đây tất cả mọi người, không nói gì. Lao đầu thời điểm này đã đi tới, cung kính nói, "Lương đại nhân, người lần này muốn đi nơi nào?" "Tiểu nhân vì người an bài." Lương Lương giơ tay, ý bảo đừng nói chuyện, ánh mắt vẫn đang trong đám người quét mắt, đều muốn đem Lữ An cho tìm ra, đáng thiết hắn căn bản là chưa thấy qua Lữ An, càng không biết dịch dùng sau Lữ An giải cái dạng gì, hiện tại chỉ có thể bằng vào trực giác đi tìm. Hơn nữa chính hắn cũng không xác định, Lưu An tại không trong này, nếu như hắn chọn chính là một con đường khác, cái kia chuyến này liền không tới. Thời điểm này, Vân Chu lỗ hồng lúc này cũng đều mở ra, không ít người theo Vân Chu bên trong đi ra, nghi hoặc nhìn sang. Mà Vân Đài trên cũng có mấy người trước tiên hướng Vân Chu đi đến, đang định tiến vào Vân Chu. Lương Lương cũng nhìn thấy rời đi những người kia, lập tức sắc mặt khẽ biến thành lạnh, tay chỉ một cái, Lương Lương trên thân đột nhiên xuất hiện một lớn đoàn màu đen âm hàn chất lỏng, trong nháy mắt tạo thành một cái vòng lớn, đem ở đây tất cả mọi người cho bao vào, bao gồm mấy cái đang định trên Vân Chu người. Trên trận tất cả mọi người đột nhiên bối rối đứng lên. Nhìn qua trước người cách đó không xa chính là cái kia vọng, cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức, không dám dễ dàng tiếp cận. Tất cả mọi người đã bắt đầu chất vấn. Người đây là ý gì? Người muốn làm gì? Đem chúng ta vây đi vào làm gì? Lương Lương nghe cái này náo ầm ầm thanh âm, đột nhiên hô lớn, "Tất cả im miệng cho ta, ta mà nói tìm người đấy, nếu ai tiếp tục nhiều chuyện một câu, đừng trách ta không khách khí." Đám người thoáng cái yên tĩnh trở lại, nhưng mà mới qua vài giây đồng hồ, tất cả mọi người phấn nộ rồi, thanh âm càng gia tăng đứng lên, "Dựa vào cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy gặp ngươi?" Mấy cái thực lực cao cường người lúc này cũng là lên tiếng, nhìn xem Lương Lương mặc dù có điểm kiêng kỵ, nhưng mà cũng không đến mức sợ hãi. Lương Lương nhìn xem mấy người kia, cảm giác có chút nhìn qua mắt, sau đó tay chỉ chỉ chỉ, các ngươi trước tiên có thể đi, ta tìm không phải là các ngươi. Những người kia, rõ ràng sợ sở, ánh mắt do dự một hồi. Lương Lương không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không đi, ta liền cải biến chủ ý, tính cả các ngươi cũng liền hơi chút hao chút công phu mà thôi. Những người kia biến sắc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức hướng phía Lương Lương ô quyện, sau đó trực tiếp rời đi. Lao đầu này lại bu lại, trên mặt biểu lộ rất là xoăn suốt, trực tiếp hỏi Lương đại nhân, ngươi cái này cách làm có phải hay không, có chút không hợp với cũ. Nơi này là Vân Đài, là Vân phủ quản hạt ở dưới Vân Đài. Lương Lương liếc qua, hỏi ngược lại, ngươi đi với ta, có tin ta hay không đem nơi đây tất cả mọi người giết, bao gồm ngươi? Lão đầu thoáng cái liền sợ rồi, bởi vì hắn biết rõ trước mặt cái này Lương Lương là một cái đệ bắt cảnh tông sư, Đừng nói trên mặt đất những người này, đoán chừng toàn bộ mây trong đỏ đều không có người nào là đối thủ của hắn, vì vậy lời này trực tiếp làm cho lao đầu bông tha cho khuyên bảo, đầu có thể phối hợp nói, không biết đại nhân muốn tìm người phương nào có thể hay không mau chóng đem chuyện này làm xong, như vậy ta cũng tốt giao cho, bằng không thì Vân phủ hơn phân nửa muốn trách tội xuống, đến lúc đó hỏng mất đại nhân cùng Vân phủ quan hệ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Lương Lương nhìn thoáng qua trước mặt lao đầu này, ánh mắt thoáng cái lộ vẻ do dự, bởi vì hắn cảm thấy lão nhân này mà nói nói rất có lý, xác thực không thể kéo. Trước mặt đám người này tuy rằng đều là một ít con tốt nhỏ, nhưng mà cái này tạo thành ảnh hưởng khả năng có chút khó nghe, nhất là cùng Vân phủ quan hệ, nếu như cái này Lữ An không ở bên trong, vậy có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Được rồi, ngươi yên tâm, rất nhanh đấy, sẽ không để cho Vân phủ mặt mũi khó coi đấy. Sáng sáng đối với lao đầu nói ra. lao đầu nghe nói như thế, sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít, chủ động phối hợp đứng lên, đối với mọi người hô lớn, "Các vị, an tâm một chút chớ vội, lương đại nhân muốn tại các vị trong tìm người, tìm được lập tức phóng đại nhà rời đi, sẽ không đối với các vị hành trình tạo thành ảnh hưởng, Vân phủ người bảo đảm, các vị mời yên tâm." Lời này vừa ra, tiếng động lớn thanh âm huynh náo thoáng cái nhỏ lại, chỉ là nói thầm âm thanh vẫn còn đang, đều đang nghị luận cái này lương lương đang tìm người nào, cùng với tại sao phải làm, bất quá không dám có phản kháng hành vi, mà một bên Lữ An thị là lộ ra một tia ánh mắt vọng, cô lại ở một bên đặc biệt trương. Lão đầu nhìn thoáng qua Lương Lương, ý bảo hắn có thể động tác nhanh một chút. Lương Lương lập tức bắt đầu chuyển động, động tác cực kỳ nhanh chóng, qua lại tán loạn, quan sát đến mọi người. Lữ An lúc này cực kỳ khẩn trương, toàn thân cao thấp đều là mồ hôi, nhìn qua cách đó không xa hướng nơi đây chậm rãi tiến gần Lương Lương, Lữ An cũng chỉ có thể cầu nguyện rồi, hy vọng hắn không biết mình, có thể lỡ dối vượt qua kiểm tra. Khi sâu một hơi, sau đó vút vút khẩn trương đến run rẩy nha nguyệt, Lữ An thở gấp nội lên khí, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn không khẩn trương như vậy. Lương Lương chuyển qua Lữ An phụ cận, một cái quan sát qua, tốc độ cực nhanh. Đi đến Lư An bên người thời điểm, tùy ý lườm hai mắt, dừng hai giây, nhìn thoáng qua Nha Nguyệt, sau đó mới di chuyển tới. Lư An khẩu khí này tại Lương Lương đến gần thời điểm một mực nhẹ lấy, thẳng đến hắn đã đi ra, lúc này mới thoáng cái buông lỏng xuống, lập tức toàn bộ người cảm giác toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa sẽ không đứng lại, lung lay hai cái mới đứng lại. Vướt vẻ liên tục bộ ngực phập phồng, sờ lên đồng dạng đang run rẩy Nha Nguyệt. Vừa mới Lương Lương đến gần thời điểm, Lư An cảm nhận được một cỗ mãnh liệt âm lãnh khí tức, bị được Lương Lương nhìn 2 giây, Lư An toàn bộ người dường như đưa thân vào trong băng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Mà Nha Nguyệt cũng bị Lương Lương nhìn chằm chằm một giây, phía trước còn rất sinh động đó, lúc này đồng dạng cũng là hoảng sợ một phần, dù cho đối mặt dạng xoa thời điểm, Nha Nguyệt đều không có cảm thấy loại này sợ hãi, lúc này đây coi như là khiến nó biết rõ trong nhân loại cường giả mạnh như thế nào. Lương Lương đang nhìn một vòng mấy lúc sau, về tới ban đầu vị trí, sắc mặt có chút khó coi, không thấy được trong dự đoán sự tình phát sinh, vừa mới hắn từng cái một nhìn sang, cô ý dùng không nhỏ khí thế đi áp bách, muốn nếu như Lư An ở bên trong mà nói, nhất định sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại, nhưng mà cái này một vòng chuyển xuống, vậy mà không có phát hiện có cái gì khác thường. Tình huống này cũng là làm cho Lương Lương căm tức không thôi. "Đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao?" Gặp Lương Lương đột nhiên khởi sướng làm cản, có người lập tức lên tiếng hỏi một câu. Lao đầu thời điểm này cũng là đi tới, hỏi dò, đại nhân đã tìm được sao?" Lương Lương mặt như phủ băng, nhìn thoáng qua lao đầu, miệng nga ngừng, đột nhiên lại đóng lại, trầm tư. Lao đầu đứng ở một bên, tao mày chờ Lương Lương đáp lại. Thật lâu sau đó, lao đầu chân thực nhịn không được, lên tiếng nói ra, "Đại nhân, có phải hay không nên cho đi rồi hả?" Lương Lương trực tiếp liếc qua lão đầu, sau đó đột nhiên trừng Lao Đầu trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người tràn vào trong cơ thể, trực tiếp tiến nhập lục phủ ngũ tạng, toàn bộ người đều run rẩy lên, sau đó hét hầu một mặt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó Lao Đầu che ngực ngồi xổm ngồi trên mặt đất, cứu khí vô lực nhìn qua Lương Lương, khuôn mặt khó hiểu. Lương Lương trên mặt nộ khí càng ngày càng rõ ràng, bất mãn nói: "Ngươi quá phiền." Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đều làm một câu cũng không dám nói, sau đó không tự chủ được lui về sau một bước. Lương Lương quay đầu nhìn về phía trước mặt đám người này, nhẹ nói nói: "Lữ An, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này trước mặt, nếu như ngươi không đi ra, Như vậy đám người này cũng chỉ có thể cùng đi với người chôn cùng đi. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra hoàng sợ biểu lộ, tình cảnh một hồi xôn xao. Lữ An cũng là trừng lớn hai mắt con nhìn xem Lương Lương, không thể tin được hắn thật sự dám nói như vậy. Lương Lương nhìn xem tiếng động lớn náo đám người, dần dần đã mất đi kiên nhẫn, lớn tiếng nói, "Lữ An đây là người bước ta đấy." Nói xong lời này, trực tiếp đối với lên trước mặt một người, phất phất tay, chất lỏng màu đen trực tiếp đem người nọ cho bao vào, người nọ quẻ người một cái, sau đó liền bất động, lặng lặng nằm trên mặt đất. Cái này, ở đây tất cả mọi người bối rối rồi, có người thật sự là nhịn không được bay thẳng đến cùng một cái phương hướng nhảy lên đi ra ngoài, Lương Lương cũng là sợi không chút khách khí, chất lỏng màu đen trực tiếp đem có chỗ động tắt những người kia toàn bộ cho xoáy lên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám có chỗ di động. Lữ An đến nàng là ai? Còn không mau một chút đi ra, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đến hơn là cái tên hỗn đản. Lữ An nhìn xem một màn này phát sinh, trên mặt hết là không thể tin được biểu lộ, không thể tưởng được cái này Lương Lương vậy mà thật sự dám dùng giết người đến ép mình đi ra, thật sự ý định đem đám người này cho mình chỗ cùng, một chiêu này chân thực quá độc Lữ An lúc này vẻ mặt tràn đầy đều là mồ hôi ánh mắt Trừng Lão Đại gắt gao nhìn chằm chằm vào Lương Lương, thở hồn hẹn, tay chân không tự chủ được lần nữa run rẩy lên, nhìn thoáng qua Nha Nguyệt, đột nhiên buông tay, lộ ra vô cùng thảm đạm dáng tươi cười, nhìn thoáng qua Nha Nguyệt, miệng hơi hơi một trường, nói ra, "Đi." Nha Nguyệt đã xảy ra một tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào. Lữ An nắm chặt nắm đấm, đột nhiên rút kiếm, một đạo âm vang hữu lực kiếm minh thanh âm, đột nhiên ở đây trên vang lên. Lương Lương nhìn đến đây, trong lòng cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là bước đi ra. Quy 1 chương 178, mện treo một đường. Lương Lương tâm tình thật tốt, hắn biết rõ hắn thành công rồi, vì thế còn cố ý diễn vừa gian trế tạo cái này thì một cái biểu hiện giả dối, chính là muốn dùng loại phương pháp này đem Lữ An cho bước đi ra, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra thật đúng là đi ra. Lương Lương nhìn qua trong đám người đi ra Lữ An, nở nụ cười, lên tiếng phá lên cười, ngươi vậy mà thật sự ở bên trong, nhìn không ra nha, ngươi thật đúng là một cái nát người tốt. Lữ An nắm thật chặt trong tay vẫn thiết kiếm, dùng hết số lượng bình tĩnh ngự khi nói ra, có thể thả bọn họ đi rồi à. Lương Lương vung tay lên, cái kia từ chất lỏng màu đen tạo thành vòng lập tức biến mất, tất cả mọi người như nhặt được đại xá, một khắc không ngừng toàn bộ chạy ra ngoài. Lữ An không tự chủ được nhìn phía mấy cái thế trên mặt đất người, trong mắt đều là hắn nãy. Lương Lương nhìn xem Lữ An cái này, một bộ sắc mặt đột nhiên bật cười, hỏi: "Ngươi rất thấy nãy sao?" Lữ An sắc mặt trầm trọng, không có trả lời. Lương Lương sắc mặt lúc này cũng là lạnh xuống, biết do hắn nãy, vậy ngươi vì cái gì không đúng đồ nhi của ta cũng hay nãy một phen? Lữ An hít một hơi, chậm rãi trả lời: "Sinh tử chi tranh, đương nhiên là sinh tử bất luận, ta vì sao phải đối với hắn nãy nãy, huống hồ là chính bản thân hắn chủ động têu dệt chuyện, cuối cùng là tài nghệ không bằng người bị, được ta giết, dựa vào cái gì muốn ta đối với hắn nãy chẳng lẽ lại chỉ cho bị hắn ta?" không được ta giết hắn. Lương Lương trên trán gần xanh trực tiếp xông ra, cưỡng chế lấy cơn giận của mình, nở nụ cười lạnh, hào hào hảo, tốt một cái tài nghệ không bằng người, nếu như nếu như, hôm nay ngươi chết, cũng trách không được người khác, là chính ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi. Lữ An vậy mà đi ra, sớm như vậy liền đã làm xong cái này chuẩn bị, trùng trùng điệp điệp gật đầu, đồng dạng cũng là cười lạnh trả lời, nếu như Lương đại nhân không sợ bị người nhạo báng lấy lớn hiếp nhỏ, giết lung tung người vô tội, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lương Lương ha ha cười cười, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, lấy lớn hiếp nhỏ. Ta chỉ là làm đồ đệ báo thù mà thôi, nhìn không nên vạn không nên chính là ngươi giết độ nhi của ta. Cái kia những người này đây, dùng tính mạng của bọn hắn đến đem ta bước đi ra, truyền đi, đại chu đều muốn bởi vì ngươi mà hổ thẹn đi. Thế nhân đều không thể tưởng được, Đường Đường đại chu quốc sư vậy mà gặp là một người như vậy, ngươi tiểu đợi đến bị, được thế nhân phỉ nhổ đi. Lữ An lúc này cũng là không có nỗi lo về sau, như thế nào khó nghe làm sao tới, trong lòng mình lại càng vui vẻ. Lương Lương dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Lữ An, buồn cười nói, ngươi cho rằng ta gặp ngu sao như vậy? Nếu quả thật theo như ngươi nói như vậy, kỳ thật những người này đều là bởi vì ngươi mà chết. Có lẽ bị người phỉ nổ chính là ngươi, mặc khác ai nói bọn hắn đã chết. Lữ An lập tức đột nhiên cả kinh, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, không chết. Ta lại như thế nào gà lớn, cũng không có khả năng đang tại Vân phủ người lạm sát kẻ vô tội, kỳ thật bọn hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh rồi, ngươi bị lừa rồi." Lương Lương cười nói xong, sau đó tay khẽ động, một cỗ màu đen chất lỏng theo những người kia trên thân chảy ra. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích những người kia, đột nhiên đều bắt đầu chuyển động, sau đó mê mang bỏ lên, nhìn về phía Lương Lương biểu lộ đều lộ ra một tia hoảng sợ, trực tiếp cũng không quay đầu lại lảo đảo rời đi. Như thế nào đây? Lữ An, không nghĩ tới đi. Lương Lương nhìn qua Lữ An thất kinh bộ dạng, đặc biệt vui vẻ. Lúc này Lữ An đã không biết nói cái gì cho phải, mình bị Lương Lương dùng loại này kế sách cho nổ đi ra, chỉ có thể nói bản thân còn là tuổi còn rất trẻ, đối với cái này cái giang hồ không đủ trải, dĩ nhiên đối với tại vật phủ, đối với Lương Lương cũng phân giải chưa đủ sâu. Nếu như hiện tại chính mình thất bại tại nơi này nó rồi, cũng chỉ có thể khô thở dài một hơi rồi. Lương Lương nhìn xem Lữ An cái này ủ rũ bộ dạng, rất là vui vẻ, trong lòng hờn dỗi thoáng cái liền ít đi không ít, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Giết lung tung người vô tội, ta có thể không phải là người như thế, ha, ha, ha. Lữ An trong lòng bàn tay dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi, trên mặt đồng dạng cũng là như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua Lương Lương, cắn răng không biết nói cái gì cho phải, gần đến giờ đầu, lại vẫn bị được hắn như vậy trêu đùa một phen, Lữ An chắc chắn là không biết ứng với nên nói cái gì. Người đã đã không lời có thể nói, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường, cho ta vậy cũng thương độ nhi báo thủ, không thể để cho ngươi chết thư thái như vậy, ta còn muốn hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Lương Lương đột nhiên hưng phấn giống lớn kêu lên. Lập tức một cỗ nồng đặc lại có chứa một tia âm hàn khí tức trực tiếp theo Lương Lương trong cơ thể bạo phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ trường. Cuối cùng toàn bộ hướng phía Lư An mạnh vào qua, trong nháy mắt liền đem Lư An bao trùm. Bị thương lão đầu lúc này chính nửa ngồi trồn hổm trên mặt đất, đột nhiên cảm nhận được cô khí tức này, toàn bộ người lập tức kinh sợ hoảng hốt, lập tức bò lên, ra sức hướng phía xa xa chạy tới, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn quanh hai người, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái, nhưng mà ngoại trừ trốn cũng không có làm cái gì khác động tác. Lúc này Vân Chu trên đã đứng đợi người, đều dò xét cái đầu nhìn xuống đi. Phía trước tiếng động lớn náo sớm đã đem Vân Chu bên trong tất cả mọi người cho kinh sợ bắt đầu chuyển động, đều tò mò nhìn phía dưới xảy ra chuyện gì. Xem 희 thế phải là đệ bắt cảnh tông sư đi. Đối phó cái này thì một cái tiểu nha nhi." Một người tò mò hỏi, "Huynh đệ, ngươi khẳng định không phải đại chu người đi?" Phu cận có người dựng lên lời nói, "Cái này đều bị ngươi đoán ra đã đến." Phía dưới người nọ thế nhưng là đại chu quốc sư, thực lực cực kỳ cường đại, tên là Lương Lương, là cái này Hàn thủy môn môn chủ, tuy rằng cái này Hàn thủy môn không phải là cái gì đại môn phái, nhưng mà tại đây đại chu coi như là một cái thật tốt môn phái, môn chủ đệ bắt cảnh tông sư, một chút thủy kiếm, được xưng dần trăm vận, không ai có thể chống đỡ hắn thủy độc, tự nghĩ ra nháy mắt, một chiêu định sinh tử, cho dù là cựu cảnh đại sư cũng không dám tùy ý cùng hắn động thủ sợ bị hắn đến như vậy một cái, lợi hại như vậy, một chiêu định sinh tử, còn có thể không, giời đại tông sư còn kém từng bước, có thể không lợi hại sao? Nghe nói hắn còn có lợi hại hơn, hắn có một cái tự nghĩ ra trận pháp, uy lực rất mạnh, nhưng mà giống như cực kỳ điểm xấu, cái này ta liền chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy. Vậy đối với trước mặt người trẻ tuổi kia đây, nghe vừa mới đi lên người nói là kêu Lưu An, tại lần này bạch bảng trên bài danh đệ cửu, cũng là một cái không kém nhân vật, đương nhiên cùng Lương Lương so với, còn kém xa, hai người ân oán hình như là Lư An giết Lương Lương đồ đệ, sau đó trả đi. Huynh hiểu được cũng thật nhiều không biết ta họ. Vân chu trên người xem náo nhiệt lập tức đều là Liễu Dĩ Nguyên nào đứng lên, đều cũng có vừa nói hai, có hai nói ba, vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, không đầy một lát liền đem Lữ An nói thành sắc bước vào tông sư lục cảnh cường giả, trong chốc lát đem Lữ An nói thành mới vừa vào tông sư cường giả, cô ý tìm đến Lương Lương khoa tay múa chân một chút, thử xem thân thủ. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến, một người bình thường 4 năm cảnh tu sĩ vậy mà sẽ đưa tới một gã bắt cảnh tông sư chặn giết. Lương Lương mơ hồ đã nghe được mây trên đỏ tiếng nghị luận, nhìn qua Lữ An cười trả lời. Nếu như ngươi bây giờ chết rồi, đám người này cũng có thể cho ngươi bố trí một cái tốt thinh danh, ngươi cần phải đa tạ bọn họ. Lữ An lúc này cũng không có tâm tư đi thám thính Vân Chu trên tiếng nghị luận, lương lương cái này cố nồng đặc âm hàn khí tức, trực tiếp trào vào trong cơ thể của mình, trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới trong cơ thể ngũ hành hoàn còn có đan điện. Ngũ hành hoàn vận chuyển tốc độ trực tiếp ứng trệ, đan điền cũng giống như thế, tay chân cũng là như thế, bị đông cứng chết lạng, toàn bộ người dường như không phải là của mình giống nhau, trở nên cực kỳ trì độn cứng ngắc. Cái này cố âm hàn khí tức tại ảnh hưởng tới Lữ An thân thể sau đó, lập tức bắt đầu hướng trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tràn vào đi. Lữ An lập tức cảm nhận được một tia khó có thể nói nên lời đau đớn, dường như liền hô hút cũng trở nên khó khăn đứng lên, thở ra tất cả đều là hàn khí, toàn bộ người lại không tự chủ được ho khan đứng lên. Sau đó cảm thấy trong cổ họng lạnh lẽo, cảm giác có đồ vật gì đó theo trong miệng phun ra. Khụ khụ. Lữ An lấy tay che, trong miệng vậy mà phun ra một lớn khối tỏa ra hàn khí màu đen mờ khối. Thấy vậy, Lữ An không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nhìn qua cái này trong lòng bàn tay máu khối, lại nhìn một chút cách đó không xa khí định thần nhàn lương lương, trực tiếp nắm chặt trong tay vẫn tích kiếm, toàn lực thúc dục nổi lên ngũ hành hoàn, muốn trong cơ thể hàn khí bức cho đi ra ngoài. Nhìn thấy Lữ An lần này phản kháng động tác, Lương Lương rất là ngoài ý muốn nói, lại vẫn năng động. Chắc không được Hàn Thủy sẽ chết tại trên tay ngươi, ha ha ha. Lương Lương vừa nói một bên hướng phía Lữ An đi tới, trong mắt đều là đùa cợt ánh mắt, dường như đang tự hỏi ứng với nên như thế nào tra tấn Lữ An. Lữ An nhìn qua Lương Lương khoảng cách càng ngày càng gần, toàn bộ người cũng là càng được chứ gấp, nhưng mà cái này ngũ hành hoàn nhưng là giống như bị đông lại giống nhau, vận chuyển tốc độ thật chậm, căn bản là không cách nào đem trong cơ thể chân nguyên điều động. Cái này tại Lữ An trong ấn tượng hình như là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, toàn bộ người giống như toàn bộ đều ngưng trệ ở, tay chân động không lưu loát. Hơn nữa liền cơ bản nhất vận chuyển đã thành vấn đề, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ An cắn răng, nhanh chóng thậm chí ngay cả máu đều bị bản thân cho cắn đi ra, nhưng lại không có chút nào biện pháp, trong cơ thể sở hữu chân nguyên dường như đều bị đông cứng giống nhau, căn bản cũng không có biện pháp truyền chuyển chút nào. Chậc chậc chậc, hết sức dây rủa đi, người càng dãy rủa, lại càng thú vị, ha ha ha. Lương Lương càn rỡ phá lên cười, tay nắm chặt, một chút từ chất lỏng màu đen tạo thành thủy kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp tục thời gian dần qua hướng phía Lữ An đi đến. Lữ An chứng kiến cái này một thanh kiếm, trong nháy mắt nhớ lại cùng Lương Hàn Thủy chiến đấu bản thân đã từng cũng bị một kiếm đâm xuyên qua thân thể, cũng là như vậy một cô âm hàn khí tức trực tiếp chào vào thân thể, nhưng ở lúc ấy, cố khí tức này thế nhưng là trực tiếp bị Được ngũ hành lực lượng cùng chu tức cho làm vỡ nát, như thế nào hiện tại thì không được, ngũ hành hoàn đối với cố khí tức này không có chút nào biện pháp, vậy mà cứng rắn bị đông lại rồi, chẳng lẽ cái này là cùng. Thông sư trên lại sao? Cả hai chênh lệch lại to lớn như thế, Lương Hàn Thủy Hàn Thủy độc đối với chính mình chút nào không tạo được tổn thương, nhưng mà trước mặt Lương Lương chỉ dựa vào bên ngoài ra khí tức liền làm cho mình không có lực phản thủ. Lữ An trên mặt trong nháy mắt hiện đầy tuyệt vọng, nhìn qua đến gần Lương Lương không tự chủ được run dậy lên, ánh mắt đều là thất lạc, cũng không có đều muốn ý niệm phản kháng rồi. Cái này liền buông tha sao? Ta đều còn chưa bắt đầu chơi đây. Lương Lương nhìn qua Lữ An thất vọng nói, Lữ An mở to hai mắt nhìn, không thế nào phải nói, cầu xin tha thứ, trong đầu đột nhiên đã hiện lên một cái ý niệm như vậy, bất quá ý nghĩ này lập tức đã bị Lữ An cho bỏ đi, dù cho cầu xin tha thứ rồi, đến cuối cùng vẫn là cái chết, vậy tại sao còn muốn đi làm cái này mất mặt sự tình đây? Nếu như không có ý định cầu xin tha thứ, như vậy cũng chỉ còn lại có thứ hai ý niệm trong đầu, nói cách khác chỉ có thể liều mạng, chết cũng muốn, cái chết hữu mô hữu dạng ra dáng một chút. Lữ An vừa mới ảm đạm xuống ánh mắt lập tức một lần nữa phát sáng lên. Lương Lương lập tức lại tới nữa một tia hứng thú, nhìn qua Lữ An, rồi mới hướng sau. Bằng không thì rất không sức lực nha. Ngươi thế nhưng là Bạch Bảng Đệ Cửu. Một cái liền bối cảnh hậu trường đều không có Bạch Bảng Đệ Cửu, làm sao có thể dễ nổi giận như vậy đây? Tuy rằng ngoài miệng đang mong đợi, nhưng trong mắt đều là trào phúng. Lữ An tại lần thứ hai thất bại sau đó, liền thay đổi một loại phương thức, muốn đi vào linh thức chi hải gọi ra chu tước, kết quả rồi lại như thế nào cũng vào không được, liền lĩnh thức giống như đều bị cái này khí tức cho đông cứng rồi căn bản là không, có biện pháp tiến bảo. Thời gian càng ngày càng khẩn bắt rồi, bởi vì lương lương khoảng cách càng ngày càng dần, lúc này cũng chỉ thiếu kém hơn 10 thức rồi, nếu như lại không có cách nào, cái kia làm sao có thể thật sự liền cơ hội phản kháng cũng không có. Lúc này Lữ An trong đầu đột nhiên toát ra một cái nguy hiểm ý tưởng, trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, nếu như kêu bất động chu tước, vậy cũng chỉ có thể làm cho chính nó chạy đến đến rồi. Lữ An chậm rãi dơ lên nắm vẫn thiết kiếm tay phải, sau đó nhìn nhìn tay trái, quyết định chắc chắn, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tay trái trực tiếp bắt được mũi kiếm, tay phải đột nhiên vẽ một cái, một đạo máu tươi trực tiếp theo tay trái chạy ra đi ra, Lữ An lập tức đem không ngừng chạy máu tay trái mang lên đỉnh đầu, tùy ý máu nhỏ xuống trên đầu. Một màn này, xem Lương Lương cũng là kinh ngạc một cái, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Đều muốn bản thân động thủ giải quyết bản thân. Yên tâm đi, không có đơn giản như vậy. Nóng hổi máu tươi trực tiếp nhỏ xuống trên đầu, Lữ An lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, toàn bộ người không khỏi thanh tỉnh không ít, hơn nữa vừa mới còn cứng ngắc tứ chi, bị được bản thân nóng hồi máu tươi xối qua về sau, vậy mà cũng dần dần khôi phục chi giác. Điều này làm cho Lữ An cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, ngũ hành hoàn cũng bắt đầu dần dần buông lỏng rồi, tuy rằng vận chuyển tốc độ còn không có khôi phục lại cùng bình thường giống nhau, nhưng mà cũng so với vừa mới tốt hơn không ít. Lương Lương cảm nhận được Lưu An biến hóa sau đó, lông mày không khỏi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu, đây chính là hắn có thể giết Hàn Thủy Nguyên nhân sao? Nói qua bước chân dần dần thêm nhanh. Lữ An gặp Lương Lương nhích tới gần, thừa dịp bản thân khôi phục một tia chi giác, lập tức hướng sau rút lui vài bước, đều muốn đem khoảng cách lần nữa kéo ra. Nhưng mà Lương Lương có thể không có ý định cho Lữ An cơ hội này, trên tay thủy kiếm trực tiếp một cái cắt ngang. Thủy kiếm chiều dài đột nhiên bạo đã tăng tới đến mấy mét, bay thẳng đến Lữ An eo chém tới. Không có chuẩn bị sẵn sàng, Lữ An nhìn thấy thanh kiếm này trực tiếp bị, được lại càng hoảng sợ, trong lòng vội vàng chỉ có thể đem vẫn Thiết kiếm chắn bên hơn mình. Phanh một tiếng. Chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ An trực tiếp bị, được cái này thủy kiếm cho kích bay lên, toàn bộ người trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, sau đó trở mình ổn định thân đi, nhưng vẫn là lại trợt đi vài mét, cuối cùng mới rút cuộc đã ngừng lại cái này cổ lực đạo, rưng một chút thân thể, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhận lấy như thế một kích, Lữ An sắc mặt không đổi kém, thậm chí con hồng nhuận đứng lên. Hoặc là nói là càng thêm hưng phấn lên, bởi vì vừa mới trong miệng phun ra máu đã không phải là màu khối, cũng không có vẻ này âm hàn hơi thở, thậm chí cảm thấy trong cơ thể bị được ngưng trệ ngũ hành hoàn giống như cũng bị đánh đích buông lòng một kia, phát hiện này trực tiếp làm cho Lữ An lần nữa châm lại hy vọng. Nhìn về phía Lương Lương, không có có do dự chút nào, cầm theo vẫn thiết kiếm trực tiếp xuống tới. Lương Lương nhìn xem tiếp cận mà đến Lữ An, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không rõ là cái gì cái tình huống, nhưng mà cái này nghi hoặc biểu lộ cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn qua xong lại Lữ Lư An, Lương Lương nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản một thanh thủy kiếm, trực tiếp biến thành hai thanh Chiều dài càng dài nhưng mà càng hết sức nhỏ lúc này cái này Thủy kiếm có lẽ dưng là thủy thường càng thêm hợp lý sau đó nhắm ngay Lữ An trực tiếp chạy ra bàn tới Lữ An thấy vậy chỉ có thể lập tức trốn tránh đứng lên thân thể đột nhiên một thấp đạo thứ nhất thủy thường ch chủi lưu An bà vai bàn tới nhưng mà đạo thứ hai thủy thường Lữ An liền đến không kịp trốn tránh rồi chỉ có thể rơi lên kiếm đem vẫn thiết kiếm ngang đã đến trước ngực của mình coi như là khó khăn lắm chặn mũi thương thủy thương dắt một cố rất mạnh lực đạo trực tiếp đập lấy trên thân kiếm cả hai trực tiếp phát ra một cô âm thanhó thai Lữ An thậm chí không kịp phát lực ngă cản vẫn thiếtến bị Được cái này cổ lực đạo trực tiếp đập lấy ngực, sau đó Lưu An người này lại bị kích bay lên. Lúc này đây nhưng là không còn có vừa mới vận tốt như vậy, thủy thương lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lao thẳng đến Lữ An đội lên không trung, vẫn còn trên thân kiếm kịch liệt xoay tròn lấy. Cái này cổ âm thanh chói tai càng ngày càng vang, Lữ An cảm nhận được vẫn thiết kiếm run run càng phát ra kịch liệt, thậm chí còn cảm nhận được vẫn thiết kiếm Chuyển đến từng trận rung động mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, Lữ An trong lòng một cố dự cảm bất tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, thanh chói tai uyển bật mà dừng. Sau đó vang lên hai tiếng cực kỳ âm thanh chói hai, một cái là lương kiếm minh thanh âm. Một người khác là tiếng xé gió. Ố ố n j. Hừ. U u. Hai tiếng sau đó, Lữ An sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệnh, toàn bộ người lập tức từ không trung ngã rơi xuống, ngồi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía lồng ngực của mình, một cái thật nhỏ lỗ nhỏ, thân thể của mình trực tiếp bị sỏ xuyên rồi. Lữ An cảm giác trong cơ thể của mình giống như có đồ vật gì đó đang tại chậm rãi trôi qua, lúc này đây cảm giác đặc biệt rõ ràng, chậm rãi rơi lên tay trái, sờ lên ngực lỗ máu, cùng với liên tục tuôn ra hiện ra máu tươi, là nóng đấy, là nóng hồi đấy, hết thảy đều đặc biệt chân thật. Lại nhìn một chút trong tay phải cái thanh kia vẫn tiết Trên thân kiếm vậy mà cũng là hơn nhiều một cái hố, thấy vậy Lữ An lộ ra thê thảm dáng tươi cười. Thời điểm này, Lữ An đột nhiên lại cảm giác được ngũ hành hoàn giống như lại có thể một lần nữa vượt truyện, hơn nữa là không có chút nào trở ngại cái chủng loại kia. Linh thức chi hải trong chu tức mình lúc này cũng cảm nhận được, chính ở bên trong kịch liệt tiếng hi i i i i âm thanh lấy, thân thể bắt đầu tản mát ra từng đợt áp, trực tiếp theo linh thức chi hải lan tràn tới toàn thân của mình, cái này cô ấm áp trực tiếp đem trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm âm khí tức hế bớt là. Sạc. Lữ An cảm nhận được hai cái này xuống lại, không khỏi trầm mắng một tiếng, như thế nào mới đến nha. Thế nhưng là ta hiện tại liền tay đều nhanh ngưng không nổi đã đến. Nói xong lời này, Lữ An đột nhiên cảm giác mí mắt giống như có chút nặng, không khỏi lung lay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lương Lương, giống như đều xuất hiện một cái bóng trống. Nhanh như vậy thì không được. Lương Lương để sát vào sau đó, trực tiếp hỏi. Lữ An hít khí vô lực giơ lên đầu, nhìn qua bóng trống Lương Lương, miệng một trường, máu loang trực tiếp từ miệng trong chảy ra, Lữ An ho khan đứng lên. Lương Lương ngồi trồn hổm xuống, yên tâm đi, ngươi người con biết, ta sẽ một cái không rơi đưa bọn hắn ra đi đấy. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn cho ngươi chôn cùng đấy, ai bảo ngươi nhìn không nên vạn không nên vậy mà giết đồ đệ của ta. Một mình ngươi đã nghĩ trả hết nợ cái này khoản nợ. Đừng có năng động, hảo hảo ở tại phía dưới các loại, chờ của bọn hắn đi, qua không được bao lâu, ta liền để cho bọn họ xuống dưới cùng ngươi. Lữ An nghe nói như thế, toàn bộ người lập tức kích bắt đầu chuyển động, đã dùng hết khí lực toàn thân hô lớn, ngươi dám? Nhất định sẽ có người giết ngươi báo thủ cho đấy. Lương Lương cười to nói, ta có cái gì không dám, ngươi chỉ chính là tượng thành đi. Ừ, không nhập lưu địa phương mà tôi, mà ngươi chỉ là một cái theo tượng thành đi ra giá hại tử mà tôi. Đừng cho là ta không có điều tra qua ngươi, nghe nói ngươi có một cái thanh mai trúc mã, ta sẽ tìm ra đấy. Ngươi mạnh khỏe tốt chờ xem, các ngươi lập tức sẽ đoàn tụ đấy, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Lữ An ánh mắt tận khả năng trứng lớn, đều muốn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lương Lương, đáng tiếc rồi lại như thế nào đều thấy không rõ rồi, chậm rãi nhắm mắt lại. A, đúng không? Không nhập lưu. Quy một chương 179, không nhập lưu người. Nơi xa không trung trực tiếp truyền đến như vậy một tiếng chất vấn âm thanh. Lương Lương bị được lại càng hoảng sợ, đưa tay động tác, trực tiếp ngẩng đầu ngó nhìn một cái, hô lớn một tiếng, là ai? chán sống lại ra. Nói xong lời này, Lương Lương vừa muốn tiếp tục mắng, nhưng mà trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ, toàn bộ người trực tiếp lui về sau hai bước. Lúc này không chung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió, giống như có đồ vật gì đó rất một trận cuồng phong trực tiếp chậm lại, thanh thế thật lớn. Lương Lương ngẩng đầu nhìn hướng về phía không chung hí mắt, đang tại nghi hoặc, toàn bộ người đột nhiên cả kinh, tranh thủ thời gian tiếp tục lui về sau vài bước. Lương Lương vừa mới dịch chuyển khỏi, một chút từ trên trời giáng xuống phong cách cổ xưa trường kiếm trực tiếp chọc ở hắn vừa mới chỗ đứng. "Oanh" một tiếng, mặt đất trực tiếp đi xuống một cái hố to, khơi dậy một hồi bụi bặm. Lập tức kiếm minh thanh âm nổi lên bốn phía. Lương Lương xem lên trước mặt chuôi này, tản ra lôi mang phong cách cổ xưa trường kiếm, trên thân kiếm lại vẫn có khắc quẩn quần hai chữ, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu lộ, giống như ở nơi nào nghe nói qua thanh kiếm này, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không ra. Là ai? Lương Lương cao mày hô lớn một tiếng. Người nào? Trong miệng ngươi cái kia không nhập lưu địa phương. Một thanh âm từ nơi không xa nhẹ nhàng đi qua, sau đó một người mặc màu xanh trường bào, mặt đầy dâu cắt bã, Sát mặt lạnh lùng trung niên nam tử bỗng bệnh xuất hiện, vừa vặn đứng ở trên chuôi kiếm, quanh thân lôi mang bắn ra bốn phía. Lương lương đột nhiên cả kinh, nhìn về phía trước mặt không biết từ đâu xuất hiện người, không xác định mà hỏi, tựa thành. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn nói, như thế không nhập lưu địa phương, quốc sư vậy mà cũng biết. Chắc chắn là làm cho ta có chút ngoài ý muốn nha. Nói xong lời này, cái này người lập tức đi tới lưu an bên người, nhẹ nhàng sờ lên lưu an mạch đập, thở dài một hơi, sau đó lại lấy ra một viên đăng dược, trực tiếp nhét vào lư an trong miệng. Lương lương nhìn qua lên trước mặt cái này có chút lạp tháp nam tử, chẳng biết tại sao cảm nhận được một kinh hoàng Nam tử lẳng lặng đứng đấy khiến cho hắn cảm nhận được một cô rất mạnh cảm giác các bách, nhưng mà hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm. Bởi vậy Lương Lương duy nhất có thể khẳng định là trước mặt người nọ là một cái rất mạnh người, nhưng mà cũng nghi ngờ một cái, tựa thành lúc nào cũng có mạnh như thế hung hắn người, ngoại trừ hầu như không xuất ra thế hệ những bị được được xưng bậc cảnh đệ nhất nhân thành chủ nô dài bên ngoài, lúc nào đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy. Người rốt cuộc là người nào? Lương Lương suy tư một phen sau đó, chân thực không nghĩ tới trước mặt người kia là ai. Trung niên nam tử mỉm cười, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta là cái kia không nhập lưu địa phương đi ra là rồi. Lương Lương nghe cái này trỏ phúng ý vị mười phần mà nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, giấu đầu lộ đuôi đấy, ngươi giàu gì cũng là một gã tông sư cường giả, nói lời này, không cảm thấy cảm thấy cảm thấy thế sao? Trung niên nam tử yên lặng cười cười, hỏi ngược lại, không nghĩ tới quốc sư cũng biết ta là một gã tông sư, nhưng như thế nào liền không biết mình cũng là một vị thành danh đã lâu tông sư cường giả đây. Vậy mà đối với một gã chỉ là mười mấy tuổi người trẻ tuổi cũng là hạ thủ được, ngươi liền không cảm thấy é lệ sao? Lương Lương bị được lời này cho bị sặc, sắc mặt trong nháy mắt mét, cả giận nói, như thế nào? Đánh cho tiểu nhân, lão đi ra bao che cho con rồi hả? Trung nhiên nam tử cũng là cười lạnh nói, lời này hẳn là ta nói à. Đánh cho tiểu nhân, lão đi ra bao che cho con rồi. Ngươi. Lương lương lập tức hử lạnh một tiếng. Trung niên nam tử mỉm cười, nói ra, chỉ nói vậy thôi. Ý định giải quyết như thế nào? Lương lương hơi sướng sở, không rõ lời này là có ý gì, cái gì giải quyết như thế nào? Trung niên nam tử nhìn xem lương lương biểu lộ tựa như nhìn xem ngu ngốc giống nhau, tiếp tục hỏi, nghe không được đầu để câu chuyện. Ngươi đem ta tượng thành người đánh thành như vậy, hiện tại đang nghĩ chuyện gì đều không có đã đi Lương Lương trên mặt gần xanh trực tiếp phát nổ đi ra, trong tay Hàn Thủy kiếm trực tiếp tăng vọt gấp đôi, giận quá thành cười nói, "Ha ha, giải quyết như thế nào?" Đương nhiên là giết hắn đi rồi, vậy là đồ nhi của ta báo thủ, nếu như ngươi nhúng tay, ngay cả ta ngươi một khối sát. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cũng dám nói với ta loại lời này?" Trung niên nam tử hặc hặc nợ nụ cười. Lương Lương mặc dù có điểm kiêng kỵ trước mặt thực lực của người này, nhưng mà cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, nhập lại không cảm thấy hắn có thể là đối thủ của mình, huống chi mình còn có một chính thức ác chủ bại tại. Nghe tới đây, lương lương khí thế toàn thân đột nhiên tắt vont, cả giận nói, nói cho cùng Tượng Thành vẫn là một cái không nhập lưu thế lực mà thôi, ngoại trừ Ngô Giải có thể cầm ra tay, còn lại lại có người nào có thể cầm đi ra? Cái gì bá vương văn thương vũ văn nguyên, bất quá một cái thất phẩm tông sư mà thôi, tính không là cái gì, cũng liền tên lấy được em thai điểm mà thôi, mà ngươi? Căn bản liền từ đến chưa nghe nói qua Tượng Thành có ngút như vậy số một người, như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trung niên nam tử mỉm cười, dao động ngầm đầu lên, thở dài, nói ra, nghe lời này của ngươi, nếu như như vậy xem thường ta Tượng Thành, hơn nữa ngươi lại như này tự tin, Cái kia thoạt nhìn đầu có thể động thủ rồi hả? Lương Lương nghe nói như thế, không nói hai lời, trong tay Hàn Thủy kiếm trực tiếp lần nữa tăng vọt đứng lên, cái này cô âm hàn khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vân Đài, không khí trong nháy mắt đều bị ngừng trệ, hơn nữa cái này Hàn Thủy làm cho mang âm độc trực tiếp đưa hắn phủ cận cắt đá toàn bộ hòa tan, toát ra từng cỗ một khối đen. Nhưng vào lúc này trong tay Hàn Thủy kiếm đột nhiên đâm thẳng, hóa thành một bãi Hát thủy trực tiếp tuân hướng trung niên nam tử. Trung niên nam tử hờ hững nhìn xem một màn này, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không hề thay đổi, cứ như vậy nhìn xem cái này Hát thủy hướng chính mình trong là qua. Hát thủy tại tiếp cận trung niên nam tử thời điểm, Đột nhiên bị cái gì chặn lại, dường như trung niên nam từ trước mặt có một cái không khí che đậy giống nhau, trực tiếp làm cho cái này một bãi hắc thủy nửa bước khó đi. Thấy như vậy, một màn Lương Lương sắc mặt cứng đờ, không biết là tình huống như thế nào, nhưng cũng là không tin tả, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt đứng lên, hắc thủy thể tích lập tức lần nữa biến lớn một vòng, cuối cùng Lương Lương ra sức đi phía trước đẩy đi. Lần này con, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run bắt đầu chuyển động, giữa hai người vật sở hữu trong nháy mắt đều cái này cỗ tăng vọt lực lượng cho làm nứt, lộ diện cũng là trong nháy mắt bị, được trấn đã thành một phần, trực tiếp lom tiến vào một lớn hố. Lúc này trung niên nam tử như trước hai tay kèm theo tại sau lưng vẫn không lúc nhích, nhưng mà trên thân đột nhiên bạo phát ra một cố cực kỳ lóe sáng hào quang, sau đó hòa nhập vào cái này bãi hắc thủy, hắc thủy đột nhiên kịch liệt run bắt đầu chuyển động, quên thân lại xuất hiện không ít lôi mang, hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính kịch liệt kháng cự đứng lên. Cuối cùng đột nhiên nổ tung ra, một cỗ kịch liệt sóng khí trực tiếp hướng bốn phía quét tán mở đi ra. Ở một bên xem náo nhiệt lão đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, cũng là bất chấp thương thế, lập tức bò lên, trực tiếp toàn lực hướng phía ngoài chạy đi, kết quả chạy không có vài bước, lập tức bị Được một cỗ sóng khí cho chấn lật đến trên mặt đất, sau đó kinh hái co lại thành một đoàn. Mà cách đó không xa Vân Chu lúc này cũng là lay động kịch liệt đứng lên, Vân Chu người trên lập tức đều là khẩn trưng lên, thậm chí cũng không có thiếu người, bị dọa đến trực tiếp theo Vân Chu trên ra bên ngoài nhảy dựng, đều muốn tận lực rời xa hai vị tông sư nhân vật chiến đấu. Nhưng mà có thể có thực lực này người, cũng chỉ là rất ít người, càng nhiều nữa người căn bản không dám theo trong tức không trung nhảy xuống, chỉ có thể chăm chú bắt lấy vòng bảo hộ, khẩn cầu đây hết thệ có thể mau chóng chấm dứt. Sóng khí sau khi chấm dứt, cái này mây quanh đại lập tức tràn ngập nổi lên mùi mù. Lương Lương chính tự hỗn hện, ánh mắt híp lại, dừng ở phía trước, không rõ lắm vừa mới xảy ra chuyện gì. Bùi mù chậm rãi tan đi, lộ ra một bóng người, hai tay kèm ở sau lưng, khí định thần nhàn nhìn qua Lương Lương, mà kia sau lưng mặt đất đều là hoàn hảo không tổn hao gì, bao gồm lư an đều là được bảo hộ đặc biệt an toàn, không có chút nào đã bị vừa mới một kích này ảnh hưởng. Lương Lương mặt thoáng cái đều tái rồi, nhìn qua lên trước mặt người nọ, cắn răng, không dám tin tưởng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Trung niên nam tử mỉm cười, một cái đến từ không nhập lưu địa phương không nhập lưu người. Lương Lương sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, dường như nghĩ tới điều gì. Ngón tay lấy trung niên nam tử, Kinh Hồ lên, ngươi khẳng định không phải Vũ Văn Uyên, chẳng lẽ ngươi thật là nô giải? A, lại bị ngươi đoán ra đã đến. Không thú vị, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nữa một hồi đây. Nô giải lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nghe được nô giải thừa nhận thân phận của mình, Lương Lương không tự chủ được lui về sau hai bước, trong ánh mắt đều là kinh hoàng biểu lộ, chất vấn, vì cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nô giải mỉm cười, dùng tay trả lời, không có cách nào khác, còn không phải là bởi vì ngươi đánh cho ta tựộm thành người, ta chỉ có thể giúp đỡ hắn đến lấy lại danh dự rồi. Lương Lương nghe nói như thế, không tự chủ được lại hồi lui hai bước trên mặt nhưng là một bộ không tin biểu lộ. Lô Giải nhìn xem Lương Lương cái này bức biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngón tay một vẽ ra, cắm trên mặt đất cái thanh kia phong cách cổ xưa chủ kiếm, trực tiếp phóng lên trời, mang theo liên tiếp điện mang, trực tiếp đem bầu trời tránh đã thành bài khối. Sau đó kiếm này trực tiếp bay đến Lô Giải trong tay, lập tức toàn bộ người điện mang tư tán, trực tiếp dọc theo mặt đất ra bên ngoài khuyết tán mà đi, tựa như mạng nhện giống nhau, trực tiếp phủ kín toàn bộ vấn đại. Lương Lương không tự chủ được lần nữa lui về sau một bước, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nô giải thu hồi cái kia phó khí định thần nhàn biểu lộ, Ánh mắt hơi hơi nhớ lại trả lời ta có thể làm gì chính là đánh trở về mà thôi vậy mà tiểu tử này bị được ngươi đánh cho một chiều ngươi cũng đánh cho ta một chiều ta nghĩ đánh trở về cái này không quá Phật đi lương lương mồ hôi trên mặt trực tiếp xấu ra chỉ vào ngô giải hoàg sợ là lớn ta thế nhưng là đại chua Quốc sư ngươi tại sao có thể đối với ta như thế không sợ đại chu trả thù sao? saoô giải mỉm cười nhớ lại một cái sau đó chầm ra nói đại chu Quốc sư cỡ nào tên quen thuộc thuộca nhiều năm trước ta còn giống như dết qua một cái đâu rồi nhưng mà giống như cũng không có ai đến báo ù ta nha nghe nói như thế Lương Lương trên mặt lần nơi trở nên cứng ngắc lại đứng lên, bởi vì hắn nhớ tới đã từng phát sinh sự kiện kia. Hơn 10 năm trước, chính là trước mặt người này, một người một kiếm, đã tiếp nhận hắn Thương Trù ba gã đại tông sư khiêu chiến, kết quả Ngô Giải kiếm chạm ba người, cũng đúc thành hắn Bắc Cảnh mạnh nhất đi danh. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này Ngô Giải chính là Bắc Cảnh mạnh nhất người, không có một trong, không có ai biết hắn mạnh như thế nào, chỉ biết là, võ đạo hai con đường này người này đều chạy tới đỉnh, mà chết tại trên tay hắn tông sư càng là không ít hơn hai cánh tay. Hết thảy uy danh đều là thông qua hắn một kiếm một quyền đánh ra đến đấy, không được phép nửa điểm làm giả. Thế nhân đều lấy đạt được thần binh vẻ vang, nhưng mà cái thanh này trong truyền thuyết Bắc Cảnh bài danh thứ 11 thần binh Hạo Nhân kiếm, nhưng là lấy có thể trở thành ngô giải binh khí trong tay mà quân Vinh, cái này là thế nhân đối với ngô giải thực lực tốt nhất đánh giá. Vì vậy Lương Lương đang nghe ngô giải nói như vậy sau đó, lập tức không dám tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, hướng sau dịch hai bước, quay người đang chuẩn bị triệt thoái phía sau. Kết quả vừa triển khai hai bước, trước mặt đột nhiên đánh xuống một đạo lôi, trước mặt trực tiếp bị được đánh ra một cái thật lớn cái hố, Lương Lương hoảng sợ lui về sau hai bước, sau đó quay đầu nhìn về phía nô giải, run rẩy mà hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nô giải một bên tay Trả lời, yên tâm đi, ta không giết người, tiếp ta một chiêu là được rồi, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn trốn, lời nói như vậy, có chết hay không ta thì có điểm cầm không được rồi. Lương Lương sắc mặt lập tức âm tình bất định đứng lên, hắn đang do dự, tuy rằng nô giải vừa mới nói như vậy, giống như ý định thả bản thân một con đường sống, nhưng mà cái này một con đường sống khả năng không phải tốt như vậy đi đi, nhưng mà nếu như trốn mà nói, khả năng lập tức cũng sẽ bị hắn chém giết đi. Càng nghĩ, hai con đường này giống như đều không phải là cái gì tốt đường đi nha, đều không có lưu lại một con đường sống cho mình, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể đụng một cái rồi. Lương Lương ánh mắt nhìn xem Lô Giải đồng thời, đột nhiên chú ý tới kia sau lưng Lữ An, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, biểu lộ không khỏi bông lòng đứng lên. Lô Giải đột nhiên chứng kiến Lương Lương biểu lộ, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trực tiếp lên tiếng nói ra, vốn muốn cho ngươi nhớ lâu một chút đấy, nhưng mà hiện tại xem ra không cho ngươi lột một tầng ra, ngươi là không biết sợ chữ như thế nào đi a. Đây chính là chính ngươi tìm đấy. Lương Lương lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian rung ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích nói, "Không, không, là." Đáng tiếc những lời này đã, đã chậm, Lô Giải vẻ mặt thành thật giơ kiếm, một trận gió không hiểu dựng lên trực tiếp đem ngô giải quần áo tóc gì gì đó toàn bộ thổi gương cao đứng lên, mà toàn thân cao thấp cũng là đột nhiên toát ra hồ quang điện, trên thân kiếm, trên thân thể, thậm chí là trong ánh mắt đều toát ra nhẹ nhẹ điện mang, làm cho người ta nhìn xem đặc biệt thần kỳ. Lúc này ngô giải người này lại đột nhiên thời gian dần qua trôi lơ lửng, nhìn qua cách đó không xa lương lương, nhẹ nói nói, thiên phạt. Vang một tiếng, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rền ầm thanh. Lương lương lập tức cảm thấy tay có chút cảm giác từ bên hai, giống như bị được cái gì cho đâm tới giống nhau. Đối đầu nhìn nhìn tay, đột nhiên phát hiện trên tay của mình vậy mà cũng xuất hiện một tia hồ quang điện, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ đứng lên. Lúc này trên mặt lại cảm nhận được một tia ngứa cảm giác, không tự chủ được cong hai cái, sau đó cây làm càn ngẩn đầu nhìn. Giữa chưa hết sức mặt trời lúc này đã bị một mảnh mây trắng cho che lại rồi, lúc trước sấm rền âm thanh giống như chính là theo cái kia đóa trong mây chuyển ra. Lương Lương nghĩ tới đây, không kịp tiếp tục suy tư, liền chứng kiến trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bắt lớn màu trắng lôi điện, trực tiếp ngút trời mà hàng. Lúc này Lương Lương cũng là trong nháy mắt phản ứng tới đây đều muốn tránh đi, nhưng mà cái này đã bạch sắc lôi điện tốc độ mau kinh người, Lương Lương căn bản là không kịp hoạt động, đạn này lôi liền trực tiếp bổ vào trên người của mình, sau đó Lương Lương ngông lung lúc giữa mới nghe được này tiếng biếc thai nhức góc tiếng sấm thanh âm, liền tại bên thai của mình vang lên. Lương Lương đều muốn mở miệng kêu to, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ tê dại cảm giác, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức đầu, trực tiếp theo toàn thân của mình truyền đến trong đầu của mình, sau đó một cỗ mùi khét cũng là nhẹ nhàng đi ra. Dưới tình thế cấp bách, Lương Lương bên ngoài thân chỗ trực tiếp gọi ra một tầng màu đen hàn thủy đều muốn cách một cái. Nhưng không nghĩ tới chính là Cái này Hàn Thủy vừa xuất hiện, điện mang bùng lên tốc độ nhanh hơn, uy lực thoằng cái trở nên càng thêm kinh người, trong nháy mắt trực tiếp đem Hàn Thủy cho bước hơi, hơn nữa còn cho Lương Lương đã tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả, tinh khiết lôi mang đụng phải âm độc Hàn Thủy, cả hai hoàn toàn bất đồng nguyên tố tiếp xúc trực tiếp nổ ra, Lương Lương toàn thân cao thấp ra thịt lập tức toàn bộ đều ra chóp thịt bong đứng lên, không, có một mảnh là hoàn hảo. Đấy, Lô Giải nhìn qua một màn này, hiển nhiên cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, lắc đầu thở dài, tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người? Chí dương lôi, chí âm nước, cả hai tiếp xúc không liền trực tiếp nổ sao? Lúc này Lương Lương trần như nhộng, đây người đều là miệng vết thương, chính đang không ngừng ra bên ngoài buốt lên máu, liền ánh mắt đều bị bản thân cho lộng ngủ một cái, đang ở nơi đó bi thường tê dảm. Lô Giải chậm rãi đi tới, nhìn qua ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi Lương Lương, nói khẽ, nếu như thống khổ như vậy, đều là người tự tìm. Nói xong lời này, chậm rãi hướng phía Lương Lương đi đến. Đang tại Ngô giải tiếp cận trong ngay mắt, Lương Lương đột nhiên ngừng tê dảm thiết, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khối huyết hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó toàn bộ người lập tức hướng sau rút lui hai bước, hô lớn một tiếng, chết! Lương Lương toàn thân cao thấp miệng vết thương trực tiếp phát nổ ra, máu tươi dường như không cần tiền giống nhau theo trong thân thể phun ra, trực tiếp chạy đến cái kia h Mộc phía trên, Hắc Mộc lập tức bật trống lên, càng lúc càng lớn, ngược lại lại tản mát ra một cỗ cực kỳ khó người mùi, còn xen lẫn cái này một tia bốc lên khói đen, trong nháy mắt đem trọn cái Vân Đài Ba phủ, còn đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Lô Giải động tác cũng là ngừng lại, hắn là khoảng cách Hắc Mộc khoảng cách gần nhất chính là cái người kia, mặc dù không có đã bị Hắc Mộc ảnh hưởng, nhưng cũng là dừng lại thân hình, thân thể mặt ngoài trực tiếp toát ra hồ quang điện, đùng đùng, không dứt, vang lên. Hồ quang điện trực tiếp đem cái này khói đen ngăn cản tại bên ngoài, không cho kia va chạm vào thân thể. Lương Lương điên rồi giống nhau phá lên cười, ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc, ha ha ha. Nô Giải thò tay sờ đụng một cái trước mặt hắc mục, ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng, ngữ khí cực kỳ bất thiện mà hỏi, "Ma Vật?" Lương Lương rõ ràng sợ sở, sau đó cứng ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu Nô Giải, cả kinh kêu lên, "Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có việc gì? Không có khả năng." Nô giải lộ ra cực kỳ chán ghét biểu lộ, nhìn phía Lương Lương, nhướng mày nói ra, "Hiện tại ta thu hồi phía trước lời nói." Ngươi hôm nay hẳn phải chết." Lương Lương tràn đầy miệng vết thương mặt, lúc này rốt cuộc hằng mất, không còn có do dự, trực tiếp lựa chọn trốn. "Nổ!" Lương Lương trong miệng toát ra cái này thì một cái chữ, nô giải bên người Hắc Mục trực tiếp run bắt đầu chuyển động, nô giải trong nội tâm toát ra một cố cảm giác nguy cơ, chẳng quan tâm trước mặt Lương Lương, trực tiếp lui về sau đi, đi tới Lư An bên người, trực tiếp đưa Hắn Bế lên hướng sau trở hồi, thuận tiện còn đem một bên lao đầu cũng lôi rời đi. "Voeng" một tiếng, Hắc Mục trực tiếp nổ đi ra, trực tiếp tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm khói đen, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể cho nuốt vào, mặt đất, Lương Lương, Vân Chu, hết thảy tất cả đều nuốt vào. Vân Chu trên khán đài đột nhiên tuân gia này lên khoát trên vai nấp tiếng kêu thảm thiết, những cái thiết bị được khói đen những người, trên mặt trên tay trực thiết bị, được thiêu cháy đứng lên, sau đó làn ra lập tức thối giữa hủ hỏa đứng lên. Nô Giải đem hai người tới địa phương an toàn, sau đó lập tức quay trở về tới vừa mới nổ tung địa phương. Khói đen lúc này đã không hề khuếch tán, nhưng mà đã bị khuếch tán địa phương, lúc này đều là màu đen hư thối vật, chắc chắn là không có một mảng cỏ, thậm chí là liền Vân Chu dưới đấy đều bị nổ tung làm cho hoại hượng, trực tiếp hư thối ra một cái hố, mà Vân Chu trên tiếng kêu thảm thiết này lên khoác trên vai nấp, cực kỳ vô thê thảm. Lô Giải trực tiếp nhăn lại lông mày. Đột nhiên cảm thấy cách đó không xa trong sương mù giống như có động tính gì, giơ lên kiếm, Hạo nhiên kiếm bữa nay lúc tuôn ra cực kỳ lóe sáng điện mang, nhắm ngay cái hướng kia, nô giải trực tiếp đem kiếm ném tới. Ven đường tất cả khói đen tất cả đều tiêu tán, cuối cùng lộ ra Lương Lương cái kia lầy người máu đen thân thể, Hạo nhiên kiếm trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, cuối cùng đâm trên mặt đất. Hoàn toàn không có kịp phản ứng, Lương Lương lập tức kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ người lập tức hóa thành một đoàn khói đen, âm hô, "Nô giải, ta nhất định sẽ báo thủ, còn có cái kia Lư An, ta nhất định sẽ giết hắn đi đấy." Nô giải cau mày nhìn xem đi xa Lương Lương, không có đi đuổi theo. Mà là nhắm mắt lại, sau đó trực tiếp hít sâu một hơi, trên người đột nhiên toát ra liên tiếp lôi mang, quay chúng quanh xoay quanh tại bên người, sau đó hô thở ra một hơi, lôi điện lập tức ra tăng lên gấp đôi, cuối cùng lại hít sâu một hơi, đột nhiên trận mắt quát to một tiếng, trên thân lôi điện trong nháy mắt nổ ra, hóa thành một tiêu cực kỳ thật nhỏ điện mang, bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, ven đường, đem tất cả khói đen toàn bộ cho tiêu tan sạch. Điện mang tản đi, vân chu trên tiếng kêu thảm thiết cũng là nhỏ hơn số dưới. Lô Giải nhìn giống nhau rách nước cũng là xuống, cam đứng lên, sau đó trực tiếp chui lên vân chu, hô lớn, trên thuyền tông sư đi ra, Một cái tuổi già lão giả run run rẩy dày, dày đi ra, nhìn qua Ngô Giải vẻ mặt hoảng sợ, "Đại nhân, tiểu tiểu nhân chuyện gì? Vì sao vừa mới không ngăn cản?" Lô Giải trực tiếp chất vấn. Lão giả ấp úng nói không ra lời, đứng thẳng bất động ở một bên. Lô Giải ghét bỏ nhìn thoáng qua, "Ra không chết là vì họa." Hừ. Sau đó liền ném ra mấy bình dan dược, pha nước hoa. Nói xong cũng trực tiếp rời đi, để lại vẻ mặt tràn đầy xấu hổ lão giả, một người ngốc đứng ở trong đó. Quy một chương 180, loạn mà không loạn. Lô Giải trực tiếp về tới Lư An bên người, sắc mặt không thật là tốt, lông mày cũng là nhíu rồi. Lão đầu chứng kiến nô giải đã tới, lập tức xoay người hành lễ, "Đại nhân." Nô giải nhẹ gật đầu, qua đến kiểm tra một chút Lư An, phát hiện Lư An còn sống, lập tức thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía đứng một bên lao đầu, nói ra, "Có thể cho Vân phụ truy nã cái kia lương lừng rồi, trên người hắn có ma vật." Lao đầu nghe không hiểu ý tứ của những lời này, ngẩn người thần, hỏi ngược lại, "Truy nã? Ma vật?" Nô giải lại giải thích một câu, "Hút người tinh huyết, có thể cho người đánh mất lý trí, cuối cùng biến thành thối nát thi thể, cũng chính là trong truyền thuyết yêu ma." Lão đầu nghe được cái này, giải thích lập tức đã minh bạch lời này tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian đánh quyền. Sau đó vội vội vàng vàng liền chạy ra. Chứng kiến lao đầu đã minh bạch ý của mình, Ngô Giải vừa nhìn về phía nằm trên mặt đất Lư An, thở dài một hơi, nhìn một vòng, vẻ mặt phiền muộn, một bộ không biết như thế nào giải quyết ý tứ. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là làm quyết định, trực tiếp nâng lên Lư An, thổi cái huýt sáo, Hạo Nhân kiếm trực tiếp rời đến Ngô Giải dưới chân, sau đó lại đợi một hồi, sau đó hai người mới lóe lên rồi biến mất, biến mất trên không trung. Đợi đến lúc Lư An lúc tỉnh lại, đã là nửa tháng sau sự tình rồi. Lực trực tiếp suy thũng, hơn nữa lại bị cực âm hàn độc nhập vào cơ thể. Cái này hàn độc tuy rằng bị, được trong cơ thể chu tức cùng ngũ hành hoàn loại trừ một bộ phận, nhưng còn không có loại trừ sạch sẽ, trong cơ thể còn là lưu lại một bộ phận. Cả hai một trong thêm, vì vậy đây mới là Lưu An lâu như vậy mới tỉnh nguyên nhân. Nếu như nếu không phải Ngô Giải hỗ trợ chữa thương, Lữ An khả năng một tháng đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà tại Lữ An hôn mê nửa tháng này bên trong, bên ngoài cũng là đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Chuyện thứ nhất chính là Lương Lương bị được tất cả đại tông môn truy ná sự tỉnh, người mang ma vật đây đối với trên đời tất cả tông môn mà nói đều là chuyện không thể tha thứ. Mà Lữ An bởi vậy cũng thành tên một chút, tứ phẩm Vũ Phu đại chiến bắt cảnh tông sư, vì dân trừ hại chuyện này, cũng là nhanh chóng truyền ra, thế nhân đối với cái này cái mới xuất hiện bạch bảng mới xuất sắc cũng là đã đồng ý đứng lên, chống chân phần này rút kiếm dũng khí liền không phải bình thường người có khả năng có được đấy. Mà Lương Hàn Thủy bị giết chuyện này cũng là bị được mọi người tận lực quên lãng tới, Lương Lương làm đồ đệ báo thù chuyện này cũng sớm đã bị người ném đến tận sâu đầu, trên đời đều tại điên truyền Lữ An là như thế nào phát hiện ma vật, chỉ về thế dọc sức liệu mạng chém giết sự tích. Mà tại này kiện sự tình trên sâu sắc kia làm hại, chính là đại chu một cái người mang ma vật người vậy mà có thể đã trở thành đại chu quốc sư, lập tức cũng làm cho đại chu đã trở thành Bắc cảnh thế nhân miện chính phạt bút giết đối tượng, trong khoảng thời gian ngắn liền đại chu mọi người lấy thân là chu nhân mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Đại chu Vương Triều tại đã trải qua một lớp chiến loạn sau đó, lại bị một lần trọng thương, Vương Triều ở trong tất cả dân chúng tu sĩ cũng bắt đầu đối với cơ họ Vương hướng báo lấy thái độ hoài nghi. Mà trước đây thân ở thành quân học phủ, vốn định lấy tiếp tục trở tại đó học tập mấy ngày nhị hoàng tử cơ hạ luôn, tại biết được chuyện này sau đó cũng là trước tiên chợt vật không chịu nổi trốn về kinh đô mà đại chu cũng nhận được lấy thái nhất tông cầm đầu tất cả đại tông môn liên thủ mâu thuẫn, phải làm cho đại chu cho xuất một cái công đạo. Đối với cái này chu vương cơ thân cũng là đột nhiên giận ở dữ, phẫn nộ kia bản thân nhận thức người không rõ, phẫn nộ kia tất cả đại tông môn bỏ đá xuống giếng, bất đắc dĩ làm cho kinh đô lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng, vừa mới chỉnh đốn qua triều đình lại một lần nữa loạn cả lên, mấy ngày giữa, không biết có bao nhiêu người bởi vậy người vô tội chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chu quyền lợi hệ thống cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ, phía dưới dân chúng dân chúng lầm than kin doanh nhiều năm đại chu vương triều thậm chí có một loại lung lay sắp đầu cảm giác, cũng là làm cho bác cảnh mọi người thốn thức không thôi. Mà khác chính là chuyện thứ hai, bác cảnh đệ nhất nhân tượng thành thành chủ nô giải một lần nữa xuất thế, cũng là làm cho tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần. Khoảng cách nô giải lần trước công nhân lộ diện, đã qua hơn 10 năm rồi, cái kia một lần một người chém giết ba gã đại tông sư, làm cho nơi đó tại cực kỳ chói mắt địa vị. Lúc này đây nô giải vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đại chu cảnh nội, hơn nữa lấy loại phương thức này xuất hiện ở mọi người trước mắt, Cứu Lư An, chạm ma vận mặc dù không có giết chết lương lương, nhưng mà cũng đầy đủ làm cho Ngô Giải cái tên này lần nữa vang vọng toàn bộ bắc cảnh. Nhưng mà càng làm cho người ý vị thâm trường chính là Ngô Giải vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu cảnh nội, đây cũng là làm cho tất cả mọi người suy chắc, vì cái gì chọn tại lúc này trên xuất hiện ở Đại Chu, có thể hay không lại xuất hiện cái gì lớn động tác. Mọi người đều biết, Đại Chu vừa mới ăn một trận đánh bại, đúng là dung chuyển thời điểm, mà Ngô Giải lại cùng Đại Chu không thế nào đối phó, tại lúc này đốt, đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu, cũng là làm cho thế nhân sinh ra không ít suy đoán. Tuy rằng Ngô Giải không có đi làm cái gì bỏ đá xuống giếng động tác, tại cứu Lư An sau đó liền biến mất, nhưng mà làm khó sẽ để cho người có ý chí suy đoán một chút. Đương nhiên cũng có người suy đoán là Ngô Giải phát hiện các thượng, sau đó bảy Mưu đặt kế Lư An đi điều tra Lương Lương, cuối cùng vạch Trần Lương Lương âm mưu, xuất hiện ở Đại Chu chỉ là bởi vì sự tình phát sinh ở Đại Chu, cũng không có những thứ khác hàm nữa. Mà trái lại Đại Chu đối với Ngô Giải xuất hiện, cũng là không có chút nào áp dụng bất luận cái gì biện pháp, dường như không biết cái này người xuất hiện ở Đại Chu giống nhau, hoặc là nói là không có tình lực quản. Cả hai thái độ cũng là làm cho thế nhân đều lộ ra nghi hoặc thần tình không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bất kể như thế nào, lúc này đây Ngô Giải xuất hiện cũng là làm cho thế nhân nặng mới quen một lần vị này bắc cảnh người mạnh nhất. Mà khác chính là chuyện thứ ba tình, tất cả đại tông môn bất đồng phản ứng. Từ khi ma vật hai chữ nặng mới xuất hiện sau đó, Tiên Lặng hồi lâu thái nhất tông, còn có cùng hắn đồng khí liên chi trùng châu phái, cũng lần nữa đã có hành động. Lúc trước xám xịt theo bắc cảnh đại quy mô rút về nhân mã của mình, lúc này đây lại lần nữa quang minh chính đại tiến nhập bắc cảnh, hơn nhân số rất nhiều, thực lực càng thêm hậu, chỉ là sư đã tới rồi không giới ba vị, đẹp kỳ danh viết trừ ma vệ đạo. Nhưng là chân thật mục đích là cái gì liền không được biết rồi. Mà trái lại còn lại ba môn ba phái giống như cũng là nhịn không được dụ hoặc giống nhau, đột nhiên cũng phải không ít người đi tới Bắc Cảnh. Lần này con, Bắc Cảnh lập tức liền náo nhiệt, năm mà tất cả thế lực lớn hầu như đều đầy đủ hết rồi, ngoại trừ ẩn thế bất xuất các, Tiêu Vong hồi lâu âm dương các bên ngoài, nhất tông 3 môn 4 các đều là tại Bắc Cảnh tề tụ rồi, vậy cũng là trên là một cái chuyện lớn hơn rồi, lần trước xuất hiện tình huống này thời điểm, còn là 7 năm trước sự tình rồi, những cái kia thế hệ trước trí nhớ người tốt, cũng ý thức được có phải hay không vạn thánh sơn lại muốn bắt đầu. Mấy cái này đủ loại sự tình làm cho vừa mới hơi chút thở bình thường lại bất canh, lần nữa trở nên mạch nước ngầm tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mà quấy lên chuyện này mọi nguồn, Lữ An tại hôn mê nửa tháng sau, cũng rốt cuộc tỉnh lại. Lữ An mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó lại vứt đầu của mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của mình, cuối cùng toàn bộ người đột nhiên đánh thức. Kết quả lập tức liền khẽ động miệng vết thương, toàn bộ người phát ra một tiếng kêu đau đớn âm thanh. Mồ hôi lạnh lập tức từ trên đầu xông ra, Lữ An nằm lì ở trên giường chậm rất lâu mới chậm lại. Lúc này, Lữ An mới chậm lại, bắt đầu quan sát bản thân vị trí địa phương, xem bộ là một cái nhà gỗ, ngoại trừ một giường lớn sau đó chính là một cái bàn nhỏ, thoạt nhìn rất là đơn sơ. Xem ra chính mình không chết. Lữ An nghĩ mà sợ mà lại may mà nói, tuy rằng không biết mình vì cái gì không có chết, nhưng mà trước mắt đây hết thể hãy để cho Lữ An cảm thấy rất vui mừng đấy, tối thiểu nhất mình không phải là bị được người khác cho bắt cóc các loại rồi. Lữ An nằm lì ở trên giường, hào hào chậm trì hoãn, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, lúc trước bị xuyên thủng ngực lúc này giống như đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại cũng bị băng bó quân tốt rồi. Trừ lần đó ra, trên thân còn lại địa phương giống như cũng cơ bản khôi phục. Ngũ hành hoàn cũng là vận chuyển cực kỳ khoan khoái dễ chịu, chi lúc trước cái loại này ngăn ngưng cảm giác lúc này cũng là hoàn toàn biến mất, xem ra trong cơ thể hàn độc cũng bị loại trừ sạch sẽ rồi. Lữ An nối lỏng một miệng lươn khí, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường bỏ lên, đi từ từ đã đến cây bên ngoài nhà, đập vào mắt chính là một mảnh lục xác, là một cánh rừng, mà mình quả thật dừng lại ở một cái trong nhà gỗ, chỉ là không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào, còn có phải hay không ở vào thành quân học phủ phụ cận. Lữ An lại nhìn một vòng. Phát hiện nơi đây giống như cũng chỉ có mình một người, không có những người khác tung tích, đối với cái này cảm nhận được một tiêu nghi hoặc, không khỏi thì thầm đứng lên, đem tự mình một người để ở chỗ này, sẽ không sợ mình bị hổ báo tử ăn tươi sao? Nếu quả thật bị ăn sạch rồi, cái kia chỉ có thể nói là mạng của người không tốt. Một thanh âm đột nhiên theo chỗ cao truyền tới. Lữ An lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện một người mặc thanh sam nam tử chính hai tay kèm ở sau lưng, cực kỳ tiêu sái đứng ở trên ngọn cây, một màn này cũng là xem ngây người Lữ An. Sau khi kinh ngạc, Lữ An lập tức đối với nam tử kia ôm quyền lễ, đa tạ ân tứ Nô giải bay bổng theo trên ngọn cây ra rồi chỉ chỉ cách đó không xa cái kia hai trường chiếc ghế sau đó liền đi tới Lữ An cũng là cùng tới hai người lập tức ngồi xuống không biết tiền bối cao tính đại danh nha L An cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nô giải cười nhìn phán qua Lữ An chậm rãi hỏi người không biết ta Lữ An sứng sở suy tư một cái tao mày chậm rãi là đầu tiền bối chúng ta đã gặp mặt saoô giải mỉm cười không biết cũng không quan hệ hiện tại liền nhận thức ta làô giải Lữ An toàn bộ người kinh ngạc một cái trực tiếp đứng dậy cả năm mà hỏi là cái nào nô giải Nô Giải ngón tay ý bảo Lữ An không dùng kích động, ngồi xuống trước, sau đó nhẹ gật đầu, "Minh Bạch có lẽ cùng ngươi đề cập qua ta đi." Lữ An điên cùng gật đầu, ân vài thanh âm, "Sư phụ đã từng cùng ta nói rồi thành chủ một cái chuyện." "A? Hắn và ngươi nói gì đó?" Nô Giải tò mò hỏi. "Quẻ tượng, nói thành chủ quẻ tượng chỉ có hai chữ, khó giải, độc nhất vô nhị, thật đúng khó giải." Lữ An rất nghiêm túc trả lời. Nô Giải trực tiếp bật cười, lắc đầu bất đắc gì nói, "Giả coi đồ vật cũng lấy ra khoe khoang." Lữ An cười hắc, hắc "Gái gái đầu, cười ngây nói, "Thành chủ là cứu ta phải không?" Nô giải khẳng định trả lời. Vằng không thì ngươi cảm thấy là ai cứu được ngươi? Lữ An mặt đỏ lên, tiếp tục hỏi, "Ta chỉ là hiếu kỳ nha, thành chủ ngươi không phải tại tượng thành sao? Làm sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây còn đã cứu ta?" Lô Giải chưa có trở về đạo vấn đề này, ngược lại nói ra, "Không nên gọi ta là thành chủ, gọi ta sư bá." Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên cười cười, trả lời, "Đã biết sư bá." Lô Giải có chút khó hiểu, "Ngươi cười cái gì?" Lữ An trực tiếp trả lời, "Chỉ cần là cùng sư phụ có quan hệ người, trên cơ bản cũng làm cho ta là hắn sư bá, mà không phải sư thúc, có phải hay không các người đều tại chiếm sư phụ ta tiền nghi?" Lô Giải trực tiếp hặc hặc cười cười, vui vẻ nói, "Ngươi so với sư phụ của ngươi thông minh rất nhiều, không sai chính là tại chiếm hắn tiện nghi." Lao Đầu kia ỷ vào bản thân lớn tuổi một chút, tổng là một bộ trưởng bối tư thái, may mắn thực lực của hắn yếu nhất, bằng không thì còn bị hắn cho nhận chết. Lữ An sắc mặt một đau khổ, chậm rãi hỏi, "Cái kia sư bá, ngươi biết sư phụ tung tích sao?" Nghe nói hắn mất tích, hơn nữa đã có chút thời gian, hiện tại cũng hơn nửa năm không có tin tức của hắn. Nô Giải hư lạnh một tiếng, sau đó trả lời, "Ngươi quản được rồi hắn." Hắn rầu gì cũng là một gã thất phẩm tông sư, lo lắng người khác thời điểm hay là trước lo lắng ngươi một chút bản thân đi. Hết lần này tới lần khác hướng người khác hổ trong như hướng, cùng sư phụ của ngươi giống như lúc. Lữ An mặt đỏ lên, lung túng, sau đó nhìn Lô Giải, không hiểu hỏi: "Sư bá, ngươi là đi ngang qua tiện đường cứu ta đấy sao?" Lô Giải đem đầu thiên hướng một bên, Ngắp một cái, xoa xoa ánh mắt, xem như thế đi. Lữ An thất vọng nhẹ gật đầu, cũng là nhìn ra Lô Giải cũng không giống như quá giải thích bộ dạng, sau đó hai người thoáng cái rơi vào trầm mặt tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn qua đột nhiên thất thần Lô Lữ An không khỏi cảm nhận được vẻ lúng túng. Đang tại Lữ An chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Lô Giải lần nữa lên tiếng: "Lữ An, Sư phụ của ngươi một mực rất coi trọng an toàn của ngươi." Lữ An nghi hoặc hừ một tiếng, không rõ lời này nói rất đúng cái gì. "Ta biết rõ ngươi khả năng có chút không tin, hơn nữa ngươi cũng đụng phải rất nhiều chuyện, rất nhiều ngươi không nghĩ tới sự tình, cũng tỉ như tại Khúc Phụ Thành lần kia." Lô Giải nói tiếp. Lữ An toàn bộ người cứng một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn xem Lô Giải, chờ hắn tiếp tục nói chuyện. Lô Giải đột nhiên thở dài một hơi, "Kỳ thật cùng ngươi nói thật đi, sư phụ của ngươi bái thác rất nhiều người, cùng hắn quan hệ phải tất người, hắn đều tư một phòng, để cho bọn họ ven đường chiếu cứu ngươi một cái. Cái này ta biết rõ, Tiêu Gia Cát, hắn đều nhớ tại qua." Lưu An nhẹ gật đầu trả lời. Nô Giải cũng là nhẹ gật đầu, nhưng mà hắn cảm thấy còn là chưa đủ, hắn còn là sợ, sợ ngươi trên đường xuất ngoài ý muốn, vì vậy lại bái thắc ta, sẽ khiến ta chiếu cố thật tốt ngươi, nói cách khác ngươi theo quốc phong thành bắt đầu, ta vẫn đi theo phía sau của ngươi, một mực ở bảo vệ ngươi an toàn. Lưu An ánh mắt thoáng cái trường lớn, thiệt hay dạ. Nô Giải nhẹ gật đầu trả lời, ta biết rõ ngươi đang ở đây nghi hoặc, vì cái gì ta một mực không có xuất hiện. Lữ An gật đầu hỏi, có hai lần, ta cảm thấy được ta thật sự muốn chết rồi, một lần là trên Thảo Nguyên, một lần khác là Khúc Phụ Thành, một lần cuối cùng chính là kia cái Vân Đại Sư bá ngươi xuất hiện. Lô Giải mỉm cười, ta không cứu ngươi, còn không phải là bởi vì chính ngươi có thể giải quyết, tuy rằng kém một điểm tửu chết rồi, nhưng mà tu hành trên đường, điểm này chính là dựa vào chính ngươi đi hợp lại đi ra đấy, ta lúc trước cùng Minh Bạch hứa hẹn qua, ta tối đa cứu ngươi ba lượt, nếu như tùy tùy tiện tiện dùng xong rồi, vậy ngươi đời này chẳng phải là vẫn luôn muốn sống tại nơi này âm ảnh phía dưới rồi, hơn nữa tính cả lần này, ta đã cứu ngươi hai lần rồi. Lữ An Nghi hoặc nhìn qua nô giải, không hiểu hỏi hai lần. Ngoại trừ lúc này đây còn có cái nào một lần. Nô giải trả lời, thảo nguyên lên, là ai đem ngươi đưa đến thương đội phụ gần đấy, ngươi tổng sẽ không cho là thật là đầu kia sói đi. Khi đó con sói này vừa mới phục hồi như cũ, tình huống hầu như cùng ngươi không sai biệt lắm, đứng cũng không vững, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi khả năng thật sự tiểu chết rồi. Lữ An vẹ mặt thảo náo, Vũ Du nói, không thể nào, vậy cũng là một lần nha. Nô giải đầu, đó là đương nhiên rồi, bằng không thì ngươi ngực lại tại cái loại địa phương đó, qua vài ngày không chừng cũng không có người phát hiện, thực các loại Chờ người khác phát hiện ngươi đã sớm chết rồi, nói thật, khi đó thương thế có thể so sánh lần này muốn nặng hơn, bất quá chính ngươi cũng coi như không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, vậy mà có thể thắng rồi, mặc dù là tàn phê thắng. Nghe nói như thế, Lữ An chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khúc phụ thành lần kia, ta vừa vẫn không ở, bằng không mà nói, người nọ cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Lô Dại đột nhiên meo lại mắt, chậm rãi nói ra. Lữ An lời này không có nghe lọt, một mực nhớ kỹ chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng rồi, vẫn còn vẻ mặt táo đây chẳng phải là ta chỉ có một lần cơ hội. Nô giải lắc đầu nói ra, một lần cơ hội cũng không có, bởi vì chờ ngươi thương thế tốt lên, lên rồi, ta muốn đi, đến lúc đó nhưng chỉ có thật là một mình ngươi rồi, không có người sau lưng rồi, bất quá bây giờ người khác có thể sẽ không dễ dàng treo chọc ngươi rồi, hơn phân nửa sẽ rất kiêng kỵ ngươi rồi. Lữ an nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì sư bá? Sau đó liền tự hỏi từ đáp đứng lên. Nô giải gật đầu. So với sư phụ của ngươi thông minh hơn nhiều, lần này ngươi gây ra sự tình có rất nhiều, hơn nữa bối cảnh cũng có chút bất an, ninh, ngươi còn là hơi chút ít xuất hiện điểm, miễn cho chọc tới một số người, đến lúc đó ta nhưng là muốn cứu cũng không thể cứu, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, ngươi đi trường an tìm Vũ Văn Nguyên đi." Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Ta ngoại trừ chọc lương lương bên ngoài, ta còn chọc sự tình gì đi ra?" Vẻ mặt khó hiểu, Lô Giải trực tiếp trả lời, "Đợi gặp lại cùng ngươi nói, thời gian còn nhiều mà, ngươi tối thiểu còn phải dưỡng cái nửa tháng, trong khoảng thời gian này, có thời gian cùng ngươi mạnh khỏe tốt trò chuyện đâu rồi, hiện tại trước chuẩn bị ăn cái gì đi?" Ăn cái gì?" Lữ An hỏi. Lô Giải nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Lữ An cũng nhìn sang, trong rừng đột nhiên truyền đến một hồi báo động thanh âm, giống như có đồ vật gì đó đang tại hướng chính hắn một phương hướng chạy đến. Sau đó đột nhiên thấy được một thất bộ lông thật dài bạch lang trong miệng ngậm vài đầu rừng vui sướng chạy vội tới. "Nha Lữ An hoảng sợ nói. Lô Giải nhẹ gật đầu. Nha Nguyệt đột nhiên chứng kiến Lữ An, bộ pháp càng phát ra vui sướng, đem gà rừng ném xuống đất, hình thể lập tức thu nhỏ lại, sau đó nhảy lên đã đến Lữ An trong ngực, điên cuồng thẻ lưỡi ra liếm đứng lên. Lữ An cái này nó như vậy va chạm, lông mày trực tiếp cau chặt, toàn bộ người sắc mặt lập tức trở nhìn, sau đó trực tiếp đem Nha Nguyệt đối xuống dưới, mắng: người muốn đụng chết ta nha." Nha Nguyệt hai đoán một tiếng, đột nhiên nhảy tới ngô dài trong lực, dậm dì đứng lên. Ngô dài nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, Nha Nguyệt chống đỡ đầu, phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Lữ An kinh ngạc nhìn qua một màn này, ta theo chưa thấy qua nhà Nguyệt đối với người khác như vậy thân cận qua. Ngô dài mỉm cười, vậy còn phải xem người, linh thú còn là biết rõ định cái từ này đấy. Nói qua liền lấy ra một khối không biết là cái gì tảng đá nhét vào Nha trong miệng. Nha Nguyệt vui cười, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Lữ An xem trận mắt há hốc mồm, chỉ có thể khô thở dài, cái này cũng được. Quy một chương 181, giữa thương. Hai người một sói vây quanh ở bên đống lửa, chính mùi ngon ăn gà nướng. Lữ An theo hôn mê đến bây giờ đã hơn nửa tháng không có ăn cái gì, lần này trực tiếp một người liền ăn hai cái, ăn miệng đầy chảy mỡ, cuối cùng ôm bụng có quắc ngồi một bên. Ăn no rồi." Nô dài hỏi. Lữ An đánh cho trọn vẹn nếp nhẹ gật đầu, thuận tiện lên nha đầu, ném đi một khối hàn sa qua, không nghĩ tới cái này nha Nguyệt vậy mà ghét bỏ nhìn qua. Sau đó tại Lư An nhìn chăm chú phía dưới, không tình nguyện mới đưa cái này hàn sa thiết cho nướt vào. Nha Nguyệt cái này bước biểu lộ cũng là xem Lư An bất đắc di lắc đầu đứng lên, bất mãn nói: "Sư bá, mấy ngày nay ngươi đem Nha Nguyệt miệng đều cấp giữa ngậm trong mồm rồi." Lão giải hặc hặc cười cười, người cũng không là loại này sao? Thứ tốt ăn đã quen, ngươi làm cho An kém, trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận. Mọi người làm không được sự tình, hạ tất đi yêu cầu linh thú đây." Tục nữ nói theo kịp vào xa xỉ dễ dàng, theo xa xỉ vào kiệm có nha, đạo lý này đối với trên đời bất luận cái gì sinh vật đều dùng thích hợp. Lữ An nghe hiểu lời này, thành khẩn nhẹ gật đầu. Cái này không phải là người đều muốn trở lên bò nguyên nhân sao? Vì vậy ngươi về sau vì cái này sói con khẩu phần lương thực cũng phải nỗ lực trở lên bò nha." Lô Giải dặn dò. Lữ An bất đắc dĩ nhìn thoáng qua rất là vui vẻ nha nguyệt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lô Giải nhìn xem Lữ An cái này bức bất đắc dĩ biểu lộ, cũng là nở nụ cười, khuyên nhủ, hảo hảo đối với nó, nó coi như là hiếm, có linh thú, thiên phú rất mạnh, chỉ bất quá bây giờ còn không có lớn lên, đợi đến lúc nó về sau trưởng thành, thực lực không chừng so với ngươi còn mạnh hơn a." Lữ An vui vẻ nở nụ cười, đem nha lên, nói ra, thật đúng là nhìn không ra, ngươi vậy mà như thế mạnh mẽ. Lô giải nhẹ gật đầu, nó hiện tại đã coi như là huyền giã lang dị chủng rồi, tuy rằng nó đang cùng cái kia ung hòa cạnh tranh trong vua, nhưng mà cái kia ung hòa tại độ kiếp thời điểm lại bị người giết, ung hòa số mệnh một lần nữa tái giá đã đến trên người nó, khiến nó lần nữa có được tân sinh, phá rồi lại lập, coi như là đã xảy ra biến dị, vì vậy nó tương lai đến cùng có thể trở nên mạnh bao nhiêu, ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là so với trước chính là cái kia ung hòa muốn mạnh hơn không ít, hiện tại sói con coi như là độc nhất số đồ chơi, biến dị qua yêu thú lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có ở ngũ địa xuất hiệu quả. Sư bá Nhưng là bọn hắn đều nói nha nguyệt là hung thú, trời dáng điểm xấu, cái này có thật không vậy? Lữ An cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, liên tưởng đánh vỡ đại chu gần nhất không yên ổn, Lữ An còn đang hoài nghi có phải thật vậy hay không là vì nha nguyệt quan hệ. Lô Giải hặc hặc cười cười, trong ánh mắt đều là trêu tức, nói ra, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, loại chuyện này, ngươi như thế nào ngăn cản? Cũng không phải cái gọi là trời dáng điểm xấu, sắp thực nói hẳn là ứng thế mà sinh, vì vậy đây hết thảy đều là cái gọi là nói dối mà thôi. Thế nhân đều giỏi về đem không hiểu sự tình đều quy thành loại người khác trách nhiệm, lại nói tiếp chính là muốn trách nhiệm của mình cho bỏ đi sạch sẽ mà thôi, cái gì đêm lành, hung thú, đều là chuyện phiếm đi ra đấy. Lữ An nghe xong rõ ràng sững sở, liên tục ca xong vài thanh âm, nói cách khác, những người này đều là người khác biên đi ra hay sao? Nô giải gật đầu tiếp tục nói, không sai, còn không phải là bởi vì phát sinh một chuyện thời điểm. Vừa vặn có như vậy một đầu yêu thú đi ngang qua, sau đó con yêu thú này đã bị không hiểu thấu quan lấy cái này trong danh hiệu, nhưng mà kỳ thật ngũ địa chi trung linh thú, yêu thú có rất nhiều đấy, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, cũng tỷ như trước ngươi động phải những cái kia tuyết thú chính là một loại trong đó, mà khác còn có trong truyền thuyết ngũ đại thần thú, ngươi linh thức chi hải bên. Trong sống nhờ chim nhỏ chính là chu tức một giọt tinh huyết biến thành, chỉ là một giọt tinh huyết có thể có bực này thực lực, có thể nghĩ, chính thức chu tức được mạnh bao nhiêu. Lữ An đối với cái này cũng là có một chút khái niệm, nhưng mà không hiểu hỏi, nếu như những thứ này linh thú mạnh như vậy, vì cái gì hiện tại cũng không thế nào động phải Lô Giải gật đầu trả lời, không sai, hiện tại những thứ này linh thú thật là ít thấy, nguyên nhân chủ yếu chính là chúng ta càng ngày càng mạnh rồi, mà những thứ này linh thú yêu tu thực lực không có biến hóa, vì vậy thời gian dần qua chúng ta vì sinh tồn, liền đưa bọn chúng đi đến địa phương khác đi, lại nói tiếp coi như là phân chia địa bàn đi, bọn hắn qua bọn họ, chúng ta qua chúng ta đấy, phân biệt rõ ràng, vì vậy lúc trước tại Bắc cảnh đột nhiên xuất hiện như vậy một đám tuyết thú khiến cho người cảm thấy rất nghi hoặc, hơn nữa sự thật cũng là như thế, yêu thú gì động quả thật làm cho Bắc cảnh xuất hiện một tia khác thường. A, cái gì khác thường? Lữ An Tỏ mở hỏi. Lô Giải nhìn thoáng qua Lữ An cười nói, "Cùng ngươi bây giờ không có quan hệ gì, đều là những đại nhân kia vật cần suy tính sự tình, bất quá ta có thể nói đúng là, bác Cảnh tiêu tán nhiều năm số mệnh ở đằng kia lần tuyết thú dị động sau đó, một lần nữa ngưng tụ." "Số mệnh? Cái này lại là có ý gì?" Lữ An bị được nói càng phát ra mơ hồ. "Ngươi có thể lý giải vãi là trấn thủ Bắc Cảnh đầu kia thần thú sống lại, nhân loại cùng yêu thú ở giữa số mệnh lần nữa thăng bằng." Lô Giải chậm rãi giải, giải thích nói. Lữ An cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng còn không phải rất lý giải lời này đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Nhìn xem Lữ An biểu lộ. Lô Giải Nhịn không được lại nói hai câu, nói đơn giản, số mệnh hai chữ chính là đại biểu cho mệnh số, ngươi số mệnh càng mạnh, như vậy ngươi cái này mệnh lại càng cứng rắn, ví dụ như từng vương triều liền đều có nó số mệnh, cũng chính là mạng của nó mấy, nếu như số mệnh một mực ở sói mọn, như vậy cái này vương triều sớm muộn muốn sụp đổ rồi. Cầm bác cảnh mà nói, đất rộng của nhiều, số mệnh cũng là cực kỳ hùng hậu, đầy đủ gánh vắc đến ba cái vương triều, nhưng mà hiện tại đầu kia ứng với trời mà sinh thần thú sống lại, đã từng bắc cảnh đại bộ phận số mệnh đều là nó đấy, có thể nói bằng vào những thứ này, số mệnh nó liền có thể đại biểu lấy bắc cảnh, lúc trước nó chết rồi số mệnh tản đi, hiện tại nó sống lại, như vậy muốn đưa hắn đã từng mất đi đều cho cất về. Lữ An hơi chút hiểu một ít, nói cách khác lúc trước nó chết rồi, sau đó vốn thuộc về nó số mệnh liền toàn bộ tản đi rồi, hiện tại nó sống, nó muốn đem những thứ này tản đi số mệnh một lần nữa cất về, nhưng mà những thứ này tản đi số mệnh đã bị những người khác hoặc là vương triều cấp đi rồi, vì vậy bắp cảnh gần nhất không thế nào an bình đều là vì nó. Là ý tứ này sao? Lô giải nhẹ gật đầu, trả lời, coi như là như vậy cái đạo lý đi, dù sao chính ngươi lý giải thấu thế là được, rất khó giải thích, bất quá bây giờ cùng trước kia không giống nhau từng đã là chúng ta rất nhỏ yếu, đối với những thứ này đồ vật mong muốn không thể tức, nhưng mà hiện tại chúng ta so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa, thậm chí khoa Trương nói ngũ địa liên hợp lại lực lượng đã sớm vượt qua những thứ này yếu thú, vì vậy nó có nhiều thứ có thể cướp về, có nhiều thứ nó có thể đã đoạt không. Trở lại, cũng tỷ như trên người ta số mệnh, bởi vì ta đủ mạnh mẽ, nó liền không có biện pháp. Nói cách khác đại chu hiện tại bừa bãi lộn số đấy, khả năng cũng là bởi vì nó không đủ mạnh, vì vậy số mệnh tại xói mòn. Lữ An hỏi ngược lại, Ngô Giải lắc đầu trả lời, một cái vương triều số mệnh rất khổng lồ cũng không phải là dễ dàng như vậy bởi vì một đồ tốt mà chạy mất thì là nhiều phương diện đấy, hơn nữa lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngươi lo lắng sự tình còn sớm lắm." Lữ An nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Lô giải tiếp tục nói, bất quá số mệnh loại vật này là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật, không phải như vậy mấy câu có thể nói rõ ràng, mỗi người trên thân đều sẽ có được một ít số mệnh đấy, chỉ là số lượng nhiều ít vấn đề mà thôi, cũng tỉ như cũng lại đột nhiên xuất hiện mấy cái đúng thời cơ mà sinh người, sinh ra liền đã định trước không phải bình thường người, đương nhiên lớn bộ phận đều là người bình thường, bối cảnh lớn như vậy, nhiều người như vậy, lại tính cả yêu thú, số này số lượng Hạ lại chỉ có từng đó trăm tỷ và lức, cũng không biết có bao nhiêu, số mệnh cứ như vậy nhiều, mỗi người bình dưới quán đến liền không có nhiều rồi, lúc trước thực lực của người đạt tới nhất định tài nghệ mới có thể đi tranh giành cái này số mệnh. Lữ An nhẹ gật đầu, như vậy nói cách khác, chỉ cần thực lực mạnh người hoặc là vật, số mệnh khẳng định lại càng lớn. Lô Giải nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế, nhưng mà cũng không nhất định, mệnh số chuyện này bản thân liền nói không chính xác, đương nhiên thực lực càng mạnh, tổng là một chuyện tốt, bởi vì trời cao đúng là công bình, hết thảy cũng không phải ngươi nghĩ cái kia đương nhiên. Lữ An một tiếng, sau đó người này mảy nhĩ lại càng ngày càng gần. Cảm giác Ngô Giải nói lời, càng ngày càng lực quanh, đều nhanh bắt hắn cho lượn quanh tiến vào, hiện tại tối đa tính cái cái hiểu cái không đi. Vật này đàm luận đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, biết rõ đấy nhiều hơn nữa đối với tại ngươi bây giờ mà nói nhập lại không có gì dùng, còn là thành thành thật thật tăng trưởng thực lực rồi nói sau, các loại, chờ ngươi lúc nào trở thành vua của một nước, hoặc là tổng sư thời điểm ngươi mới có tư cách đàm luận vật này. Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới một kiện vấn đề, rất là tò mò hỏi, sư bá ngươi nói có thể hay không, có một người đem ngũ địa số mệnh toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, như vậy người này có phải thật vậy hay không vô địch thiên hạ rồi hả? Lô Giải mắt liếc Lư An, nếu quả thật có người có thể đem ngũ địa số mệnh toàn bộ ngưng tụ đến trên thân, đoán chừng hắn sớm liền trở thành chính thức tiên rồi a. Nhưng là vừa có ai có thể làm thành chuyện này đây? Đây cũng không phải là một kiện muốn làm có thể làm một chuyện, liên lụy đến đồ vật thật sự là nhiều lắm, dù cho muốn làm cũng không ai sẽ đồng ý hắn làm đấy. Lư An yên tâm nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ngay ở chỗ này hảo hảo dưỡng thân thể đi, ta muốn đi ra ngoài vài ngày, đến lúc đó đang cùng nói chuyện của ngươi." Nô giải đột nhiên đứng dậy nói ra. Lư An đột nhiên ý thức được mấy vấn đề, ta bây giờ đang ở ở đâu? Còn có cái kia lương lương đây. Nô Giải mỉm cười, cuối cùng nhớ tới hỏi vấn đề này rồi hả? Lữ An chất phát cười cười. Bây giờ đang ở thành quân học phụ phụ cận, cái kia lương lương tình cảnh có thể đã có chút lung tung, bất quá từ giờ trở đi ngươi cũng cũng không cần lại mang mặt nạ rồi, không ai lại rảnh rỗi xen vào nữa ngươi rồi. Nô Giải nói xong lời này, trực tiếp lóe lên rồi biến mất, biến mất. Lữ An vừa muốn tiếp tục hỏi, kết quả là chứng kiến Nô Giải đã đi rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người Nha Nguyệt, thở dài một hơi. Sau đó vài ngày, Lữ An ở nơi này cái trong nhà gỗ trước mặt điều dưỡng sinh lợi, án sao Nha Nguyệt gặp giải quyết. Nhà nguyên tại đi tới nơi này cái cánh rừng sau đó, thiên tính lần nữa bị, được cho phép cất cánh, suốt ngày không thấy bóng dáng, chỉ có tại giờ cơm thời điểm, sẽ ngập một ít tiểu động vật trở về. Cũng may Lư An mình cũng chuẩn bị lấy một ít mật đầu, nếu không mỗi ngày ăn gà nướng cũng phải chán ăn rồi. Tại tu dưỡng sau một khoảng thời gian, lữ an ngực tổn thương coi như là tốt không sai bị lắm, vậy cũng rất xuống, lộ da trắng non da thịt, tuy rằng động tác lớn một chút còn là gặp cảm thấy một tia đau đớn, nhưng mà điểm ấy đau đớn Lư an đã có thể đã tiếp nhận, chỉ là trên ngực hơn nhiều một cái rõ ràng vết xẹo. Hiện tại Lữ An mỗi lần sở đến cái này vết sẹo thời điểm đều sinh ra một loại nghĩa mà sợ tâm tình, nhớ tới lúc ấy một kích trực tiếp quán xuyên bộ lực của mình, may mắn không có làm bị thương bản thân lục phủ ngũ tạo, nhưng thật sự cũng chỉ thiếu kém một kia, cũng may ngô giải đến cái lúc, dựa vào đan dược mới kéo lại được bản thân cái này bệnh. Đi qua như vậy một lần sau đó, Lữ An đối với tông sư cảm giác sợ hãi càng phát ra mấy liệt, trong lòng quyết định chú ý, về sau nếu lại cùng tông sư là địch, tại thực lực chưa đủ dưới tình huống, tuyệt đối đứng xa mà trông, có xa lắm không trốn rất xa, bởi vì cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này trên lệch căn bản cũng không phải là có thể dựa vào cái gì thần minh hoặc là công pháp để để mù đấy, duy nhất có thể bảo chứng bản thân an toàn cái kia chính là trốn rất xa. Đối với mình lúc trước biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi làm được ngu xuẩn cách làm, lữ An tổng kết một cái, có lẽ coi như là ngẻ mới sinh không sợ có đi. Tại suy nghĩ cẩn thận sau đó, lại tự an ủi mình mấy lần, lữ An mới thời gian dần qua đem cái này nghĩ mà sợ sợ hãi cho áp xuống dưới. Vứt ngực cái này vết sẹo, lữ An đứng dậy đi ra đến bên ngoài bị cười, nếu như hiện tại đánh không lại ngươi, như vậy chỉ có thể về sau đang tìm ngươi báo thủ. Lập tức lấy ra cái thanh kia tổn hại vẫn thiết kiếm. Nhìn qua phía trên cái kia rõ ràng có thể thấy được lỗ nhỏ, nhờ có người rồi, bằng không thì một kích kia ta khẳng định tử chết rồi, đáng tiếc ngươi mới theo ta một năm không đến, xem ra rút một cơ hội được đánh tiếp một thanh kiếm rồi. Lữ An nhìn xem vẫn thiết kiếm rất là cảm khái nói, sau đó toàn bộ người mà bắt đầu thất thần rồi, liên tưởng đến rất nhiều người rất nhiều sự tình. Thời điểm này nha nguyệt đột nhiên đã trở về, nhìn qua Lữ An trong tay một chút kiếm mẻ, biểu lộ cũng là rất là kỳ quái, cảm nhận được một hồi buồn bực, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống trong tay gà rừng, sau đó đi tới, ai hai cái. Lữ An thu hồi tâm tư, sờ lên nha nguyệt, cười trả lời, "Không có việc gì." chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện mà tôi, không, có gì đáng ngại, người hôm nay lại đi nơi nào chơi? Mỗi ngày chạy nhìn không thấy bóng dáng. Chứng Kiến Lư An hồi phục xong, Nha Nguyệt cũng là trong nháy mắt vui mừng nhanh, bắt đầu trái nhảy phải nhảy, nước nợ nghẹn ngào không ngừng. Lư An cũng là bị được Nha Nguyệt chọc cho nợ nụ cười, sau đó chính là thành thành thật thật đi giết gà nhổ lông, nhóm lựa gà nướng. Cái này một người một thú ở chỗ này thời gian qua vô cùng là thoải mái dễ chịu, Lư An đều nhanh có chút không đành lòng ly khai nơi này, loại này rời xa trần thế, im lặng cũng có bất kỳ người nào quấy rầy thời gian. Giống như thật sự rất thoải mái, đương nhiên nếu như Tô Mộc cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn, có thể ở chỗ này trồng rau dưỡng gà cải ruộng, giống như cái này chính là mình đã từng tưởng tượng qua sinh hoạt nha. Nha Nguyệt gặp Lữ An đột nhiên lại thất thần rồi, lại rất nghi hoặc, dùng ngón đuốt vô nhẹ nhẹ Lữ An. Lữ An thoáng cái phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Nha Nguyệt, đột nhiên hỏi, muốn là lúc sau chúng ta thật sự tìm một chỗ như thế sinh hoạt, ngươi nguyện ý sao? Nha Nguyệt nghi hoặc liên đầu, không rõ lời này ý An mặt đỏ lên, gãi gãi đầu giải thích nói, liền là lúc sau chúng ta thoái ẩn danh hổ, sau đó tìm chỗ như thế sinh hoạt. Nha Nguyệt ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, điên cuồng điểm nổi lên đầu, khuôn mặt trở mong. Lữ An gặp Nha Nguyệt như thế vui vẻ, cũng là nở nụ cười, sau đó lại bổ sung một câu, "Bất quá đến lúc đó khả năng còn có thể có một người, hai người chúng ta người hơn nữa ngươi, không đúng, tương lai có thể sẽ ba người hơn nữa ngươi." Nói xong lời này, Lữ An không tự chủ được ngượng ngùng nợ nụ cười. Kết quả lần này con lại đem Nha Nguyệt cho làm cho bối rối, nhìn xem Lữ An cái này một bộ quái dị bộ dáng, bất đắc di liếm liếm môi "A, tuổi còn nhỏ liền loại suy nghĩ này có phải là quá sớm hay không?" Lô Giải thanh đột nhiên từ không trung truyền tới. Lữ An lập tức kinh ngạc ca một tiếng, sau đó lập tức đỏ bừng mặt, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Lô Giải, vẻ mặt lúng túng, không biết phải làm giải thích thế nào. Nô Giải cũng không có chú ý tới Lữ An biểu lộ, mà là trực tiếp đi tới bên cạnh đống lửa, đem cuối cùng non nửa con gà nướng cầm lên, ngồi ở một bên, thời gian dần qua nhai đứng lên. Thấy vậy Lữ An lập tức nhẹ giọng ho một cái, sau đó đi tới ngồi giải bên người, cẩn thận hỏi: "Sư bá." Nô Giải ngẩng người thần, sau đó nhìn về phía Lữ An, "Làm sao vậy?" Lữ An cười hắc, hắc sau đó hỏi: "Sư bá mấy ngày nay đi làm đi rồi hả? Gần nhất lại xuất hiện cái đại sự gì sao?" Nô Giải không nói gì, tiếp tục tại chỗ đó ăn gà nướng. Một màn này lại là đem Nha Nguyệt làm cho bối rối, nó rõ ràng cảm giác được Nô Giải tâm tình giống như không thật là tốt, lập tức giả vờ giả vịt đông nhìn xem tây nó nó, sau đó nhanh như chấp liền chuyển tiến vào trong rừng, trực tiếp chạy. Người có trông thấy được không, liền nó đều nhìn ra tâm tình của ta có điểm gì lạ lạ, người lại không phát hiện, nói như vậy ngươi liền đầu sói cũng không bằng a. Nô Giải mắt liếc Lữ An. Lữ An lại lúng túng, sau đó nhẹ giọng hỏi, bên ngoài phát sinh là cái gì chưa? Nô giải hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục gặm gà nướng, một câu chưa nói. Kiên trì Lữ An cũng chỉ có thể bất đắc di chờ Nô Giải đem gà nướng ăn xong, cũng không dám truy vấn, còn lấy ra một bầu rượu đưa tới. Nô Giải nhưng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp uống cạn, sau đó còn lắc đầu thì thầm một câu, "Uống rượu cùng uống trà, ta còn là càng ưa thích uống trà." Lữ An mặt một lục, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Nô Giải phủi tay, sau đó đứng dậy, lông mày một mực cao trả lấy, chậm rãi mở miệng nói, người ở nơi này còn có thể lại chờ một tháng, bằng không thì khả năng muốn không còn kịp rồi." "Không kịp? Có ý gì?" Lữ An vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ lại lại chuyện gì xảy ra? Ngô Giải nhẹ gật đầu, Sau đó lấy ra một quả ngọc bội ném tới. Lữ An trực tiếp tiếp được, nhìn kỹ, trực tiếp kinh ngạc nói, tại sao lại là cái ngọc bội này? Tính cả cái này, ta đã có ba khối. Nô giải cười nạo một tiếng, mới ba khối mà thôi, ngươi cảm thấy rất nhiều sao. Hiện tại có người không chừng đã có bốn năm khối. Lữ An không hiểu hỏi, sứ bá, ngọc bội kia đến cùng có cái gì hữu dụng nha. Nô giải khoát tay áo, ý bảo nói, cái này ngươi tạm thời không cần phải xem vào. Dù sao ngươi lấy trước lấy, nếu như ngươi thấy được trên tay người khác cũng có như vậy ngọc bội, có thể đã đoạt liền đã đoạt, cái ngọc bội này số lượng cứ như vậy nhiều, người nào số lượng càng nhiều, người nào lại càng chiếm ưu thế thế, nhớ lấy không thể để cho người biết rõ ngươi có nhiều như vậy miếng, biết không? Về phần công dụng, đến lúc đó dùng nó thời điểm ngươi đã biết do nó là làm gì, hiện tại chúng ta giải quyết một vấn đề khác. Vấn đề gì? Lữ An nhìn về phía Lô Dại. Nô Giải, giải sắc mặt rất nghiêm túc trả lời, trong cơ thể ngươi sát khí. Quy 1 chương 182, 1 tháng sau. Sư bá, trên người ta sát khí làm sao vậy? Lúc trước Lý Ngũ tiền Bối cũng cùng ta nói rồi chuyện này. Lữ An hỏi. Lão giải nhìn qua Lữ An, suy tư một chút, đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, đột nhiên khế động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lữ An trước mặt, nhắm ngay Lữ An bụng chính là một quyền. Không có chút nào chuẩn bị Lữ An trực tiếp bị được một quyền này đánh đằng không đứng lên, phần bụng lập tức cảm nhận được một hồi đau đớn, sau đó cái này thống khổ cảm giác trực tiếp lan tràn đã đến toàn thân, trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ra. Sau đó lại là một hồi tê dại cảm giác chậm rãi theo phần bụng bắt đầu lan tràn, thoáng cái toàn thân đều đã tê dần. Toàn bộ người cũng là lập tức đã mất đi năng lực hành động, bất chi bất giác quỳ xuống. Lữ An sắc mặt cực kỳ khó coi, trắng bệnh một mảnh, mình tại sao cũng không nghĩ tới, nô giải vậy mà không hiểu thấu đi lên chính là một quyền, hơn nữa hiện tại tay chân đều chết lặng, bản thân liền quý như vậy, động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua nô giải, đều muốn há mồm hỏi thăm, đáng tiếc miệng giật giật, đầu lưỡi cũng đã tê dần, căn bản là không có biện pháp nói ra lời nói. Nô giải lại đưa ra một quyền sau đó, nhìn xem Lữ An biểu lộ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, dường như tại kinh ngạc Lữ An lại vẫn tỉnh tỉnh, nhưng là không có làm kia hành vi của hắn. Lập tức nhìn qua Lữ An nói ra, lúc nào khôi phục lại gọi ta là. Tại nghe nói như thế sau đó, Ngô An liền ý thức được nô giải giống như tại trợ giúp bản thân, lập tức chỉ có thể nhìn lấy kịch liệt đau nhức, vượt qua lấy tê dại cảm giác chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngô Giải đi từ từ đã đến một bên lên nằm, Nằm xuống, khép mắt đứng lên. Mà Lữ An trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian mới khắc phục cái này khó nhịn tê dại cảm giác, nhưng là người này đứng lúc tức dậy, chân còn là mềm đấy, chính đang không ngừng run run. run. Lữ An thời gian dần qua giợi đến Ngô Giải bên người, nói ra, sư bá, ta tốt rồi. Ngô Giải mắt nhìn thoáng qua Lữ An. Phát hiện chân của hắn còn đang không ngừng run, run run, lập tức cười khẽ một tiếng, vậy cũng là tốt rồi. Các loại, chờ ngươi lúc nào có thể chạy có thể nhảy rồi hay nói. Lữ An cau mày rời đến một bên, vẫn là cảm thấy một cơn cực kỳ khó nhịn tê dại cảm giác, không đến nơi đến chốn, chính là một cơn cảm giác vô lực, toàn thân cao thấp đều là như thế, lập tức lấy tay không ngừng bóp đứng lên, muốn chỉ có thể là tiêu trừ loại cảm giác này. Nhắm mắt ngô dài lúc này đột nhiên lên tiếng nói ra, "Vật công." Lữ An ban tín bán nghi thử đứng lên. Kết quả ngũ hành quyết vừa mới động, Lữ An liền phát hiện trong cơ thể có rất nhiều thật nhỏ điện mang, tại bốn phía trôi nổi lấy Chính không ngừng kích thích huyết nục của mình, cái này liền là tại sao mình vẫn đứng bất ổn nguyên nhân, cái này điện mang một mực ở kích thích huyết nục của mình, dẫn đến cơ thể của mình không bị khống chế của mình. Ngũ hành lực lượng chạy xuôi mà qua thời điểm, điện mang cùng ngũ hành lực lượng cả hai tiếp xúc, nhanh chóng đã xảy ra phản ứng, điện mang kích thích qua huyết nục, lập tức đem ngũ hành lực lượng cho hấp thu đi vào. Mấy cái chu thiên xuống, huyết nục trực tiếp hấp thu đại lượng ngũ hành lực lượng, mà điện mang cũng dần dần tiêu tán cạn sạch. Lữ An một lần nữa đứng dậy, nắm chặt lại nắm đấm, đá một cái chân, rõ ràng cảm giác được bản thân phát sinh biến hóa, tay chân trở nên càng thêm lực, đã liền làn da đều trở nên chặt chẽ không ít. Phát hiện này trực tiếp làm cho Lữ An mừng dỡ như điên, lập tức đi tới Ngô Giải bên cạnh, hương phấn nói: "Sư bá, ta tốt rồi." Ngô Giải trợn mắt, nhìn xem Lữ An trên mặt biểu lộ đã là khuôn mặt hưng phấn, lập tức hỏi: "Biết rõ chỗ tốt rồi?" Lữ An nhẹ gật đầu. người đã đã biết rõ chỗ tốt rồi, như vậy kế tiếp nửa tháng này người phải chuẩn bị sẵn sàng." Ngô Giải vừa cười vừa nói. Lữ An nhẹ gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, nhưng là vừa nhớ tới Ngô Giải lúc trước nói câu nói kia, lập tức cảm nhận được một tia khó hiểu, hỏi: "Sư bá, trước ngươi không phải nói phải giúp ta giải quyết sát khí vấn đề sao? Hiện tại như thế nào lại giúp ta đoán thể rồi hả?" Nô Giải trả lời, "Bây giờ là bước đầu tiên mà tôi, đợi đến lúc ngươi cảm thấy không có gì dùng, chúng ta mở lại bắt đầu bước tiếp theo, dù sao một tháng thời gian còn là đầy đủ được." Lữ An tinh tế suy nghĩ một chút, cũng thế, lập tức nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nô Giải trong nháy mắt đứng dậy, lại là trùng trùng điệp điệp một quyền, đánh vào Lữ An trên ngực, quả thực có thể nói chính là nhắm ngay Lữ An lúc trước chính là cái kia miệng vết thương. Một quyền này sinh ra kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt khiến cho Lữ An trước mắt một trắng, toàn bộ người trên ngực, tích liệt thở dốc hai cái, sau đó người này thời gian dần qua té quỵ trên đất, sau đó thoáng cái liền mất đi. Đánh xong một quyền này Nô Giải Nhìn qua năm đấm của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Lữ An chính là như vậy vượt qua đấy, tuy nói Lữ An thừa nhận năng lực càng ngày càng mạnh, nhưng mà ngô giải một quyền này dùng lực lượng cũng ở đây dần dần gia tăng, cả hai đều là tại bất đồng tăng cường, bất quá ngô giải lực khống chế rất mạnh, trên cơ bản cũng làm cho Lữ An duy trì ở một ngày hai quyền tấn suất, không nhiều lắm cũng không ít. Tuy rằng một đoạn này trong cuộc sống Lữ An qua vô cùng đáng thương, tuyệt đại đa số đều là ở vào bị đánh dưới sự kích thích, không phải toàn thân vô lực, chính là đau đớn có nhịn, mà mỗi sáng sớm tỉnh thời gian cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy, Lữ An cũng là cam tâm tình nguyện bị đánh, bởi vì chỗ tốt thật sự là quá lớn, mỗi ngày Lữ An đều cảm thấy mình người này phát sinh biến hóa, khí lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tuy rằng trên thân thể của mình nhiều hơn một khối lại một khối máu hứa động, nhưng mà vẫn đang đang kiên trì. Trọn vẹn nửa tháng sau, lúc này Lữ An chính trần chủi lấy trên thân, trên thân cũng đều là phát tím dấu quyền, quề vài nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, bên cạnh đứng đấy nở nụ cười nô dài. "Sư bá ta tốt rồi, có thể tiếp tục." Lữ An sắc mặt tái nhợt nói. Trong khoảng thời gian này, Lữ An hầu như đều không ngủ, một mực ở bị được nô đánh ngất xỉu, thức tỉnh, luyện thể vòng đi vòng lại, toàn bộ người bất kể là tinh thần còn là thể lực đều nhanh đến cực hạ. hơn nữa trên thân thể mao hứ động, cũng là đặc biệt đau đớn gian nan, trong khoảng thời gian này quả thực có thể nói toàn bộ hành trình đều tại bị rèn hùng. Ngô Giải nghe được Lữ An nói như vậy, đánh giá một ít thời gian, nhéo nhéo Lữ An tay chân, sau đó trả lời, không sai biệt lắm, hiện tại ngươi cơ bản cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này rồi, lại tiếp tục nữa có lẽ cũng không có gì lớn hiệu quả, vì vậy sao, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái, giao thân xác dưỡng tốt, ngày mai rồi hay nói. Lữ An nghe được Ngô Giải nói như vậy, Toàn bộ người tinh thần trong nháy mắt buông lỏng xuống, nằm chết dí trên mặt đất, nhẹ nhàng thở hồn hiện tốt khẩu khí, sau đó rút cuộc kiên trì không nổi, trực tiếp liền hồ đồ đã ngủ. Cái này một giấc ngủ trực tiếp ngủ một ngày một đêm, Lữ An mới miễn cưỡng thức tỉnh lại. Dũ cục lấy hai mắt, vẻ mắt hề bại nhìn qua bốn phía, chấm rất lâu, mới từ trên giường bỏ lên. Sau đó nhìn nhìn trên thân, kinh hỉ phát hiện, lúc trước cái kia phát tím máu ứ động, lúc này vậy mà đã biến mất không sai biệt lắm, hơn nữa sờ lên cũng không thế nào đau đớn, nửa tháng này luyện thể xem ra thật sự chính là lớn chỗ hữu dụng nha. Lô giải thời điểm này tại bên cạnh lên tiếng nói, biết rõ là tốt rồi. Thực lực ít nói cũng là tình tiến một tầng nữa, lúc trước thực lực của ngươi tuy rằng rất không tồi, nhưng mà rất không cân đối, võ cảnh tứ phẩm, đạo cảnh tam cảnh, ngươi trọng điểm điểm cơ bản đều là tại đạo cảnh phía trên, coi như là tiến bộ cực nhanh, nhưng mà võ cảnh phương diện, rõ ràng càng mạnh hơn nữa, nhưng lại không thế nào gặp vận dụng, coi như là lãng phí một cách vô ích thực lực này, nhưng mà hiện tại không. Giống nhau, cả hai coi như là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, rồi. đa tạ sư bá. Lữ An cảm kích nói. Suy nghĩ một chút, Ngô Giải nói sắc thực không sai, bản thân đối với kiếm cảnh cái này một khối vận dụng rất tốt, cũng càng thêm tin tưởng trong tay thanh kiếm này, bất kể là giết địch còn là tu luyện đều là không tự chủ được trọng điểm ở nơi này, hiện tại Tinh Quang Lô Giải nhắc nhở, Lư An cũng là đã minh bạch khuyết điểm của mình. Lô Giải tức thì là tiếp tục nói, võ đạo song tu đối với người thường mà nói không thể nghi ngờ là rất khó, trả giá tinh lực cùng lấy được hồi báo hoàn toàn không thành đối lập, thường nhân như muốn một người trong tu luyện tới cực hạn, khả năng muốn trả giá toàn bộ tính lực, hơn nữa còn khả năng không chiếm được muốn hồi báo, huống chi là cả hai đồng tu, độ khó thật lớn, yêu cầu cực cao vượt qua cái này đến tiếp sau làm cho mang đến thực lực cũng là rất mạnh. Cũng tỉ như sư bá, võ đạo hai cảnh toàn bộ tu luyện tới cực hạn, trực tiếp chính là bác cảnh đệ nhất. Lữ An tức thời vướt đuôi li bợ. Lô giải mỉm cười phủ nhận nói, bác cảnh thứ nhất, cái này chỉ là hư danh mà thôi, không làm được đến được, chỉ là ta biết rõ đấy liền có mấy người không thua ta, huống chi còn có một chút này lao bất tử, tối đâm đâm trốn tránh không có lộ diện, cái này thứ nhất, chỉ có thể nói là em thai một chút mà thôi." Nghe nói như thế, Lữ An lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hỏi ngược lại, "Thật đúng như thế? Sư bá người mạnh như vậy lại vẫn không thể xưng là thứ nhất?" Lô Giải nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói ta rất mạnh, nhưng mà cùng ta giống nhau mạnh, so với ta càng mạnh hơn nữa khẳng định còn có mấy cái, vì vậy mạnh nhất hai chữ ta khẳng định không dám nhận thức, một ít người sáng suốt cũng đều biết là tình huống này. Lữ An chỉ có thể thất vọng một giọng nói được rồi, vốn đang cho rằng trước mặt cái này sư bá chính là bắc cảnh đại nhất nhân đâu rồi, như vậy mình cũng có thể dựa vào khế dựa, không chừng cũng có thể tại bắc cảnh hành hành, bây giờ nghe Nô Giải nói như vậy, cái ý nghĩ này thoáng cái liền ném ra đằng sau rồi, còn là Thành Thành thật thật An chỉ nhìn một cách đơn điểm. Chứng kiến Lữ An lộ ra cực kỳ thất vọng biểu lộ, Lô Giải lập tức cười mắng. Tiểu tử ngươi không phải một mực nói sợ chết sao? Vừa mới cái này bức biểu lộ tại đánh cái gì chú ý? Chẳng lẽ lại thật sự đều muốn mượn tên của ta đi bên ngoài giễu võ dương ai một cái? Lữ An cười hắc hắc, đột nhiên có lớn như vậy một cái chỗ dựa, ai cũng gặp sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá vừa mới sư bá ngươi nói như vậy, ta đây khẳng định không dám tùy ý đi giễu võ dương ngoài rồi. Lô Giải hặc hặc cười cười, tiểu tử ngươi chắc chắn là cái hay người, trước kia nghe rõ lúc nói ta còn không tin, muốn không quả là như thế, rõ ràng thực lực không kém, rồi lại tương đối sợ chết, nhưng lại lại ưu thích làm một ít chịu chết sự tình chắc chắn là làm cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn nhà, người bình thường tại biết mình đã có cái này thì một cái chỗ dựa sau đó, tất nhiên nhịn không được gặp Diêu Võ Dương ai một cái, người khen ngược, còn là giống nhau ý định mang theo cái. Đuôi sống. Lữ An ngượng ngùng gãi gái đầu, đối với cái này lời nói không biết ứng với nên trả lời thế nào. Lô Giải gặp Lữ An lộ ra ngượng ngùng biểu lộ cũng là lúc đầu, lời nói thấm thía nói, tu hành vốn là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình, tâm tính cực kỳ trọng yếu, gặp chuyện không quyết định thời điểm, phải hiểu được thối lui có thể tiến, nhưng là không thể một mực bảo trì loại này nhát gan sợ tâm muốn chết thái, nếu không đường lớn con đường này Rất dễ dàng đi lệnh ra đấy, có một số việc ngươi không dùng mệnh đi liệu một lần, khả năng thật đúng là vượt qua không qua, tu hành con đường này. Người nào cũng không phải thuận buồm xuôi gió đấy, bất quá sát thực phải hiểu được thiên tối, nhưng không thể một mặt lui, tiếp tục như vậy, ngươi không thành được trâu bảo đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, coi như là đem lời này cho nghe là được. Lô Giải chủ đề chuyển một cái, những chuyện này tạm thời không nói chuyện rồi, kế tiếp hảo hảo tâm sự trên người của ngươi thai hoàng ẩm. Lữ An lập tức ngồi thẳng thân thể, lá trên người ta sát khí vấn đề sao? Lô Giải nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi thân thể này cùng tường nhân bất động người bình thường sát khí gặp theo thời gian mà chậm rãi biến mất, nhưng mà ngươi rồi lại không giống nhau, ngươi sẽ không, ngươi chỉ biết càng ngày càng nhiều, như là loại một viên hạt giống giống nhau, một mực ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa ngươi cũng đã từng có vào thắt chặt trạng thái, không thể không muốn giải quyết một chút. Lữ An hơi lộ ra khẩn trước hỏi, "Sư bá, cái này rất nghiêm trọng sao?" Lô Giải trầm tư một lát trả lời, "Không thể nói nghiêm trọng, bởi vì ta không biết đối với ngươi mà nói là tốt là xấu, bất quá kể từ bây giờ đến xem, giống như cũng không có xuất hiện chuyện gì xấu, nhưng mà tương lai liền nói không chừng rồi." Lời này vừa ra, Lữ An sắc mặt sẽ không bình tĩnh cũng là lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt lo lắng. Lô Giải thấy vậy cũng là an ủi, đừng như vậy, hiện tại cũng không cần phải lo lắng như vậy, không chừng đối với người mà nói là chuyện tốt tình đây. Tối thiểu dựa vào sắc khí, người sống qua hai lần. Lữ An vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, vẫn là lo lắng nói ra, thế nhưng là đã không chỉ một cá nhân nói như vậy, nói trên người ta sát khí nặng. Cái này ngược lại là như thế, sắc khí càng nặng, đối với tại chúng ta loại người này mà nói, thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng, nếu như cùng thường nhân đến so sánh mà nói, người bình thường là màu đỏ nhạt đấy, mà trên người của ngươi màu sắc thì là thâm hùng đấy, liếc có thể nhìn ra khác nhau co như là rất rõ ràng khác biệt. Lô Giải giải thích một tiếng, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ngươi cùng người bình thường lại không giống nhau, tâm tính của ngươi giống như cũng không có người này mà thay đổi. Lữ An hơi chút thở dài một hơi, hỏi, cái này là không phải có thể nói, sắc khi đối với ta không thấy vang. Lô Giải gật đầu, kể từ bây giờ đến xem, là như vậy, dù sao ngươi bây giờ cái này con người thật kỳ quái, người bình thường có ngươi nặng như vậy sắc khí, đã sớm biến thành một cái ham muốn giết người rồi, không có khả năng còn giống như ngươi đơn thuần như vậy. Nghe thế một tiếng khích lệ, Lữ An không khỏi nốc nở cười, cũng là đem Lô Giải làm vui vẻ. Hiện tại chúng ta tới thương thảo một cái, như thế nào cho ngươi khống chế cái này sát khí đi, bất quá cũng chỉ có thể thử xem, không nhất định có tác dụng." Lô Giải vừa cười vừa nói. Nhớ tới từng đã là hai lần đó vào thắt chặt, Lữ An lập tức nhấc lên tinh thần, nếu như có thể khống chế, như vậy thực lực của mình khả năng lại muốn tăng lên một cấp bậc, nhất là tại tuyệt cảnh thời điểm, cái này không thể nghi ngờ chính là một cái rất mạnh bảo vệ tính mạng thủ đoạn nha. Nhìn xem Lữ An cái này hưng phấn sức lực, nô Giải đột nhiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Lữ An hỏng nợ độ cười, cũng là đem Lữ An làm trò bỡ rối. Làm sao vậy? Lữ An chảy mồ hôi lạnh hỏi. Kế tiếp nửa tháng này người sẽ biết." Ngô giải cười nhạt một tiếng. Sau đó kế tiếp nửa tháng, Lữ An coi như là nghe hiểu những lời này, cho vẹn nửa tháng, Lữ An đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày bị xét đánh. Lúc trước Ngô Dại vả lạc Lữ An đoán thể cũng là có mục đích, cũng không phải thuần túy vì giúp đỡ Lữ An tăng thực lực lên, chủ yếu nhất mục đích là vì làm cho Lữ An trong cơ thể thích đứng cái này lôi mang, mà không đến mức tại cái này nửa tháng bên trong sống sờ sở bị được lôi cho đánh chết. Chí dương lôi cùng âm tà sát khí, cả hai trời sinh tương khắc tố tính, trực tiếp tra tấn Lữ An sống không bằng chết, mỗi ngày đều bị được giày vò hấp hối. Bất quá cũng may cái này, lôi cường độ nô giải có thể khống chế, nếu không Lưu An khả năng một hai lần liền trực tiếp bị đánh chết rồi. Bất quá dù cho nô giải dùng chính là yếu nhất lôi, Lữ An như trước rất khó thừa nhận, vừa mới bắt đầu còn có thể gượng chống một cái, nhưng càng về sau một lần lại một lần, Lữ An thân thể phản ứng càng ngày càng mạnh, cuối cùng sát khí phản phật có linh tính giống nhau trực tiếp phá thể mà ra tới chống đỡ, mà Lữ An chi lúc trước cái loại này vào thắt chặt trạng thái cũng là lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá khi đó Lữ An đã ngất đi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Những thứ này đều là sau đó nô giải nói với Lữ An ấy. Lần này sát khí chủ động hộ chủ sau đó, Ngô Giải phát hiện sát khí cường độ trở nên yếu đi không ít, nhưng mà Lữ An tu dưỡng 2 ngày sau đó, cái này sát khí lại khôi phục lúc trước cường độ, thậm chí còn giống như trở nên mạnh mẽ, cái này cũng là làm cho Ngô Giải cảm thấy một tia quái dị. Bất quá có thể khẳng định là, chủ động khống chế sát khí cái ý nghĩ này là có thể thực hiện đấy, chỉ tiếc Lữ An lúc ấy mất đi ý thức mà thôi. Rồi sau đó vài ngày, Lữ An bị xét đánh càng thêm lợi hại. Thì cứ như vậy bất tri bất giác nửa tháng trôi qua rồi, Lữ An toàn bộ người đều gầy một vòng, nhưng nhìn đứng lên cực kỳ tinh thần, trong mắt cũng bắt đầu có chứa lấy một tia tia sáng gai bạc trắng. Nha Nguyệt lúc này cũng là gión ra rón rén trốn về đến rồi, nhìn qua Lữ An không hiểu lộ ra một chút sợ hãi. Lúc trước nơi đây sớm xét liên tục, Nha Nguyệt đã sớm chạy trốn tới xa xa, không dám chút nào tới gần, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí hồi đến xem. Mấy thứ này ngươi cầm lấy, nhớ lấy không thể loại dùng, số lượng không nhiều lắm, hơn nữa thân thể của ngươi khả năng cũng không chịu được nổi, cho nên vẫn là tận khả năng ít sử dụng. Nô Giải dặn dò. Lữ An nhẹ gật đầu, cười trả lời, sư bá, ta đã biết. Lô nhẹ gật đầu, quan sát chậm rãi tung tích mặt trời nói ra, ngày mai liền rời đi nơi này đi, ngươi biến mất cũng được một khoảng thời gian rồi. Cái kia một già một trẻ Đoán chừng cũng có chút lo lắng, trước khi đi cùng bọn họ nói một tiếng, lại đi trường ăn đi, Vũ Văn hiện tại khả năng đều muốn vội muốn chết, nếu như ngươi đi, Đoán chừng gặp vui cười điên rồi. Lữ An Nghi hoặc nhìn qua Lô Giải, không rõ lời này chỉ là cái gì. Lô Giải tức thì là tiếp tục nói, lần này sau khi rời khỏi, ta cũng phải đi xa nhà một chuyến, Đoán chừng phải có chút thời gian, nếu như chọc cái sạn, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Lữ An nhẹ gật đầu nói ra, sư bá ngươi yên tâm đi, kế tiếp ta đi chính là Trường An, chỗ đó có Yến Thành, hắn cho ta một cái lượng nghi thạch, hắn đáp ứng sư phụ gặp cứu ta một mạng. Nghe nói như thế Lô Giải hơi chút yên tâm một cái, nhưng vẫn là tiếp tục dặn dò, nếu là lúc trước, ta cảm thấy được không có vấn đề, nhưng mà hiện tại liền không nhất định rồi, cái này khối lượng nghi thạch lực uy hiếp khả năng không, có người nghĩ lớn như vậy rồi, đại hán cảnh nội so với yến thanh mạnh không thua hai cánh tay. Hả? Nhiều như vậy, không thể nào. Lữ An lại rất nghi hoặc. Rất nhiều tin tức hiện tại ngươi không biết, sau khi ra ngoài bản thân chậm rãi hiểu rõ đi, bác cảnh đã tại thời tiết thay đổi, đại trung là người thứ nhất, kế tiếp khả năng chính là đại tướng, đại hán rồi, không chừng tượng thành cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, bất quá ngươi không cần phải xen vào, ngươi liền cho ta sống rất tốt lấy. Đường không hiểu thấu chết ở một ít sừng trong góc, vậy ngươi có thể đã rất xin lỗi sư phụ của ngươi rồi, tốt rồi, ta rời đi, các loại, chờ lần sau gặp trước mặt. Ta sẽ dạy ngươi cái gì là Hạo Nhiên khí, đương nhiên điều kiện tiên quyết ngươi có thể thuần thục khống chế trong cơ thể sát khí. Lô Giải nói xong, nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó trực tiếp bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất tại ánh chiều ta bên trong. Lữ An vừa định đưa tay nói đừng, lời này đã bị nén tại trong miệng, sau đó nhìn về phía một bên nha nguyện, bắt nó bế lên, lẩm bẩm nói, lại thừa ta hai rồi, lúc nào có thể trở nên mạnh mẽ nha, như vậy đến lúc đó đụng phải lợi hại người, ta hai cũng không cần chạy thoát. Nha Nguyệt nhíu nhíu mày, vây mặt lên, sau đó trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Quy một chương 183, vào Trường An. Lữ An nhìn qua sau lưng phiến rừng rậm này, dừng một chút một hồi, đột nhiên lòng chua xót nói, như thế nào cảm giác có chút không nỡ bỏ nhà. Dừng lại ở Lữ An đầu vai Nha Nguyệt rất là khó hiểu, lộ ra tương đối nghi hoặc biểu lộ, ánh mắt trừng lớn nhìn xem Lữ An, sau đó rầm gì một tiếng. Lữ An dùng ngón tay bắn một cái nha Nguyệt muối. Nha Nguyệt đau dùng móng vuốt bưng tiếng huỷ, lập tức đánh cho một mũi, rất là bất mãn. Lữ an hặc hặc cười cười, bay thẳng đến học phủ phương hướng đi đến. Lúc này học phủ an tĩnh không ít đã không có cái gọi là khai dạng đại điện, hoặc phụ phụ cận phòng cái quặng cu é không biết, hầu như cũng chỉ còn lại có đệ tử rồi, lui tới rất là vội vàng. Lữ An trước tiên ở sơn môn phụ cận cái trấn nhỏ kia mua ít đồ, tiếp tế một cái, mua đi một tí màn tàu cùng với tiểu thủy gì gì đó, lúc này nơi đây giá hàng thuận tiện thích hợp hơn nhiều, cùng bình thường không kém là bao nhiêu. Lữ An còn nghi hoặc hỏi thăm một cái, chủ quán cười hắc hắc, nói câu trước khác nay khác, cũng là làm cho Lữ An cười khan hai tiếng. Sau đó Lữ An liền trực tiếp lên núi. Dọc theo con đường này, Nha Nguyệt đứng ở Lữ An đầu vai thay đổi dị vãng vẻ ngoài rất là hiếu kỳ. Giống như lại đang kiên kỵ nếu, một mực thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đấy. Mà ven đường đệ tử chứng kiến Lữ An trên vai có như vậy một cái nhỏ bật lang, cũng đều là hiếu kỳ không thôi. Cái này không có một hồi liền chuyển ra, càng ngày càng nhiều đệ tử phương ra, đều tò mò sang đây xem Lữ An, nhìn xem Lữ An đầu vai nha nguyệt. Lữ An cũng là bị, được cái này một hồi trận chiến làm cho hôn mê, thoáng cái bị được nhiều người như vậy vây xem, Lữ An thoáng cái còn thói quen không được, chỉ có thể bất đắc gì đối với nha nguyệt nói ra, "Mị lực của ngươi cũng quá lớn điểm, nhiều người như vậy đều là tới nhìn ngươi đấy." Nha vui cười không ngừng một mực ở Lữ An đầu vai chạy tới chạy đi, cũng là chọc cho những học sinh kia hặc hặc thẳng vui cười, bất quá những học sinh này niên kỳ còn nhỏ, cũng không dám đến gần, liền cứ là đứng xa xa nhìn. Đã đến học phủ nơi cửa chính, Lữ An rốt cuộc gặp được một người quen, Hoàng Hoa đang tại cửa lớn tò mò nhìn Lữ An, trong lúc biểu lộ mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đang nhìn đến Hoàng Hoa sau đó, Lữ An liền lộ ra rất là ánh mặt trời dáng tươi cười, trực tiếp tiến lên, cùng Hoàng Hoa đã ra động tác mời đến, "Tiểu Hoàng Hoa. Nghe thấy một tiếng mời đến, Hoàng Hoa cùng dị vặn giọng nhau, lập tức lộ ra đỏ bừng biểu lộ, nhìn qua Lữ An không biết nên làm thế nào đáp lại chỉ là nghi hoặc nhìn Lữ An. Lữ An đột nhiên nhớ tới một việc, cái kia chính là mình gương mặt này, lúc trước thế nhưng là mang theo mặt nạ đấy, không khỏi đưa thay sờ sờ, cười nói, "Hoàng Hoa ngươi không biết ta." Hoàng Hoa xấu hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển không ngừng, dường như tại nhớ lại, rất quen thuộc, nhưng mà nhớ không nổi công tử là ai. Thời điểm này Nha Nguyệt cũng là thăm dò qua nghe nghe Hoàng Hoa, lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ. Hoàng Hoa chứng kiến Nha Nguyệt thăm dò đã tới, cũng là nhìn qua tới, một người một thú, bốn mắt nhìn nhau. Nha Nguyệt biểu thoáng cái ngưng trọng lên, đột nhiên hắt hơi một cái. Hoàng Hoa cũng là đột nhiên lộ ra kinh miệt mà lại trào phúng cười, bất quá vẻ mặt này lóe lên rồi biến mất. Lữ An cũng không quản cái này, một người một thú đối mặt, tham qua thân thể mỉm cười, nói ra, ngươi củ cải trắng khô liền màn tẩu ăn, ăn thật ngon. Hoàng Hoa nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ thoáng cái thay đổi, nở nụ cười, kích động nói, ngươi là Vệ ương công tử. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó vút vút Hoàng Hoa đầu, hỏi, Vệ Ưng người đâu? Hoàng Hoa cười ha hả trả lời, ở bên trong đâu rồi, công tử ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói xong lập tức liền lôi kéo Lữ An đi vào bên trong. Một màn này trực tiếp làm cho ở đây sở hữu đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Nhiêu nhao, nhao nghị luận đứng lên, suy đoán lên quan hệ của hai người, học trong phủ sau cùng xấu hổ hoàng hoa vậy mà sẽ chủ động đi kéo người khác. Hoàng hoa trực tiếp mang theo Lưu An đi tới học phủ bên trong, vốn là chạy tới vệ ương chỗ ở, kết quả phát hiện hắn không ở, lập tức cũng là rất nghi hoặc, không biết hắn chạy đi nơi đâu. Lữ An ý bảo không quan hệ, hỏi, vệ ương phu tử đang ở nơi nào? Hoàng hoa a a xong hai tiếng, trực tiếp lôi kéo Lữ An hướng cách đó không xa đi đến, Lý phu tử sẽ ngủ ở cách đó không xa thư phòng, bất quá hắn cơ bản không thế nào đi ra ngoài, vài ngày khả năng mới đi ra một chuyến, có đôi khi gặp rút sạch dạy cho chúng ta một lần rất không dễ dàng nhìn thấy, bất quá phu tử khóa rất có ý tứ, tất cả mọi người rất ưa thích. Nghe nói như thế, Lữ An cũng là hơi chút kinh ngạc một cái, không có nghĩ đến cái này, lao đầu vẫn không nỡ bỏ giáo thư dục nhân chuyện này nha. Hai người tới cửa một gian phòng miệng, Hoàng Hoa chỉ chỉ nói ra, công tử ngươi xem, phu tử đang ở bên trong. Lữ An cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi vào, nhìn thoáng qua, phát hiện Lý Lý lúc này đang tại múa bút thành văn lấy cái gì, một hồi gại gãy đầu, một hồi cắn cắn bút, lực chú ý tất cả phía trên này, mà hắn phụ cận thì là chất đầy đủ loại tạp tư, một chồng chất lại một chồng chất. Lữ An đột nhiên vui mừng cười nói: Cuối cùng là vượt qua ngươi muốn sinh hoạt nhà. Hoàng Hoa nhìn một chút Lữ An, tò mò hỏi, "Công tử, ngươi không đi vào sao?" Lữ An lắc đầu, nói ra, "Đi thôi." Nói xong lời này trực tiếp đi ra ngoài, Hoàng Hoa rất là không hiểu đi theo. Hoàng Hoa tại Lữ An sau lưng truy vấn, "Công tử ngươi thật sự không đi vào sao?" Lữ An mỉm cười nói ra, "Không cần, đến lúc đó ngươi nói cho bọn hắn biết một tiếng là được rồi, đã nói ta đã không sao, kế tiếp muốn đi trường án rồi, để cho bọn họ đừng lo lắng." Hoàng Hoa cây làm cẩn nhẹ gật đầu, đối với Lữ An hành động này rất là khó hiểu, đến đều đã đến, vì cái gì liền nhìn thoáng qua. Sau đó đã đi, loại hành vi này Hoàng Hoa để ý giải không được. Lữ An trông thấy Hoàng Hoa lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, lập tức vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, cứ như vậy đi, dù sao bọn hắn cũng là có rất nhiều chuyện, cũng không cần phải cố ý đi qué giày bọn họ, đến lúc đó đi nói một tiếng thì tốt rồi, sau đó tại thành quân học phủ ngươi có thể phải học tập thật giỏi a, nhiều nghe phu tử mà nói, thuận tiện chiếu cố tốt về ương, ngươi thế nhưng là sư tỷ của hắn a. Hoàng Hoa cây làm cằm nhẹ gật đầu, đã biết, công tử. Gặp Hoàng Hoa đồng ý, Lữ An lần nữa vuốt vuốt đầu của nàng, tốt rồi, ta rời đi. Nói xong trực tiếp liền đi ra phía ngoài. Dời đi không có vài bước, Lữ An liền thấy được lúc trước chính là cái kia đình nghỉ mát, phía trên đang có hai người, một thiếu niên một thiếu nữ, riêng phần mình đang cầm một quyển sách, tại đó cười cười nói nói, cãi nhau hâm mỹ. Lữ An vui mừng nở nụ cười, số tiểu tử, quả nhiên là một bộ tâm địa gian xảo nhà. Nói xong lời này, Lữ An ném đi một khối hàn xa thiết, nha nguyệt một cái đem lướt vào. Nha nguyệt bọn hắn vượt qua cuộc sống của bọn hắn, chúng ta cũng phải nỗ lực nha, đi thôi, hiện lại xuất phát đi Trường An. Lữ An cười hắc, hắc. Nha nguyệt đứng ở Lữ An đổi vai, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, thanh âm cực kỳ to rõ, hồi lâu đều không có dẹp loạn. Vùi đầu mua bút thành văn lý lý, chính công miêu trì, Hồ, Giả, Dã vệ ương, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, phát khởi nốc, lộ ra một tia nhớ lại dáng tươi cười. Lữ An theo thành quân học phủ đi ra, liền lên tiến về trước trường An Vân Chu. Lúc này đã tại Vân Chu trên trời đợi gần nửa tháng rồi, nửa tháng này Lữ An cũng không có nhàn rỗi, một mực ở làm một việc, cái kia chính là đánh quyền, từ khi Ngô Giải làm rõ Lữ An chưa đủ sau đó, Lữ An liền định hoa đại lượng thời gian luyện tập đánh quyền. Theo đánh sớm đến muộn, đánh mệt thì nghỉ ngơi một cái, lật nhìn một chút triệu tứ cho cái kia bạn chẳng lự. Ngự kiếm chuyện này đối với Lưu An mà nói vẫn có rất lớn lực hấp dẫn đấy, đáng tiếc phía trên này ly đồ vật thực sự quá tối nghĩa khó hiểu, Lữ An nhìn vài ngày cũng chỉ có thấy được tờ thứ nhất, chạm tới một chút gia lông, khoảng cách chính thức ngự kiếm còn kém thật xa. Bất quá Lữ An xem càng nhiều, lại càng thấy được cái này bản chạm ngự thật sự là quá mức cao thầm, cái này làm cho đề cập một ít kiếm thế vận dụng, kiếm chiêu sử dụng, cũng làm cho Lữ An cảm thấy được kích lợi không nhỏ, đáng tiếc trình độ quá thấp, không thể hoàn toàn lý giải, coi như là một kiện đáng tiếc sự tình. Bất quá Lữ An coi như là đã biết triệu lợi hại, thật đúng là không phải thổi trúng. Tại trung thực bế quan nửa tháng sau, Lữ An lần thứ nhất ra cửa, nhớ tới lúc trước Ngô Giải theo như lời những lời kia, bác cảnh đã phát sinh biến hóa, hơn nữa là đại biến, Lữ An hai tháng này tin tức thật sự là quá mức bế tắc rồi, là thời điểm nên đi hiểu rõ một chút. Mà muốn giải những chuyện này, chỗ tốt nhất cái kia chính là Vân Chu trên tử quán. Lữ An kêu một bầu rượu, một người lặng lặng ngồi ở trong góc, nghe phụ cận những người kia xì xào bàn tán. Nói như vậy dám tại loại này công cộng nơi đàm luận sự tình, giống nhau đều là chút ít bình thường mới lạ sự tình, cơ bản sẽ không nói chút ý chuyện bí ẩn tình. Lữ An cũng là mừng rỡ nghe một chút những thứ này chưa nghe nói qua mới sự tình có một đại sự không biết ngươi nghe nói chưa? Sự tình gì? Chính là Vạn Thánh Sơn muốn khai sơn rồi. Vạn Thánh Sơn là vật gì? Ngươi cũng quá lạ hậu đi, ngay cả điều này cũng không biết, Vạn Thánh Sơn liền là thành Trường An gần nhất rất không biết ổn, giống như có không ít đại nhân vật đều đi. Cái này người nào không biết nha, tất cả đại tông môn đều đi, nghe nói trẻ tuổi thiên tài đều đi, rất náo nhiệt. Nguyên lai like ngươi cũng nghe nói nha, chúng ta đây cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Vừa vận cái này Vân Chu có thể tới Trường An. Đại ca, ngươi nói chúng ta tại sao phải vội vàng theo đại chu ly khai? Ngươi biết cái gì? Nếu ngươi không đi không chừng về sau muốn đi đều đi không được nữa, đại chu hiện tại loạn thành cái dạng này, không chừng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó đâu rồi, sớm làm rời đi rồi hay nói, hơn nữa đại hán hiện tại náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ không đi xem. Vậy cũng được, ta cũng nghe nói một việc, chính là song nguyệt ức giá, không biết là có ý gì, bất qua chuyện này dày vỏ khí thế ngất trời. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi nghe nói qua tây lương kiếm tông sao. Một cái mới xuất hiện thế lực, gần nhất tên tuổi giống như rất lớn. Nghe nói qua, bác cảnh mới toát ra đấy bất quá giống như thanh danh không thế nào tốt, dù sao vẫn là làm một ít trò chén hoạt động, nhưng mà thực lực giống như rất mạnh. Biết rõ thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ngươi còn nói lớn tiếng như vậy, muốn chết nhà. Lữ An tại nơi này tự quan trọn vẹn chờ đợi một cái buổi chiều, một người cứ như vậy uống rượu, âm thầm nghe người khác nói chuyện. Lần này buổi trưa nghe được tin tức theo lớn đến nhỏ, phiên bản rất nhiều, những thứ này mới chuyện đã xảy ra thật không ngờ nhiều, cũng là làm cho Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc, bất quá tại sau khi nghe xong, có thể khẳng định có mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất, tất cả đại tông môn đều đi trường ăn rồi, mục đích không rõ ràng lắm, nghe nói là bởi vì mà vận sự tình. Tiện sự tình thứ hai, sau nguyệt dược ra chuyện này cũng hẳn là thật sự, Lâm Thương Nguyệt cùng Triệu Nhật Nguyệt theo sinh ra bắt đầu liền trở thành đối thủ hai người, giống như thật sự muốn đánh một chầu rồi. Chuyện thứ ba tình, Vạn Thánh Sơn sự tình, bất quá chuyện này lộ ra có chút lộn xộn rồi, không phải rất rõ ràng đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thứ tư chuyện, gần nhất trong vòng mấy tháng mới xuất hiện một cái Tây Lương kiếm tông, một cái lòng dạ độc ác giỏi về sử dụng kiếm môn phái, thanh danh không thế nào em hai, nghe nói đã làm không ít tám sát sự tình. Cái thứ năm sự tình, Đại Chu sự tình, Vân Chu trên tất cả mọi người cho rằng Đại Chu muốn hủy tốt một hồi. Tuy rằng lúc trước đánh bại cũng không có đả thương gần động sương, nhưng mà sau đó dẫn phát một loạt vấn đề, trực tiếp làm cho đại chu đã xảy ra long trời lở đất cải biến, rõ ràng nhất đúng là quyền lực cơ cấu cải biến, hai cái nhân vật trọng yếu thay đổi, vi quý cùng lương lương. Giống như gần nhất còn đã xảy ra một ít quỷ dị mà lại chuyện không vui, đây cũng là rất nhiều tu sĩ ly khai đại chu một trong những nguyên nhân. Bất quá vấn đề lớn nhất ngay cả có người ý định tạo phản, còn là một cái trong đó hoàn thất, giống như kêu cơ cái gì vô đấy. Bất quá những chuyện này đối với Lư An mà nói sẽ không ở ý rồi, dù sao hiện tại mình đã, đã đi ra đại tru duy nhất lo lắng chính là thành quân học phủ bên trong Lý Lý cùng Vệ Ưng, bất quá có Lý Ngũ Triệu tứ tại, đoán chừng cũng xuất không được cái vấn đề lớn hơn gì. Thứ sáu sự tình, Lữ An rốt cuộc đã nghe được về Vũ Văn gia sự tình rồi, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thái tử chi tranh, giống như thế cục biến hóa rất loạn, hơn nữa Vũ Văn gia còn bị người bức cho hơn rồi, đây cũng là một cái hiếm có sự tình. Còn giữ lại chính là một ít về Bạch bảng cùng Hắc bảng sự tình rồi, trong đó liền nhắc tới mấy cái Lữ An nghe nhiều nên thuộc người, ví dụ như tung hoành các cung lương, kiếm các tôm mạc, Lâm Hải Lãng, Võ Các Khương Húc cùng Tôn Trú. Còn có rất nhiều lือ an không quá tên quen thuộc, bất quá nghe đều rất lợi hại bộ dạng. Để cho nhất Lữ An mừng rỡ liền là tên của mình cũng bị nhắc tới rất nhiều lần, nhất là bản thân lấy tứ cảnh lực lượng chống đỡ người mang ma vật tông sư, chuyện này cũng là bị, được ghi lại việc quan trọng, cùng với mình cùng Ngô Giải quan hệ cũng là bị, được đoán 89 phần 10 rồi, mà tượng thành danh tiếng lại một lần nữa tại Bắc Cảnh ở trong vang phát sáng lên. Lữ An đem rượu trong chén uống cho hết sau đó, liền đứng dậy đã đi ra, hôm nay không sai biệt lắm thì cứ như vậy rồi, cũng không cần phải tiếp tục dò xét nghe tiếp, bởi vì nghe tới nghe qua cơ bản cũng là những tin tức này rồi. Trở lại gian phòng sau đó, Lữ An vẫn là cùng lúc trước giống nhau, đánh quyền, luyện kiếm, trong lúc mệnh mỏi liền đi trong tửu quán ngốc ngồi một ngày, nghe những người kia ca cỏ, thuận tiện nghe một chút những cái kia mới tin tức. Thì cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng, Trường An cuối cùng đã tới. Lữ An theo Vân Chu cao thấp, nhìn qua rậm rạp chẳng chỉ người, không khỏi cảm nhận được một kia mê mang, thì thầm đứng lên, cái này người cũng quá nhiều một chút đi. Vân đại Phụ cận càng là đầy ắp người, từng cái một đầu người đều hướng trong thành Trường An đi đến. Thuận theo dòng người, Lữ An rời đi không có một hồi liền đi tới Trường An cửa thành, đứng ở cửa thành phía dưới, ngẩng đầu nhìn qua cao ngất như mây tường thành. Lữ An không khỏi phát khởi ngốc. Với tư cách bắc cảnh cảnh nội lớn nhất, tồn tại thời gian lâu nhất Vương Triều, Trường An tòa thành này đến nay đã có nghìn năm lịch sử, dù cho chính giữa từng có mấy lần bị hủy, nhưng là không chịu nổi cái này tòa cổ thành huy hoàng, chống chân tòa thành trì này lớn nhỏ liền vượt xa bắc cảnh cảnh nội tất cả thành trì, có thể nói bắc cảnh thứ nhất thành. Mà hắn hồn hoa cũng là làm cho tất cả mọi người xem thế là đủ rồi, một cái trăm rằm phố dài, bên trong đều là các loại cửa hàng, nhiều loại đồ vật đều có, có thể nói bên trong các loại đồ vật chỉ có người không nghĩ tới, không, có nó không có. Mà thương chú tại Trường An thế lực càng là nhiều vô số kể. Nếu như ngươi đang ở đây trong thành Trường An không có một cái nào nơi đóng quân, ngươi đều xấu hổ nói mình là một phương thế lực lớn. Đương nhiên như thế phồn bình Trường An, bên trong tiêu phí cũng là làm cho người ta tạt lưỡi, hiện tại lại bắt kịp đặc thù thời điểm, người bình thường căn bản chịu không nổi đấy. Cũng tỷ như Lữ An, tại tiến vào Trường An sau đó, vô định lấy tìm mấy nhà tốt khách sạn, kết quả tiến vào lập tức liền rụt lại miệng đi ra, cuối cùng tìm một nhà vắng vẻ khách sạn nhỏ, nhưng mà cho dù là loại này vắng vẻ địa phương khách sạn nhỏ, kém nhất gian phòng ở một đêm đều muốn một quả linh tinh. Không có cách nào khác, Lữ An còn là ở đây chọn lấy một gian coi như không tệ gian phòng, thanh toán 5 miếng linh tinh, cảm giác tâm đều đang rỉ máu. Nếu như lại như vậy hoa số dưới, Lữ An đột nhiên phát hiện trên người mình tiền giống như thật sự không đủ xài. Tuy rằng lúc trước theo vi quý trong tay lừa ý tiền, nhưng mà những thứ này lừa gạt đến linh tinh tinh căn bản cũng không dám phung phí, không tính, tương đương với cái mạng của mình, đáng tiếc mỗi lần sử dụng đều muốn 10 miếng linh tinh tinh, sau đó hiện tại lại thêm một cái ngũ hành kiếm trận, có thể đem kiếm quyết uy lực tăng lên không chỉ một cái cấp bậc, đáng tiếc dùng thời điểm cũng muốn tiêu phí rất nhiều linh tinh tinh, hỏi thăm ngô giải sau đó, cũng là 10 miếng linh tinh tinh, như Vậy bản thân muốn chuẩn bị đủ 20 miếng linh tinh tinh rồi. Lúc trước đang cùng Lý Lý thời điểm chia tay, lại hùng hồn đưa mấy miếng linh tinh tinh đi ra ngoài, hiện tại trên tay mình có thể sử dụng cũng, cũng chỉ còn lại có mấy miếng rồi, cộng thêm hơn 10 miếng linh tinh, cảm giác thật sự chỉ đủ bản thân ăn uống nha, được nghĩ cách lại đi kiếm ít tiền rồi. Hùng Chi mình còn thiếu phạm bàn tử 198 miếng linh tinh tinh, cái này có thể thật là một khoản nhiều tiền nha. Nghĩ tới đây, Lữ An không khỏi thở dài một hơi, chắc chắn là một phân tiền làm khó anh hùng hào hán. Trong phòng chờ đợi sau một thời gian ngắn, Lữ An còn là quyết định đi ra ngoài tìm xem người xem. Lão bản Xin hỏi ngươi biết Vũ Văn tướng quân phủ tại đó sao?" Lữ An xuống lầu trực tiếp hỏi. Lão bản nhìn phán qua Lữ An, khinh miệt cười cười, nói ra, "Ta nói vị khách quan kia ngươi cũng muốn đi Vũ Văn tướng quân phủ để đi tìm vận may. Nếu như là như vậy, ta khuyên ngươi hay là tôi đi." Lời này nói Lữ An rõ ràng sức sở, không rõ là có ý gì, lập tức giải thích nói, "Ta tại đó có người quen biết, cho nên muốn đi bãi phòng một cái." Lão bản trong nháy mắt hặc hặc nở nụ cười, khách quan lý do này người khác đã dùng rất nhiều lần, mỗi một lần đều bị bọn hắn cho đánh tới, vì vậy ta nghĩ ngươi còn là thành thành thật thật xem xem náo nhiệt thì tốt rồi, đừng đánh loại này chú ý. Bất đắc dĩ Lữ An chỉ có thể mắt liếc, không có ý định tiếp tục dây dưa xuống dưới, trực tiếp ra cửa. Lão bản thập phần khinh thường cắt một tiếng, nôn danh nói, ở chỗ này vẫn cùng trong phụ tướng quân trước mặt người nhận thức. Lý do này cũng quá giả, người tuổi trẻ bây giờ nha, thật sự là hư vinh không được, thậm chí nghĩ một trận chiến thành danh. Ai? Nói xong không khỏi thở dài đứng lên. Lữ An xuất hiện ở cửa sau đó, đi tới trên đường cái, hỏi thăm một hai người sau đó, liền biết được phụ tướng quân vị trí, bất quá tại hỏi thăm thời điểm, người khác đều dùng ánh mắt khắc thường nhìn xem Lữ An, cũng là làm cho Lữ An cảm thấy có chút kỳ quái. Đợi đến lúc Lưu An đi vào Vũ Văn phủ dinh trước cửa thời điểm mới biết được nguyên nhân là cái gì. Quy 1 chương 184, Cứu Tinh. Lữ An ngơ ngác nhìn qua lên trước mặt hàng giải, nhìn xem những người này đứng xếp hàng một cái đi vào, cuối cùng mặt mũi bầm dập đi ra, rất là nghi hoặc. Xin hỏi đây là đang làm gì vậy? Lữ An đi tới đội mặt tò mò hỏi. Xếp hạng Lữ An phía trước chính là cái người kia quay đầu nhìn về phía Lữ An, giống như nghi hoặc nhìn thoáng qua, cảnh giác trả lời, Vũ Văn phủ nhận người, yêu cầu 20 tuổi phía dưới, sau đó cùng trưởng Tôn gia võ đài, chỉ cần chúng cử liền phần 10 miếng linh tinh tinh, nếu có thể đánh thắng một trận Ban thưởng 100 miếng linh tinh tinh. Lữ An nghe nói như thế, trong nháy mắt tròng mắt đều trừng đi ra, nhiều như vậy. Người nọ nhẹ gật đầu, khinh thường nói, bằng không thì ngươi cho rằng nơi đây xếp hàng dài như vậy đội là bởi vì sao? Không cho chút tiền ấy, lao tử mới không có ý định cho hắn bán mặt chứ. Lữ An không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt đau lòng nói ra, như vậy tài đại khí thô. Người nọ rất là không hiểu hỏi ngược lại, làm chính là ngươi xuất tiền giống nhau. Ngươi như vậy cảm khái làm gì vậy? Lữ An cũng là ý thức được chính mình lời nói không đúng, lập tức lúng túng một cái, cười nói, đây không phải chưa nghe nói qua nhiều tiền như vậy sao, bị giò đến, ha <cười> Người nọ từ một tiếng lập tức không có ý định để ý l An rồi Lữ An suy nghĩ một chút còn là trực tiếp đi bái phòng một chút đi cái này cơ hội kiếm tiền cũng không cùng trước mặt đám người này cãi. sau đó lập tức đi đến cửa phủ đối với hộ vệ nói ra có thể thông báo một cái đã nói là lưu An đã đến muốn gặp một cái vũ Văn Xuyên ai ngờ thốt ra lời này xong phu cận không ít người đều đột nhiên nợ nụ cười Lữ An cảm giác rất kỳ quái hộ vệ cũng là nhìn qua lữ An mắt liếc cuối cùng cũng là cười nào nói ta nói tiểunh đệ Ngư là hôm nay thứ 20 cái dùng lấy cớ này người thế nhân cũng biết thiếu ra nhà ta cùng nữ công tử là bà tốt Vì vậy các ngươi không thể đổi lại lấy cơ sao? Bị, được lời này đối Lưu An cũng không biết ứng với làm như thế nào phản bác, chỉ có thể bất đắc gì nói, thế nhưng là ta chính là Lữ An nha. Hộ vệ cắt một tiếng, tốt nói khuyên bảo nói, tiểu huynh đệ, người người đều có cơ hội, về phía sau thành thành thật thật xếp hàng là được rồi, không muốn làm loại này gạt người sự tình, nếu không muốn hủy bỏ tư cách của ngươi rồi. Nghe nói như thế, Lữ An lập tức cũng đã tới khí, bất mãn nói, thế nhưng là ta thực đúng là Lữ An nha. Hộ vệ bất đắc gì nói, ngươi đã nói là, vậy liền chứng minh cho ta xem, Lữ công tử thực lực thế, nhưng là rất mạnh. Lữ An lập tức đáp ứng, chuẩn bị tiến lên động thủ, chứng minh như thế nào. Hộ vệ lập tức ngăn cản, chỉ chỉ đội ngũ cuối cùng, nói ra, xếp Hàng A, mời miếng linh tinh tinh đây." Đầu Vai Nha Nguyệt nhịn không được thử nổi lên răng, Lữ An bất đắc dĩ trấn an một cái, sợ Nha Nguyệt bạo khởi trực tiếp nuốt trước mặt người này, cuối cùng bản thân thở sâu thở ra một hơi, coi như là cố kiểm nén lại bất mãn trong lòng, thành thành thật thật đứng ở đùi đuôi. Lúc trước đội đôi người nọ chứng kiến Lữ An lại lần nữa đã trở về, cũng là nói, quả nhiên cũng là muốn nghịch cơ ra hỏa. Lưu an làm giả không nghe thấy, thành thành thật thật đứng ở đùi Chờ mẹn xếp hàng một cách giờ mới đến Thiên Lữ An. Lữ An nhìn qua hộ vệ nói ra, "Tới phiên ta đi." Hộ vệ gật đầu, chờ tay ý bảo Lữ An đi vào, nói ra, "Phía trước có người gặp tiếp đại người đấy." Lữ An nhẹ gật đầu, thuận theo đạo này trực tiếp đi vào trong, thỉnh thoảng có người ở một bên chỉ đường, làm cho Lữ An tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng đi thẳng tới một cái luận võ trận, một cái nhỏ lôi đài. "Đây là muốn làm cái gì?" Đánh một trầu. Lữ An hỏi. "Lại tới đây đương nhiên là đến tỷ võ, đánh thắng ta ngươi có thể tiến vào vòng tiếp theo." Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng võ phu, nhập lại hướng Lữ An đã đi tới. Vòng tiếp theo, tổng cộng có mấy vòng?" Lữ An hỏi. Vũ Phu vươn hai cái ngón tay, "Tổng cộng 2 đợt, đánh thắng ta, sau đó đánh tiếp thắng Lý Thanh tiểu thư, coi như là chúng tuyển, có thể đạt được 10 miếng linh tinh tinh." Lữ An nghe được cái này tên lập tức liền hứng thú, hưng phấn nói, "Đánh bại người cũng có thể đi gặp Lý Thanh." "Càn rỡ, là Lý Thanh tiểu thư." Vũ Phu nhíu nhíu mày nói ra. Lữ An tranh thủ thời gian thuận theo Vũ Phu ý tưởng, nói ra, "Hảo hảo hảo, Lý Thanh tiểu thư, chúng ta đây tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp." Vũ Phu dường như bị được khinh thị giống nhau, lập tức không vui nói, "Tiểu tử Ngươi là người thứ nhất như vậy điên của người, huynh đệ chúng ta mấy người đang nơi đây chờ đợi một ngày, cũng không có đụng phải ngươi như vậy điên của người, chẳng lẽ là ỷ vào ngươi trên vai chó." Nhang Nguyệt bất mãn kêu một tiếng, Lữ An cũng là không kiên nhẫn nói, "Có thể nhanh một chút sao?" Vũ Phu lập tức hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi." Nói xong lời này, chân hơi hơi dưới cong, xong quyền nắm chặt. Lữ An theo cái kia Vũ Phu trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hung lệ chi khí, xem ra trên tay là có qua nhân mạng, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, thực lực có lẽ có một tam phần đi. Bất quá mặc dù, nhưng cái này cái giá bày vô cùng chắc. Nhưng mà Lữ An nhập lại không cảm thấy cái này Vũ Phu rất lợi hại nhà, chẳng qua là một người bình thường tam phẩm Vũ Phu mà thôi, không rõ tại sao phải đánh thắng hắn có thể gặp Lý Thành, cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất sự tình đơn giản sao? Dọn xong tư thế Vũ Phu gặp Lữ An còn ngốc tại đó, vẫn không nhúc nhích, quả thực toàn thân đều là nhược điểm. Vũ Phu chân thực nhịn không được, trực tiếp xuống tới, bởi vì hắn đối với trước mặt cái này dị thường kiêu ngạo thiếu niên rất là bất mãn, nhịn không được muốn ra tay giáo hơn một chút. Lữ An chứng kiến Vũ Phu bay thẳng đến bản thân lao đến, mày. Không phải kinh ngạc tốc độ kia nhanh, mà là kinh ngạc tại tốc độ kia vậy mà như thế chậm. Như vậy thực lực người vậy mà có thể ở chỗ này làm ngăn cản môn nhân, cái này không phải cố ý tại thả người thông qua sao? Lữ An thân thể hơi hơi một bên, nhưng đầu đối với cái kia Vũ Phu nhìn một cái, hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, Lữ An không hiểu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ngâng lên chân, đầu gối bay thẳng đến hướng về phía cái kia Vũ Phu bụng, một cái đơn giản tất kích. Vũ Phu đang nhìn đến Lữ An dáng tươi cười sau đó, đột nhiên sinh ra một tia điểm xấu cảm giác, tiến lên bộ pháp thoáng cái căn bản hãm không được, sau đó liền cảm thấy phần bụng đã có một kia kịch liệt đau nhức. Trong chớp nhoáng này chuyển biến, trực tiếp làm cho ở đây mấy người đều xem bối rối, vốn nhìn xem là nhất định phải có một quyền, hiện tại biến thành nhất định phải có một đầu gối rồi. Lữ An tại làm xong động tác này sau đó, hơi hơi lui về sau hai bước. Sau đó liền nhìn xem người này Vũ Phu trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng của mình, trên mặt lên mồ hôi lạnh, tại đó bắt đầu rừ rừ. "Đại ca, dạng này tính ta thắng đi." Lữ An xoay người hỏi. Vũ Phu toàn bộ mặt nhân đã thành một đoạn, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng xông ra, cái này đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho hắn thẳng không nổi eo, nghe được Lữ An hỏi như vậy sau đó, cảm giác thỏ tay hướng phía Lữ An, quơ quơ, ý bảo hắn đi nhanh đi. Sau đó một người đầu chọc thẳng tiếp đã đi tới, ý bảo Lữ An tiếp tục đi vào trong. Lữ An một bên đi vào trong vừa nói, cái kia 10 miếng linh tinh tinh là đánh bại Lý Thanh tiểu thư mới có thể bắt được sao? Đầu chọc đương nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá công tử hiện tại đã qua cửa thứ nhất rồi, dù cho tiếp theo thua cũng có thể bắt được một chút đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất? Lữ An không hiểu hỏi. Đầu chọc mặt hơi chút lung túng một cái, xin lỗi nhỏ giọng nói ra, vị công tử này, đợi lát nữa ngươi có thể phải chú ý an toàn, tận lực bảo vệ bản thân, Lý Thanh tiểu thư thực lực rất mạnh, hơn nữa sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Vì vậy mấy ngày nay người bị thương rất nhiều, hơn nữa đều rất nặng. A, Lý Thanh lợi hại như vậy. Lữ An tới điểm thưởng thú. Đầu trọc tiếp tục nhỏ giọng nói ra, công tử ngươi có chỗ không biết, Lý Thanh tiểu thư thiên phú cực cao, vì vậy trong khoảng thời gian này thực lực tăng vọt cực nhanh, ra tay liền bất chi bất giác nặng đứng lên, hiện tại 20 tuổi trước thanh niên tại tuần có thể có mấy cái. Có thể tại tiểu thư thủ hạ chống đỡ hai chiều, nếu có, tối thiểu cũng là bạch bảng trên cao thủ, nhưng mà bạch bảng cao thủ lại có ai ý vung mặt mũi đến làm chuyện này. Lời này nói rất có lý, Lữ An không khỏi nhẹ gật đầu, Lý Thanh thực lực tự mình biết rất rõ ràng. Thời gian dài như vậy không gặp, thực lực khẳng định tinh tiến không ít, xem chừng bạch bảng trên có lẽ cũng có nàng bài danh mới đúng. Cái kia ngươi biết lần này bài bảng, Lý Thanh là tên thứ mấy nha? Lữ An hỏi một câu. Đầu chọc suy nghĩ một chút, trả lời, hình như là hơn 70 đi. Lữ An nhẹ gật đầu, đây cũng là nói hiện tại Lý Thanh thực lực tăng mạnh, khả năng cũng đã đến 50 thứ hạng đầu rồi hả? Đầu chọc nhẹ gật đầu, trả lời, có thể là đi, vì vậy vị công tử này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài đánh chết, bằng không thì tiểu thư khả năng muốn bị đánh đấy. Lữ An ánh mắt run lên, cảm giác cái này người nói nhiều như vậy, là vì Lý Thanh mà không phải thật sự tại lo lắng an toàn của mình. Một bên đầu chọc vẫn còn nói cái này nói cái kia, dặn do cái này dặn dò cái kia, Lữ An chỉ có thể một bên gật đầu một bên đồng ý. Cuối cùng Lữ An bị được dẫn tới cái khác luận võ trận, còn là một cái lớn lôi đài, cái lôi đài này cùng lúc trước so sánh với liền lớn thêm không ít, phía trên đã có không ít gỗ ghế địa phương, xem ra hai ngày này đánh nhau rất là kịch liệt, mà lúc này phía trên đang có một nam một nữ đang tại kịch liệt đối kháng lấy. Một người mặc áo đỏ, trải lấy cao mã đuôi, cầm trong tay một cây trắng thương nữ tử, đang cùng một cái cầm kiếm nam tử kịch liệt đánh nhau lấy. Bất quá tình hình rất là trông sáng. Không ít nữa từ toàn bộ hành trình đè nặng nam tử, thậm chí có thể nói có chút nhường, nhưng mà cả hai thực lực còn là kém có chút lớn. Lữ An nhìn xem ở trên bục nữ tử không khỏi run rẩy bay, lầm bầm một tiếng, còn là bạo lực như vậy nha. Đầu chọc làm cho Lữ An thành thành thật thật ở chỗ này chờ, đừng có chạy lung tung, mà chính hắn thì là đến gần đi cho Lý Thanh cố gắng lên đi. Lữ An nhìn mấy lần đã cảm thấy không có ý nghĩa, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó híp mắt, nghỉ ngơi. Không có một hồi, liền truyền đến một tiếng a kêu thảm thiết, nam tử trực tiếp té bên ngoài chảng, trực tiếp mặt mũi bầm dập đứng lên. Lý Thanh cực kỳ bất mãn đối với đầu trọc nói ra, "A hổ!" thực lực của những người này càng ngày càng kém rồi, phòng trước đều đang làm gì đó. Loại người này cũng dẫn dụ đến, lãng phí thời gian của ta, hừ. A Hổ tranh thủ thời gian nói ra, ở đâu là bọn hắn yếu, rõ ràng là tiểu thư quá mạnh mẽ, 20 tuổi trở xuống có mấy cái thực lực có thể đạt tới tiểu thư trình độ. Lý Thanh đem trắng thương hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó trực tiếp duỗi lưng một cái, nói lẩm bẩm, rằng con một này, ta cảm giác cũng còn không có xuất mồ hôi đâu rồi, một có điểm ý tứ đều không có, sớm biết như vậy sẽ không giúp Đa Song làm chuyện này rồi, thực không có ý nghĩa, hừ. Tiểu thư Bây giờ nói lời này nhưng là không còn ý tứ, bên ngoài còn vô lao dài đội đâu rồi, thậm chí nghị cầm cái này 10 miếng linh tinh tinh đâu rồi, chủ yếu cũng là tiểu thư ngươi ném ra ngoài đi mà nói quá mê người rồi, 100 miếng linh tinh tinh, lời này cũng dám thả ra. A hổ lung túng cười nói, sợ cái này đại tiểu thư quang gánh đánh chúng, trực tiếp không làm, vậy cũng liền xuất đại phiền phải rồi. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm, lời nói của ta nhất định có thể làm được, sẽ không để cho ngươi Vũ Văn ra xuất huyết nhiều đấy. Tâm sự bị vạch trần A hổ, mặt lập tức một đỏ. Nếu như người còn nhiều như vậy, cái kia còn không mau kết tiếp người nào cho các người vũ văn già trẻ tuổi cái này thế hệ như vậy không hăng hái tranh giành, ngoại trừ A Song có thể lấy được ra tay, người còn lại nếu như một cái đều cầm không ra tay, liền ba người đều tiếp cận không đủ." Lý Thanh vừa nói, một bên đem trắng thương rút đứng lên, sau đó hai tay nắm thương, trực tiếp giỗi cái lớn lưng mỏi. A Hổ tranh thủ thời gian đối với cách đó không xa ngồi Lư An nói ra, "Công tử, tới phiên ngươi." Lự An cũng là xem không sai bị lắm, đứng dậy cười chậm rãi đi tới. Thời điểm này, Lý Thanh cũng là hướng phía Lư An phương hướng híp mắt nhìn qua tới, sắc mặt lập tức có chút kinh ngạc, lại lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Cái này người nhìn xem, có chút nhìn con mắt, trên vai hắn chính là cái thứ gì? Màu trắng sói, còn là chó? Lữ An trực tiếp bỏ lên trên cái lôi đài này, nhìn qua Lý Thanh, vừa cười vừa nói, như thế nào không nhận ra? Lý Thanh nghe nói như thế, trực tiếp vui vẻ hét to một tiếng, trực tiếp đem trắng thương quăng ra, sau đó đi nhanh một bước, hướng phía Lữ An vào tới, cái cuối cùng này đáp, trực tiếp hướng Lữ An trong lực nhảy tới. Lữ An bị được Lý Thanh động tác này cho lại càng hoảng sợ, đưa tay đón, mà nha nguyệt càng là trực tiếp bị dọa đến lèn đến trên mặt đất. Cuối cùng Lý Thanh rấn rấn chắp chắp tới Lữ An trong lực, hô lớn, Lữ An Nhỡ ngươi muốn chết, ngươi như thế nào mới đến đến rồi?" Lữ An đem bàn tại chính mình trên lưng chân cho đẩy ra, sau đó đem nàng người này thả trên mặt đất, cuối cùng cau mày chậm rãi nói ra, "Ngươi vậy mà nặng." Lý Thanh vui vẻ biểu lộ lập tức thu vào, mắng, chán ghét. Sau đó rũi ra nằm đấm, chung chung điệp điệp nện cho một cái lực ăn ngực. Đông một tiếng. Lữ An bị được như vậy một cái cho truy sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ người ho vài dưới mới chậm lại. Vừa định thò tay mắng ngừng lui một trận, không nghĩ tới cái này Lý Thanh vậy mà lại ôm đi lên. Lần này động tác rất bình thường, rất Lữ An cười, cười, cũng là vỗ nhẹ vài cái Lý Thanh phía sau lưng, chậm rãi nói ra, "Tốt rồi, người khác còn nhìn xem đây." Lý Thanh lập tức hừ một tiếng, nhìn phía A Hổ, nói thẳng, "Kết thúc, làm cho người ở phía ngoài đi thôi." Theo chứng kiến Lý Thanh tương quang ra bộ nhàu người khác trong lực động tác bắt đầu, A Hổ vẫn ở vào trong lúc kinh ngạc, hiện tại lại nghe đến Lý Thanh nói như vậy, trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng hoàng sợ để hình dung. Thế nhưng là cái này lúc trước nói ra, còn có xuyên thiếu ra muốn tìm người, cũng còn tìm được đâu rồi? Rõ ràng tiểu thư ngươi làm như vậy không tốt sao?" A Hổ lo nghĩ mà hỏi. Lý vô vô lực An bả vai nói thẳng, Ai nói không tìm được, cái này không phải là sao? Thế nhưng là, tiểu thư ngươi cũng không cùng hắn đánh qua nhà. Á Hổ vẫn là quên ngủ. Hắn là Lữ An, cái tên này đã đủ rồi đi. Lý Thanh hừ một tiếng, trực tiếp lôi kéo Lữ An đi ra phía ngoài, không hề để ý tới Á Hổ. Á Hổ tại nghe nói như thế sau đó, lập tức liền rất nghi hoặc, Lữ An? Lữ An là ai? Bên cạnh một người nghe không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở, đại nhân, Lữ An chính là xuyên thiếu ra tại Tượng Thành bằng hữu, cái kia Bạch Bảng Đệ Cửu. Á Hổ vô cái óc, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Sau đó hít một hơi khí lạnh, trầm tư một lát đối với người đứng phía sau nói ra, "Đem người ở phía ngoài đưa đi đi, chờ một chút, cho xếp hàng những người kia mỗi người một quả linh tinh ý tứ một cái." Sau lưng người nọ gật đầu, sau đó trực tiếp bay người rời đi. A Hổ nhiều lần vuốt bản thân đầu trọc, nhớ tới vừa mới đối với Lưu An cái kia vài tiếng dặn dò, không khỏi tự giác bối rối đứng lên. lôi kéo Lữ An ở phía trước đi, Nha Nguyệt lại là trực tiếp một cái nhẹ đáp trực tiếp nhảy đã đến Lữ An đầu vai. Cái này, trực tiếp đem Lili ánh mắt cho hấp dẫn, trên mặt lộ ra cực kỳ đáng yêu dáng tươi cười, chỉ vào Nha Nguyệt nói ra, "Lữ An, đây là cái thứ gì?" Vì cái gì đẹp mắt như vậy, ta có thể ôm một cái sao?" Lữ An đem Nha Nguyệt theo đầu vai ôm xuống, trả lời, "Nó kêu Nha Nguyệt, coi như là một đầu sói đi, ngươi muốn ôm, phải xem nó có nguyện ý hay không rồi." Nói xong lời này, Lữ An nhìn về phía Nha Nguyệt, mà Nha Nguyệt cũng là nhìn về phía Lữ An, bất quá nó trong mắt đều là nghi hoặc biểu lộ, dường như đang hỏi có phải hay không chính là cái này người. Lữ An nháy hai cái. Cái này một người một thú ánh mắt trực tiếp riêng phần mình biến hóa đứng lên, phảng phất là đối thoại giống nhau, cũng may hai người ở chung lâu rồi, cái này cơ bản nhất tin tức còn là hiểu đấy. Lữ An đem Nha Nguyệt đưa tới, Lý Thanh trước sẽ không dám ôm, sờ lên nha nguyệt trên thân bộ lông, rất là mềm mại, cuối cùng kiếm nha nguyệt không có phản kháng, lúc này mới một chút ôm lấy. Thật thoải mái nha, cái này lông vừa mềm lại như ý, còn có một cỗ mùi thơm ngát mùi vị, trên trán còn có một cái mồ nha, chết không được Têu nha nguyệt, là nguyên nhân này sao? Lý Thanh vui vẻ nói. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, xác thực bởi vì vài là nguyên nhân này. Nha nguyệt đột nhiên hừ hừ hai cái, tỏ vẻ lấy bất mãn, Lữ An lại cho một ánh mắt, ý bảo thân nhìn xem làm. tiếp theo Lý thanh trong ngực nhảy ra ngoài, sau đó lại dừng lại ở Lữ An đầu vai. Nhìn qua Lý Thanh rất là ngạc ngẽ. Lý Thanh một không chú ý làm cho Nha Nguyệt theo trong ngực của mình trốn phát rồi, chỉ vào Nha Nguyệt, sau đó rất là kinh ngạc nói, "Nó, yêu thú?" Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà suy nghĩ một chút, cải chính, hẳn là linh thú, không phải yêu thú. Nhìn qua Lữ An đầu vai Nha Nguyệt, Lý Thanh trên mặt biểu lộ làm ra một bộ rất là hâm mộ biểu lộ, điềm đạm đáng yêu nói, "Lữ An, ngươi ở đâu tìm đến hay sao? Đẹp mắt như vậy linh thú, có thể giúp ta cũng biết một cái đây, ta cũng muốn." Lữ An mặt đỏ lên, xin lỗi cự tuyệt nói, "Cái này ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói là vận khí tốt đi." Ma nha Nguyệt thì là rất khinh thường vừa quay đầu, dường như đang nói lao tử độc nhất vô nhị, dưới đời này cũng không có thứ hai đầu. Lữ An không biết phải nói như thế nào, lập tức nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi tìm người rốt cuộc là đang làm gì đó nha. Nghe nói như thế, Lý Thanh biểu lộ lập tức vẻ ngoài đứng lên, thở dài một hơi, sau đó nguyên tuyên nói một chẳng, đối với Lữ An nổ ra một đống lớn nước đắng. Mà Lữ An coi như là nghe hiểu cái này nguyên nhân đi. Cuối cùng hai người đi thẳng tới cửa một gian phòng trước, gõ cửa, không ai đáp lại. Lý Thanh mày trực tiếp một cước đa nói ra, Vũ Văn Xuyên, ngươi xem một chút hai tới rồi hả? Người cứu tính đến rồi Vũ Văn ngã xuống giường Vũ Văn Xuyên, vẻ mặt tuyệt ngoại, không cho là đúng nói, cứu tinh. Thời điểm này vậy còn có thể cứu chữa tình. Lý Thanh đi đến bên giường, đem Vũ Văn Xuyên từ trên giường kéo xuống dưới, đem mặt của hắn xong rồi Lữ An trước mặt nói ra, người này được hay không được. Vũ Văn Xuyên chứng kiến Lữ An sau đó, mũi đau sót, máng, ngươi như thế nào mới đến. Lữ An hặc hặc cười cười, một tay lấy Vũ Văn Xuyên cho bế lên, nghe nói ngươi thiếu cái cứu tinh. Quy 1 chương 185, biểu lộ hai tay. Vũ Văn Xuyên nghe thế âm địa khẳng, cũng là lập tức nở nụ cười, chỉ là cái này cười vô cùng làm miễn cưỡng. Một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng. Lữ An nhìn hai mắt Vũ Văn Xuyên, phát hiện lúc này cái kia dị thường anh tuấn trên mặt, lộ ra như vậy một bộ kỳ quái biểu lộ, lập tức hỏi, rốt cuộc là đụng phải sự tình gì nha? Làm lớn như vậy một cái trận chiến. Vũ Văn Xuyên nhìn thoáng qua Lý Thanh, biểu lộ làm ra một bộ khó có thể mở miệng biểu lộ, ngượng ngùng nói nói, muốn không phải là làm cho hắn mà nói đi. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, máng, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dạng, liền cái này cũng không dám nói. Lữ An lập tức nhìn về phía Lý Thanh, vậy ngươi nói một chút xem. Lý Thanh ném lấy bên hông dây buộc Vừa đi vừa nói chuyện, nó như thế nào đây? Còn không phải là bởi vì một tờ hôn ước mà dẫn phát sự tình các loại. Lữ An Phỉ khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, thật sự chính là bị người bức hôn sao? Lý Thanh cũng là nợ nụ cười, thật đúng là chính là như vậy một sự việc, bị được một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân dồn ép, có thể đem chúng ta xuyên thiếu ra bị bồ sợ, đáng tiếc nha, một cái không muốn lấy, một cái không muốn gả. Một cái không muốn lấy, một cái không muốn gả. Đây chẳng phải là rất tốt, chuyện này vừa dễ dàng không dùng suy tính. Lữ An không hiểu hỏi ngược lại. Lý Thanh cười hắc, hắc nếu như là như vậy, vậy cũng tốt. Bây giờ vấn đề cũng không phải là có nghĩ là muốn gã lấy vấn đề, mà là có người dồn ép, tục ngữ nói cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, huống chi là hoàng hậu tứ hôn đây. Nếu là hoàng hậu tứ hôn, vậy con dạy vọ chút gì đó, điều này cũng có thể phản kháng. Lữ An không hiểu hỏi, chỉ có thể nói, vạn hạnh không phải bệ hạ tứ hôn, bằng không mà nói liền thật sự không có đường sống vẹn toàn hơn rồi, hơn nữa chuyện này bên trong chuyện xưa còn rất nhiều, khả năng nhất thời nữa khắc cũng nói không rõ, được tìm người chuyên môn đến cùng ngươi tới giảng chuyện này rồi, dù sao hiện tại chính là muốn cùng trưởng Tôn Vân đánh một trận, vì Vũ Văn gia mà nuôi, cái này một cái nhất định phải thắng. Lý Thanh giải thích một tiếng, "Vì vậy các ngươi ở bên ngoài tuyển người, cái này tuyển người phương thức cũng quá kém đi, đi đầy đường trên tìm người, cái này không phải tại gây cờ sao?" Lữ An chất vấn nói. Lý Thanh tiếp tục cơ dây buộc, nói ra, "Không sai nhà, chúng ta liền là cố ý làm đấy, tại kéo dài thời gian, dù sao không có hẹn rồi thời gian, cố ý như vậy kéo đấy, đối phương kỳ thật cũng không có ý định cùng chúng ta đánh, nhưng mà nhất định phải đánh, hơn nữa song phương thậm chí nghi thắng, bất quá càng trễ càng tốt." Cái này nhưng làm Lữ An làm trò bỡ rối, cũng không muốn đánh, thế nhưng là nhất định phải đánh, hơn nữa đánh cho thậm chí nghi thắng. Cái này đến cùng là vì cái gì đây? Cái này đối với song phương giống như đều không có lợi nha. Nguyên nhân đây? Các người làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Cô ý kéo lấy lừa dối. Lữ An truy vấn. Cái này lý thanh một đúng tay, tỏ vẹ bản thân không biết, sau đó nhìn về phía một bên hệ bài Vũ Văn Xuyên. Vũ Văn Xuyên suy nghĩ một chút, chậm dại nói ra, cái này là bậc cha chủ ở giữa đánh cờ rồi, ta cũng không phải là rất rõ ràng, nếu như thuần tí sẽ khiến ta lấy một người, ta khả năng không sao cả. Nhưng mà lấy biết dùng người có thể là của chúng ta đối thủ một mất một còn, ta thì có điểm dưới không được miệng, vì vậy hiện tại cũng là bởi vì là như vậy cái tình huống, ta không muốn lấy, đối phương giống như cũng không thế nào muốn gả, chủ yếu vẫn là bậc cha chú ở giữa đánh cờ rồi. Lữ An nghe xong nhẹ gật đầu, hỏi rò, bậc cha chú ở giữa đánh cờ, chỉ chính là cái kia thái tử chi tranh đi. Vũ Văn Xuyên sắc mặt có chút khổ sở nhẹ gật đầu, không có nghĩ đến cái này sự tình người cũng biết. Lữ An ừ một tiếng, đến trên đường, tại vân chú thượng tính người khác nói đấy. Ta còn nghe nói thật nhiều sự tình đâu rồi, tỉ như tất cả đại tông môn tề tụ thành Trường An, vừa bãi lộn xong đấy, còn có cái gì Tây Lương kiếm tông giống như cũng xuất hiện ở thành Trường An. Lý Thanh A a xong hai tiếng, vậy là ngươi hôm nay vừa tới đây sao? Lữ An trả lời, đúng rồi, ta hôm nay vừa tới đấy, rơi xuống Vân Chu, tìm khách đường xếp bằng gỗ, sau đó tìm đã tới. Lý Thanh nhướng mày, đều đến Trường An rồi, còn ở cái gì khách sạn, trực tiếp rời qua đến ở, nhà hắn rất lớn, muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu. Lúc này thời điểm, Vũ Văn Xuyên cũng là cùng một câu, đúng rồi, Lữ An ở nơi này đi, thuận tiện điểm bất đến lúc đó tìm ngươi còn muốn đi bên ngoài tìm. Lữ An suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, chỉ là trong nội tâm đau lòng một hồi cái kia năm miếng linh tinh. Đợi sư phụ trở về liền dẫn ngươi đi gặp hắn, hắn có thể dù sao vẫn là tại nhắc tới ngươi đấy, dù sao vẫn là bắt ngươi mà nói ta, phiền đều phiền chết rồi. Lý Thanh nói qua nói qua ngữ khí đều trở nên có chút không thật lạ tốt rồi. Lữ An thói quen hướng bên cạnh xe dịch. Quả nhiên, Lý Thanh nói xong lời này sau đó, nhìn phía Lữ An, dùng một đôi cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lữ An. Lữ An vội vàng đem đầu hướng một bên liếc tới, làm giả không thấy được cái ánh mắt này. Vũ Văn Xuyên cũng là nhìn ra lý thành cái kia một bộ dục dịch trí tưởng, cảm giác chặn lại nói, hôm nay coi như xong đi, Lữ An vừa tới, ngươi liền định cho hắn một hạ mã uy sao? Không tốt sao? Lý Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu liếc hướng về phía một bên, nên ngang đi ở phía trước ấy. Lữ An cảm kích nhìn Vũ Văn Xuyên, nhỏ giọng nói thầm, nhờ có ngươi rồi, bằng không thì nàng khẳng định không ní được. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng cười nói, sư thị gần đoạn thời gian thực lực tăng mạnh, hiện tại hẳn là một gã ngũ phẩm vũ phu rồi, ngươi cũng biết, sư thị trời sinh thân lửa, sức bật rất mạnh, người bình thường chỗ đó gặp là đối thủ của nam nha lần này gióng trống khua chiêng dậy vỏ chuông này, đều là chính nàng nghĩ ra được, đối ngoại nói cái này, linh tinh số lượng cũng là sẽ khiến ta lại càng hoảng sợ, nàng chính là muốn dùng tiền hấp dẫn mấy một người lợi hại cùng nàng đánh một chầu. Kết quả khên ngược, nhiều ngày như vậy đi qua, không có một cái đánh chính là thắng hắn, tất cả đều thua, muốn đưa tiền đều tiến đưa bất xuất đi. Lữ An mắt liếc, trả lời, người nào cho các ngươi hạn chế niên kỷ, 20 tuổi phía dưới, có thể theo Lý Thanh trong tay bắt được số tiền này người, vậy khẳng định chính là Bạch Bảng trên cao thủ nhà, nhưng mà loại này Bạch Bảng cao thủ người nào gặp nguyện ý tới nơi này giúp ngươi làm chuyện loại này nha, tiền này có thể đưa ra ngoài mới là lạ. Vũ Văn Xuyên như vậy tự tưởng, tượng, hình như là như vậy một sự việc, tiền này tiễn đưa đứng lên giống như quả thật có điểm khó, cũng là lúng túng gãi gãi đầu. Nghe mấy tiếng người nói chuyện, Nha Nguyệt cảm thấy thập phần nhàm chán, không tự chủ được đã ra động tăng áp, lần này con có thể đã đem Vũ Văn Xuyên ánh mắt cho hấp dẫn. Lữ An lại đem lúc trước cùng Lý Thanh nói lời nói một lần, cũng là xem Vũ Văn Xuyên rất là hâm mộ, lộ ra cùng Lý Thanh giống nhau ánh mắt còn có biểu lộ. Lữ An lập tức đánh cho mấy cái ha ha, sau đó đem cái để tài này mang qua. Lữ An, trong khoảng thời gian này đã làm nên trò gì? Nghe nói ngươi thật giống như còn đụng phải thành chủ rồi, danh khí thoáng cái lớn thêm khuất của ta vài bằng hữu đều bày ra người vài là thật trượng. Lý Thanh đột nhiên quay đầu hỏi. Lữ An cười hắc hắc, trong khoảng thời gian này đều tại làm một việc. A? Sự tình gì? Vũ Văn Xuyên cũng là tò mò hỏi. Học tập như thế nào làm lục một người thư sinh? Lữ An vừa cười vừa nói, cái này trả lời cũng là làm cho hai người lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không rõ lời này nói là có ý gì, còn muốn tiếp tục truy vấn, đáng tiếc Lữ An đã bước nhanh đi về phía trước, hai người đuổi bám chạy theo. Lúc này khiêng một cây thú mâu lâm thương nguyệt đang đứng tại Vũ Văn phủ trước cổng chính, tao mày nhìn qua, cũng không hơn trước, cũng không ly khai. Cửa ra vào đứng đấy hộ vệ rất là hiếu kỳ, không khỏi hỏi: "Hôm nay tuyển người đã kết thúc, ngày mai lại đến đi." Lâm Thương Nguyệt vung vung trên trán hơi tóc dài, trực tiếp đi lên bậc thang. Động tác này trực tiếp làm cho mấy cái hộ vệ lại càng hoảng sợ, lập tức xuống tới: người muốn làm gì?" Lâm Thương Nguyệt thổi thổi rủ xuống tóc cắt ngang trán, hỏi ngược lại: "Lý Thanh, Vũ Văn Xuyên là ở chỗ này?" Hộ vệ nhìn qua cái này toàn thân tràn đầy khối cơ thịt, khoát một thân da thú đấy, mang theo một kia dã tính nam tử, không tự chủ được lui về sau một bước, sau đó nhẹ đầu: "Cái kia Lữ An đây, có phải hay không cũng ở nơi đây." Lâm Thương Nguyệt tiếp tục hỏi: Hộ vệ không nghe rõ, một lần nữa hỏi một câu, "Lữ An, chính là Vũ Văn Xuyên chính là cái kia bằng hưu. Lâm Thương Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói. Hộ vệ vẻ mặt mê mang nhìn xem Lâm Thương Nguyệt, không biết ứng với làm như thế nào trả lời. Lâm Thương Nguyệt nhướng mày, trực tiếp liền định đi vào bên trong. Mấy cái hộ vệ lập tức ngăn đón đứng lên, rất là bất mãn nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi muốn làm gì?" Đông một tiếng. Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu trực tiếp chọc vào trên mặt đất, hít một hơi, cố nén nội khí nói ra, nói với Lữ An, "Ta Lâm Thương Nguyệt tìm đến hắn." Hộ vệ tại chỗ, nhìn qua Lâm Thương Nguyệt không có làm bất luận cái gì hành động. Lâm Thương Nguyệt trố trán cơn xanh lập tức phát nổ đi ra, chấm thấp nói, "Còn không mau đi." Mấy cái hộ vệ liếc nhau một cái, lập tức tiến đến bẩm báo. Thiếu ra, bên ngoài đã có một người muốn tìm Lữ An." Hộ vệ cung kính nói. Nghe nói như thế, Vũ Văn Xuyên rất là nghi hoặc nói, "Tìm Lữ An? Người xác định?" Tìm ta." "Người xác định?" Lữ An cũng là không hiểu hỏi. Hộ vệ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Không sai, chính là tìm đến Lưu An đấy, còn có, hắn nói hắn cứ gọi Lâm Thương Nguyệt." Nghe được cái này tên, ở đây ba người toàn bộ đều lộ ra quỹ dị biểu lộ. "Người xác định?" Hắn nói hắn gọi Lâm Thương Nguyệt. Lữ An chăm chú hỏi. Hộ vệ nhẹ gật đầu. Lữ An cười cười, nếu như hắn đều đã đến, vậy cũng chỉ có thể đi gặp rồi, không thể tưởng được tin tức của người này linh như vậy thông. Lý Thanh lắc đầu nói ra, khả năng không phải hắn tin tức linh thông, nếu như hắn cũng biết người đã đến rồi, như vậy chỉ có thể nói, hành tùng của người hiện tại tất cả mọi người đã biết. Vũ Văn Xuyên cũng là nhẹ gật đầu. Mà Lữ An ngược lại là một bộ không sao cả thái độ, cười nói, cái kia lại không có việc gì, bị người biết do đã biết rõ chứ, ta lại không phải là cái gì đào phạm, khiến cho khẩn trương như vậy làm gì. Hai người khác nhớ tới giống như cũng là như vậy cái đạo lý Lập tức Lý Thanh tay chỉ một cái nói ra, "Như vậy đi thôi, chúng ta đi tiếp kiến cái kia người quen biết cũ, đã đến nhiều ngày như vậy cũng không tới gặp chúng ta, ngươi vừa đến, hắn liền hầu gấp hầu nhanh chóng đã chạy tới tìm ngươi rồi." Lữ An như thế nào theo trong lời nói đã nghe được một tia ghen tùng, không khỏi nhìn qua Lý Thanh nhìn nhiều hai mắt. Lý Thanh trực tiếp trừng mắt liếc, cả giận nói, "Nhìn cái gì vậy?" "Hử?" Nói xong bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lữ An cũng không rõ ràng cho lắm Vũ Văn xuyên tranh thủ thời gian đi theo. Lâm Thương Nguyệt lúc này chính hấp mắt lên, nghe được tiếng bước chân chuyển tới, lập tức trợn mắt, sau đó liền nhìn xem Lữ An hơi hơi nở cười trực tiếp đem thú mâu rút đứng lên, trực chỉ Lữ An, mong đợi hỏi, nghe nói ngươi bây giờ rất mạnh. Lữ An mỉm cười, không có phản bác, thừa nhận nói, đúng vậy, có lẽ còn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút đi. Lâm Thương Nguyệt lúng túng nở nụ cười hai tiếng, hai đầu lông mày nhăn thành chữ xuyên, nói rõ hắn nghe nói như thế, còn là rất tức giận đấy. Thời điểm này Lý Thanh trực tiếp đi tới Lâm Thương Nguyệt trước mặt, một cước đá đi lên, trực tiếp đá vào Lâm Thương Nguyệt trên đầu gối. Lâm Thương Nguyệt không hiểu thấu đá chúng như vậy một cái, lập tức buông trong tay thú mâu, ôm lấy đầu gối của mình xoắn nắm, không ngừng lấy khí lạnh. Nhìn xem nỗi giận Lý Thanh Lữ An cùng Vũ Văn Xuyên lựa chọn đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Lâm Thương Nguyệt xoa nhẹ cả buổi, cả giận nói, "Làm gì ngươi?" Lý Thanh ha ha cười không ngừng, thanh âm trực tiếp càng lớn hỏi ngược lại, "Ngươi đang làm gì đó?" Thứ nhất là duồng nghịch ngang, đi vào khoa tay muối chân một cái. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành cả giận nói, "So với liền so với, người nào sợ ngươi giống nhau." Nói xong còn trừng mắt liếc Lữ An, "Ngươi đợi đấy, cùng nàng so với song sau chính là ngươi." Lữ An giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau của bọn hắn, đi vào. Lý cùng Lâm Thương Nguyệt người lên tới lôi đài, hai người một cái bạch cương một cái thú mâu. Trực tiếp tại trên lôi đài rằng cò đứng lên. Vũ Văn Xuyên có chút khẩn trương hỏi, "Lữ An, hai người bọn họ sẽ không ra sự tình đi?" Lữ An tối lui đến một bên, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhún vai, trả lời, "Đến nơi đây ngồi xem bọn hắn đánh, sợ cái gì? Bọn hắn cũng không phải tiểu hài tử, thực lực mạnh vô cùng, khẳng định suất không là cái gì đại sự, tối đa chính là đem nhà của người lôi đài cho đánh không còn mà thôi." Vũ Văn Xuyên toàn bộ người trong nháy mắt run lên, kinh hoàng nhìn qua ở trên bục hai người. Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu cắm trên mặt đất, thân thể bắt đầu sống bắt đầu chuyển động, mà Lý Thanh là một mực nhìn qua Lâm Thương Nguyệt, vẫn không nhúc nhích, như là đang chờ hắn. Lâm Thương Nguyệt lúc này đã có điểm luôn cuống, phía trước nói qua kiên cường, nhưng mà đứng ở trên lôi đài sau đó, bầu không khí giống như thì có điểm không giống nhau, đối diện Lý Thanh ánh mắt thoáng cái liền bằng lánh đứng lên, còn có chính là khí thế, vậy mà làm cho mình cảm nhận được một tia sợ hãi, cho dù là đối mặt các loại máy thú, yêu thú, Lâm Thương Nguyệt có thể đều không có sinh ra qua loại cảm giác này. Nhưng mà hiện tại, giờ này khác này, đối diện người nọ vẫn không nhúc nhích đang nhìn mình, dĩ nhiên cũng làm cảm nhận được một tia sợ hãi. Quỷ dị này hại chỉ sợ cũng làm cho Lâm Thương Nguyệt trực tiếp bắt đầu với nóng người vận động, cùng lúc đó, còn đang không ngừng cùng Lư An máy mắt Lữ An nhìn thấy Lâm Thương Nguyệt biểu lộ, cố ý giả bộ làm không thấy được, tựa đầu liết hướng về phía một bên, cùng Vũ Văn Xuyên Hàn Nguyên, hoàn toàn không để ý trên lôi đài hai người kia. Người nóng người nóng xong chưa? Lý Thanh nhìn xem Lâm Thương Nguyệt rất là không kiên nhẫn nói. Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người run lên, trên lưng chẳng biết tại sao toát ra đổ mồ hôi, còn không có đâu rồi, gấp cái gì mà gấp. Lý Thanh trên mặt biểu lộ càng ngày càng đen, nộ khí cũng là càng phát ra lớn, hai tay ôm ngực, chân không ngừng run lấy, càng phát ra không kiên nhẫn. Lữ An nhìn xem hai người thần tình giống như không sai biệt lắm lại không can dự một chút, khả năng thật sự muốn đã đánh nhau, lập tức đứng dậy đối với hai người chống gỗ tay, nói ra, có gọi hay không? Không đánh ta đám đi trở về. Lý Thanh trực tiếp trả lời, đánh. Lâm Thương Nguyệt thì là trả lời, không đánh. Hai cái bất đồng trả lời trực tiếp lự an nợ nụ cười, sau đó trực tiếp đi lên lôi đài, cười nói, Lý Thanh ngươi đi xuống đi, hắn muốn là không có ý định cùng người đánh, hắn đến nơi này chính là tới tìm ta đấy. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, nhìn về phía lự an ánh mắt đều là cực nóng đấy, còn kém hai mắt lương trọng rồi, tiến đến lự an bên người, nhỏ giọng nói ra, thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lữ An mỉm cười tiếp tục quyến nủ, "Ngươi có nghe hay không, hắn sợ ngươi, vì vậy không dám cùng ngươi đánh." Lâm Thương Nguyệt lập tức mặt đều tái rồi, chỉ Lữ An ngươi ngươi ngươi rồi cả buổi. Lý Thanh lúc này thời điểm rốt cuộc nhịn không được, cũng là bật cười, tiêu ngạo khẽ nói, "Cái này còn không sai biệt lắm, con vịt chết mạnh miệng. Lời này nói Lâm Thương Nguyệt cũng là một chút không có cách, chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó nhìn qua Lữ An ánh mắt đều là lạnh. Đuổi rồi Lý Thanh sau đó, Lữ An mới quay người nhìn phía Lâm Thương Nguyệt, hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này hay sao?" Lâm Thương một tiếng, "Ngươi cho rằng hành của ngươi rất che sao? Hiện tại ngươi thế nhưng là danh nhân." cũng không biết có bao nhiêu người tại chú ý ngươi, gần với Triệu Nhật Nguyệt, hiện tại hầu như toàn bộ thành trường ăn người cũng biết ngươi ở nơi này rồi. Lữ An sợ lên cái cằm, nhẹ gật đầu, sau đó nghiền ngẫm nhìn qua Lâm Thương Nguyệt hỏi, "Vậy còn ngươi, gấp gấp như vậy đã chạy tới làm gì vậy?" Lâm Thương Nguyệt mặt đỏ lên, lập tức trả lời, "Thời gian dài như vậy không gặp, đương nhiên là muốn tới thăm ngươi một chút, nhìn xem ngươi đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nhìn xem ta lần này có thể hay không đánh bại ngươi rồi." "A giống, nguyên lai like ngươi lại là đến hạ chiến thư hay sao? Thế nhưng là ngươi không phải lập tức muốn có một trận chiến sao?" Lữ An tỏ mặt hỏi. Nói bậy Chúng ta có thể là bằng hữu, ta làm sao sẽ hướng bằng hữu hạ chiến thư, đương nhiên khoa tay múa chân một chút, cái này ta cảm thấy được là cũng được." Lâm Thương Nguyệt cười hắc hắc cười cười. Lữ An bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: người cái này quanh co lòng vòng tính tình cùng trước kia so với, thật là thay đổi thật nhiều nha." Lâm Thương Nguyệt không khỏi sờ lên mặt của mình, lập tức thu hồi bản thân chính là cái kia dáng tươi cười, khôi phục lúc trước cái kia phó lạnh lùng khuôn mặt. "Nói mau đi, người đến cùng muốn làm gì?" "Vâng không thì ta muốn đi." Lữ An hỏi. Lâm Thương Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Ta cũng cần một cái đối thủ, giúp ta tăng thực lực lên." Lữ An hỏi: Vì ứng đối cùng Triệu Nhật Nguyệt trận chiến ấy, Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Lữ An suy nghĩ một chút, nói ra, "Có thể, cái này vội vàng tạ giúp." Lâm Thương Nguyệt sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngược lại rất là mong đợi hỏi, "Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không biểu lộ hai tay?" Ở đây ba người đều là sững sở, phản ứng lớn nhất còn là Lý Thanh, rất là sinh khí mà hỏi, "Đây là ngươi cầu người thái độ, lại vẫn làm cho người ta biểu lộ hai tay." Vũ Văn Xuyên cũng là cũng giống như thế, bất mãn nói, "Lời này có phải hay không có chút quá mức? Nếu như ngươi chất vấn mà nói, cũng đừng có tìm Lữ An chứ sao?" Lữ An đột nhiên nở nụ cười, trầm rãi hỏi, Ta như thế nào cảm giác ngươi chính là vì sẽ khiến ta biểu lộ hai tay mới nói như vậy à? Tới đây cố ý tìm kiếm thực lực của ta." Lâm Thương Nguyệt trực tiếp hỏi, ngươi rốt cuộc là biểu lộ còn không phải không lộ. Lữ An suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Có thể, biểu lộ cho ngươi xem." Nói xong lời này, Lữ An lập tức vỗ vỗ trên đầu vai Nha Nguyệt, đem ngủ Nha Nguyệt tiêu lên, sau đó tiến đến bên thai của nó, nhỏ giọng nói, "Biểu hiện một chút." Sau đó nhét qua một nhanh hàn sát thiết. Nha Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, đem hàn sa thiết nuốt xuống, sau đó theo Lữ An đầu vai nhảy xuống tới, tại trên lôi đài hai bước. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua Nha Nguyệt lộ ra một bộ rất cảm thấy hứng thú biểu lộ, cùng Lý Thanh Vũ Văn Xuyên biểu lộ hoàn toàn bất động. Nhưng vào lúc này, Nha Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời thách giải, thân hình đột nhiên biến hóa đứng lên, trực tiếp căng vọt đứng lên, theo một cái rất nhỏ chỉ là bạch lang, thoáng cai biến thành 2 mét cao, dài 5m cự lang, toàn thân lông trắng không ngừng tung bay lấy, chóp trán trắng lưỡi liền trực tiếp tránh phát sáng lên. Thật mạnh yêu khí. Lâm Thương Nguyệt chau mày, nhìn qua Nha sau đó vừa nhìn về phía Lữ hỏi, ngươi thu phục hay sao? Lữ An nhẹ gật đầu, cái này biểu lộ như thế nào đây? Lâm Thương đầu, còn chưa đủ